trong Kết thúc. h nháy ậ t thanh phản h đại p mắt gần hơn ba mươi người liền bị tô hồng tại chỗ đào thải tô hồng tại cái này tô hồng tại cái này cái này phát sinh quá nhanh thẳng đến tô hồng hướng bọn họ trông lại mới có học sinh kịp phản ứng lập tức phát ra giống to một tiếng còn lại học sinh cũng chuẩn bị học theo nhưng thanh âm của bọn hắn còn chưa theo trong cổ h ọ n g gạt r a thì im bặt mà dừng không có khác đơn giản là tô hồng hướng bọn họ đánh tới trước đó đều được chứng kiến tô hồng lấy một đương thiên trang diện đám này tân sinh vô ý thức thì lùi về phía sau mấy bước có người thậm chí đã quay người muốn chạy đều đứng rút lui chúng ta đến ngăn lại hắn một tên i đệ tử đứng dậy ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao trần tô sáu người cũng dám hy sinh chính mình một mình hành động đi tìm tô hồng chúng ta muốn hướng bọn hắn học tập phải có hy sinh tinh thần khó nói chúng ta nhiều người như vậy còn đối với bọn họ sáu người có bá lực sao không phải liền là đào thải à có gì ghê gớm đâu lời nói này vừa ra một đám học sinh lập tức thì như bị điên đùng à trần tô bọn hắn vẹn vẹn sáu người cũng dám đơn độc hành động tìm kiếm tô hồng thời khắc mấu chốt chúng ta làm sao có thể như xe bị tuột xích vì tập thể vì cá nhân túc xá giết một đám học sinh kích động sắc mặt đỏ lên đón nhận rơi xuống đất vọn tới tô hồng song phương trong nháy mắt đại chiến tại một khối thế nhưng là trên thực lực c h a n h lệch cũng không phải quan g đánh máu gà liền có thể săn bằng tô hồng một người một thương b ệ nghĩa toàn trường căn bản không ai có thể ngăn cản không cần thắng hắn đúng chúng ta c u ố n lấy hắn liền có thể sợ cộng ô n g hắn mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là một người thôi một đám học sinh không có một cái nào sợ liều mạng hướng phía trước hướng thế mà đúng lúc này trước đó tên kia ánh mắt k i ê n nghị mặt mũi tràn đầy bỏ tiểu ta học sinh không chút do dự quay đầu liền chạy không phải anh em có mấy cái học sinh thấy cảnh này vẻ mặt kích động nhất thời cứng đờ ngoa tạo cái kia cầu vật vậy mà chạy người nào cái nào cái phế vật loại thời điểm này vậy mà sợ kẻ bất lực cũng là vừa mới cái kia để cho chúng ta đừng chạy để cho chúng ta phải có hy sinh tinh thần cái kia cầu vật a đỉnh ở phía trước một đám học sinh tại chỗ ngây ra như phóng quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia mới vừa rồi còn ánh mắt kiến nghị ra hỏa lúc này đã liền cái cái bóng đều không thấy được Ngoài trong à này Ngoài ni ngươi. nó, Cái đi đại gia mà nó, ta giết mã. cầu vật, ta ta t chốc lát nguyên bản nguyên bản dứt khoát chuẩn bị vì cái khắc đồng học hy sinh một đám học sinh sĩ si khí trong nháy mắt sụp đổ ào ào bắt đầu chửi ầ m lên có thậm chí ngay cả tô hồng g ọ n tới cũng mặc kệ trực tiếp quay đầu đem phần lưng lưu cho tô hồng mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ cái kia chạy trốn ra hòa giận mắng đây cũng là cái kỳ hoa tô hồng khỏe miệng co giật đồng tình mắt nhìn đám này bị dao động thảm các học sinh bất quá đồng tình thì đồng tình trong tay hắn thương lại là tuyệt không chậm cứ như vậy mấy giây lại là hơn ba mươi người bị hắn tại chỗ đào thải mà lúc này một đám tân sinh theo tức giận bên trong lấy lại tinh thần không chút do dự hướng chạy trốn từ phía người nào thích cả người nào cản trở đi tô hồng cũng không đ ổ i theo hắn trung quy chỉ có một người có thể đào thải bao nhiêu tính toán bao nhiêu lần này tốc độ chậm nhất hơn ba mươi tên học sinh triệt để tạo tường tại chỗ bị tô hồng đào thải rơi đúng lúc này tô hồng liền thở một n g ụ m công phu đều không chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến từng tiếng ầm ầm tiếng vang hùng hùng hổ hổ thanh â m không ngừng truyền đến tô hồng ngơi cái lão lục vậy mà giấu ở cái này xông lên a vì hy sinh các h u n h đệ báo thủ tô hồng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy số chín lầu ký túc xá bên kia đen nghịt một mảnh học sinh chính hướng bên này vào tới c h ố n mất tô hồng thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ nhanh chóng xông lên ba tầng lầu chính hướng cuối hành lang chạy tới chuẩn bị nhảy đến số chín lầu ký túc xá đúng lúc này ngoa tạo lao tử quả nhiên là thiên tài liên bài túc xá có một đạo ngạc nhiên thanh â m theo một gian trong túc xá vang lên tô hồng cước bộ nhất thời dừng lại mặt lộ vẻ cổ quái đi tới đi tới cửa chỉ thấy ở bên trong chính là vừa mới ánh mắt k i ệ kiến nghị kết quả cái thứ nhất chạy trốn học sinh lúc này hắn đưa lưng về phía tô hồng chính hưng phấn tự lẩm bẩm ha ha ha lão cha nói ta trời sinh cũng là làm bán hàng đ a cấp hảo thủ lời này thật không có nói sai k h ú k h ú lúc này một tiếng tiếng hò khan văng lên tên này học sinh toàn thân cứng đờ xoay đầu lại liền thấy tô hồng dựa tại cửa ra vào cười nhẹ nhàng nhìn lấy chính mình ngoa tào tô ẩm lời còn chưa nói hết tô hồng thì một quyền đem hắn đánh mất x ỉ u tiến nhập giống như trẻ nít giấc ngủ sau đó tô hồng cũng không quay đầu lại rời đi nhưng một giây về sau hắn lại xếp trở lại đem cái kia liên bài túc xá ngân chìa khóa nhét vào trong ngực giữ lấy trước nói không chừng hữu dụng nghe thấy dưới lầu truyền đến động tĩnh tô hồng bước nhanh xông ra t h ố c xá liền thấy xa xa nơi thang lầu đã có một đám học sinh chen trúc tới đừng chạy tô hồng xoay người chạy hướng về số chín lầu ký túc xá nhảy lên mà đi tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh căn bản không phải đám này tối cao chỉ có tam giai sơ đoạn học sinh có thể so sánh một đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn tô hồng rơi vào số chín lầu ký túc xá sau một khắc tô hồng không chỉ có không chạy còn trên mặt nụ cười hướng bọn hắn phất phất tay nhất thời một đám học tức dẫn đến phổi đều muốn nổ lập tức đuổi theo thời gian kế tiếp bên trong tô hồng không ngừng tìm cơ hội đánh lén một k í c h đạt được lập tức chạy trốn đánh một đám học sinh bất đắc dĩ cùng cực thời gian cứ như vậy đi vào khâu cuối cùng theo phát thanh v a n g lên túc xá tranh đoạt chiến kết thúc toàn thể dừng tay theo số năm lầu ký túc xá một tầng đi ra tập hợp nói gửi cái này chơi q u ọ c lông a tiếp theo một cái trước mắt mười tòa nhà lầu ký túc xá đều l à o hào phát ra bi p h â n tiếng r i ố n g to bất quá lại khí cũng không có biện pháp cả đám đều hướng số năm lầu ký túc xá một tầng đi đến nào nghĩ tới sở hữu người vừa mới tập hợp chính lúc oán trách lẫn nhau ông một đạo thân ảnh rơi xuống đất lộ ra một tên tuấn mỹ cầm thương thiếu niên chính là tô hồng không phải vậy không biết có bao nhiêu ít người cùng nhau tiến lên bao vây tô hồng đến mức hiện tại đậu thủ có thể hay không làm trái quy tắc đi con mẹ nó quy tắc nếu có thể hung hăng đánh tô hồng một trận nhà trường thích làm sao trừng phạt thì làm sao trừng phạt đi tô hồng vừa đi ra khỏi cửa lớn thì cảm nhận được vô số ánh mắt tập trung trên người mình chỉ thấy phía trước trên đất trống một đám bị đào thải rơi tân sinh toàn bộ hội tụ ở này cả đám đều hung tợn nhìn mình chằm c h ầ m đường cô vân ngao hải trần m i ệ u chờ mười chín tên thiên tài đứng tại đội ngũ phía trước nhất bọn hắn nhìn lấy tô hồng ánh mắt cũng mười phần không tốt vốn là ở xếp hạng túc xá vững vàng bọn hắn này lại cho tô hồng làm liền cá nhân túc xá đều không được toàn bộ đều phải ở rác rưởi nhất túc xá n à y lại hơn hai nghìn tên tân sinh cũng mặt đen lên theo lầu ký túc xá bên trong đi ra đến đồng dạng hung tợn h ì n chằm chằm tô hồng nơi xa lý thừa đạo mang theo một đám đạo sư đi tới thấy cảnh này lý thừa đạo cười tô hồng tiểu từ này cái này thế nhưng là triệt để thành tân sinh nhóm trong mắt đinh đâm trong thịt t h ỏ a t h ỏ a đại phản phái về sau tân sinh thi đấu phía trên h ã n tuyệt đối phải bị sở hữu người quần đầu một tên đạo sư cười nhắc nhở hiệu trưởng đừng nói nữa ngươi lại mang xuống đám kia tân sinh có thể không nhất định kiềm chế được không thể nói được hiện tại liền phải quần đầu tô hồng ha ha cũng thế lý thừa đạo n ở nụ cười sau đó tốc độ ánh sáng trở mặt sù mặt thì đi tới đều lăn tăn cái gì toàn bộ cho ta l i ệ t hào đội ngay vậy một đám học sinh một mặt bị khuất ngoan ngoan đứng vững đội tô hồng tự nhiên cũng là đứng tại phía trước nhất nhìn lấy một bên đường cô vân cùng n á o hải nhìn mình lom lom chừng cái gì còn dám chừng ta tân sinh thi đấu ta lại đánh hai người các ngươi một trận hung ác tô hồng hung tợn uy hiếp ngay vậy đường cô vân cùng n á o hải sắc mặt trong nháy mắt đèn nhánh ni mã không có thực lực là thật biệt khó ta lý thừa đạo đem đây hết thể thu hết vào mắt khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên giới này tân sinh có tô hồng tiểu tử này tại những học sinh mới k h á c liền không khả năng sẽ thiếu khuyết mạnh lên động lực túc xá tranh đoạt chiến kết thúc hiện tại bắt đầu tuyên bố một chút túc xá phân phối tình huống chương hai trăm mười hai đào thải không nhiều cũng tiếp đó lý thừa đạo lại tuyên bố một chút những học sinh mới khác tình huống năm nghìn tên tả hữu tân sinh bên trong có thể và ở cá nhân túc xá tân sinh chỉ có khoảng hai nghìn người cái khác sớm bị đào thải rơi học sinh toàn bộ ở bao bọc túc xá tại ma võ cái gọi là bao bọc túc xá trên thực tế cũng là túc xá kém nhất không có cái thứ hai nghe nói như thế toàn trường rốt cuộc khắc chế không được ồn ào lên còn lại ba nghìn tên tân sinh nhóm hối hận đấm n g ự c d ậ m chân ta phục sớm biết ta liền đi tìm chĩa khóa đồng tô hồng cái này cầu ta ca ta cảm giác chỉ là bị hắn đào thải rơi thì chỉ ít có đại vài trăm người thảo a dùng trung khoan giả g lập một giờ liền muốn năm điểm tích lũy cái này nghi mã làm sao làm một đám muốn ở bao bọc túc xá các học sinh nào h ả o kêu trên đúng rồi đường cô vân ngao hải các nơi g ư cũng giống vậy bị sớm đào thải hôm nay thì theo xếp hạng trồng túc xá dọn ra ngoài ở bao bọc túc xá đi trước kia bị phân đến xếp hạng túc xá kết quả sau cùng lại muốn vào ở bao bọc túc xá mà võ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp các ngươi cũng coi như mở khơi r ò n g nghe được lý thừa đạo câu nói này đường cô vân bọn người mặt đen lên không nói gì mà lúc này gặp các học sinh kêu gen không ngừng lý thừa đạo cười nói muốn ở tốt túc xá về sau vẫn có thể thay đổi mà võ là tồn tại khiêu chiến cơ chế chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ hoàn toàn có thể đối ở cá nhân túc xá học sinh khởi s ư ớ n g khiêu chiến đánh thắng là có thể đem hắn đuổi đi nếu như tự giác thực lực đầy đủ khiêu chiến tô hồng cũng được để hắn theo đệ nhất túc xá xéo đi d ừ n g một chút lý thừa đạo vừa cười vừa nói đương nhiên mỗi lần khiêu chiến cũng là có đại giới khiêu chiến mới cần muốn xuất ra nhất định tích phân thua là muốn cho bị khiêu chiến mới mà lại căn cứ túc xá khác biệt khiêu chiến mới cần thiết lấy ra tích phân cũng khác biệt khiêu chiến cá nhân túc xá chỉ cần mười điểm tích phân liên bài túc xá thì là năm mươi điểm tích phân xếp hạng túc xá thì là một trăm điểm tích phân tiếp theo đối với không muốn dựa vào khiêu chiến đoạt túc xá các học sinh mà võ cũng có chuyên môn ă n bài cá nhân túc xá có thể hướng nhà trường thuê ba tháng một trăm điểm tích phân một năm ba trăm năm mươi điểm tích phân nghe nói như thế một đám thực lực yếu các học sinh nhất thời nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên giá tiền này cũng rất quý nhưng dù sao cũng so công cộng khoang giả lập tiện nghi mà trần m i ệ u ngao hải một đám đỉnh cấp thiên tài lúc này đều liếc qua tô hồng thế nào muốn khiêu chiến ta tô hồng lông mày n h u lại nhớ đến mang lên một trăm điểm tích phân ta tùy thời hoan n g h ê n gặp tô hồng bộ này ước gì có người khiêu chiến hắn tư thế đường cô v â n cố nhạc nhạc bọn người nhất thời tức giận đến nghiến răng có thể hết lần này tới lần khác đánh lại đánh không lại cầm tô hồng không có biện pháp nào thân sinh thi đấu có ngươi khóc thời điểm đường cô vân cắn răng nói tô hồng đừng phép lối đến lúc đó chúng ta liên thủ là ngươi ngươi liền chờ xem một đám bị tô hồng đào thải rơi đỉnh cấp các thiên tài lúc này hào hào mở miệng trong giọng nói tràn ngập không tốt tô hồng cười cười không nói gì nhưng trong lòng thì dâng lên nồng đậm cảm giác cấp bách mặc dù nói lần này túc xá tranh đoạt chiến hắn tích phân kiếm lời lớn nhưng là cựu hận cũng tương tự rất lớn tựa như đường cô vân cổ lực sáu người này tuy nói đơn đà độc đấu đều không phải là đối thủ của hắn nhưng trên thực lực t r a n lệnh kỳ thật cũng không có lớn như vậy một khi sáu người thật liên thủ lấy thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể chạy trốn hãng à n n d a hắc chúng ta vận khí coi là tốt ngăn chặn một cái yếu nhất những người khác có thể không có chúng ta vận khí tốt như vậy mắt nhìn vòng tay một đám có thể ở lại cá nhân túc xá các học sinh nhất thời cười ha ha nghe thấy những lời này còn lại hơn ba nghìn tên tham dự vây quét tô hồng các học sinh đỏ ngầu cả mắt bọn hắn vòng tay phía trên biểu hiện ra một cái to lớn linh linh tích phân t ô i c ô n g bận rộn như thế mấy giờ làm trâu ngựa đều tốt xấu có thể lánh lương à bọn hắn sửng sốt một điểm tích lũy đều không mò lấy cố hoan hoan cố nhạc nhạc một đám người sắc mặt càng là đen nhánh vô cùng làm cho này giới tân sinh bên trong mạnh nhất mấy người bọn hắn tích phân chỉ có đáng thương mười mấy điểm đây là trước đó bị những học sinh mới tiểu đội vây quét lúc giết ra khỏi t r ù n vây lấy được toàn trường xôn xa một mảnh từng đạo từng đạo ánh mắt phẫn nộ dần dần hướng tô hồng quăng tới đường cô vân mấy người cũng ảo ảo nhìn hướng tô hồng tô hồng ngươi cầm bao nhiêu tích phân đến có một nghìn đi đâu chỉ à mẹ nó q u ă n g chúng ta s á u cái bị hắn đào thải hắn liền đã có sáu trăm điểm tích lũy thảo chúng ta mấy cái tích phân cùng nhau đoán chừng đều không hắn hơn một nửa lúc này tô hồng liếc mắt vòng tay phía trên bốn chữ số tích phân sáng suốt không rên một tiếng dạ bộ như không nghe thấy đường cô vân chờ người thanh âm hắn mới không nói đâu cái này nói ra không phải thuần, thuần cho mình cứng rắn kéo cửu hận sao đều nói xong nhanh tan của ca tô hồng bị nhiều như vậy ánh mắt c h ầ m c h ầ m toàn thân không được tự nhiên nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía lý hiệu trưởng nào nghĩ tới lúc này lý thừa đạo trông thấy tô hồng trông lại nhất thời hướng hắn lộ ra một tia nguy hiểm mỉm cười、ừ. tô hồng trong lòng đống cảm giác k h ô n g ổn cái này lý hiệu trưởng muốn làm gì sau một khắc để tô hồng ra đầu tê dại sự tình phát sinh chỉ thấy lý thừa đạo tàng hắng một cái nhất miệng cười nói tô hồng lần này thu hoạch được hai nghìn một trăm điểm tích phân là lần này túc xá tranh đoạt chiến hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tên toàn trường giao lưu âm thanh nhất thời chỉ trệ đoạt thiếu mỗi một học sinh trên mặt đều lộ ra nồng đậm kinh ngạc mấy giây sau toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên ngoa tạo 2.100 điểm ông trời ơi mà nó tô hồng cái này một đợt thì kiếm lời bốn năm đại học cá nhân túc xá p h í dụ n g thậm chí còn có thể thừa không ít người so với người làm người ta tức chết trước đó thu hoạch được cá nhân túc xá tư cách các học sinh trong giọng nói tràn ngập hâm mộ nhưng còn lại những học sinh khác nhóm thì l à tức g i ậ n đến cái mũi đều muốn sai l ệ n h cái này 2.100 điểm tích phân phải là đào thải chúng ta tân sinh tiểu đội bao nhiêu người a ngoa tạo hai n t h ì liên cố nhạc nhạc bọn người sợ ngấy người một mặt thanh l ã n h cô hoan hoan lúc này đều mặt lộ vẻ kinh ngạc khá lắm ta vừa cảm thấy phía trên bốn chữ số liền đã khó lường ngươi trực tiếp gấp bội đường cô v â n khó có thể tin nhịn không được bắt đầu tính toán chúng ta năm người lại thêm cổ lực nơi này là sáu trăm điểm tích lũy còn lại còn có một nghìn năm trăm điểm tích phân toàn bộ là dựa vào đào thải tân sinh đánh ra tới đường cô vân cuống họng đều bén ọ n đào thải một người một điểm tích lũy ngươi cái này là một người đào thải rơi mất trọn vẹn một nghìn năm trăm người cái này vừa nói tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn đã mã giới này tân sinh tổng cộng mới năm nghìn người tà hữu tô hồng một người đào thải nhanh một phần ba không có nhiều như vậy gặp những cái kia học sinh ánh mắt càng không được bình thường một bộ tùy thời liền muốn nhào lên tư thế tô hồng vội vàng b i ệ n giải đằng sau ta đào thải một người có thể thu hoạch được hai điểm tích phân thật tính toán ra kỳ thật cũng liền đào thải hơn trăm người đi tô hồng nói nói chính mình cũng có chút hư thanh âm càng ngày càng nhỏ sau cùng chỉ có thể cười gượng vài tiếng không tính không biết tính toán giật mình như thế xem xét đám này đồng học một bộ muốn mất sống chính mình tư thế giống như cũng rất bình thường chương hai trăm mười ba cuốn kéo cựu hận thu hoạch lớn kiếm lời tê chương cùng kéo c ự u hận thu hoạch lớn kiếm lời t ê tô hồng tái n h ậ n giải thích không chỉ có không có một chút tác dụng nào ngược lại càng thêm kích thích người n g ư ờ i nói là tiếng người kỳ thật cũng liền đào thải hơn trăm người n g ư ờ i nghe một chút n g ư ờ i nghe một chút cái này muốn ấn trước đó hai trăm năm mươi người là một đội tương đương với một mình hắn đoàn diện ba cái đội còn nhiều hơn mà nó chúng ta tổng cộng m ớ i bao nhiêu người đến lúc đó tân sinh thi đấu phía trên chơi chết hắn đúng đơn đấu đánh không lại hắn chúng ta thì còn đâu không vì cái gì khác liền vì xả cơn giận này ta còn cũng không tin tân sinh thi đấu sân bãi tổng không có túc xá này lầu dườm ra đi đến lúc đó cái thứ nhất thì chơi hắn tốt tốt tốt các minh đệ tìm muội đến lúc đó tân sinh thi đấu trước tiên đem tô hồng đào thải rơi sau đó chúng ta lại so t ưa thích đánh du kích đúng không vậy chúng ta liền đến chàng chính nghĩa quần đầu các học sinh đều bị kích thích hỏng cái này trên lệnh quá lớn nhất là đám k i a tích phân là không các học sinh lúc này nghe được ánh mắt lỡ ra h n g quang cá nhân túc x á không có tích phân cũng là linh hiện tại còn phải nghe ra hỏa này đặt cái này đặc ý thảo ai chịu nổi cái này bị k u ấ t hiệu trưởng không có ngài chơi như vậy gặp kẻ cầm đầu lý thừa đạo vẻ mặt tươi cười tô hồng căm giận không bằng thằng hô ngại cái này là cố ý cho ta kéo cựu hận a ta muốn bổ khuyết bổ khuyết cái dám lý thừa đạo liếc mắt tiểu tử ngươi không sai biệt lắm được cái này đại hình hoạt động thành tích tốt nhất trước mấy tên vốn chính là muốn công bố ra ngươi muốn cái dám bổ khuyết trước đó dùng tinh thần lực bay đến lầu ký túc xá bên ngoài việc này quên rồi không chỉ có không có tính ngươi làm trái quy tắc còn cho ngươi tăng lên tới đào thải một người thu hoạch được hai điểm t í c h phân tiểu tử ngươi không vụng c h ồ n vui vậy mà con muốn nhân cơ hội lừa đạo tô hồng một mặt hâm vực sờ lên cái mũi không nói trong lòng của hắn cũng minh bạch tinh thần lực bay đến lầu ký túc xá bên ngoài không thật so đo nhưng thật ra là khẳng định tính toán làm trái quy tắc dù sao quy tắc là vừa ra lầu ký túc xá coi như đào thải có thể không có cái gì rơi xuống đất mới tính đào thải thuyết pháp đoán chừng cũng chính là hiệu trưởng cùng đám đạo sư nhìn hắn trước đó biểu hiện quá mạnh muốn nhìn một chút hắn cực hạn ở nơi nào cho nên mới không có phán định làm trái quy tắc không chỉ có như thế kết hợp hiệu trưởng trước sau cố ý cho hắn kéo cựu hận dáng vẻ đến xem tô hồng mãnh liệt hoài nghi hiệu trưởng còn có một cái mục đích cái kia chính là muốn mượn hắn chi thủ đến hung hăng kích thích một chú tô hồng biểu hiện hết sức xuất sắc thậm chí là vượt mức hoàn thành cái này kích thích đồng học nhiệm vụ được rồi được rồi bạn trước khi đến thì kéo đầy đủ cựu hận hiện tại đơn giản mở rộng ước điểm mà thôi dù sao con giận quá nhiều rồi cũng không sợ cắn tô hồng không lại xoắn suýt trình độ nào đó tới nói cái này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt có áp lực mới có động lực tân sinh thi đấu phía trên ta nhất định bị n h ầ m vào trước lúc này đến tranh thủ thời gian tăng lên thực lực không phải vậy đến lúc đó thật không phải đùa dẫn tô hồng thầm nghĩ trong lòng mà lúc này lý thừa đạo nhìn đến một đám học sinh đều nhìn chằm chằm tô hồng tại cái kia ngao ngao thét lên không ngừng đều gào nói cái gì tân thủ thi đấu đánh đập tô hồng loại hình lý thừa đạo trước mắt quyết định lại hung hăng thêm một mùi lửa đều an tĩnh hiệu trường lên tiếng toàn trường đ ỗ n g nhiên lúc an tĩnh lại phải biết võ giả ở giữa cũng không phải dùng miệng phân thắng bại lý thừa đạo nghiêm mặt nói các ngươi hiện tại trên miệng hô hào muốn tại tân sinh thi đấu phía trên đem tô hồng cái thứ nhất đào thải nhưng là thì các ngươi hiện tại cái này bộ dáng thật có thể làm được sao hiệu trường ta biểu thị mãnh liệt hoài nghi còn có đường cô vân cố hoan hoan cổ lực các ngươi đám này m ư ờ cái tuy nhiên cùng tô hồng một dạng bị phân đến xếp hạng túc xá nhưng thực lực này đi rõ ràng cùng tô hồng có tranh l ệ n h rất lớn a cùng tô hồng đơn đấu hoàn toàn không phải là đối thủ a nói là không hề có lực hoàn thủ đều không quá phận thậm chí là bị nghiền ép thì cái này các ngươi từ đâu tới tự tin cảm thấy cùng một chỗ liên thủ liền có thể doanh tô hồng hiệu trưởng ta cảm thấy hy vọng không là rất lớn a lý thừa đạo một bộ ta hoàn toàn là muốn tốt cho các ngươi biểu lộ quan tâm nói ta cảm thấy đi các ngươi còn là thiếu nói vài lời đừng thật chọc g i ậ n tô hồng không phải vậy áp vạn nhất đến lúc tân sinh thi đấu không chỉ có không có đào thải rơi tô hồng ngược lại bị tô hồng tái hiện hôm nay tình cảnh này vậy coi như ném đại nhân rồi Đừng nói nữa hiệu trưởng Ta v ngài cầu n nghe nghe, đây là quá coi thường chúng ta có học sinh nắm chặt nằm ấm nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ đến lúc đó ngài cùng đám đạo sư thì nhìn kỹ đi bao cho tô hồng làm ỡ lên quá coi thường chúng ta cũng quá để cao hắn tô hồng ta thừa nhận tô hồng thực lực x á t thực mạnh nhưng còn không có mạnh đến có thể quét ngang tất cả chúng ta cấp độ từng tiếng o á n giận hô to âm thanh không ngừng vang lên liền thu hoạch được cá nhân túc xá các học sinh cũng dần dần gia nhập tiền đến bất mãn kêu to đường cô v ầ n đám người sắc mặt cũng hết sức khó coi hiệu trưởng đây là ý gì nói chúng ta liên thủ đều chơi không lại tô hồng nói đùa cái gì nguyên một đám nắm chặt nằm đấm không nói một lời nhưng trong lòng phát hung ác nhất định muốn thật tốt tu luyện đến lúc đó hung hăng đánh hiệu trừng ư mặt trang diện này nhìn đến tô hồng sắc mặt đ e n nhánh nhịn không được t r ư ờ n g mắt nhìn chính cười trên nỗi đau của người khác lý thừa đạo liếc một chút ừ lý thừa đạo lông mày nhữ lại hướng tô hồng ném tới một cái nguy hiểm ánh mắt tô hồng lập tức quay đầu qua. giả bộ như không chuyện phát sinh cái này thằng nhóc l a o cá lý thừa đạo vui vẻ sau đó hướng về phía sở hữu người nói tốt hôm nay thì đến đây là kết thúc tàn đi đi trở về thật tốt tu luyện có tích phân có thể đi vòng tay phía trên ma võ trong thương thành nhìn xem có cần tranh thủ thời gian đổi lấy tăng lên thực lực ngày mai bắt đầu liền xem như chính thức khai giảng chương trình học nơi tay vòng phía trên t h ầ m tra ngoại trừ tất lên lớp bên ngoài cái khác chương trình học chính mình ă n bài đệ nhất túc xá xem như trở về tô hồng vào cửa liền trực tiếp nằm ở trên ghế salon chuyện gì đều không muốn làm năm tiếng đến túc xá tranh đoạn chiến cái này h n h còn không phải nhất làm cho tô hồng hưng phấn hôm nay đào thải gần hơn nghìn người tuy nói trong đó đại bộ phận đều là nhị giai võ giả võ đạo giá trị ít đến thương cảm nhưng vô luận như thế nào nhân số còn tại đó lại thêm đánh bại đường cô vân một đám đỉnh cấp thiên tài võ đạo giá trị tuyệt đối sẽ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có muốn đến nơi này tô hồng cấp tốc mở ra giao diện thuộc tính một đạo ngắn gọn mặt bảng hiện hiện thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết một nghìn bốn mươi năm tinh thần nhậm sư một nghìn linh ba thể chất bá vương thể linh giai bốn mươi ba đạo dân thuật võ kỹ thủy pháo nhập môn ba mươi năm tường nước nhập môn năm mươi hai lão hổ quyền n h t h ô n hai mươi ba mãng xà quyền nhập môn 63%. thương pháp nhị đ o ạ n t ứ t i n h 67%. t h â n pháp, nhị đoạn nhị đoạn t i n h 17%. Võ đạo o giá trị, Thu 5340. h ạ c h l ớ n Khí huyết g là tăng h t vọt ba mươi n g pháp t năm thục t càng n g nếu như tính luôn trước đó cùng đường cô vân ngao hải hai người chiến đấu tăng lên bảy lần này túc xá tranh đoạt chiến thương pháp trực tiếp tăng lên 42% tiến độ tăng lên đem gần một nửa thân pháp thì là do ở đẳng cấp hơi thấp duyên cớ trực tiếp theo nhị đoạn nhất tinh hai mươi ba phần trăm tăng lên tới nhị đoạn nhị tinh mười bảy trực tiếp tăng lên nhất tinh còn nhiều a cấp v õ kỹ lại nhiều bốn môn đợi lát nữa trước tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới lại nói trên thực tế tô hồng hôm nay nhìn thấy v õ kỹ xa xa không chỉ cái này bốn môn chỉ bất quá những cái kia v õ kỹ hoặc là phẩm giai thấp hoặc là cùng loại với cố hoan hoan kiếm vũ này t r ù n g loại hình hắn là dùng đường học được cũng không dùng được còn có một chút lúc đó tô hồng bị vây công lúc cái kia phô thiên cái địa võ kỹ sát thực nhìn đến mười phần trông mà thèm nhưng lúc đó bảo mệnh cũng không kịp nơi nào còn có tâm tư đi học Võ ký k từ từ một một mừng rỡ sau đó tô hồng bắt đầu tự hỏi nên như thế nào thêm điểm tham gia võ giả khí huyết tiêu chuẩn chia làm sơ đoạn một điểm khí huyết trung đoạn một bốn trăm linh điểm khí huyết cao đoạn một tám trăm i n h điểm khí huyết thứ giai sơ đoạn hai điểm khí huyết cái này mang ý nghĩa hắn một tháng này võ đạo giá trị thu hoạch được con đường cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào giả lập thiên thê hoặc là đi nhiệm vụ đại sành tiếp thảo phạt phạm pháp võ giả loại hình nhiệm vụ nhiệm vụ kiếm được võ đạo giá trị nơi nào có giả lập thiên thê đến nhanh trọng tâm khẳng định là đặt ở giả lập thiên thê phía trên có thể hết lần này tới lần khác giả lập thiên thê bên trong thương â n c độ đều là giống pháp cùng thân pháp mới là trọng yếu nhất không biết cần bao nhiêu võ đạo giá trị thương pháp thì n pháp mới tăng lên một thiện nghi như vậy tô hồng vui mừng quá đỗi thương pháp này độ thuần thục tăng lên thật quá khó khăn phải biết lần này túc xá tranh đ o ạ t chiến cùng đường cô vân chờ người lại chiến lại thêm phía sau bị vây quét dẫn đến hắn áp lực cực lớn thương pháp của hắn tiến bộ có thể nói thần tốc dù là như thế thương pháp cũng chỉ là tăng lên bốn mươi hai mà bây giờ m ộ ư ơ i điểm võ đạo giá trị liền có thể tăng lên một tô hồng trong lòng dâng lên một cỗ chơi g a m e ă n trộm gà giống như thoải mái cảm giác hắn nhìn hướng thương pháp một cột thương pháp nhị đoạn t ứ tinh sáu mươi bảy một mươi điểm võ đạo giá trị vì một tiến độ năm ba trăm bốn mươi điểm tô hồng tín n i ệ m ánh mắt dần dần phát sáng lên chẳng phải là có thể trực tiếp tăng lên tới tam đoạn nhất tinh đúng rồi ta nhớ được tăng lên binh khí độ thuần thục ma võ cũng có khen thưởng tới tô hồng lập tức mở ra vòng tay tìm tòi rất mau tìm đến khen thưởng quy tắc binh khí độ thuần thục đạt tới tam đoạn trực tiếp khen thưởng năm trăm điểm tích lũy tô hồng ánh mắt nhất thời trường lớn năm trăm điểm tích lũy đây là khái niệm gì phải biết giả lập thiên thê đột phá đến hoàng kim đẳng cấp mới khen thưởng một trăm điểm tích phân cái này năm trăm điểm tích lũy khen thưởng đã cùng đột phá đến bạch kim đẳng cấp giống nhau kim cương đẳng cấp mới khen thưởng một nghìn điểm tích lũy xem ra bạch kim đẳng cấp cao thủ binh khí độ thuần thục cũng chỉ tại tam đoạn trên dưới suy một g a ba t ô hồng lập tức kịp phản ứng trong mắt l ó e lên một vệ hưng phấn cái này mang ý nghĩa đem thương pháp tăng lên tới tam đoạn nhất tinh về sau h n tấn cấp đến bạch kim đẳng cấp trước đó cần phải đều lại vô địch thủ có thể hay không đến bạch kim không biết hoàng kim một trăm điểm tích phân nhất định có thể cầm tới một vấn đề cuối cùng giả lập thiên thê bên trong tinh thần lực tiêu hao làm sao bây giờ t ô hồng nghĩ đến chính mình hơn hai nghìn tích phân lập tức mở ra vòng tay bên trong ma võ thương thành điểm tiến nhiệt tiêu đ ổ vật xếp tại đệ nhất cũng là tam giai tỉnh thần đan mười tích phân một hạt ghi chú khôi phục tinh thần lực hiệu quả cực mạnh sau khi ăn xong còn có thể yếu ớt tăng lên tinh thần lực. yếu ớt tăng lên tinh thần lực vẹn vẹn lần thứ nhất phục d ụ n g hữu hiệu tô hồng ấn mở bình luận khu xem xét tốt bình luận như nước thủy triều nóng bình đệ nhất điểm tán hơn vạn bình luận mãi mãi đến ma võ ba năm thật là đem tỉnh thần đan làm đường đầu ăn một ngày ăn hết cái đồ chơi này đều nhanh ăn no rồi đợi ta đoán chừng đều quên không được mùi vị kia lầu trong lầu bình luận tất cả đều là một t m ộ t m ộ t tô hồng nhìn đến khỏe miệng giật một cái xem ra ma võ cái này học trường học tỷ đều cùng hắn một cái ý nghĩ thông qua đan dược bổ sung tinh thần lực đ ế tiến hành nhiều lần hơn giả lập thiên thê đối chiến điểm tán thứ hai cao bình luận ma võ là sẽ chơi vì giảm đi ta cồn soát bốn năm nhiệm vụ cuối cùng đem nhiệm vụ đại sảnh đẳng cấp soát đến cao nhất về sau lại m à võ thương thành mua đồ toàn bộ giảm giá năm mươi lầu trong lầu đánh giá toàn bộ đều là đại lao sáu trăm sáu mươi sáu còn có giảm đi nhiệm vụ đại sảnh đẳng cấp tô hồng s ừ n g sốt một chút lập tức nơi tay vòng phía trên tìm tòi nhìn một hồi hắn hiểu được ma võ nhiệm vụ đại sảnh tên như ý nghĩa cũng là nhận lấy nhiệm vụ địa phương bất quá trong đó nhiệm vụ đều là có đẳng cấp phân chia tổng cộng chia làm một chín cấp nhiệm vụ nhiệm vụ đẳng cấp càng cao độ khó khăn càng lớn t í c h phân cùng những phần thưởng khác tự nhiên càng tốt xác nhận nhiệm vụ học sinh đồng dạng cũng có một chín cấp phân chia một cấp chỉ có thể nhận lấy một cấp nhiệm vụ muốn tiếp cao cấp hơn nhiệm vụ cần phải hoàn thành nhất định trước mắt đẳng cấp nhiệm vụ lại đi làm thăng cấp nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể tăng lên đẳng cấp so sánh d ư ờ n g giả nhưng là vẫn có vô số học sinh chạy theo như v ị đi làm nguyên nhân rất đơn giản thăng cấp sau phúc lợi quá tốt rồi giống tô hồng dạng này tân sinh chưa làm qua bất luận cái gì nhiệm vụ ở vào một cấp tại ma võ trong thương thành mua đồ t hưởng thụ chín mươi giảm giá phúc lợi mà về sau mỗi tăng lên một cấp giảm đi phúc lợi liền có thể tăng lên năm cao nhất chín cấp có thể hưởng thụ năm mươi phần trăm lãi ngộ mua thứ gì đều là năm mươi phải biết ma võ thương thành là chuyên môn cung cấp ma võ học sinh đều là thiên tài cung cấp giá cả bản thân cùng giá vốn không sai bị ệ lắm mà tại cơ sở này phía trên tối cao còn có thể có năm mươi thì cái này lãi ngộ phóng nhãn hoa quốc cũng chỉ có ma võ đế võ cái này hai đại đ ỉ n h cấp võ đại mới có cung cấp loại đãi ngộ này lực lượng cái khác danh giáo muốn chơi như vậy đã sớm phá sản mấu chốt nhất là tô hồng nhìn đến ma võ trong thương thành thậm chí thấy được cựu giai hung thú tinh huyết bán chân long tinh huyết cựu giai trọn vẹn muốn một thứ tích phân đ mà tại ma võ nếu như là trí cấp còn có thể hưởng thụ năm mươi phần trăm phúc lợi chỉ cần năm vạn tích phân là được rồi trực tiếp tiết kiệm chỉ ít năm mươi ức vệ đút hoặc vệ đút xem ra đẳng cấp này nhất định phải soát tô hồng nhìn đến tắt lưỡi thậm chí không đề cập tới cái này cựu giai chân long tinh huyết liền lấy mười tích phân một hạt tỉnh thần đan tới nói mình bây giờ là một cấp một hạt chỉ cần chín tích phân nếu như nhiệm vụ đẳng cấp đạt tới chín cấp chỉ cần năm tích phân trực tiếp tỉnh bốn điểm đừng nhìn trong ngắn hạn không nhiều nhưng ma võ bốn năm tích lũy tháng ngày phía dưới tỉnh xuống tích phân tất nhiên là một cái con số trên trời mà lại không nói những cái khác muốn đổi lấy chân long tinh huyết những vật này nhiệm vụ đẳng cấp cũng là có rất yêu cầu cao tô hồng p h ủ i đi một chút thương thành động một tí mấy trăm hơn ngàn vạn bảo vật nhìn lấy cái kia ghi chú bên trong nói rõ ràng cường hãn hiệu quả tô hồng nhìn đến trông mà thèm không thôi không muốn nhiều như vậy từng bước một đến trước đem thương pháp tăng lên trước nghĩ như vậy tô hồng đứng dậy đi vào biệt thự lầu ba võ đạo phòng binh khí phòng đi vào một gian một trăm m vông bên ngoài gian phòng tô hồng đẩy cửa vào mà võ võ đạo thiết bị không phải tinh thần huấn luyện doanh có thể so sánh húng chi tô hồng ở vẫn là đệ nhất tốc xá trọng lực phòng thân pháp phòng tự nhiên là phù hợp không chỉ có như thế còn có rất nhiều cái khác thiết bị tựa như binh khí này phòng cũng là chuyên môn cho học sinh dùng đến để thăng binh khí độ thuần thục thiết bị vừa vào cửa một cái thành người lớn nhỏ cơ giới khôi lỗi đập vào mi mắt tô hồng nhìn qua giới thiệu loại này cơ giới khôi lỗi phí tổn không ít thông qua trí tuệ nhân tạo huấn luyện về sau xếp hạng túc xá cơ l giới khôi lối đồng dạng sẽ căn cứ xếp hạng khác biệt có chút chi tiết khác nhau đây cũng là ma võ cố ý mà vì đó chính là vì kích phát học sinh không ngừng hướng bên trên khiêu chiến động lực b ấ theo quả n a n h ữ tôi h h ứ này đều k n g n hồng tiếng nói vừa ra cơ giới khôi lỗi đen nhánh trong hai con người trong nháy mắt sáng lên một đạo điểm đỏ chương hai trăm mười lăm tam đoạn thư pháp thì ngươi gọi đường cô vân đúng không chương hai trăm mười lăm tam đoạn thư pháp thì ngươi gọi đường cô vân đúng không binh khí phòng thương thương thương kim loại va chạm giòn vang không ngừng vang lên một người một khôi lỗi cùng chiến tại một khối một cỗ kình phong không ngừng nổi lên cái này khôi lỗi khó trách phí t ổ n mắc như vậy lực lượng vậy mà lại tự động tiến hành điều chỉnh hiện tại mỗi một thương lực lượng đã không thấp hơn toàn lực s u ấ t thủ ta tô hồng chấn động trong lòng không thôi ban đầu ra thương bằng vào b á vương thể lực lượng cơ giới khôi lỗi trực tiếp bị hắn đánh bay kết quả làm nó đứng lên lần nữa vọt tới lúc lực lượng liền đã cùng mình k h n g khác khó trách chỉ có liên bại túc xá trở lên mới có thể phân phối cơ giới khôi lỗi thương pháp càng cưng mãnh để tô hồng không thể lại phân tâm thưa ô thấy đụng tới một cái thế lực ngang nhau đối thủ tô hồng lúc này cũng tới k ỉ n h t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g nửa giờ sau tình trạng kiệt sức tô hồng nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển cơ giới khôi lỗi yên tĩnh đứng thẳng một bên kim loại thân thể đã trải rộng thương n â n t h ô n g khoái tô hồng ngồi dậy cầm qua một bình nước uống một hơi cạn sạch luyện võ đến bây giờ một trận chiến này đánh xem như thích nhất trước đó đụng phải đối thủ hoặc là hắn bị vây công hoặc là bị hắn áp chế cùng cái này cơ giới khôi lỗi nhất chiến vẫn là tô hồng lần đầu chiến đấu đến toàn thân bất lực có cái này cơ giới khôi lỗi tại cho dù thêm hết điểm ta thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ không chậm tô hồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn thì nửa canh giờ này thương pháp của hắn lại tăng lên tám nghỉ ngơi một hồi tô hồng mở ra giao diện thuộc tính một mạch đem năm nghìn ba trăm bốn mươi điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại thương pháp phía trên thương pháp độ thuần thục phi tốc bắt đầu tăng trưởng nhị đoạn ngũ tinh nhị đoạn thất tinh cựu tinh cùng lúc đó tô hồng trong đầu đối với thương pháp lý giải như cưới tên lửa giống như tăng lên làm hắn lần nữa hồi tỉnh lại lúc phát hiện đã lại qua nửa giờ nguyên lai、like、thương là chơi như vậy tô hồng thì thào một tiếng đối với thương pháp lý giải đã đi tới một cái cao độ toàn mới mở ra mặt bảng nhìn hướng thương pháp một cột thương pháp tam đoạn nhất tinh chín chín tô hồng s ứ n g sở ngay sau đó minh bạch chuyện gì xảy ra thở dài xem ra thương pháp đến tam giai về sau cần võ đạo giá trị tăng lên cùng bá vương thể một dạng một trăm điểm mới có thể thêm một phần trăm tiến độ tô hồng lại liếc mắt vẫn còn tam giai sơ đoạn khí huyết cùng tinh thần lực đối với cái này hai hạng đã từng tiêu hao nhà giàu h ắ n hiện tại ngược lại không có gì cái gọi là mười điểm võ đạo giá trị liền có thể tăng lên một điểm cái này thì xem là cái gì cùng bá vương thể cùng thương pháp so ra không phải là bất cứ cái gì thật muốn tăng lên rất nhanh đoán chừng đến tứ giai võ giả khí huyết cùng tinh thần lực cũng lại biến thành một trăm điểm võ đạo giá trị mới có thể tăng lên một giờ rồi đến lúc đó rồi nói sau thật đến tứ giai lấy ta thực lực nói không chừng có thể đi chư thiên chiến trường đi một vòng đối với chư thiên chiến trường tô hồng trong lòng có thể nói là lại kính sợ lại chờ mong theo hắn có thể nhớ được bên người liên quan tới chư thiên chiến trường hình dung cũng là cối say thịt vô luận cảnh giới gì võ giả tiến bảo đều rất nguy hiểm chỉ là hắn tiểu học t r u n g học lúc liên quan tới tại chư thiên chiến trường tử vong võ giả thi thể hồi hương tiếp sóng liền đã tại trên tivi nhìn qua không dưới mười lần mỗi một lần đều là hàng mấy chục mấy trăm vạn thi thể cái k i a c h ấ n hám nhân tâm hình ảnh một mực khắc vào tô hồng ký ức bên trong đều là ta nhân tộc tốt binh sĩ tương lai có lẽ ta cũng sẽ một ngày như vậy tô hồng thấp giọng tự nói một câu không nghĩ những thứ này đến lúc đó lại nói cho dù thật m u ố n tử trước khi chết cũng muốn liều mạng mang đi mấy cái vật tộc nhất là thiên thần tộc loại này cường đại c h g tộc võ đạo giá trị tốt nhiều đối với lúc trước đánh bại thiên thần tộc thiên minh sau lấy được võ đạo giá trị tô hồng có thể nói là nhớ mãi không quên nhớ thương không biết bao lâu nghỉ ngơi đủ rồi đến xem tam đoạn thư pháp đến tột cùng có cường đại cơ nào tôi Tô hồng, thương thương Tô hồng, Tô hồng tùy ý một thương điệp ra phát sau mà đến trước một thương quét gây đánh tới trường thương trường thương trong tay bị quét gãy cơ giới khôi lỗi nguyên bản đang muốn g dãy ruộng tiếp theo một cái trước mắt nhanh như thiểm điện một thương đã giết tới tinh chuẩn điệp tại nó chỗ mi tầm ông cơ giới khôi lỗi nhất thời cứng ngay tại chỗ một đôi đỏ mắt dần dần thầm xuống dưới vẹn vẹn một giây không đến trước đó cùng tô hồng đánh khó phân thắng bại cơ giới khôi lỗi trong n g á y mắt bại trận đây chính là tam đoạn thương pháp quá mạnh hoàn toàn là nghiền ép tô hồng cảm khái một tiếng hắn cùng cơ giới khôi lỗi trường thương dùng đều là giá binh khí phía trên chế thức trường thương vô luận là chất liệu trình độ cứng cáp toàn bộ đều là một dạng thế nhưng là tại hắn tự thân lực lượng không có chút nào mạnh lên tình huống dưới trước đó đánh nửa ngày đều không lưu lại dấu vết chế thức trường thương bây giờ bị hắn một thương thì quét gãy thương pháp đạt tới tam đoạn ta tìm kiếm sơ hở nhãn lực cũng tăng lên rất nhiều một thương thì quét vào trường thương yếu nhất vị trí không phải vậy không có khả năng quét gãy hoàn toàn là nghiên ép tô hồng cảm thấy mình bây giờ mạnh đáng sợ nếu như cùng thương pháp không có tăng lên trước đó chính mình nhất chiến cái kia nhẹ nhóm trình độ cùng đánh bại cơ giới khôi lỗi không hề khác gì nhau một giây không đến thì có thể đem trước chính mình giết chết đây vẫn chỉ là tam đoạn thương pháp xem ra lúc trước tần tông sư cho ta nhận chiều cũng không chỉ là tưới nước đơn giản như vậy hoàn toàn là thả biển đinh chọn món thành công vòng tay bên trên chuyển r a thanh â m tô hồng vừa chọn món mua năm hạt tỉnh t h ầ n đan tối nay chuẩn bị mở ra điên cùng hướng đoạn hình thức mua xong về sau tô hồng liền trực tiếp thẳng tiến khoang giả lập tiến vào giả lập thiên thê đến mức cái này tỉnh thần đan xứng đưa sẽ từ thương thành nhân viên tự động đưa tới cửa thu vật trong dương cái này thu vật dương là cùng đệ nhất túc xá c h ó i chặt qua đóng lại chỉ có thành t i ể u túc xá chủ nhân hắn đi qua thân phận nghiệm chứng về sau mới có thể mở ra tiến vào giả lập thiên thê tô hồng lập tức bắt đầu xứng đôi chờ đợi trên đường hắn ấn mở toàn quốc võ theo thứ tự bảng nhìn lại nguyên lai、like、đây chính là tiềm long bảng hiện tại có bao nhiêu người lên bảng rồi tô hồng có chút hiếu kỳ ấn mở tam giai tiềm long bảng xem xét mỗi giai tiềm long bảng chỉ có một cái vị trí nhưng quốc võ đại ọ c s rất nhanh à n cạnh h hãn kịp phản ứng bây giờ đang ở trên bảng danh sách cần phải đều không phải là cái này một giới tân sinh ngược lại là ta lâm vào chỗ nhầm lẫn trước đó đi thao trường lúc nhìn đến học trường học tỷ yếu nhất đều là tứ giai cái khác võ đại cũng không đồng dạng tam giai võ giả tại có chút võ đại đều đã tôi h nghiệp điều kiện. Nhưng h ỏ a ma mãn kiện. tốt điều k ở võ, n năm g có tứ, thứ h a đại h ọ bọn họ c cũng còn có Cố không ngươi không ngươi. hoan hoan giai, hay tứ mất mặt a đ ề u là t a muốn giai khoảng cách tân sinh thi cao cách đoạn, đ tân ấ còn lúc tháng nữa, bọn hắn đến lúc đó sẽ không Hồng một m tứ Tô giai đó đã là sẽ u đến nơi này trong lòng nhất thời d â a n lên mãnh liệt cảm giác cấp bách đây cũng không phải là đùa dỡn lý hiệu trưởng cho hắn đem cựu hận kéo không nên quá đủ đến lúc đó tân sinh thi đấu đám người này liên thủ quần đầu hắn cơ bản đã thành kết cục đã định tuy nhiên hắn nương tựa theo bá vương thể mạnh mẽ quả thực là lấy tam giai sơ đoạn cảnh giới t hoan hoan hiệu trưởng xá t mục đích cũng coi là đến xác thực cho ta áp lực rất lớn tô hồng có chút bất đắc dĩ lý hiệu trưởng đều đã là cái lao đầu dâu bạc còn như thế không đừng đắn đ ưa thích gây sự mà võ ưa thích gây sự bầu không khí nói không chừng cũng là hiệu trưởng đi đầu mang lên tô hồng cảm thấy mình tìm được chân tướng đúng rồi tô hồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó tôi a gian n h thủ thời hay tìm tòi lên có k n g đ ổ tên t hồng ẻ Còn có. thật Tô h đại hỷ, lập tức điểm kích mua sắm, kích kết quả dẫn ra một đến h c nghĩ h hạn quyền k Tô ồ n g rằng đ ổ i cái danh đô còn làm cái này làm cái kia còn cái gì chỉ có chân chính cường giả mới có tư cách cứu vãn sai lầm cứu vãn đăng ký tên sai lầm làm cái này giả lập thiên thê người có thể quá ác thú vị một chút tiềm long bảng lúc ngoại trừ biểu hiện giả lập tên đến từ cái nào chỗ võ đại bên ngoài sẽ còn biểu hiện thiên thê đẳng cấp tô hồng vừa mới nhìn qua xếp tại tam gia i tiềm long bảng một nghìn tên thiên tài đẳng cấp là hoàng kim nhất tinh người đại gia hoàng kim nhất tinh liền có thể lên bảng ngươi làm cái bạch kim đẳng cấp mới có thể mua đội tên thẻ cái này không thuần thuần làm người buồn nôn sao tô hồng có chút nổi nóng đúng lúc này xứng đôi thành công âm thanh vang lên đã kiểm chắc đến đối thủ lão tử gọi là đường cô vân ngài có ba mươi giây thời gian chuẩn bị cái này đường cô vân thực tên lên mạng t ô h ồ n g cơn giận còn chưa tan liếc qua nhắc nhở về sau hắn đột nhiên nhớ tới đường cô vân trước đó tại cái kia nói hắn củng cố hoan hoan có một chân đến làm người buồn nôn thì ngươi gọi đường cô vân đúng không t ô h ồ n g trên mặt hiện ra nguy hiểm nụ cười chương hai trăm mười sáu có yêu nhiệt g hai mươi liên thắng điên cuồng hướng đoạn chương hai trăm mười sáu có yêu nhiệt g hai mươi liên thắng điên cuồng hướng đoạn mười phút đồng hồ trước công cộng khoang giả lập cao ốc đường cô vân ngao hải cố ra tỷ đ ệ cổ lực một nhóm người toàn bộ mặt đen lên đứng ở chỗ này hôm qua bọn hắn từ học trường học tỷ mang theo tới nơi này tham quan qua lúc đó căn bản không có coi đó là vấn đề dù sao cái này cùng ở xếp hạng túc xá bọn hắn có quan hệ gì có thể ai có thể nghĩ tới hôm nay bọn hắn thì đứng ở nơi này không có cách mà võ đối học sinh đều là đối xử như nhau bọn hắn túc xá tranh đoạt chiến phía trên bị tô hồng đào thải rơi chỉ có thể ở đến bao bọc túc xá túc xá này cũng không có phối trí khoang giả lập mà lại thời gian đều đã trễ thế như vậy khiêu chiến những học sinh khác đoạt túc xá cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai tô hồng ra hỏa này mười tòa nhà xếp hạng túc xá tối nay chỉ có cái tia đèn sáng rỡ ngao hải cắn g i n g nói nghe vậy một đám người sắc mặt càng thêm đ e n nhánh lúc này trần m i ệ u đề nghị ta cảm thấy tiếp tục như thế không làm ộ t chuyện a chúng ta đám này tân sinh bên trong tối cường mấy người thật chẳng lẽ vẫn bị tô hồng đẻ ép người có ý nghĩ gì những người khác nhìn hướng trần m i ệ u ta cảm thấy đi chúng ta đến lúc đó thật có thể liên thủ làm một chút tô hồng đến thiếu s u ấ t ngũ k h c khí được không có vấn đề ta gia nhập ta cũng không ý kiến một mặt thật thà cổ lực cũng mặt đen lên hắn thân cao tới cao hơn hai mét xếp hạng túc xá giường đều là rất lớn hắn nằm vừa vặn có thể đội được bao bọc túc xá bên này giường quá nhỏ thẳng tiến đi chân đều dôi không thẳng ta cũng gia nhập gặp sở hữu người nhìn mình đường cô vân một bên gật đầu vừa đi về phía khoang giả lập đợi lát nữa chúng ta không thương lượng một chút đến lúc đó làm sao liên thủ trần miễu muốn gọi ở hắn các người thương lượng trước đi đến lúc đó làm sao động thủ nói cho ta biết là được đường cô vân nhung bay thì thẳng tiến khoang giả lập tiến vào giả lập tiên thê thấy thế những người khác một mặt im lặng ngao hải biễu môi nói không có việc gì ra hỏa này não tử c ũ n g không có một dạng đâm lấy còn trứng mắt theo hắn đi thôi ngay vậy mọi người cũng không nói thêm cái gì tụ tại một khối thương lượng nhưng còn không có năm phút trôi qua ngoa tạo một tiếng khó có thể tin gào thét vang lên dẫn tới toàn trường học sinh ánh mắt ngao hải bọn người sửng sốt một chút chỉ thấy vừa mới tiếng khoang giả lập đường cô vân đông nhiên theo khoang giả lập bên trong bán sắc mặt của hắn như là gà ma làm sao có thể thương pháp của người này vậy mà so tô hồng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều hai phát liền đem tài cho dây đường cô vân tự lẩm bẩm ngữ khí tràn đầy thật không thể tin cổ lực bọn người n g h e xong nhất thời trường tóm mắt ngươi tại kéo cái gì ngươi bất tài thanh đồng hai ba t i n g ả làm sao lại đ ụ phải mạnh như vậy người ngao hải một mặt không dám tin đường cô vân có thể bị dây đó cùng gia hỏa này thực lực tranh lệch không nhiều hơn mình chẳng phải là cũng là bị người dây mệnh thương pháp so tô hồng còn cường đại hơn làm sao có thể cố hoan hoan nhũ mày căn bản không tin tưởng thật đường cô vân giọng mang chân kinh tô hồng thương pháp là so với chúng ta mạnh rất nhiều nhưng ít ra tranh lệch còn có thể thấy được ta vừa mới đụng phải cái kia gia hỏa thương pháp tuyệt b ứ c tam đoạn giết đến tận tiềm l o n g bảng dễ như t r ở bàn tay so tô hồng còn muốn t r ậ m nhiều tam đoạn thương pháp nghe được bốn chữ này một đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đối với giả lập thiên thê đối với binh khí độ thuật phán định nghiêm ngặt trình độ bọn hắn tối hôm qua đã đã linh giáo rồi nói câu không k h á c h khí đừng nói lớp mười đoạn cho dù là cao hơn nhất tinh cái kia tranh lệch đều là cực lớn không đến mức đi ngươi có thể đụng tới nói rõ người kia cũng là năm nay võ đại tân sinh tam đoạn thương pháp quá khoa trương cố nhạc nhạc khó có thể tin h ắ n quyền pháp mới nhất đoạn c ử u tinh một đám người cũng không dám tin có thể nhìn đường cô vân vẻ mặt thành thật hiển nhiên là không có nói láo người kia giả lập tên gọi cái gì ta còn cũng không tin độc thích vớ đen đôi chân dài ngao hải mặt đen lên không phải để ngươi nói ngươi ít về, đứng đắn một chút ngươi lại ra cái gì ít va người này tên thì kêu độc thích vớ đen đôi chân dài a ngao hải trần miệu đám người nhất thời sửng sốt đây là cái gì q u ỷ tên tam đoạn thương pháp phía trên tiềm long bảng là chuyện tất nhiên đến lúc đó nhưng là sẽ bị tất cả mọi người biết đến làm sao lại lấy loại này cợt nhà tên mà biết được tô hồng giả lập tên cô gia thị đệ lúc này đã n g â y dại tam đoạn thương pháp cái này sao có thể cố hoan hoan thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện kinh ngạc ngay sau đó n ở nụ cười khổ khó trách tô hồng trước đó cự tuyệt cùng với nàng l u ậ bản còn nói thẳng là bồi luyện xem ra túc xá tranh đoạt c h í lúc hắn đều không dùng toàn lực cả、thì danh tự không phải cố nhạc nhạc đang nói liền thấy cố hoan hoan t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nhất thời cố nhạc nhạc ngẩm miệng lại cố nhạc nhạc các ngươi nhận biết người này đường cô vẫn chú ý tới hai người biểu lộ vội vàng hỏi nói không biết cố hoan hoan không chút do dự trả lời chỉ là tối hôm qua gặp một lần bại trong tay hắn mà thôi nói xong cố hoan hoan liếc mắt cố nhạc nhạc cái sau lập tức liên tục gật đầu đúng đúng đúng ta cũng thế ta vẫn là không thể nào tin a tân sinh đạt tới tam đoạn t h ư pháp thật quá khóa trương không tin thì đi thử xem đụng tới liền biết đường cô vẫn khó chịu nói ra ngay vậy một đám người đưa mắt nhìn nhau nhất thời hứng thú cũng không lại thương lượng hào h à o đi hướng khoang giả lập cùng lúc đó giả lập không gian bên trong tô hồng thân ảnh đột nhiên hiện hiện ngài trước mắt tỷ số thắng vì một trăm linh đã vượt qua chín mươi chín chín người sử dụng mời tiếp tục bảo trì kiểm tra đến ngài đã đạt thành hai mươi liên thắng liên thắng đẳng cấp tăng lên đến hai liên thắng đẳng cấp hai nắm giữ này trạng thái mỗi cuộc chiến đấu chiến thắng sau thắng điểm cùng tích phân g i a tăng hai mươi ba đạo thanh â m nhắc nhở liên tiếp vang lên cái này hai mươi liên thắng liên thắng bờ uff lại còn có đẳng cấp phân chia tô hồng có chút ngoài ý mới cái này cơ chế coi như không tệ có thể cho ta tỉnh phía dưới không ít thời gian mà lại đạt được tích phân cũng có chỗ gia tăng tô hồng rất nhanh lựa chọn tiếp tục xứng đôi liên tiếp mấy cuộc chiến đấu xuống tới tô hồng tinh thần trạng thái vẫn vô cùng tốt không có cách thương pháp của hắn tăng lên tới tam đoạn nhất tinh về sau thực lực phát sinh biến chất đã vượt qua cùng đẳng cấp đối thủ nhiều lắm mỗi cuộc chiến đấu mấy phát kết thúc đánh đến bây giờ có chút đối thủ liền hắn mặt đều không thấy rõ liền đã bị hắn một thương xuyên thủng mi tâm cái gì đẳng cấp tô hồng mở ra mặt bảng xem xét đẳng cấp thanh đồng thất tinh, pháp, nhất tinh bảy phần trăm một thân pháp nhị đoạn nhị tinh hai mươi một thanh đồng thất tinh tối nay vọt tới bạch ngân đẳng cấp cũng không có vấn đề nhìn đến thương pháp một cột tô hồng có chút không phản b ắ t được hiện tại đối thủ căn bản luyện không được thương liên tiếp đánh xuống mới tăng lên không Không một thân pháp tăng lên cũng chỉ để thăng bốn này chủ yếu là hắn chiến đấu quá nhanh chiến đấu vừa mở đánh xông đi lên hai phát dây người kết thuốc căn bản không có cơ hội gì m à luyện thân pháp căn cứ tích phân đến xem bạch kim đẳng cấp đối thủ binh khí độ thuần t h ụ cũng liền tam đoạn trên dưới vọt tới cái này trước đó ta cũng đều là một đường quét ngang mà lại liên thắng bờ uff còn có thể tăng lên đẳng cấp tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh lúc này xứng đôi đến đối thủ nhắc nhở vang lên tô hồng rất nhanh biến mất tại mức chỗ chương hai t r ư ơ i bảy tô hồng nào có người này mạnh huyền công chương 217, t ô hồng nào có người này mạnh huyền công t r ờ i vừa d ạ n g sáng công cộng khoang giả lập biến thái a tại sao có thể có người thương pháp biến thái thành dạng này a ngao hải ô m đầu ngồi tại khoang giả lập bên trong nhận lấy đà kích rất lớn hắn trước đó còn không thể nào tin đường cô vân nói có thể kết quả cũng không biết cái tia nói mình là vận khí tốt vẫn là vận khí kém liên tiếp ba trận đều xứng đôi đến cái kia độc thích vỡ đen đ ô i chân dài ba cuộc chiến đấu hắn toàn bị miễu sát cùng nhau thời gian sử dụng đều không vượt qua mười giây ni mã ta coi là tô hồng liền đầy đủ biến thái không nghĩ tới còn có ca o thủ cố nhạc nhạc lúc này cũng mặt đen lên ngồi dậy hắn cũng đụng phải tô hồng há m i ệ n g thì hô t h phu vốn là muốn để tô hồng trong tay lưu tình có thể kết quả nghe thấy hắn lợi này tô hồng ra thương càng cưng mãnh trực tiếp một thương trỏ hắng dây lúc này nghe thấy ngao hải chắc chắn nước khí cố nhạc nhạc hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao lại khẳng định như vậy người này không phải tô hồng bởi vì tô hồng thương pháp kém xa tít tắp người này ngao hải phân tích nói trước đó tại túc xá tranh đoạt c h i ế n lúc tô hồng còn cùng ta cùng đường cô vân cọ sát một hồi lâu h i ệ n nhiên là tại ma luyện thương pháp của hắn nếu như hắn thật sự là tam đoạn thương pháp cùng chúng ta lúc này mới nhị đoạn nhất tinh có cái gì tốt ma luyện ngay vậy cố nhạc nhạc nhất thời không phản bắt được ngao hải cái này phân tích hắn còn không có thật phản bác không được lúc này cố hoan hoan mấy người cũng theo khoan giả lập bên trong ngồi dậy tinh thần lực đã tiêu hao đến cực hạn bị cưỡng chế bên dưới mấy người một bên móc ra một hạt tình thần đan ăn một bên nói chuyện thím lên cái này một trò chuyện, phát hiện tất cả mọi người đụng phải đ ộ c thích vớ đen đ ô i chân dài các ngươi cũng đụng phải đúng a chống mấy phát một thương hai phát hai phát hợp lấy chúng ta đám này mà võ thiên tài liền một cái chống đến phát súng thứ ba đều không có đường cô vân c h ừ n g mắt giới này ra cái yêu người ta toàn quốc võ đại giải đấu thời điểm chúng ta muốn là đụng phải người này chẳng phải là bị cặc cặc giết lung tung a nghe vậy một đám người đều n ở nụ cười khổ cổ lực gãi đầu một cái ta dù sao không phải là đối thủ nếu quả thật đụng phải liền để tô hồng đi đánh ra h o ả này đi cũng thế lấy thực lực của người này dù là tại đế võ cũng tuyệt đối là đệ nhất nhân để cho chúng ta ma võ tân sinh đệ nhất nhân tô hồng đi đánh được thật đúng là cái này thua tranh tài h oan uổng nội đen cũng không tới phiên chúng ta lưng này muốn người này thật sự là đế võ vậy chúng ta cũng là có lòng không đủ lực thực sự làm bất quá cố hoan hoan nghe lấy bọn hắn thảo luận không nói gì cố nhạc nhạc thì là nhị n gần chết hắn nhớ qua nói ra nhìn xem đám người này phát hiện khen nửa ngày người kia là tô hồng về sau lại là biểu tình gì chỉ bất quá tại cố hoan hoan ngưng thị dưới cố nhạc nhạc lại thế nào lòng n g ứ ngáy khó nhịn cũng không dám tít tên một tiếng được rồi đừng thảo luận người này rồi chúng ta vẫn là thương lượng một chút tân sinh thi đấu phía trên thế nào làm tô hồng đi các ngươi còn thật đừng nói từ khi gặp cái này yêu n g h i ệ t ta cảm thấy tô hồng kỳ thật cũng liền như thế xác thực nếu như là tô hồng chúng ta tốt xấu liên thủ có thể ngược một ngược có thể cái này vỡ đen đôi chân dài thương pháp thật có điểm đem ta thu phục còn tốt người này không có tới ma võ không phải vậy ta cảm giác đạo tâm của ta đều sẽ bị hắn làm bể nát thương lượng sau khi đường cô vân phủi mông một cái đứng lên được rồi về đi ngủ đi buổi sáng ngày mai môn bắt buộc thời điểm ta đi cùng tô hồng nói một chút người này hù chết hắn Ta ta cũng đi, ta cũng đi đi, hôm nay bị tôi Hồng g á o dục, ngày mai cũng cầm c ngày người này mai một ép hồng ú t Tô h cũng h hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hữu thủ. Hắc hắc, Hồng o ngoại ngoại cường trung cường trung h -h -h. nay biết tối tự Tô c khẳng định đang cậy thiên thê ta cảm thấy hắn cũng đã bị người này dùng thương dây qua nói không chừng bây giờ đang ở hoài nghi nhân sinh đâu thật đúng là đáng tiếc ra ta thật muốn nhìn một chút hắn bị m i ệ n sát về sau lại là biểu tình gì cùng lúc đó tại đường cô vân bọn người trong miệng chính mình đem chính mình m i ệ sát tô hồng thân ảnh chậm rãi hiện lên ở giả lập không gian bên trong kiểm c h ắ đến ngài đã đạt thành ba mươi liên thắng liên thắng đẳng cấp tăng lên đến ba liên thắng đẳng cấp ba nắm giữ này trạng thái mỗi cuộc chiến đấu chiến thắng sau tháng điểm cùng tích phân g i a tăng ba mươi phần trăm ba mươi liên thắng tô hồng cảm thấy não hải có chút tăng đau vớt vớt h u y ệ t thái dương cái này tăng phúc coi như không tệ tối nay tích phân tổng cộng đã thu hoạch được bảy mươi điểm tô hồng n é t miệng cười một tiếng mở ra mặt bảng đẳng cấp thanh đồng kiểu tinh ba mươi ba phần trăm thương pháp tam đoạn nhất tinh không chấm một hai phần trăm thân pháp nhị đoạn nhị tinh hai mươi sáu phần trăm thanh đồng kiểu tinh lấy ta hiện tại trạng thái vọ tới bạch ngân đẳng cấp cần phải thì phải nghỉ ngơi thời gian kế tiếp bên trong tô hồng tiếp tục tại thiên thê bên trong đại s á t đặc sát lấy hắn hiện tại thương pháp hoàn toàn cũng là triệt để nghiền ép tựa như là vương giả đi vào thanh đồng cục một dạng đối với hắn đối thủ của hắn cũng là hàn g duy đà kích không biết bao lâu về sau xuất hiện lần nữa tại giả lập không gian bên trong tô hồng đã cảm thấy đau đầu lợi hại đồng thời xứng đôi cái nút cũng hiện ra màu xám không thể lại tiếp tục 35 liên tinh, thắng, rốt cục bạch ngân đẳng cấp. Đẳng cấp, bạch ngân nhất tình, 12%. Thương rốt tam bạch bạch pháp, cục cấp. cấp, đ bên dưới bên dưới tô hồng cấp tốc bên dưới biệt thự trong tô hồng theo khoang giả lập bên trong ngồi dậy đi vào biệt thự ngoài cửa nghiệm chứng thân phận về sau mở ra thu vật giường đem sớm mua năm hạt tinh thần đan lấy ra ngoài cùng đường đậu giống như tiện tay cầm b ú c lên một hạt vung r a trong miệng đan d ư ợ c vào cổ họng một cỗ cảm giác mát rưỡi bay thẳng đại não trong đầu gần khô cạn tinh thần lực bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng không chỉ trong chốc lát tô hồng thì cảm thấy đau đầu đạt được rõ ràng làm dịu ừ n dược lực không có tô hồng khẽ g i t mình phát hiện trong đầu tinh thần lực mới khôi phục đại khái một phần năm cũng thế ta là tinh thần n i ệ m s muốn đem tinh thần lực khôi phục đầy tiêu hao là sò、so、thuần võ g i ả lớn tô hồng đem còn lại bốn hạt tỉnh thần đan toàn bộ ngược lại ở trong miệng ánh mắt bên trong lóe qua một vệ thịt đau hắn hiện tại nhiệm vụ đẳng cấp là một mới hưởng thụ chín chết phúc lợi cứ như vậy một hồi năm hạt giá trị bốn mươi năm điểm tích lũy tỉnh thần đan liền không có a n tiền nhà giàu à bất quá vẫn là rất đáng giá chỉ là giả lập thiên thê lấy được tích phân lấy ra một nửa liền có thể triệt tiêu mất mà lại thu hoạch lớn nhất còn không phải tích phân mà chính là võ đạo giá trị tô hồng mở ra giao diện t h u tính nhìn hướng võ đạo giá trị một cột mặt lộ vẻ, vẻ hư phấn võ đạo giá trị 810 đây chính là một đêm tại giả lập thiên thê bên trong chiến đấu thành quả so tô hồng trước kia tại giã ngoại liều mạng cải quái lấy được đều muốn nhiều đương nhiên hắn khi đó cảnh giới cũng thấp thật muốn hiện tại đi giã ngoại soát lấy được võ đạo giá trị so hiện tại sẽ nhiều hơn một chút chỉ bất quá tại giã ngoại rất h u n g thú vô luận là thuận tiện tính vẫn là thoải mái dễ chịu tính lại như thế nào có thể cùng giả lập thiên thê so sánh khí huyết trước mắt quá thấp trước tiên đem khí huyết bổ sung đến lại nói tô hồng đem tháng tám năm một không điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên nguyên bản một nghìn bốn mươi lăm điểm khí huyết cấp tốc tăng lên đến một một trăm hai mươi sáu điểm sau một khắc t ừ n g dòng nước cấm xuất hiện tại thể nội cọ r ử a toàn thân khoảng cách tam giai trung đoạn một bốn trăm điểm khí huyết còn kém hai mươi bảy bốn điểm cũng chính là hai tháng bảy năm bốn không điểm võ đạo giá trị nhiều nhất ba ngày liền có thể soát đầy đủ khoảng cách tân sinh thi đấu một tháng ta khí huyết cảnh giới nhất định có thể đổi kịp đường cô vân đám người này tô hồng trong lòng nghĩ như vậy một lát sau về sau thể nội phun trào khí huyết dần dần bình ổn lại lúc này vòng tay đinh một tiếng nhắc nhở hắn buổi sáng tám điểm có môn bắt buộc mau chóng nghỉ ngơi không biết ma võ dạy chính là cái gì chương trình học tô hồng có chút hiếu kỳ mở ra thời khóa biểu xem xét lên t i ế t thứ nhất môn bắt buộc khóa thứ nhất tu luyện pháp huyền công phổ cập khoa học huyền công là cái gì tô hồng sửng sốt một chút tất cả võ giả tu luyện không đều là đạo dân thuật sao tô hồng trong đầu dần dần toát ra các loại suy đoán chẳng lẽ lại cái này huyền huyễn là so đạo dân thuật cao cấp hơn tu luyện pháp có thể nếu thật là như thế vì cái gì nhân tộc cao tầng không cho đại chúng trực tiếp tu luyện huyền công chẳng lẽ nói không phải nhân tộc cao tầng không lớn mà là không thể nguyên nhân có lẽ là cái này huyền công tu luyện yêu cầu quá hả khắc còn là như thế nào tô hồng cao mày bắt đầu nhớ lại buổi sáng đi thao trường tập hợp đi ngang qua cái khác thao trường nhìn đến học trường học tỷ hình ảnh yếu nhất đều là tứ giai võ giả lúc đó tô hồng còn không có coi r a gì chỉ cảm thấy là ma võ thiên tài đông đảo xem như bình thường nhưng bây giờ nghĩ lại một chút cũng cảm giác không được bình thường ma võ giới này tân sinh bên trong vẫn là nhị giai võ giả chiếm cứ đại đa số luôn không khả năng lần trước tân sinh chất lượng viễn siêu cái này một giới cái kia là nguyên nhân gì khiến cái này năm thứ hai đại học, học sinh ngắn ngủi thời gian một năm thì theo nhị giai tăng lên tới tứ giai hẳn là cái này tu luyện pháp huyền công đưa đến nếu thật là như thế cái này huyền công tu luyện hiệu suất chỉ sợ so đạo dân thuật cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần tô hồng càng nghĩ càng thấy đến cũng là như thế mà lại cái này tu luyện pháp huyền công còn bị liệt là t ầ n sinh khóa thứ nhất tầm quan trọng có thể thấy được lồn đ ố m mà không có cho đại chúng phổ cập khoa học nguyên nhân có lẽ cũng là tu luyện độ khó khăn cánh cửa quá cao này mới khiến đại chúng tu luyện so sánh dễ dàng vào tay đạo dân thuật mà chỉ có cùng loại ma võ những thứ này chỉ chiêu thiên tài đình cấp võ đại mới có thể để học sinh chuyển tu huyền công tô hồng càng nghĩ ánh mắt càng sáng lấy hắn tiên phú cái gì tu luyện độ khó khăn căn bản không cần để vào mắt thậm chí không chút nào khoa t r ư ừ n g nói nếu như một môn tu luyện pháp liền hắn đều không tu luyện được cái kia liền không khả năng có người có thể tu luyện thành công cần phải cùng ta nghĩ đại kém hay không tô hồng đối với huyền công tràn ngập chờ mong nằm ở trên giường lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy dứt khoát ngồi xếp bằng lên tu luyện sớm hơn bảy giờ lúc vòng tay đồng hồ báo thức văng lên nhắm mắt tu luyện tô hồng lập tức mở mắt ra vụt một tiếng thì nhảy xuống giường mặc xong quần áo liền muốn đi phòng học chiếm cái hàng phía trước vị trí đến mức điểm tâm ở tại xếp hạng túc xá điểm tâm không cần đi cùng cái khác đồng học trên căn tin mà chính là sẽ có trong trường công tác nhân viên chuyên môn đưa đến bọn họ miệng mà lại bữa trưa bữa tối đều sẽ chuyên môn cung cấp mỗi một bữa ăn chỉ cần năm điểm tích lũy cùng tại căn tin ăn là giống nhau bất quá tại vô luận là bữa ăn phẩm vẫn là vị đạo phía trên đều hoàn toàn không phải căn tin có thể so sánh đẩy cửa ra một chiếc xe thức ăn ngừng ở trước mắt tiến h lên mở ra xem ăn uống đầy đủ mọi thứ tô hồng đối ăn yêu cầu không cao ưa lấy mười mấy cái bánh bao cầm lấy một thùng lớn sữa bỏ liền đi ra ngoài làm b a giả hắn một ngày nhiệt lượng tiêu hao là con số trên trời vừa đi vừa ăn hai cái một cái bánh bao tiện tay miệng vòi sữa b ò làm tô hồng đi đến liên bài túc xá bên này lúc đã ăn không còn một mảnh bảy phần no bụng đi về sau lại nhiều lấy chút đem đồ bỏ đi phân loại sau ném vào thùng rác tô hồng nhanh chân hướng phòng học mà đi chương hai trăm m ư ơ i tám tô hồng ngươi theo chúng ta so với hôm qua đụng phải đại lao k é m xa chương hai trăm m ư ơ i tám tô hồng ngươi theo chúng ta so với hôm qua đụng phải đại lao k é m xa đi vào giảng bài phòng học tô hồng liền lần nữa vì ma v õ tài đại khí thô mà cảm khái đây là một gian đủ để dung nạp sáu bảy ngàn người phòng học lớn đến khủng khiếp lúc này trong phòng học đã có mấy trăm tên tân sinh ngồi tại vị trí trước ngay tại nói chuyện t h ế m khi bọn hắn nhìn đến tô hồng nháy mắt nhất thời tiếng nói trì trệ thân nhân vươn g tới n g ã i n g ã i cũng là g i a hỏa này làm ta tối hôm qua lại dùng mười điểm tích phân đi công cộng khoang giả lập ta tối hôm qua ở bên kia nghe được đường cô vân bọn hắn thương lượng nói là thật muốn liên thủ tại sau một tháng tân sinh thi đấu phía trên đi nhằm vào tô hồng tốt tốt tốt đến lúc đó ta diệp phàm nhất định giúp đỡ c h à n g tử không phải anh em ngươi thật coi ngươi là thiên đê a thuần, thuần tiệu cạ dẹ mi nhìn lấy đường cô vân bọn hắn biểu hiện thì được các học sinh nói chuyện với nhau thanh n â m rất nhẹ h i ể n nhiên không muốn chọc tới tô hồng thế nhưng là lấy tô hồng tính lực lại như thế nào có thể n g h ẹ không được bất quá tô hồng cũng không có coi ra gì hắn đã tiếp nhận chính mình trở thành một đám tân sinh trong mắt đại phản phái sự thật này đi vào hàng trước nhất tô hồng đều không mở miệng một đám tân sinh mồn không ứng với tâm rõ ràng đối tô hồng rất khó chịu nhưng hành động phía trên vẫn là rất theo tâm lập tức hướng một bên chuyển ra mười mấy cái chỗ ngồi cho tô hồng đưa ra vị trí đa tạng tô hồng ngồi xuống thừa dịp còn chưa bắt đầu lên lớp mở ra vòng tay tại ma võ thương thành tịp tòi hôm qua hắn chỉ là dùng võ đạo giá trị hơn 2 hai điểm tích lũy còn không có dùng xong mua chút đan dược đến phụ trợ tu hành đối với cắn thuốc tăng lên tô hồng một mực là rất chú ý cẩn thận bởi vì là thuốc ba phần độc đây là tất cả võ giả chung nhận thức đại lượng cắn thuốc tu luyện sẽ dẫn đến đan độc tại thể nội chữ hàng tiến tới ảnh hưởng đến thực lực bất quá chỉ cần khống chế phục d ụ n g đan dược số lượng tại thể nội đan độc góp nhặt không nhiều tình huống dưới thông qua tu luyện cũng là có thể đem đan độc dần dần hàng đi ra muốn cắn thuốc thì đập tốt một chút t í c h phân đề đó vô dụng chuyển hóa thành thực lực mới là quan trọng tô hồng tìm tòi một trận sau cùng lựa chọn hai loại đan dược một loại là ngũ phẩm kh có thể tăng lên khí huyết một loại là ngũ phẩm dưỡng tần h hoàn có thể tăng lên nhất định tinh thần lực thật quý a một hạt liền muốn hai trăm điểm tích lũy tương đương với hai trăm vạn l à m tính tệ tô hồng có chút thì đau nhưng vẫn là rất quả quyết bắt đầu hạ đơn ma võ thương thành tất cả vật phẩm cơ bản đều là giá vốn giống như là tại hai loại ngũ phẩm đan dược nếu như lưu thông đi ra bên ngoài trên thị trường ít nhất phải ba bốn trăm vạn l à m tính tệ c h ọ n vẹn lật ra gần gấp đôi hai loại đan dược tô hồng các mua năm hạt tổng cộng m ư ơ i hạt tương đương với hai điểm tích phân lại thêm tô hồng nhiệm vụ đẳng cấp trước mắt vì một hưởng thụ chín mươi giảm giá phúc lợi cuối cùng chỉ phí tổn 1.800 điểm tích phân cái này tiết kiệm đến 200 điểm tích lũy nhiệm vụ này đẳng cấp tìm thời gian phải đi soát đan dược mua xong về sau t ô h ồ n g tìm tòi lên nhiều thuộc tính binh khí sau một khắc c h ọ n vẹn mấy trăm trang vũ khí nhảy ra ngoài đây chính là ma vo nội tỉnh nhiều thuộc tính vũ khí có thể có mấy trăm trang bất quá cái này tích phân thật không phải đánh thêm mấy cái không t ô h ồ n g khoe miệng co giật một chút rẻ nhất xong thuộc tính vũ khí đều là hơn ngàn tích phân cấp bước ba thuộc tính binh khí thì phải năm nghìn tích phân cấp bước bốn thuộc tính binh khí trực tiếp hơn bạn nam thuộc tính rẻ nhất đều muốn ba vạn lên hơn nữa còn không phải trường thương tô hồng tìm một hồi tìm được một cây ngưỡng mộ trong lòng trường thương kết quả xem xét tích phân nhất thời bó tay rồi mười vạn tích phân được rồi vẫn là chờ ta nắm giữ ngũ linh khí dung hợp lúc lại đến mua đi hiện tại tinh trúc thương cũng đủ thời gian trôi qua rất nhanh tại căn tin ăn hết điểm tâm tân sinh nhóm chen trúc mà tới tô hồng một tiếng mang theo ý cười thanh â m chuyển đến tô hồng n g ầ g đầu nhìn lên đường cô vân trần miễu ngao hải một đám người trên mặt nghiền ngẫm nụ cười đi tới có việc tô hồng hỏi hắc hắc ngươi không nên cảm thấy thì ngươi lợi hại ta tối hôm qua tại giả lập thiên thê bên trong đụng phải một cái binh khí độ thuần thục chí ít tam đoạn đại lao so ngươi manh l ư ợ t nhiều đường cô vân nói xong cùng trần miểu nao g hải mấy người lập tức hướng tô hồng trên mặt nhìn qua muốn nhìn một chút hắn lại là biểu tình gì thế mà để bọn hắn thất vọng tô hồng chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu a đường cô vân mấy người t r ừ n g tóm ắ t không phải ngươi đây là cái gì biểu lộ thì a một tiếng không có khác không phải vậy đâu ta còn phải phản ứng gì tô hồng nghĩ hoặc toàn quốc võ đại học sinh đều sẽ tiến vào giả lập thiên thê xuất hiện mấy cái binh khí độ thuần thục tam đoạn nhân vật thật bất ngờ sao không phải ngươi không phải cũng dùng thương à, ta đụng phải người kia cũng là dùng thương đường cô vân tận lực cường điệu nói tam đoạn thương pháp n g h e vậy tô hồng x ứ n g sở về sau biểu lộ dần dần biến đến cổ quái nguyên bản nghe được nói binh khí độ thuần thục đạt tới tam đoạn hắn còn không nghĩ nhiều hiện tại tam đoạn thương pháp vừa ra lại thêm chính mình tối hôm qua cũng s á c thực đụng phải đường cô vân còn có một số xuất thủ rất giống ngao hải trần m i ệ u đám người đối thủ đường cô vân trong miệng đại lao chỉ đến không phải là chính mình a thế nào trận tròn mắt đi đường cô vân này lại còn đang kêu gạo tô hồng ngươi phải biết cường t r u n g tự hữu cường trung thủ hắn lời còn chưa nói hết tô hồng thì ngắt lời nói người kia giả lập tên gọi cái gì gấp gấp trần m i ệ u hắc hắc cười không ngừng ngao hải cũng tiện như vậy nói cảm thấy không bằng cái kia đại lão gấp cổ lực đứng ở phía sau cũng gãi cái đầu lộ ra chất phát đủ cười thì không nói cho ngươi đường cô vân cười ha ha một tiếng bọn hắn đều cảm thấy tô hồng gấp nhất thời nhạc thành một đoàn một mực không lên tiếng cố hoan hoan c ù n g cố nhạc nhạc hai người biểu lộ đồng dạng mười phần cổ q á i đường cô vân mấy tên này một bên nói muốn liên thủ đối phó tô hồng một bên ngay trước người trước mặt tại cái kia hô đại lão thật không biết những người này biết tô hồng cũng là bọn hắn trong miệng đại lão lúc lại là phản ứng gì lúc này gặp tô hồng hướng chính mình nhìn đến ánh mắt mang theo hỏi thăm chi ý cố hoan hoan hướng về phía hắn khẽ gật đầu nhất thời tô hồng dợ khóc dợ cười thật đúng là tại nói hắn mấy người nói chuyện phiếm ở giữa hơn năm nghìn tên tân sinh đã toàn bộ trong phòng học ngồi xuống lúc này cửa đi tới một tên khôi ngô đại hán an tĩnh khôi ngô đại hán đưa tay đẻ ép ta gọi vương thạch lục giai võ giả mà võ đạo sư cái này t i ế t khóa từ ta đến đem cho các người phía trên vương thạch tự giới thiệu xong có cái gì muốn hỏi hiện tại liền nói chậm một chút ta giảng bài thời điểm muốn là làm ở mỹ đ ừ n g trách lao t ử đem người ném ra bên ngoài thế mà có thể thi được ma võ cái nào không phải thiên tài đang ngồi năm nghìn tên tân sinh không chút nào bị hủ đến vương thạch đạo sư ngươi trên mặt mó ò ứ động là chuyện gì xảy ra một tên đệ tử chỉ xưng mặt x ư n g nuôi vương thạch hỏi cái này vừa nói toàn trường đều hống cười rộ lên cười cái gì vương thạch một mặt bình tĩnh nói ta hôm qua mới từ chư thiên chiến trường trở về giết vài đầu lục giai vạn tộc sau bị thương mà thôi nhất thời toàn trường yên tĩnh tất cả học sinh nụ cười lập tức thu liễm nhìn hướng vương thạch ánh mắt đã kinh biến đến mức nổi lòng t ô n k í n h vương đạo sư thật xin lỗi trước đó tên kia học sinh đảng hoàng nói xin lỗi không cần vương thạch khoát tay áo gặp toàn trường an t i n h về sau trong lòng nhất thời nối lòng một khẩu đại khí còn tốt lao tử phản ứng nhanh vương thạch thầm nghĩ trong lòng hắn tuy nhiên thường xuyên tiến về chư thiên chiến trường giết vào tộc nhưng là hôm qua cũng không có đi mặt kia phía trên vì cái gì x ư n g mặt x ư n g mũi còn không phải hôm qua đang theo dõi phòng bị hiệu trưởng đánh hôm qua một đám đạo sư tụ tại một khối thương lượng hôm nay người nào đến phía trên khóa thứ nhất toàn bộ cũng không nguyện ý đỉnh lấy một tấm xương mặt xương mũi mặt tới lẫn nhau điên cùng chối tử sau cùng c h ỉ có thể quyết định thông qua rút thăm để quyết định hiện nhiên vương thạch xui xẻo nhất tốt hiện tại chính thức lên lớp vô luận trong lòng nghĩ như thế nào vương thạch trên mặt như cũ một bộ không hề bận tâm tràn ngập uy nghiêm bộ dáng để ta tới cho đại gia giảng giải một chút huyền công đến tột cùng là cái gì chương hai trăm mười chín ta là tân sinh a ngươi để cho ta lên đài giảng bài vương thạch dạy học kinh nghiệm mười phần phong phú giảng giải nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu để tất cả học sinh đều hiểu huyền công là cái gì làm hắn kể xong một khắc này toàn trường học sinh đều s ô i trào kích động nghị luận ở mỹ cùng ta h ô m qua đoán đại kém hay không tô hồng liếm môi một cái trong lòng có chút kích động huyền công là theo thượng cổ di tích bên trong móc r a là thượng cổ võ giả bên trong thiên tài mới có thể tu luyện cao dài tu luyện pháp võ giả tầm thường căn bản là không có cách tu luyện đối với ngộ tính thiên phú yêu cầu rất cao căn bản là không có cách quảng bá nhân tộc cao tầm chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem sơ g i i tu luyện pháp đạo dân thuật quảng bá ra ngoài cái này mới cho đại chúng một loại ảo giác tất cả võ giả đều tu luyện là đạo dân thuật từ khi võ đạo khôi phục về sau sớm nhất một nhóm bên trong võ giả hiện nay nhân tộc cao tầng lúc trước tu luyện đều là cổ võ giả lưu truyền tu luyện huyền công nhưng hiện tại nhiều năm qua đi hiện nay nhân tộc cường giả đã có tự sáng tạo huyền công năng lực tại uy lực cùng tu luyện hiệu suất phía trên cũng sẽ không so cổ huyền công yếu không chỉ có như thế huyền công chủng loại phức tạp phong cách hay thay đổi có đối với lực lượng tăng phúc cực cao có thể có thể trên diện rộng gia tăng tốc độ có thậm chí còn có thể thay đổi thể chất mà lại đem huyền công tu luyện tới nhất định cảnh giới sẽ còn diễn sinh ra thông thiên vĩ địa giống như năng lực Cái nói à y c ũ tóm lại huyền công là xa so với đạo dân thuật mạnh hơn nhiều tu luyện pháp đạo dân thuật chỉ khả năng hấp dẫn thiên địa linh khí tăng lên cảnh giới mà huyền công tại cơ sở này phía trên không chỉ tu luyện hiệu suất tăng lên rất nhiều còn có thể vì các ngươi cung cấp cực mạnh chiến lược đây chính là huyền công bao quát các ngươi biết đến tất cả nhân tộc c ư ờ n g giả đều là tu luyện huyền công huyền công không có phẩm giai phân chia chỉ có có thích hợp hay không tự thân bất quá xác thực có phân chia mạnh yếu nhưng trọng yếu nhất chính là vẫn là nhìn tự thân các ngươi ngộ tính tiên h phú phải chăng có thể tu luyện sau khi nói xong vương thạch liền ngồi xuống để các học sinh tự do thảo luận tô hồng trong lòng suy nghĩ đạo sư đến tìm lợi hại mà lại ánh mắt muốn rất tốt nếu không chọn sai huyền công liền phiền thái trong phòng học bàn tán sôi nổi kéo dài đến năm phút đồng hồ mới bị vương thạch đánh gãy hiện tại ta nói với các ngươi từng cái tiết hóa nội dung phía dưới tiết hóa giảng giải nội dung là liên quan tới linh khí dung hợp kỹ năng tiếng nói vừa ra đại bộ phận các học sinh ánh mắt bên trong đều toát ra vẻ m ở mịt hiển nhiên không có nghe hiểu chỉ có đường cô vân nao g hải cố ra tỷ đ ệ chờ một đám người trong mắt đều hiện lên vẻ chờ mong linh khí dung hợp trần tô bọn người s ư n sở sau một khắc lập tức mắt nhìn tô hồng nghe không rõ à, vậy ta cho các ngươi giảng giải một chút đoạn thời gian trước cái t i a các nơi trên thế giới dị tượng đến tột cùng là cái gì đưa tới vương thạch cũng không ngoài ý muốn mà võ tân sinh bên trong sớm tiếp xúc qua thất thần định cứ như vậy tô hồng cùng đường cô vân một đám thiên tài rất nhanh tại vương thạch giảng giải dưới mê man g các học sinh biểu lộ dần dần biến đến kinh ngạc lên t ố t hiện tại chưa có tiếp xúc qua thất thần đỉnh thoái phiến các học sinh đi theo ta đi giác tỉnh nhiều thuộc tính đến mức sớm tiếp xúc qua hiện tại thì lưu trong phòng học chờ chúng ta trở về vương thạch nói xong một đám tân sinh nhóm hương phấn đứng người lên vội vàng đi theo rất nhanh trong phòng học chỉ còn lại có tô hồng củng cố hoan hoan một nhóm người các ngươi đều tiếp xúc qua đường cô vân liếc nhìn một phía sau cùng nhìn hướng một mặt thật thà cổ lực kinh ngạc nói cổ lực ngươi cũng tiếp xúc qua đoạn thời gian trước ta nhà lao đầu tự cất dấu tảng đá đột nhiên sáng lên ta chạm qua thì rất tỉnh cổ lực không có dấu d i ế m ngươi dắt tỉnh mấy cái thuộc tính ngao hải hiếu kỳ nói lại hỏi tiếp ngươi cũng có chút không lễ phép cổ lực chất p h á t cười một tiếng muốn không ngơi ư trước nói cho ta ngươi dắt tỉnh mấy loại thuộc tính â ngao hải mặt lộ vẻ lúng túng g ư ợ n g cười hai tiếng không có nói chuyện t r ầ n miễu cố hoan hoan mấy người đều n g o à i ý muốn mắt nhìn cổ lực gia hỏa này cũng không c h à. a dắt tỉnh mấy loại thuộc tính linh khí cái này muốn là nói ra cái kia về sau tân sinh thi đấu phía trên người khác nhưng là có đề phòng đại gia vẫn là cạnh tranh quan hệ ai nói à chỉ có ngu ngốc mới nói đang lúc mấy người nghĩ như vậy cái này có cái gì không thể nói không phăng khoáng đường cô vân khinh thường mắt nhìn ngao hải sau đó vỡ ngực tiêu ngạo nói ta dắt tình năm loại thuộc tính linh khí nói xong đường cô vân lập tức nhìn hướng mấy người trên mặt muốn xem đến biểu tình k i ế p sợ thế mà để hắn thất vọng là chỗ có người thần sắc đều m ư ợ p h ầ n bình tĩnh ta dựa vào đường cô vân hú lên quái dị xem ra các ngươi cũng không kém a sau một khắc đường cô vân nhìn hướng tô hồng hiếu kỳ hỏi tô hồng ngươi dắt tình mấy loại có thể lộ ra không nghe vậy trần miệu ngao hải cố hoan hoan một đám n ờ i lập tức hướng tô hồng nhìn tới tôi a n c hồng cũng minh bạch cái này một điểm không có nói thêm cái gì nói trắng ra là đều là học sinh ở giữa bình thường cạnh tranh thôi một đám người hết sức ăn ý không tiếp tục tại giác tỉnh mấy loại linh khí để phía trên nhiều lời ngược lại bắt đầu trò chuyện lên linh khí dung hợp để cái này linh khí dung hợp hiếm thấy một nhóm ta đến bây giờ liền xong linh khí dung hợp đều không nắm giữ thậm chí còn không có chút nào đầu mối nói tới nói lui nhưng đường cô vân trên mặt không thấy mảy may thất lạc ngược lại một bộ chắc chắn dáng vẻ ta dám nói đem ma võ cùng đế võ tân sinh cùng nhau đoán chừng đều tìm không ra mấy người có thể sơ bộ nắm giữ càng đừng đề cập về sau ba linh khí dung hợp đối với cái này một đám người hào, hào gật đầu mười phần tán đồng s á c thực khó cái này hoàn toàn không phải là chúng ta giai đoạn này có thể hiểu được vẫn là đến có cao giai đạo sư cho chúng ta ký càng giảm giải cần phải mới có thể miễn cưỡng lý giải s á c thực thì liền trong nhà của ta mấy cái kia tông sư lao ra tử giống như gần nhất không biết từ cái nào tông sư bên kia học được một hồi mới sơ bộ nắm giữ xong linh khí dung hợp tông sư còn như vậy chúng ta học không được rất bình thường À, n g ư ờ i trong nhà tông sư cũng là theo cái khác tông sư chỗ đó học nhà ta tông sư cũng là cái này vừa nói mấy người đều rõ ràng sửng sốt một chút sau đó cấp tốc thẩm tra đối chiếu một chút sau cùng kinh ngạc phát hiện trong nhà tông sư tiếp xúc qua mấy tên tông sư đều có điểm giống nhau đường cô vân ngươi nói nhà lao đầu tử là theo hàng châu tần thiên liệt tông sư cái kia học đúng a ngươi thì sao nhà ta tông sư là theo hàng châu lâm bắc hành tông sư cái kia học nhà ta lão mãi mãi là hàng châu theo vương thanh sơn tông sư cái kia học ngoa tạo có vẻ giống như tất cả đều là giang nam tỉnh bên kia lúc này đường cô vân vỗ đùi ta nhớ ra rồi trước đó tần tông sư tới nhà của ta thời điểm ta nghe lén một hồi mãi mãi ta lúc đó thì đang hỏi thăm tần tông sư chỉ nói là một cái thiên phú vô song người dạy bọn hắn một đám tông sư cái khác vô luận mãi mãi ta hỏi thế nào tần tông sư cũng không chịu nói nghe vậy những người khác mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc ta dựa vào đây chính là chỉ đạo một đám tông sư à cũng đều dạy cho cái này ít nhất phải là cựu giai cường giả mới có thể làm đến sự tình đi chắc chắn ta cũng không dám nghĩ một đám tông sư ngồi ở kia ngoan ngoãn nghe giảng bài là cái gì hình ảnh cái này muốn là ta là truyền thụ cho người kia ta cũng không dám tưởng tượng có bao nhiêu thoải mái thôi đi đối với cái này cơn giả theo ô n n g g sư nghe bọn bài bình hắn giảng không thường. này, phải chút h lại rất Lúc lực cổ có a mang, n g vì cổ á ánh sáng i giảng phải người gì nghe không Đường sướng ngay ta tử mắt Theo lao như vân bọn người sở, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Hả? đầu đó sau cô vậy. c sở, lực lời nói mới rồi bên trong bọn hắn đã có thể phán đoán ra cổ lực nhà lao đầu tử tuyệt đối là cái c n giả dù sao ở thế giới dị tượng chưa xuất hiện lúc liền đã đem thất thần đ ỉ n h thoái phiến ẩn nấp rồi cái này nhãn lực cùng thực lực có thể yếu đi nơi nào cổ lực lao ra từ nhà ngươi nói như thế nào cố nhạc nhạc hiếu kỳ hỏi một đám người đều một mặt chờ mong cổ lực vào đầu ta nhà lao đầu tử nói dạy đám này tông sư đúng là cái thiên phú kinh người người chẳng qua là cái trẻ tuổi sơ giai võ giả cái này vừa nói tô hồng kinh ngạc nhìn mắt cổ lực đường cô vân bọn người thì là toàn bộ n g â y người sau một khắc ngoại trừ tô hồng bên ngoài một đám người đều cười lên ha h a ha ha cổ lực lao đầu t ử nhà ngươi là đang t r e o chọc ngươi chơi đây thì đúng vậy à làm sao có thể là cái sơ giai võ giả dạy thiên phú mạnh hơn đối với linh khí dung hợp lý giải chẳng lẽ còn có thể so sánh một đám tông sư còn sâu không thành không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nguyên lai là đùa ta a thua thiệt lao đầu tự còn cùng ta cam đoan là thật cổ lực gãi đầu một cái chỉ cảm thấy lại bị lao đầu t ự lửa đúng rồi lúc này cố nhạc nhạc nhìn hướng tô hồng tô hồng ngươi không phải liền là giang nam tỉnh đi ra sao có biết hay không một số nội tỉnh đến tột cùng là cái gì cái cựu giai đại lao thậm chí là phong vương cảnh c ự n giả g dạ, đi d ạ y đám kia tôn g sư ngay vậy tô hồng nao nao nao hải phi tốc chuyển động suy nghĩ muốn hay không nói tô hồng tới một chuyến đúng lúc này vương thạch đạo sư đi đến t hướng về phía tô hồng vây vây tay đến, đến tô hồng nhẹ nhàng thở ra lập tức đứng dậy theo vương thạch đi ra cửa bên ngoài thấy thế, thế đường cô vân một đám người cũng không có quá nhiều nghĩ tuy nói tô hồng là giang nam tỉnh võ trạng nguyên nhưng trung quy là sơ giai võ giả cơ bản không thể nào hiểu rõ đến loại này cấp bậc nội tỉnh vương đạo sư tìm ta có chuyện gì không người trên hành lang tô hồng hiếu kỳ hỏi tô hồng a vương thạch sắc mặt rõ ràng có chút xấu hổ tan học giảng linh khí dung h ợ p tiết muốn không ngươi đến dạy a tô hồng chương hai trăm hai mươi các bạn học cái này tiết khóa để ta tới cho đại g i a phía trên chương hai mươi các bạn học cái này tiết khóa để ta tới cho đại giá phía trên vương đạo sư ngài chăm chú t ô hồng một mặt kinh ngạc chỉ mình để cho ta một cái nhập học không có mấy ngày tân sinh đi g i ả n g bài â nghe nói như thế vương thạch biểu lộ càng thêm lung túng nhưng cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu nói đúng ta chính là ý tứ này vương thạch ngữ khí mười p h ầ n bất đắc dĩ đây cũng là chuyện không có cách nào khác thất thần đỉnh v á i phiến xuất hiện cơ hồ cải biến tương lai bố cục linh khí dung hợp đã định trước trở thành tương lai võ giả môn bắt buộc không có cách cái này linh khí dung hợp sao uy lực thực sự quá lớn không học chẳng khác nào ăn t h i t thòi mà lại cái này thất thần đỉnh vai phiến xuất hiện mới không lâu bọn hắn đám này đạo sư tuy nhiên cảnh giới cao nhưng đối với linh khí dung hợp phía trên cũng vừa mới bắt đầu cất bước giai đoạn mà thôi chỉ bất quá cảnh giới càng cao võ giả đối với linh khí lý giải tự nhiên không phải cảnh giới thấp võ giả có thể so sánh theo vương thạch biết hiệu trưởng đã bắt đầu đang nghiên cứu bốn thuộc tính dung hợp chỉ bất quá khi bọn hắn đi thỉnh giáo lúc hiệu trưởng thì để bọn hắn trước chính mình đi suy nghĩ một đám đạo sư không có cách tụ tại một khối nghiên cứu mấy tháng mới vừa vặn nắm giữ xong linh khí dung hợp kỳ thật tốc độ này đã cực nhanh có thể tại ma võ làm đạo sư thiên p h tự nhiên không kém đi đâu tài nghệ này cũng đầy đủ g i à bài có thể hết lần này tới lần khác ai bảo một đám tân sinh bên trong có tô hồng cái này đã nắm giữ ba linh khí dung hợp yêu nghiệt thân là đạo sư mức độ còn không có học sinh cao cái này người nào còn không biết xấu hổ lên đài g i ả n g bài chẳng phải là tại tô hồng trước mặt mua r ư ợ u trước cửa lỗ ban sao chí ít tại các học sinh trước mặt một đám đạo sư vẫn là m u ố n mặt trừ cái đó ra một đám đạo sư cũng có tư tâm của mình tại nắm giữ xong linh khí dung hợp về sau bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cái này linh khí dung hợp mỗi nhiều một loại linh khí độ khó khăn thể hiện lên bao nhiêu tăng gấp đội bọn hắn đã kẹt tại ba linh khí dung hợp rất lâu mà tô hồng đã nắm giữ nếu để cho hắn đi g i à n bài bọn hắn theo dự tính một hồi cũng có thể từ đó thu hoạch được nhất định càng lộ cái này tô hồng có chút dợ khóc dợ cười chuyện này là sao hắn ngược lại không phải là không vui dạy tuy nói cùng những học sinh khác có cạnh tranh nhưng đây là lành tính cạnh tranh dạy xong sau đại gia tương lai đều sẽ tiến vào chư thiên chiến trường dù sao cũng là vì nhân tộc làm công hiến dạy lên liền dạy chỉ bất quá vương thạch lại lý giải sai hắn cũng biết tô hồng bị một đám tân sinh làm thành phản phái nhằm vào bởi vậy cảm thấy tô hồng không muốn dạy là không muốn cho mình tại một tháng sau tân sinh thi đấu phía trên tăng thêm áp lực bởi vậy vương thạch lập tức nói ra tô hồng ma võ là rất công bình để ngươi giảng bài đương nhiên sẽ không t r ắ n g giảng một tiết khóa hai trăm điểm tích lũy thế nào tô hồng s ư n g sở ánh mắt cấp tốc nhất c h u y ệ n mặt lộ vẻ do dự nói vương đạo sư cái này kỳ thật cùng tích phân không có quan hệ gì ba trăm tích phân ai vương đạo sư ta thật không phải ý tứ này bốn trăm tích phân cái này có thể đi một tiết khóa mới một giờ a vương thạch còn muốn nói gì thành rao tô hồng đáp ứng lập tức như thế niềm vui ngoài ý mớn vốn là vương thạch không đề cập tới tích phân hắn cũng chuẩn bị đáp ứng giảng bài、ừ. gặp tô hồng đột nhiên đáp ứng thống khoái như vậy vương thạch đều sửng sốt một chút ngay sau đó k i ị m phản ứng một mặt buồn cười chỉ chỉ tô hồng ngươi tiểu tử này tô hồng nợ nụ cười không nói gì vương thạch cũng không có đem tô hồng tiểu thông minh coi ra gì chính như hắn nói mà vo coi trọng nhất công bình một phần nỗ lực một phần thu hoạch ngươi bây giờ không lo lắng dạy dỗ đường cô vân bọn hắn ảnh hưởng đến ngươi tân sinh tỷ thí vương thạch điều khản một câu ta không có lo lắng qua cái này một điểm tô hồng khẽ cười nói ngược lại không phải là hắn khinh thường đường cô vân đám người thiên phú chủ yếu là hắn đối s o n g linh khí dung hợp độ khó khăn lớn bao nhiêu thật sự rất rõ đường nhìn lúc trước dạy tần thiên liệt chờ một đám tông sư chỉ dùng một buổi tối thì toàn bộ dạy cho nhưng vấn đề là đây chính là một đám thất giai tông sư à bản thân đối với linh khí lý giải thì sâu đậm dù là không có hắn dạy không bao lâu cũng có thể nắm giữ có thể đường cô vân cố hoan hoan một đám người đâu đúng là thiên tài thiên phú có lẽ so với bình thường tông sư đều mạnh hơn nhưng là trước mắt cũng chỉ là tam giai võ giả mà thôi lại thế nào thiên tài đối với linh khí lý giải cũng là xa xa không kịp tần tông sư đám người tiếp theo khoảng cách tân sinh thi đấu chỉ có thời gian một tháng dù là tô hồng không tàng tư giảng hắn cũng không cho rằng ngắn ngủi này một tháng đường cô vân bọn người liền có thể triệt để nắm giữ song linh khí dung hợp có thể sơ bộ nắm giữ thiên phú liền đã cực kỳ kinh người ngươi ngược lại là đầy đủ tự tin vương thạch cười cười đã ngươi đáp ứng vậy bây giờ cần nhà trường chuẩn bị cho ngươi cái gì giảng bài công cụ sao tô hồng nghĩ nghĩ cho ta phân biệt chuẩn bị một thanh cơ bản báo phế b cấp cùng a cấp hợp kim chỉ yêu cầu trình độ cứng cấp đạt tiêu chuẩn là được cái khác không quan trọng vậy được v ậ khoảng cách t i ế t còn có năm phút ta hiện tại liền đi tìm vương thạch rất mau rời đi tôi Hồng thì hành đứng trong hành lang, g bắt tư đầu suy ả giảng n nội dung ứng g bài bài, đã đáp ứng giảng bài, vậy hồng ắ n cũng không định tàng tư. Giáo này liền dạy đến mức đường cô vân bọn người học xong, sẽ hay không tại tân sinh thi phía trên mang đến cho mình mức cô học cho lực. giáo hay thi phía h Tô đấu tư, tại áp dạy sẽ đối tại chính mình thực lực vẫn rất có tự tin đừng nói tại hắn đoán trường bên trong đường cô vân bọn người chỉ có thể sơ bộ nắm giữ cho dù thật triệt để nắm giữ thì tính sao chính mình một dạng có thể đánh bại bọn hắn hưng phấn vô cùng thảo luận tất cả mọi người nghe thấy được đi vừa phụ trách giác tỉnh đạo sư nói cái này linh khí dung hợp y lực tặc khoa trường so a cấp võ ký đều muốn c h ậ t nhiều đợi lát nữa đạo sư giảng bài thời điểm các người đều đừng nói chuyện với ta tuyệt đối đừng q u y n h i ê u ta không phải vậy đừng trách ta trở mặt vô tình ai còn sẽ phản ứng người a ta cũng khẳng định phải thật tốt học cũng không biết tới là nam đạo sư vẫn là nữ đạo sư khoảng cách thất thần đỉnh bái phiến xuất hiện cách nay giống như cũng mới nhỏ hơn mấy tháng nhanh như vậy liền có thể nắm giữ linh khí d u n g hợp tại một đám đạo sư bên trong cũng tuyệt đối là thiên tài hàng ngũ nói không chừng đến dạy cho chúng ta là tông sư cảnh đạo sư đường cô vân bọn người ngồi tại hàng trước nhất đối với tiếp xuống giảng bài đạo sư bọn hắn đồng dạng mười phần mong đợi Rất nhanh. Trung vào học vang lên. vương à o học văng v lên. thạch đạo sư thân ảnh đi đến nhất thời gây nên một đám kinh hô tất cả mọi người thật bất ngờ không nghĩ tới giảng bài lại còn là vương thạch đạo sư vương thạch đem hai thanh báo phế hợp kim vũ khí để ở một bên hướng về phía một đám học sinh lắc đầu nói các ngươi sai lầm đến giảng bài không phải ta hả một đám học sinh nao nao vào đi vương thạch hướng về phía cửa hô một tiếng ngay vậy toàn trường học sinh đều đưa ánh mắt về phía chỗ cửa lớn sau một khắc chỉ thấy một tên tuấn giật thiếu niên đi đến không nhanh không chậm đi vào trên b ụ giảng các bạn học cái này tiết khóa để ta tới cho đại giá phía trên t nga tào tô hồng đ trọn h m vẹn qua một hồi lâu mới có rít lên một tiếng vang lên sau một khắc đợi các học sinh ảo hảo lấy lại tinh thần trong phòng học triệt để sôi trào lên chương hai trăm hai mươi mốt cường thế đáp lại đủ tư cách dạy các ngươi sao chương hai trăm hai mươi m ộ t cường thế đáp lại đủ tư cách dạy các ngươi sao nga tào thật hay giả tô hồng đến giảng bài vương đạo sư ngươi đang nói đùa chứ không phải anh em a chăm chú sao tô hồng sẽ linh khí dung hợp toàn trường triệt để sôi trào một đám học sinh toàn bộ nghẹn h ọ n g nhìn chân chối chẳng ai ngờ rằng phía trên trọng yếu như vậy trường trình học đến giảng bài lại là cùng bọn hắn cùng là tân sinh tô hồng ngoa tạo phía trước nhất đường cô vân cố hoan hoan nao g hải b ọ n người tất cả mọi người triệt để m ở u bức nguyên một đám h á hốc miệng khó có thể tin nhìn lấy tô hồng bị kinh hãi một câu đều nói không nên lời nhưng rất nhanh trải qua lúc đầu trấn kinh về sau hoài nghi thanh âm nghi ngờ dần dần vang lên vương đạo sư đừng cùng chúng ta nói rõ đi tô hồng sẽ còn linh khí dung hợp dù là hắn biết chẳng lẽ còn có thể so sánh đám đạo sư lý giải sâu không thành nói đúng là à bất kể như thế nào để tô hồng đến dạy cho chúng ta thế này thì quá mức rồi nghiên k ỷ của hắn cùng chúng ta không sai b ệ n lắm làm sao có thể có tư cách giờ học đường cô vân chờ người đưa mắt n h ì nhau n trần miệu cao mày nói trước đó túc xá tranh đoạt c h i ế n lúc có ai nhìn đến tô hồng vận dụng linh khí dung hợp kỹ năng sao không có một đám người hào hào lắc đầu vậy liên kỳ quái hắn bị vây công thời điểm đều vô dụng vậy nói rõ căn bản sẽ không a cố hoan, hoan đột như nói vương thạch đầu tiên là xứng sở ngay sau đó nhìn thật sâu mắt tô hồng trong lòng đối tô hồng nhận biết càng khắc sâu trước đó hắn còn tưởng rằng tô hồng là m u ố n cái này hai thanh hợp kim cũng là lấy ra triển lãm linh khí dung hợp kỹ năng n g h lực nhưng hiện tại xem ra tô hồng nghĩ còn muốn sâu rất nhiều thử hỏi xứng nhận đến nghi v ấ n lúc còn có cái gì so trực tiếp dùng hành động thực tế cường thế đáp lại càng có sức thuyết phục đến rồi vương thạch đem b cấp hợp kim hướng không trung ném một cái ngay sau đó quá to sở hữu người chừng to mắt nhìn kỹ đây là b cấp hợp kim đột nhiên xuất hiện hết to để toàn trường đ ố n g nhiên yên tĩnh sở hữu người vô ý thức hướng không trung b cấp hợp kim nhìn qua đúng lúc này một cố cường hắn đến khiến người ta lông tơ dựng thẳng lên khủng bố ba động đông dưng hiện hiện tất cả học sinh sững sờ về sau vô ý thức tìm kiếm khắp nơi b a động nơi phát ra nhìn tô hồng tay một tiếng tràn đầy rung động âm thanh vang lên sở hữu người d ư ơ n g mắt nhìn lên sau một khắc biểu lộ tràn ngập kinh ngạc chỉ thấy trên đ à i tô hồng rỗi xuất thủ trưởng phía trên lôi điện cùng hỏa diễm linh khí hoàn mỹ d u n g hợp tại một khối đang tản ra khiến người ta run dày v y lực còn không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào tô hồng đưa tay q u ă n g ra đem cái này lôi hỏa chi lực đập ra tinh chuẩn đánh vào không trung bê cấp hợp kim phía trên nổ tung、vang. như là lôi đình bên thai chết vang lên giống như a n h minh nổ vang tất cả mọi người cảm giác trong thai h o n g n n g chỉ là lúc này đã không có người lo lắng điểm này toàn bộ t r ư ờ n g to mắt hướng không trung nhìn qua muốn nhìn một chút b ê cấp hợp kim sau cùng rơi xuống lúc sẽ bị phá hư thành bộ rắn gì thế mà khiến người ta kinh ngạc một màn phát sinh trọn vẹn mười giây đi qua đều không có bất kỳ cái gì rơi xuống đất âm thanh vang lên cái kia bị vương thạch ném đến không trung b ê cấp hợp kim dường như bị bàn tay vô hình xóa đi cứ như vậy hư không tiêu thất sau một lúc lâu toàn trường biểu tình của tất cả mọi người dần dần lộ ra nồng đậm rung động bọn hắn này lại chỗ nào vẫn không rõ cái kia b cấp hợp kim không phải biến mất mà chính là trực tiếp bị tô hồng lôi hỏa chi lực quanh hết rồi oanh vỡ nát liền tàn không còn sót lại một chút cặn ý thức được cái này một điểm vô luận là đường cô vân chờ một đám thiên tài vẫn là còn lại hơn năm nghìn tên tân sinh trên mặt đều hiện lên t h ậ t sâu trấn kinh thế mà vẫn chưa xong vương đạo sư a cấp hợp kim tô hồng thanh em bình tĩnh vang lên lần nữa đến rồi sau một khắc a cấp hợp kim trường đao bị đánh trên không trung lần này sở hữu người trước tiên thì hướng tô hồng nhìn qua chỉ thấy tô hồng trên bàn tay hiện ra lôi hỏa kim tam trùng linh khí đồng dạng hoàn mỹ dung hợp tại một khối cái kêu phát ra uy lực xa xôi trước đó lôi hỏa chi lực còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần vẹn vẹn tràn lan đi ra một tia chấn động đều bị ngồi tại hàng trước nhất cố hoan hoan ngao hải bọn người biểu lộ đột biến sau một khắc cái này ba màu linh khí hình cầu bị tô hồng một đập tinh chuẩn đoanh kích không trung a cấp hợp kim phía trên hùng hồn linh khí tại tất cả học sinh đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo trong suốt bình chứa sau một khắc trung kích lực cầm vang m à tới cái này trong suốt linh khí bình chứa đều bị hoành rõ ràng phía dưới lõm cái này chấn hám nhân tâm một màn làm đến sở hữu người biểu lộ đều ngấp trệ c h ọ n vẹn mười giây về sau trung kích lực mới hoàn toàn tán đi ngay sau đó một đạo kim loại rơi xuống đất âm thanh vang lên vô số ánh mắt cấp tốc nhìn lại chỉ thấy trước kia hoàn hảo a cấp hợp kim trường đao trên thân đao xuất hiện một đạo vết lõm đây là bị cứ thế mạ hoành lốn s dưới sau một khắc từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên hợp kim vũ khí lấy cứng rắn nổi danh. húng chi đây là a cấp hợp kim thường thường là ngũ lục d a i võ giả phù hợp vũ khí trình độ cứng cấp không biết là b cấp hợp kim nhiều ít lần có thể kết quả lại bị mới tam d a i tô hồng một kích oanh ra một đạo rõ ràng vết lõm uy lực này đến khủng bố tới trình độ nào không ai sẽ hoài nghi nếu như tô hồng lại mấy cái nữa thanh này a cấp hợp kim trường nào tuyệt đối phải bị triệt để đập g â y rơi đủ tư cách dạy các ngươi sao tô hồng bình tĩnh nói ngay vậy toàn trường lập tức biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được các học sinh trên mặt nghi vẫn tan thành mấy khói thay vào đó là nồng đậm tới cực điểm hưng phấn ngoa tạo ngữ bức tô đạo sương ngữ a có k h ô người biết Tô xấu hổ đã hô tô Hồng đã đạo vì s Ni mã, yêu g ư ta. Tô thật Cái này tô Hồng thật sự làm cùng chúng ta cùng học. nhau nhập học. Hắn thật không nào n thật ta là vị ă thứ tư trưởng. trưởng, học học trường. Học trường, ngươi đại làm sao cùng ta tô đạo sư nói chuyện đâu ta sai rồi ta tối hôm qua còn mắng tô hồng tới làm ta không có cá nhân tốt xa ở hiện ở đây chỉ cần tô hồng chịu dạy ngươi chính là ta tô cha uy lực này ta thật không biết nói cái gì cho phải đoán chừng tứ giai cao đoạn võ giả bị chính diện đánh chúng đều phải trọng thương bố c ũ n nhỏ thì uy lực này ngũ giai võ giả tới đều phải tê cả ra đầu toàn trường đều vì cái này linh khí dung hợp vi lực cảm thấy rung động vừa nghĩ tới tô hồng muốn dạy bọn họ một đám học sinh hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên như đ i ê n ngao ngao thét lên ngoa tạo hắn vẫn là người đường cô vẫn ngây người rất lâu thì phản ứng cũng nhịn không được hét dầm lên uy lực này cố nhạc nhạc nhìn đến mí mắt nhảy lên nếu như tô hồng tại tân sinh thi đấu phía trên thảm một chiêu này tại sao ta cảm giác chúng ta liên thủ cũng bị thua à? chỉ cần bị oanh bên trong đều không cần đi bệnh viện trực tiếp đưa nhà tang lễ đ ư ợ c chúng ta sai chân miễu lắc đầu nói giả lập thiên thê bên trong chúng sinh bình đẳng tối hôm qua cái kia tam đoạn thương pháp cao thủ s á t thực lợi hại có thể nếu như hắn tại trong hiện thực đụng tới tô hồng chiêu này có thể trực tiếp đem hắn cho cốt đều a n h hết rồi khó trách trước đó hắn bình tĩnh như vậy chỉ là ồ một tiếng nguyên lai còn cất giấu như thế cái đại s á t chiêu một đám thiên tài đều bị tô hồng một chiêu này oanh không có tự tin lúc này gặp toàn trường hò hét tầm ĩ vương thạch cao mày nói tiếp tục nao h n h a o tốt nhất nao h n h a o đến cái này tiết khóa kết thúc đến lúc đó cũng sẽ không học được cái này vừa nói toàn trường đống nhiên lúc g n tính lại tất cả ánh mắt tập trung ở tô hồng trên thân tràn đầy hòa nhiệt tô hồng cũng không có lãng phí thời gian đã nói tốt muốn dậy vậy hắn liền sẽ không qua loa rất nhanh tô hồng bắt đầu nói về linh khí dung hợp k ỹ x ả o lớn như vậy trong phòng học chỉ còn lại có thanh â m của hắn vang lên chương hai trăm hai mươi hai tô hồng đạo sư dâm uy làm sao cùng đạo sư nói chuyện đâu chương hai trăm hai mươi hai tô hồng đạo sư dâm uy làm sao cùng đạo sư nói chuyện đâu theo trên đài tô hồng thanh â m không ngừng vang lên hơn năm nghìn tên tân sinh biểu lộ cực kỳ chăm c h ú thỉnh thoảng ngay tại trong sổ ghi chép m u ố n chút vương thạch mặt mỉm cười hướng phòng học đi ra ngoài vừa đi ra cửa hắn lập tức gấp giọng nói bút ký đâu ta bút đâu nhanh cho ta chỉ thấy phòng học bên ngoài hơn mười người đạo sư chẳng biết lúc nào đã cùng như làm tập đứng ở chỗ này một tên đạo sư tiện tay đem bút ký ném cho vương thạch vương thạch tiếp nhận cảm khái một tiếng ai có thể nghĩ tới chúng ta đám này đạo sư có một ngày vậy mà lại chạy tới nghe lén một cái tân sinh g i ả n g bài cái này có cái gì đặc giả vi sư muốn không phải lão tử còn muốn chút mặt ta đã sớm chạy bên trong ngồi lấy đi ai đừng làm rộn bắt đầu nói đến ba linh khí dung hợp muốn giờ rồi cái này vừa nói một đám đạo sư tinh thần chấn động vương thạch cũng không lên tiếng h o h o vềnh t h a nghe phòng học trên này t ô hồng có trước đó dạy một đám tông s ư kinh nghiệm lúc này lần nữa nói về đến lộ ra vô cùng thuần t h ụ hàng trước nhất đường cô vân bọn người nghe được trong mắt thỉnh thoảng thì hiện hiện minh nộ c h i sắc còn lại năm nghìn tên sinh cũng nghe được sắc mặt bỏ lên hưng phấn nghe giống như rất đơn giản a trở về thì thử một chút rất nhanh t ô hồng kể xong sau cùng hắn nhắc nhở một câu độ khó khăn vẫn tương đối lớn đề nghị đại gian đếm thử thời điểm tìm địa phương không người chỉ bất quá phần lớn người đều thập phần hưng phấn căn bản không nghe thấy câu nói này có nghe thấy được cũng không để ý cái này nhắc nhở bọn hắn từ nhỏ nghe được lớn đã sớm không xem ra gì dù sao luyện võ có phong hiểm quá bình thường cực kỳ thậm chí đừng nói luyện võ có lúc xem một số website sẽ còn nhắc nhở có phong hiểm đâu người nào sẽ quan tâm còn không phải không nhìn mạo hiểm hướng liền xong rồi lúc này chúng ta n học v ă n g lên một đám học sinh không kịp chờ đợi đứng lên hướng tô hồng sau khi nói cảm ơn lập tức liền hướng tốt xa hướng vừa g ắ á tình hết trần tô vương thiên thác một đám người này lại cũng cùng tô hồng lên tiếng c h à o thì một mặt kích động đi ra ngoài chỉ bất quá đám bọn hắn là thật đem tô hồng nhắc nhở coi là chuyện đáng kể tổ đoàn hướng chuyên môn tu luyện võ kỹ cao ốc mà đi lúc này đứng ở phòng học bên ngoài một đám đạo sư thấy thế lập tức biến mất tại nguyên chỗ cái này nếu như bị các học sinh phát hiện liền bọn hắn đám này đạo sư đều đến nghe giảng bài cái kêu thật đúng là quá mất mặt rất nhanh trong phòng học chỉ còn lại có trên đài tô hồng cùng đường cô vân một đám người gặp tô hồng trống lại đường cô vân một đám người sắc mặt đều có chút xấu hổ dù sao tối hôm qua còn đang thương lượng làm sao liên thủ làm tô hồng đâu kết quả hôm nay thì nghe người ta tại cái này giảng bài mà lại dạy nội dung còn cực kỳ trọng yếu cái này làm đến bọn hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt tô hồng tô hồng cũng nhìn ra cái này một điểm hắn cô ý nói chớ khẩn trương tô đạo sư hôm nay dạy các n g ư ơ i các ngươi một mực đi học đến lúc đó tân sinh thi đấu muốn liên thủ cũng chỉ quản liên thủ dừng một chút tô hồng nụ cười lộ ra một c ố khoa trương dù sao học được linh khí dung hợp các ngươi cũng đánh không lại ta nhìn như ngông cùng lời nói lại lập tức thư h o á n lung túng không khí đường cô vân b i ể u m ô i nói ngươi dạy hoàn toàn chính xác thực hành ta cũng học được rất nhiều nhưng tân sinh thi đấu phía trên ta cái kia làm ngươi vẫn là là ngươi đường cô vân n ế t miệng cười nói nhiều lắm là đem ngươi đánh nằm phía dưới thời điểm ta tha cho ngươi một cái mạng ngao hải trần miệu cố nhạc nhạc mấy người cũng nợ nụ cười xác thực thì ngươi cái này ba linh khí dung hợp vi lực chúng ta không nhằm vào ngươi cái kia còn chơi truy ừng lão đường nói không sai tha cho ngươi một cái mạng không có vấn đề hh c tô hồng ngươi hôm nay cái này bài học dạy thật tốt tương lai toàn quốc võ đại giải đấu chờ ta chỉ huy ma võ cầm tới đệ nhất lúc nghi thức trao giải phía trên ta sẽ đem tên ngươi nói ra được đủ ý tứ đi ta gọi ngươi một tiếng tỷ phu ngươi dạy ta một tay cái này rất hợp lý không nói cho ngươi cảm ơn theo một đám người ngươi một lời ta một câu lúng túng không khí triệt để tắn đi biến đến buông lỏng lớn mật tô hồng t r ớ c mắt các người đối tô đạo sư cũng là nói như vậy nghe nói như thế vừa còn đang cười một đám người nhất thời biểu lộ cứng đờ không phản bác được thì theo bọn hắn học nội dung tới nói tô hồng tự xưng đạo sư của bọn hắn l ờ i này còn thật phản bác không được lập tức liền bị tô hồng đ è ép một cái bối phận các người đ á m này học sinh chuyện gì xảy ra một chút lễ phép đều không có tô hồng mắt mang ý cười cố ý nghiêm mà nói nhìn thấy tô đạo sư vì sao không gọi u i u i u i không sai biệt lắm được à đường cô vân có chút không chịu nổi mặt đen lên muốn nói gì ừng đường cô vân ngươi chính là như thế cùng tô đạo sư nói chuyện tô hồng lông mày n í u lại gặp đường cô vân còn muốn nói gì uy hiếp nói tin hay không lần sau ta giảng bài đem ngươi kêu lên đến ngày hôm nay hai thanh hợp kim dùng cái này vừa nói đường cô vân vừa nghĩ tới hôm nay cái k i a hai thanh hợp kim xuống tràng toàn thân giật mình lập tức im lặng cũng không tiếp tục lên tiếng ha ha t r ầ n miệng ngao hải một đám người thấy thế ào ào n ở nụ cười các ngươi cũng giống vậy tô hồng ngang bọn hắn liếc một chút nhất thời tiếng cười im bặt mà dừng thấy thế tô hồng nhất thời vui vẻ trong tay co quyền cũng là thoải mái à bắt đầu đùa đám người này chơi cùng tô đạo sư nói chuyện sau này nếu có l ấ y phép không thể không biết lớn nhỏ mau gọi tô đạo sư không phải vậy hôm nay đừng hòng đi ừ m có nghe thấy không nguyên một đám tại sao không nói chuyện đâu lại không gọi lần sau lên lớp phạt các người đứng ngoài cửa đi còn không hô ta đến ba tiếng không phải vậy hết thể cho ta quét nhà cầu đi theo tô hồng không tách ra miệng trần m i ệ u ngao hải cố n h ạ t n h ạ t một đám người sắc mặt càng ngày càng đen một mặt thanh lanh cô hoan hoan, cũng nghe được s ạ m mặt lại muốn dẫn trước rời đi thời điểm lại bị tô hồng lấy quét nhà cầu uy hiếp chỉ có thể bất đắc di đứng tại chỗ cuối cùng tại tô đạo sư dưới dâm h uy đường cô vân bọn người thực sự không chịu nổi cực kỳ biệt khuất hô một tiếng tô đạo sư hô xong lập tức bỏ trốn mất dạng ha ha tô hồng vui vẻ không nghĩ tới giờ học còn có cái này ẩn tàng phúc lợi c ư ờ i sau khi tô hồng cũng đứng dậy rời đi hôm nay chỉ có cái này hai tiết môn bắt buộc còn lại thời gian toàn bộ từ học sinh tự chủ ăn bài hồi túc xá phía trên phân c h u n g đoạn tô hồng bước nhanh hướng túc xá đi đến sau mười mấy phút làm hắn vừa đi qua một tòa tòa nhà cá nhân túc xá thời điểm vây đột nhiên một tiếng, tiếng nổ mạnh văng lên một gian cá nhân túc xá cửa sổ đều bị chất bệ một cỗ khói đen ngay tại ra bên ngoài bước、lên. ngoa tạo chuyện gì xảy ra ta nhìn tô hồng làm thời điểm không phải rất đơn giản sao một tiếng trung khí mười phần vái khiếu chuyển ra tô hồng nguyên bản đều chuẩn bị đi cứu người nghe nói như thế nhất thời khỏe miệng không chế không nổi có gáp hợp lấy cái này đồng học là thật một chút cũng không có đem hắn sau cùng nhắc nhở coi ra gì con tốt cũng liền một cái xem ra cái khác đồng học đều vẫn là rất nghe khuyên tô hồng chính nghĩ như vậy sau một khắc mi mắt đột nhiên mãnh liệt nhảy dựng lên chỉ thấy một tòa tòa nhà cá nhân túc xá bên trong giống như đốt pháo đồng dạng bắt đầu không ngừng nổ vang lên đùng đùng không rước cùng sang năm giống như a ta tao q u ầ n đều bị ta nổ hết rồi ni mã ta vừa thực phát đều cháy rụi xoa ta dùng ba năm p h ỉ ghi cái chén của ta ông ô n g ô n g phòng cháy cảnh báo đều v ă n g lên chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra động tĩnh cực lớn dẫn đến xa xa lầu tòa nhà bên trong không ngừng có học trường học tỷ chạy ra đến thậm chí còn có một số đạo sư đều đã bị kinh động đám gia hỏa này là thật có thể làm à tô hồng có chút im lặng nhìn đến mấy cái đồng học theo trong túc xá lao ra toàn thân lông tóc không thương chỉ là có chút chật vật về sau hắn liền không có lại ở chỗ này nhiều tiếp tục chờ đợi tại hắn đi ra vài trăm mét về sau sau lưng truyền đến vương thạch đạo sư điên cùng tiếng gầm gừ các ngươi cái này đám hôn trướng đồ chơi tại trong túc xá làm linh khí dung hợp điên rồi đi làm sao không đem các ngươi nổ phía trên trời ạ hiện tại ngược lại tốt các ngươi ra dày thịt béo đánh rắm không có cái này mấy cái tòa nhà cá nhân túc xá đều sắp bị các ngươi nổ hết rồi vương đạo sư chúng ta thế nào biết cái này độ khó khăn lớn như vậy à có học sinh lực lượng chưa đủ nỗ lực giải thích vương thạch giận dữ hết đánh rắm tô hồng giảng đến sau cùng thời điểm chuyên môn cho các ngươi nhắc nhở các ngươi cả đám đều không nghe sao a vương đạo sư tô hồng bắt đầu giảng bài thời điểm ngươi không phải đã đi ạ làm sao lại biết những nội dung này â vương thạch tại chỗ sắc mặt cứng đờ nhắm mắt nói nói nhảm ta đương nhiên là sợ tô hồng giảng sai mới cố ý tại cửa ra vào dự tính không phải vậy các ngươi cho là ta làm sao biết chẳng lẽ ta còn có thể chuyên môn ngốc tại cửa ra vào nghe tô hồng giảng bài ạ làm sao có thể ha ha ha chương hai trăm hai mươi ba một tháng khổ tu võ đạo giá trị lần đầu phá vạn chương hai trăm hai mươi ba một tháng khổ tu võ đạo giá trị lần đầu phá vạn bởi vì một đám tân sinh l u y một đám ăn dưa học trường học tỷ hào hào tại hiếu kỳ nghe ngóng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đến lúc cuối cùng bọn hắn biết được năm nay tân sinh bên trong xuất hiện một cái yêu nghiệt tại tam giai thì nắm giữ ba linh khí dung hợp thời điểm tất cả cao niên cấp học sinh đều xôi trào ta thao cái này học đệ là cái ngưu nhân a ta năm thứ ba đại học đều mới sơ bộ nắm giữ xong linh khí dung hợp đâu thiên phú kinh người mà lại ta xem ảnh trụ cái này học đệ dài đến h ả o x o á i a a a a không biết có bạn gái hay không có thích ta hay không loại này thích mặc vớ đen đại lôi ngự tỷ loại hình thật hay giả ta làm sao như thế không tin đâu hắn phía dưới tiết khóa là lúc nào giảng một đám cao niên cấp học sinh kích động nghị luận hào hào tìm hiểu lên tô hồng lần sau cái gì thời điểm g i ả n g bài chuẩn bị chạy tới n g h e một chút nhưng theo thảo luận rất nhanh thảo luận phương hướng dần dần sai lệch cảm giác năm nay toàn quốc võ đại giải đấu ổ n à cái này tô hồng học đệ quét ngang năm thứ nhất đại học không là vấn đề ngay tại lúc này cảnh giới có chút quá thấp hy vọng hắn tranh thủ thời gian tăng lên vì chúng ta ma võ đem kinh võ đánh ngã rơi xác thực ta cảm thấy tô hồng có thể đi lĩnh cái tia tại nhiệm vụ đại sành treo thật lâu nhiệm vụ ngươi nói là cái tia đem kinh võ hiệu trưởng trực hệ hoặc chi thứ đời sau đánh ngã thì có khen thưởng cái kia đương nhiên ta nghe nói kinh võ hiệu trưởng cháu trai năm nay cũng gia nhập kinh võ tô hồng đến lúc đó đem hắn đánh ngã chúng ta hiệu trưởng không phải cao hơn chết ma võ nhiệm vụ đại sành một mực treo một cái nhiệm vụ chỉ cần đánh ngã kinh võ hiệu trưởng đời sau thì có thể thu được phong phú khen thưởng phần thưởng kia cho dù là một đ á m cao niên cấp học sinh đều nhìn đến đỏ mắt nhiệm vụ này vừa lúc đi ra tại ma võ còn đưa tới không nhỏ hành động đều cảm thấy là hiệu trưởng bản thân ban bố chỉ bất quá lý thừa đạo t ử không thừa nhận còn lấy v u hám hiệu trưởng danh dự danh h à o đem qua đến hỏi thăm học sinh đều hung ác đánh một trận sau chuyện này ma võ trong trường vô luận là đạo sư vẫn là học sinh đều ngầm hiểu lẫn nhau đều nhận định nhiệm vụ này tuyệt đối cũng là hiệu trưởng bản thân ban bố kinh võ bên kia biết được tin tức này nghe nói kinh võ hiệu trưởng tức giận đến cái mũi đều sai lệch vẹn vẹn một ngày đi qua kinh võ nhiệm vụ đại sảnh bên trong đồng d ạ n g xuất hiện tương tự nhiệm vụ chỉ cần tại toàn quốc võ đại giải đấu phía trên đánh ngã ma võ học sinh thì có thể thu hoạch được ban thưởng sự kiện này ở trong xã hội cũng đưa tới rất nhiều thảo luận dù sao ma võ hiệu trưởng cùng kinh võ hiệu trưởng hai người này không hợp nhau là có tiếng nhất là tại lý thừa đạo đem kinh võ hiệu trưởng một cái chân đánh gây về sau ma võ cùng kinh võ ở giữa mùi thuốc súng xem như đạt đến đình phong bởi vậy năm nay toàn quốc võ đại giải đấu dù là khoảng cách mở ra còn có tốt thời gian m ư ờ tháng nhưng trên internet đã sớm náo nhiệt không được không biết bao nhiêu người liền đợi đến toàn quốc võ đại giải đấu bắt đầu muốn nhìn ma võ cùng kinh võ năm nay a i có thể càng hơn một bậc tiếp xuống một tháng thời gian tô hồng không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ quản tu luyện vì tân sinh thi đấu làm chuẩn bị mỗi ngày đều lặp đi lặp lại làm lấy chuyện giống vậy sáng sớm vậy thì tiến giả lập thiên thê hướng đoạn đánh tới tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn về sau liền phục dùng tình thần ăn thừa dịp khôi phục thời gian liền chạy đi võ đạo trong phòng tìm cơ giới khôi lôi đối luyện mỗi ngày như thế tô hồng tiến bộ có thể nói thần tốc vô luận là võ đạo giá trị thu hoạch Vẫn là tôi h pháp thân pháp tăng lên, đều hiệu quả nhanh chóng. ư ơ n tăng lên, g cái Trừ t đều đó quả ra,、tô、Hồng t ạ ngày t hồng ứ lúc, còn thu đến một cái tin, là thúc còn cái giục đến tin, hắn đi nhiệm vụ đại sảnh hoàn thành nhiệm thu một Tô h đi đại vụ vụ. lúc này mới hiểu rõ đến tại ma võ học sinh mỗi tháng đều ít nhất phải hoàn thành một cái nhiệm vụ cái này quy định cũng không có nhiệm vụ độ khó yêu cầu cho nên tô hồng chạy tới tiếp cái đơn giản nhất tam gia i nhiệm vụ nhiệm vụ nói là ma võ vùng ngoại ô một cái thôn làng phụ cận có tam giai hung thú làm loạn tô hồng đi qua một thương dây xoay người rời đi theo trong trường xuất phát về đến đến ma võ tổng cộng cũng liền xài không đến thời gian hai tiếng Nhiệm vụ lần n vụ à tựa u khi làm o là chia, chia tinh, tinh như tô hồng xác nhận nhiệm vụ này cũng là tam gia nhất tinh sau khi hoàn thành cũng chỉ có một mươi điểm thích phân bất quá thắng ở đơn giản mau lẹ không cần lãng phí quá nhiều thời gian dù sao đối với ngay sau đó tô hồng mà nói vô luận làm cái gì tăng lên hiệu suất đều không có giả lập thiên thế nhanh bởi vậy tuy nhiên trông mà thèm nhiệm vụ đẳng cấp sau khi tăng lên giảm đi phúc lợi hắn cũng không có tại lại tiếp nhận gì nhiệm vụ mà chính là cả một cái nguyện đều lớn cửa không ra không phải tại giả lập thiên thế chúng xung đoạn cũng là cùng cơ giới khôi lỗi đối chiến đáng nhắc tới chính là tháng này tô hồng lại đi dạng đoạn thứ nhì linh khí dung hợp t r ư ơ n g trình học lần này trước đó phòng học đều không cách nào dùng bởi vì tới học sinh thật sự là nhiều lắm ngoại trừ hơn năm tên học sinh toàn bộ đến đông đủ bên ngoài thì liền cao niên cấp học trường học tỷ cũng tới mấy ngàn người trong phòng học căn bản không ngồi được mà cái này vẫn là cao niên cấp học sinh đại bộ phận đều bên ngoài tình môn giới cơ bản còn tại trong trường toàn bộ đều đến nghe tô hồng giảng bài sau cùng chỉ có thể toàn bộ chuyển rời đến đủ để dung nạp mấy vạn người phòng học làm những thứ này cao niên cấp học sinh đi vào phòng học nháy mắt tất cả tân sinh bao quát tô hồng ở bên trong đều cảm thấy rõ ràng khác biệt những cái này học trường học tỷ trên thân đều không ngoại lệ đều lộ ra một khấu ngay ngắn nghiêm nghị ánh mắt sắc bén làm người ta hoảng hốt hiển nhiên đều trải qua chư thiên chiến trường tẩy lễ đối với bọn hắn t ô hồng biểu hiện rất tôn trọng nghiêm túc một lần nữa nói một lần đối với nói lên vấn đề cũng nhất nhất giải đáp làm trung tan học vang lên lúc không ít học trường học tỷ đều hướng về phía t ô hồng lộ ra nụ cười thân thiện cái này có thể để một đám tân sinh hâm mộ hỏng nhập trường học không có mấy ngày đâu t ô hồng liền đã cùng ma võ cao niên cấp học sinh đều quen mặt mà bọn hắn đừng nói quen mặt nhận cũng không nhận ra mấy người giả lập thiên thê đối chiến không gian t a y c ầ m trường thương t ô hồng đang cùng một đạo mảnh khảnh thân h n h kịch chiến đạo thân ảnh này đầu đội con thỏ khăn t r ù n đầu tay cầm một cây trùy thủ thế công dị thường hung mãnh nhưng vô luận nàng như thế nào tiến công t ô hồng đều phòng giọt nước không loạn. sau cùng tìm đúng thời cơ một thương mang đi đối phương đối thủ cường độ càng lúc càng lớn sau một khắc tô hồng trở lại giả lập không gian kết toán giao diện bắn ra liên thắng một trăm bảy mươi trảng ngài liên thắng đẳng cấp tăng lên đến mười bảy cấp tỷ số thắng một trăm linh đã vượt qua chín mươi chín chín người sử dụng mời tiếp tục bảo trì đẳng cấp đột phá tới hoàng kim nhất tinh đang tính toán tổng hợp đánh giá xin chờ một chút đinh tính toán hoàn tất chúc mừng ngài leo lên tam giai tiềm lòng bảng thứ chín trăm năm mươi tên đinh, đột phá hoàng kim nhất tinh mà võ khen thưởng một trăm điểm tích phân xin chú ý kiểm tra và nhận đinh leo lên tam giai tiềm long bảng mà võ khen thưởng năm trăm điểm tích lũy mời tiếp tục cố lên Chú thích, tiềm h h í c t long bảng xếp hạng mỗi tăng lên một trăm tên thì có thể thu hoạch được ban thưởng chín trăm tên có thể đạt được sáu trăm điểm tích lũy tám trăm tên có thể đạt được bảy trăm điểm tích lũy cứ thế mà suy ra nhắc nhở bởi vì leo lên tiềm long bảng ngài đến từ cái nào chỗ võ đại cùng người sử dụng tên cùng giả lập hình tượng những người khác xem xét bảng danh sách lúc có thể thấy được một chuỗi dài nhắc nhở tại tô hồng bên thai văng lên cuối cùng leo lên tiềm long bảng năm trăm điểm tích lũy có thể à cứ tính toán như thế tới tiến vào trước một trăm có thể thu được một bốn trăm điểm tích lũy phần thưởng này đủ cao tô hồng tràn đầy mệt mỏi trên mặt lộ ra một vệ nụ cười một tháng này hắn xem như bạo lá gan không biết ngày đêm m á n h liệt soát bất quá hồi báo là khá kinh người bởi vì giả lập thiên thê chúng sinh bình đẳng nguyên nhân tô hồng một m ứ c tích lũy lấy võ đạo giá trị không có thêm điểm tại trước mấy ngày xem xét thời điểm võ đạo giá trị liền đã phá vạn thêm điểm thêm điểm ngày mai sẽ là tân sinh t ỷ thí sau một khắc tô hồng lui ra giả lập thiên thê theo khoang giả lập bên trong đứng người lên thuần thục lấp một thanh tỉnh thần đan đến miệng bên trong về sau thì không kịp chờ đợi mở ra hệ thống mặt bằng chương hai trăm hai mươi b ố thương a giai cao Địa giai m đoạn. bá pháp Trưng tam giai cao đoạn tam tinh hai mươi thân pháp nhị đoạn bất tinh năm mươi bảy võ đạo giá trị một mươi năm ba trăm năm mươi dù là tô hồng một mực tồn lấy võ đạo giá trị không có sử dụng toàn bộ mặt bảng so một tháng trước vẫn có trên diện rộng tăng trưởng khí huyết theo một một trăm hai mươi sáu điểm tăng lên tới một ba trăm tám mươi điểm gia tăng hai trăm n h i ề u một chút tinh thần lực theo một nghìn ba điểm tăng lên tới một nghìn hai trăm bốn mươi điểm đồng dạng gia tăng hai trăm n h i ề u một chút chỗ lấy tăng trưởng nhanh như vậy một mặt là bởi vì tô hồng tu luyện mười phần trăm chỉ một phương diện khác thì là tô hồng thường thường liền sẽ đập khí huyết đan cùng phụ trợ tu luyện tinh thần lực đang dược bất kể thành bản cái này cũng đưa đến tuy nhiên một tháng này tô hồng tại giả lập thiên thê bên trong đẳng cấp lên nhanh nhưng tích phân lại chỉ còn bảy trăm điểm mà bà vương thể tiến độ cũng theo 43 tăng lên tới 48%. Thương theo tới 43% 48%. phải á pháp p tiếp p tăng lên đồng dạng to lớn, theo tam đoạn nhất tinh, tăng lên tới tam đoạn tam tinh. Thân pháp tăng lên thứ nhất rõ rệt, theo tinh, trực tăng bắt tinh. lên đồng dạng lớn, đoạn lên đoạn lên nhị đoạn nhị tinh, trực tiếp tăng lên đến nhị đoạn h rõ biết cái này thuộc tính biến hóa tô hồng thế nhưng là không có sử dụng võ đạo giá trị thêm điểm t h u ầ n dựa vào nỗ lực bạo lá gan cùng t ắ n thuốc đương nhiên thiên phú cũng chiếm cứ rất lớn nhân tố nếu như đổi lại người khác cho dù cố gắng nữa tăng lên cũng tuyệt đối không có tô hồng cái này thật lớn trọng yếu nhất chính là khoảng chừng mười l điểm võ đạo giá trị chủ này phải quy công cho giả lập thiên thê tùy cơ đối chiến cơ chế có thể xứng đôi đến thiên nam địa bắc võ đại thiên tài trọng yếu nhất chính là thời gian đặc thủ tính hiện tại tất cả võ đại tân sinh đều mới nhập học không lâu sở hữu người vô luận là thiên tài vẫn là tầm thường tại giả lập thiên thê đẳng cấp đều là bắt đầu từ số không tăng lên tô hồng không biết đụng phải bao nhiêu cái khác võ đại thiên tài bởi vậy mới tại ngắn ngủi này trong một tháng để giành được như thế lượng lớn võ đạo giá trị về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều tô hồng tự nói một tiếng trong mắt hiện hiện vẻ hưng vấn theo hắn đẳng cấp càng ngày càng cao đụng phải đối thủ cũng không lại cực hạn tại tân sinh cái khác võ đại cao niên cấp học sinh đồng dạng sẽ đụng phải những người này có lẽ cảnh giới so ra kém ma võ thiên tài nhưng có mấy năm tích lũy xuống tại về mặt chiến lược có thể không có chút nào yếu thêm điểm thêm điểm nhìn lấy năm chữ số võ đạo giá trị tô hồng có loại phất nhanh giống như cảm giác tiêu phí bá vương thể trực tiếp kéo căng lại nói tô hồng không hề nghĩ ngợi trực tiếp đầu nhập năm hai trăm điểm võ đạo giá trị đem bá vương thể tiến độ theo bốn mươi tám lập tức tăng lên tới một trăm h thêm hết điểm trong n h á n mắt bá vương thể phía sau linh giai hậu tố bắt đầu phát sinh biến hóa nhưng lúc này tô hồng lại là đã không có tinh lực quan tâm những thứ này hắn chỉ cảm thấy thể nội xuất hiện không biết bao nhiêu nói nhiệt lưu đang không ngừng cọ rửa toàn thân da thịt gân mạch cốt cách đều dường như bị nhiệt độ cao trưng nâu lấy ngắn ngủi mấy giây tô hồng cả người trực tiếp vật lý đỏ ấm toàn thân da thịt nóng hởi như là mới từ tôm luộc bên ngoài thân một cỗ hơi nước không ngừng toát ra trong chớp mắt lớn như vậy võ đạo trong phòng thì biến xương trắng mông nông thể nội không ngừng có mánh liệt kịch liệt đau nhức chuyển ra tô hồng m ặ t không thay đổi c ắ n răng không rên một tiếng lực lượng của ta tại tăng vọt tô hồng phát giác được cái này một điểm về sau không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức trong mắt hiện, hiện đồng đầm n g phấn cùng mạnh lên so ra điểm ấy đau đáng là gì đến mấy canh giờ về sau đã đau đến chết lặng tô hồng mới dần dần cảm giác được cảm giác đau r ú t đi lúc này hắn ngồi xếp bằng mặt đất tạo thành một cái huyết sắc v ũ nước cả người càng lạnh như cùng một cái như huyết hồ lô hô tô hồng thở ra một hơi chậm dãi đứng người lên nắm chặt lại quyền cảm giác thể n ộ i cái kia nổ tung giống như lực lượng ự c l trong mắt lóe lên một vệt vui mừng sau một khắc hắn n g n g đầu chỉ thấy trước mắt võ đạo phòng đã triệt để bị nồng đậm màu trắng hơi nước bao phủ cho dù mở ra cửa sổ cũng không thấy có chút yếu bất xu thế tám tô hồng anh ra một quyền Quyền phong mánh liệt, âm thanh xé do không ngừng vang lên phủ đầy v õ đạo phòng màu trắng hơi nước trong trước mắt bị một quyền này cứ thế mà đánh tan thành mấy khói lực lượng trí ít so trước đó mạnh không chỉ gấp mười lần tô hồng đều bị chính mình một quyền này cho kinh hài đến nhịn không được chạy đi tìm đến cơ giới khôi lỗi kiểm tra một chút tại hôm qua cơ giới khôi lỗi thiết lập vẫn là cùng hắn đánh tương xứng khởi động tô hồng tràn đầy mong đợi nói ra sau một khắc cơ giới khôi lỗi đỏ mắt sáng lên trong nháy mắt đánh tới、Cút. tô hồng nhắc quyền đập ra chỉ nghe a n h một tiếng hôm qua còn cùng tô hồng đánh thế lực ngang nhau cơ giới khôi lỗi lúc này trong nháy mắt bay ngược mà ra toàn bộ khôi lỗi c h i thân đều lâm vào trong vách tường nghiền ép cơ giới khôi lỗi cái tia đối với đỏ mắt ngơ ngác l ó e lên l ó e lên tựa hồ liền trí tuệ nhân tạo đều mộng như vậy một hồi kiểm tra đến chủ nhân lực lượng trên diện rộng tăng trưởng đang tiến hành điều chỉnh rất nhanh máy móc gâm chậm rãi v ă n g lên rất nhanh cơ giới khôi lỗi theo bên trong tường leo ra ngừng tô hồng thuận miệng nói ra cơ giới khôi lỗi đỏ mắt nhất thời ảm đạo ngay sau đó tô hồng nhìn hướng giao diện thuộc tính thể chất một cột thể chất bá vương thể huyền giai không huyền giai tô hồng nói nhỏ lấy mặt lộ vẻ suy nghĩ sau đó nơi tay vòng tìm tòi mà võ tư liệu cũng không phải tại tinh thành lúc có thể so sánh rất nhanh một đạo giới thiệu hấp dẫn tô hồng á n h mắt linh huyền chỗ thiên đây là tới tự thượng cổ võ giả đối thể chất phẩm giai phân chia nguyên lai、like、là dạng này cái kia về sau thì là địa giai tô hồng nghĩ nghĩ muốn kiểm tra một chút địa giai bá vương thể tăng lên một phần trăm tiến độ võ đạo giá trị phải trắng phát sinh biến hóa rất nhanh tô hồng sắc mặt thì cứng đờ h ã n thêm một trăm điểm võ đạo giá trị chỉ tăng lên một phần trăm tiến độ ta dựa vào một nghìn điểm võ đạo giá trị chỉ có thể thêm một phần trăm cái này thêm c ọ g lông a tô hồng mặt đen lên hắn trong lòng lại về tới lúc trước bá vương thể tăng lên tới linh d à i cảm giác im lặng bất quá tô hồng cũng rõ ràng đối tại võ đạo giá trị nhu cầu càng lớn tăng lên mang tới chiến lược cũng sẽ c à n g mạnh kế hoạch phía dưới khác nhau kỳ thật cùng lúc trước không lớn được rồi trong ngắn hạn bá vương thể là không cần phải nhắc tới tăng lên trước tiên đem khí huyết cùng tinh thần lực tăng lên bá vương thể càng thêm năm nghìn hai trăm điểm võ đạo giá trị còn thừa lại mười một trăm năm mươi điểm trước đều tăng lên tới tam g i i cao、đoạn. tô hồng rất nhanh làm ra quyết định tuy nhiên võ đạo giá trị đã đầy đủ đột phá đến tứ giai võ giả nhưng bởi như vậy tinh thần lực lại muốn kéo xuống rất nhiều ngược lại sẽ dẫn đến chiến lược tăng lên không có dạng này thêm điểm lớn phải biết tinh thần nghiệm sư thế nhưng là thập phần cường đại đủ để nghiền ép cùng giai võ giả rất nhanh khí huyết cùng tinh thần lực song song đi vào một nghìn tám trăm điểm tô hồng lần nữa cảm nhận được lực lượng tăng cường tuy nhiên so ra kém bá vương thể tăng lên lớn nhưng gia tăng lực lượng cũng mười phần phấn khởi mà trong đầu tinh thần lực cũng theo một dòng suối nhỏ dần dần mở rộng số trong đầu tô hồng cảm thấy đột phá đến tứ giai lúc h ẳ n là có thể xưng là tinh thần lực hồ nước đến tận đây võ đạo giá trị còn thừa lại 250 điểm nguyên bản thừa 350 điểm nhưng trong đó 100 bị tô hồng lấy ra khảo thí địa giai bá vương thể cần võ đạo giá trị tô hồng tiện tay đem thêm tại khí huyết phía trên khí huyết cuối cùng đạt đến 1825 điểm ngày mai sẽ là tân sinh thi đấu tô hồng đi qua một tháng này khổ tu chuẩn bị tại ngày cuối cùng hào hào b ô n g lòng một chút nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhanh tô hồng nơi tay vòng phía trên thuần thục tìm một vị ma võ trong trường kiêm chức thợ massage học tỷ đến cửa phục vụ đây là thu lệ phí một lần cần n ă điểm tích phân cực kỳ xa xỉ bất quá t ô hồng lại không cần thanh toán khoản này p h í dụ n g cái này cùng đỡ sáng một dạng đồng dạng là ở tại đệ nhất túc xá một trong phúc lợi rất nhanh cửa lớn bị lấy ra một tên tướng mạo ngọt ngào học tỷ đi đến cười h ì h ì để tô hồng nằm xong bắt đầu xoa bót chương hai trăm hai mươi lăm tắm rửa thiên thần huyết lý dương võ chương hai trăm hai mươi lăm tắm rửa thiên thần huyết lý dương võ ngay tại tô hồng hưởng thụ hiếm thấy buông lỏng thời gian thời điểm ở trong khoảng thời gian một tháng này cố hoan hoan đường cô vân một đám người cũng đều nương t ự theo nghiền ép giống như chiến lực một lần nữa về tới xếp hạng túc xá lúc này thứ hai đến thứ m ư ờ i xếp hạng túc xá mặc dù đã vào đêm nhưng vẫn cũ đèn đốt sáng trưng trong đó thỉnh thoảng thì chuyển ra từng tiếng huấn luyện võ kỹ nổ đùng không chỉ có như thế liên bài túc xá thậm chí mấy chục tòa nhà cá nhân túc xá giờ phút này đều không có người nào chìm vào giấc ngủ toàn bộ đều tại tiến hành sau cùng xông vào tân sinh thi đấu về sau thì muốn tuyển chọn đạo sư có thể hay không bị coi trọng rất lớn trình độ thì quyết định bởi tại tân sinh thi đấu lúc biểu hiện không có người nào dám ở thời điểm này lười biếng chư thiên chiến trường thông đạo sẽ ở chư thiên mấy vạn chủng tộc sinh tồn bên trong tinh cầu tùy cơ xuất hiện khiến người ta khó lòng phòng bị Chỉ là tại Hoa Quốc Cảnh chư chiến cái, Hoa thông hướng chư thiên chiến trường thông đạo, liền nhiều tỉnh là liền tại trường trên trăm cái, trải đạo, đại Nội, mỗi cái đến rộng không u nhiều Cho như h dù đã nhiều năm như vậy, vẫn vậy, k ai chỉ ó t ể làm luật. rõ trong Không đó quy h c có như thế mỗi cái thông đạo liên thông đến chư thiên chiến trường vị trí cũng hoàn toàn khác biệt có vừa tiến bảo sẽ trực tiếp xuất hiện tại chư thiên chiến trường trung tâm khu vực vị trí này vạn tộc cao giai cường giả nhiều vô số kể không may ngộ nhập trong đó bị đi ngang qua cường giả một bàn tay đ ậ p chết những năm này tại nhân tộc bên trong án lệ đều nằm chắc châm lên nhiều đương nhiên trái lại cũng giống vậy cũng tỉ như đã từng có một vị tại chư thiên chiến trường đều y phong hiện hách chân long tộc thiên tài bởi vì ngộ nhập thông đạo đi vào n h â n tộc cảnh nội đúng lúc xuất hiện tại hoa quốc ma đô tại ma đô cường giả truy sát dưới điên cùng chạy trốn về sau có tin tức nói đầu này chân long xâm nhập đến giã ngoại một chỗ nhân tộc thôn xóm bên trong muốn lấy cả thôn thôn dân sinh mệnh vì tay cầm đổi lấy nhân tộc đưa nó trở lại chư thiên chiến trường chỉ bất quá cái này chân long tộc thiên tài cũng đổ nấm mốc thôn này rơi vừa vặn cư trú một cái khó lường cường giả tại chỗ liền bị nuôi nhốt lên còn bị cứ thế mà mài rơi cảnh giới biến thành tên này cường giả con cháu đợi sau đồi luyện đối tượng đương nhiên tin tức này lúc đó cũng không có mấy người tin tưởng chỉ coi làm đảm tiếu nguyên nhân chính là những nguyên nhân này bởi vậy hiện tại mỗi khi một cái mới chư thiên chiến trường thông đạo xuất hiện lúc n h â n tộc đều sẽ có cường giả dẫn trước tiến vào xác định an toàn sau khi mới có thể từ nhân tộc võ giả tiến vào kiến tạo thành trì tiến hành đóng quân nhờ vào đó chống cự vạn tộc xâm lấn giang nam tỉnh hàng châu thì có một chỗ chư thiên chiến trường thông đạo trong đó được kiến tạo thành trì được mệnh danh là giang nam thành giờ phút này chư thiên chiến trường trong thông đạo giang nam thành bên ngoài n h â n tộc cùng vạn tộc chính đang kịch liệt giao chiến màu nâu xám trên mặt đất liếc nhìn lại một phe là đen n g h ị nhân tộc võ giả một phe là các loại chủng tộc hỗn tạp tại một khối quân đội song phương nhân số thêm tại một h ố i đã có mấy vạn nhiều nhưng dù cho như thế cái này tại t r ư thiên chiến trường thậm chí cũng không thể được xưng tụng làm một tràng tiểu chiến đến dịch chỉ có thể nói là lưỡi binh tân thiên n g vang vang vọng đất trời liệt tên tên tông sư lạnh i h đấu, giọng a huyết khí t nói binh đội binh tướng đ ố i tướng các ngươi chớ không phải là muốn đánh vỡ cái này quy tắc không thành Tại、trong ạ i t v à n tộc có một cái chung nhận thức cái kia chính là hai phiên giao chiến cao g i a i võ giả đối phó cao g i a i võ giả sơ giai võ giả đối phó sơ giai võ giả sẽ hình thành cái này chung nhận thức nguyên nhân rất đơn giản nếu để cho cao giai võ giả không chút kiên kỵ đối sơ giai võ giả xuất thủ vậy liền không có cách nào đánh hai phe sau cùng chỉ lại biến thành so với ai khác rất nhanh máu mới toàn bộ đều bị giết hết cái kia cho dù thắng lợi cuối cùng nhất lại có ý nghĩa gì chiến tranh còn không có đánh xong cả một tộc nhóm chỉ còn lại có cao giai võ giả vậy còn không bằng không đánh đương nhiên cái này chung nhận thức chỉ là lưu vu biểu diện trong bóng tối vạn tộc đối với nhân tộc thiên tài ám sát chưa bao giờ ngừng qua nhân tộc cũng giống như thế ừ một đám lưỡng cước dương thôi đã giết thì đã giết ngươi lại có thể thế nào lúc này đối mặt tần tông sư băng lanh ánh mắt một tên mọc r a chó đầu vạn tộc tông sư cười lãnh đáp lại nói xong hắn còn lấy ra một cái nhân tộc xương sọ luyện thành chén rượu khiêu khích uống một ngụm Nói nó cậu vật tình cảnh này chọc g i ậ n tại chỗ tất cả mọi người n h â n tộc tông sư đại chiến trong nháy mắt lần nữa khai hỏa nhưng vào lúc này ông vạn tộc trận doanh bên kia hai đạo toàn thân mang theo cánh chim màu trắng thân ảnh cực tốc chạy như bay tới là thiên thần tộc thiên hồng cùng thiên vũ đây là hai tôn tông sư chuyện gì xảy ra hai người này không cần phải tại nơi khác sao thấy thế thần thiên liệt chờ tông sư hào hào biến sắc nguyên bản hai phe ở giữa tông sư số lượng vạn tộc thì s o nhân tộc nhiều một ít nhưng may ra nhân tộc tông sư đều thập phần cường đại những năm này một mực duy trì thế lực ngang nhau cục diện nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện như thế hai tôn tông sư vẫn là thiên thần tộc tông sư thắng bại cân bằng triệt để nghiêng về ông giang nam thành bên trong một cố giường như đủ để áp sập thiên địa giống như vì thế đột nhiên hiện hiện đó là tọa c h ấ n ở đây nhân tộc cựu giai cường giả mang liệt lúc này ngồi không yên nhưng vào lúc này vạn tộc trận doanh bên kia đồng dạng xuất hiện một cô cựu giai ba động hai đạo mãnh liệt ba động địa vị ngang nhau vạn tộc bên kia một tiếng cười k h ẽ t r u y ề n đến thế nào tông sư ở giữa chiến đấu người ta cũng muốn chen vào một chân vừa mới xuất hiện tại giang nam thành trên không cao tuổi láo giả mang liệt mi đầu đ ỗ n g nhiên nhưỡm một cái trong mắt lóe lên một cỗ tức giận giang nam thành phụ trách chống cự vạn tộc trong thành trì còn cất giấu một tôn cựu giai cường giả hắn nếu là hành động thiếu suy nghĩ cái này vừa khai chiến muốn bị hai người liên thủ vây công không cần nghĩ lấy những người khác đến tri viện bọn hắn bên kia cũng giống như thế c ư ờ i khẽ lần nữa chuyển đến yên tâm hôm nay cũng liền muốn ngươi nhân tộc tông sư mấy cái mạng đương nhiên ngươi nếu là muốn đánh với ta một trận cái kia đều có thể phóng n g ự a tới sau một khắc vạn tộc trong trận danh một đạo thanh âm hùng hồn chuyển đến mang liệt tông sư ở giữa chiến đấu liền từ bọn hắn mỗi người dựa vào thực lực ngươi nếu là muốn tham chiến cái kia cũng đừng trách ta các loại hôm nay đổ ngươi giang nam thành thảo ni mã gọi tới hai tôn tiên thần tộc tông sư còn ở lại chỗ này cùng lao tử kéo cái gì đều bằng bạn sự mang liệt sắc mặt k h ó nhìn tới cực điểm nhưng hắn lại chỉ có thể cứ thế mà n h ị n xuống cái này dọn điệu hắn nếu là k h é động cái kia hai tôn vạn tộc c ử u giai cũng muốn độc thủ hôm nay giang nam thành thậm chí sẽ xuất hiện diện thành nguy hiểm hai người các ngươi nếu là dám can đảm ra tay l ã o tử l i ề u mạng cái mạng này cũng muốn kéo một cái đệm lưng mang liệt sắc mặt tâm trầm thanh âm băng lãnh t ấ u xương ngay vậy hai tên vạn tộc c ử u giai cường giả sắc mặt hơi đổi một chút rằng coi nhiều năm như vậy bọn hắn vô cùng rõ ràng mang liệt tính khí nói là một câu tính nóng như l ư ợ đều không đủ câu nói này hiển nhiên là ôm lấy đập đồi dìm thuyền tâm thái rằng ha ha ngươi không đ ộ thủ chúng ta đương nhiên sẽ không tần i thiên liệt h n âm cùng vương thanh sơn chờ tôn g sư giờ phút này đã kìm nén không được tất giận biệt khuất mỗi tên tôn sư thậm chí phía dưới chém giết đám vó giả đều cảm thấy một cỗ mánh liệt biệt khuất nhân tộc vó giả kỳ thật không có chút nào yếu tại trong vạn tộc nói là chư thiên tộc tưởng vậy cũng là khiêm tốn có thể nguyên nhân chính là như thế mới có thể bị vạn tộc như thế nhằm vào tựa như cái kia hai tên vạn tộc kiểu giai cũng không phải là cùng một chủng tộc c ư n g giả nhưng lẫn nhau chủng tộc lại liên thủ tại một khối đến nhằm vào nhân tộc loại chuyện này tại chư thiên chiến trường nhiều vô số kể lão vương lão trần còn có một đám các minh đệ lần này phải liều mạng tần thiên liệt trầm thấp nói ra vương thanh sơn cùng cái khác tông sư nết miệng cười một tiếng liều thì liều dù sao sống đã nhiều năm như vậy giết chết mấy cái vạn tộc tông sư cũng coi là vì ta nhân tộc giảm bớt chút gánh vác giá trị đừng mẹ hắn làm tiêu bất quá chết thôi mỗi tên tông sư bóng lưng đều lộ ra oanh liệt ánh mắt kiên nghị hướng vạn tộc tông sư cất bước mà đi. có cái kia hai tên thiên thần tộc tông sư tại cái này tất cả mọi người rõ ràng một trận chiến này kết cục sẽ là dạng gì nhưng chính như vương thanh sơn nói đồng dạng bất quá chết thôi rít rít lên một tiếng thần thiên liệt bọn người đang muốn khởi hành nhưng vào lúc này một tiếng cởi mở cởi to từ chiến trường lấy đông đến ngoài ngàn mét chuyển đến lao tần lao vương còn có lao trần mấy người các ngươi nhiều năm không thầy à làm sao vẫn là yếu chỉ là hai tôn thiên thần tộc tạp bao điều thì đem các ngươi làm khó lời nói này cùng tới cực điểm hai tôn cường đại thiên thần tộc tông sư tại trong miệng hắn lại biến thành tạp bao điều lớn mật từ đâu tới cổ hai tên thiên thần tộc tông sư trong giọng nói tràn ngập sắc ý theo tiếng kêu nhìn lại mà nhân tộc bên này vừa mới đều chuẩn bị chịu chết tần thiên liệt vương thanh sơn mấy người lại là bỗng nhiên ngây người thanh âm này lý dương võ tần thiên liệt hú lên quái dị người cái tên này biến mất tại chư thiên chiến trường mấy chục năm lại còn còn sống vương thanh sơn lấy lại tinh thần trên mặt hiện hiện nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đây là ai có nhân tộc tông sư một mặt ngoài ý muốn nói lý dương võ a vương thanh sơn kích động nói ma võ hiệu trưởng nhi tử năm đó ép tới ma võ kinh võ chỗ có thiên tài đều không ngẩm đầu được lên không có nghĩ tới tên này lại còn còn sống đợi lát nữa một tên nhân tộc tông sư s ư ớ n g sốt k hít sâu một hơi nói ngươi sẽ không phải chỉ phải là cái kia hai mươi lăm tuổi liền thành thì tông sư yêu người ta hắn lại còn còn sống không phải vài thập niên trước cũng bởi vì điên rồi sau đó mất tích sao đúng cũng là hắn vương thanh sơn hưng phấn sắc mặt đỏ lên đang khi nói chuyện đường chân trời một đạo thân ảnh cấp tốc mà đến đó là một đạo quần áo tạ tơi mặt mũi tràn đầy râu ria trung niên nam nhân hãn tướng mạo cực kỳ tốt lãng tuy nói là trung niên có thể nhìn qua càng giống là một cái thành t h ụ thanh niên mà nó thật sự là lý dương võ g a hòa này thần thiên liệt cũng có chút kích động ha ha ha rất lâu không gặp lý dương vo hướng về phía tần thiên liệt mấy người cười lớn một tiếng ngay sau đó hắn nhìn hướng hai tên thiên thần tộc tông sư con mắt lóe sáng dọa người lao tử chính phát sầu cái kia cho tiểu đ ồ đệ chuẩn bị lễ vật gì đâu thôi hai dọn thất gia thiên thần tộc tinh huyết miễn cưỡng thích hợp một chút được hồ t r ư ớ n g lại dám như thế khinh thị chúng ta chỉ là một cái t h ấ t giai nhân tộc tông sư mà thôi ở đâu ra lực lượng ngay vậy thiên thần tộc thiên hồng cùng trời múao trong nháy mắt giận không nhịn nổi hai cái tạc mao điệu mà thôi từ đâu tới nhiều như vậy bê lời nói lao đây chính là hai tôn thiên thần tộc tôn sư ngươi được không một tên không biết lý dương võ tôn sư hảo tâm nhắc nhở nhưng hắn lời còn chưa nói hết nhìn đến một màn kế tiếp lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ thấy lý dương võ phóng tới hai tôn thiên thần tộc tôn g sư một quyền đập ra tại chỗ đem một tôn thiên thần tộc tôn g sư đánh miệng phun máu tươi thân ảnh càng la hóa thành lưu qua hướng bầu trời bay ngược mà ra ngay sau đó lý dương võ trở tay hướng một tên khác thiên thần tộc tông sư thiên vũ chụp tới cái sau bị một q u y ề n kia kinh hại đến không chút do dự nện quyền phản kháng có thể công kích này rơi xuống lý dương võ trên thân đừng nói tạo nên tác dụng thậm chí ngay cả đem bức lui đều làm không được thân thể này làm sao có thể thiên vũ thanh â m rõ ràng run r à y đang muốn chạy trốn nhưng sau một khắc lý dương võ trong nháy mắt giò ra tay hai tay như giống lơi câu bạc trộp vào thiên vũ hai đầu bà vai đột nhiên xé mở tại chỗ cái này thiên thần tộc tông sư bị xé thành hai nửa thần huyết đẩy trời bàn tung s á c yếu đáng thương lý dương võ tắm thần huyết cười như đ i ê n có thể bị l a o tử tự tay xé nát là ngươi cái này tạp b a o đ i ề u đời này vinh hạnh tình cảnh này chiếu tại chiến trường phía trên trong mắt của tất cả mọi người vô luận là cười gần chuẩn bị động thủ vạn tộc tôn g sư vẫn là tần thiên liệt đám nhân tộc tôn g sư hoặc là phía d ư ớ i chính đang chém giết lẫn nhau hai phe nhân mã toàn bộ ngây dại một tôn cường đại thiên thần tộc tôn g sư thì dễ dàng như vậy chết rồi hoàn toàn không có sức phản kháng nghiền ép thiên v ũ cái này sao có thể một mặt tức giận thiên thần tộc thiên hồng vừa mới hướng về chiến trường thì tận mắt thấy cảnh này cả người ngây ra như phóng đến t h i ngươi đầy người máu tơi ư lý dương võ hướng hắn nết miệng cười một tiếng thiên hồng sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi không chút do dự xoay người chạy thế mà lý dương võ tốc độ lại nhanh đáng sợ vẹn vẹn mấy cái xê dịch thì đuổi kịp hắn thiên hồng liều chết phản kháng lại phát hiện lý dương võ nhục thân đã cường đại đến khó có thể tin cấp độ rõ ràng cùng hắn cùng là thất giai có thể mặc hắn làm sao toàn lực tiến công thậm chí đều không thể đối lý dương võ tạo thành một tổn thương chút nào sau một khắc thiên hồng liền bị lý dương võ bắt lấy như trước đó thiên vũ đồng dạng tại chỗ bị xé thành hai nửa không để ý những người khác kinh ngạc biểu lộ lý dương või hai tôn thiên thần tộc tông sư máu tươi hào hào bay ngược đến hắn lòng bàn tay theo huyết khí bốc hơi ở giữa sau cùng chỉ còn lại có hai g i ọ tinh t huyết ai cái này lễ gặp mặt có phải hay không kém một chút dù sao ta cái này tiểu đồ đệ thiên phú mạnh đến mức không còn gì để nói à. lý dương võ than thở đáng tiếc trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy bắt giai vạn tộc t i ể u giai lão tử tạm thời cũng chơi không lại tính toán cứ như vậy đi thích hợp một chút được ngay vậy vô luận là toàn trường vạn tộc vẫn là toàn thể nhân tộc khoe miệng cũng nhịn không được có gáp cho đồ đệ lễ gặp mặt hai dọ thiên thần tộc tinh huyết cái này cũng tạm được phải biết dù là tại ma võ kinh võ cái này hai chỗ đỉnh cấp võ đại loại này cấp bậc thất giai vạn tộc tinh huyết nói ít đều mười ước cấp bước người cái kia còn không gặp mặt đ ồ đệ phải là cái gì thiên phú mới xứng với loại này lễ gặp mặt đúng lúc này lý dương võ lần nữa khởi hành trong trước mắt xuất hiện tại trước đó cái kia bắt người tộc xương sọ làm chén rượu cầu đầu nhân tông sư trước mặt một bàn tay quất ra cái này cầu đầu n h â n t ô n g s ư liền băng cột đầu xương trực tiếp bị rút vỡ nát huyết vụ bay lên đời trời cậu vật cho người mặt mũi rồi người chó này xương sọ cho lão tử làm bồn đái cũng không xứng huyết vụ rơi xuống lý dương võ một mặt ghét、bỏ. đối với loại này cấp bậc tông sư tinh huyết hắn căn bản trứng mắt chớ nói chi là ngưng luyện thành máu tươi chỉ thấy lý dương võ đưa tay vỗ đem cái này cầu đầu nhân tông sư máu tươi tại chỗ đập biến thành cho b ụ i tình cảnh này in dấu thật sâu khắc ở tại chỗ trong lòng của tất cả mọi người đối với đạo này quần áo tả tơi bóng lưng vô luận là vạn tộc còn là nhân tộc đều chỉ có hai cái ấn tượng cuồng ngạo vô địch giết cùng cảnh tông sư như là n ổ cỏ chương hai trăm hai mươi sáu thân sinh thi đấu kinh người khen thưởng chương hai trăm hai mươi sáu thân sinh thi đấu kinh người khen thưởng thân sinh thi đấu cùng ngày tô hồng rời giường gọt vào tám tinh thần sáng láng dẫn theo tinh trúc thương đi ra cửa tân sinh thi đấu phía trên không lại cần giống túc xá tranh đoạt chiến lúc m ở dạng chỉ có thể sử dụng chế thức vũ khí đẩy cửa ra tô hồng liền thấy ngoài cửa đường cô v â n bọn người chính dừng dưng đứng tại cái kia tựa hồ tại chờ hắn làm sao hôm nay không tránh ta rồi tô hồng cười cười từ khi trước đó hắn ủy vào đạo sư dân uy để nhóm này người gọi mình tô đạo sư về sau c h ọ n vẹn thời gian một tháng đ á m người này đều trốn tránh hắn đi không cần né đường cô vẫn tự tin cười một tiếng chờ ta hôm nay đem ngươi đánh nằm dưới nhìn ngươi còn tốt không có ý tứ tự xưng đạo sư đang khi nói chuyện đường cô vân toàn thân khí huyết đột nhiên bạo phát thứ hai tô hồng lông mày nhữ lại cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n hh ắ c ắ c tô hồng ta trước đó nói lời hữu hiệu, hiệu như cũ lần thứ nhất đem ngươi đánh nằm dưới ta không đào thải ngươi đường cô vân mười phân đặc ý xoe bàn tay ra lòng bàn tay hiện ra hai loại khác biệt linh khí đã hoàn mỹ d u n g hợp tại một khối song linh khí d u n g hợp cũng nắm giữ tô hồng lúc này thật hơi kinh ngạc vốn cho là đường cô vân mấy người có thể sơ bộ nắm giữ liền đã không tệ nhưng hiện tại xem ra đám này đồng học thiên phú so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn đều nghe ngươi giảng nhiều như vậy luận không có nắm giữ mới kỳ quay a đường cô vân cười nói các ngươi cũng là tô hồng quét mắt cố nhạc nhạc ngao hải trần m i ể u c ổ lực bọn người gặp bọn hắn trên mặt đều hiện lên nụ cười tự tin mi đầu không khỏi vậy một cái xem ra một tháng này không vẹn vẹn chỉ có hắn tiến bộ thần tốc đám này đỉnh cấp thiên tài cũng có cực lớn đột phá ngươi thì rửa mắt mà đ ợ i đi không tệ ngươi thật giống như còn không có đột phá t a m giai chúng ta cảnh giới đại ưu thế đầu tiên nói trước chúng ta đơn độc muốn là đánh không lại ngươi cái kia khẳng định vẫn là liên thủ chuẩn bị tâm lý thật tốt đi nay nay còn chưa bắt đầu đánh làm sao lại tự diệt vi phong đường cô vân m i u n ô i nói chúng ta đều đã là từ giai cái này cũng không giống như trước đó chỉ là dẫn trước hai cái tiểu cảnh giới hiện tại thế nhưng là trọn vẹn dẫn trước một cái đại cảnh giới ta cũng không tin ta còn không đánh lại tô hồng tô hồng cười cười không nói gì lúc này vương thạch đạo sư thanh âm lần nữa vang vọng ma võ thúc giục tất cả tân sinh tranh thủ thời gian đến đông đủ là ma võ hàng năm một giới tân sinh thi đấu thì liền một số ở trường cao niên cấp học sinh đại đa số đều đến đây quan sát không khí hiện trường vô cùng hòa nhiệt mới vừa tới đến thao trường tô hồng liền thấy bên thao trường quan chiến đài phía trên đã ngồi lấy mấy ngàn tên cao niên cấp học sinh lúc này nhìn đến tô hồng vào trảng một đám trước đó trải qua tô hồng tiết học trường học tỷ ào ào vì đó cổ vũ tô hồng lấy ngươi thực lực cầm cái đệ nhất vững vàng đi kỳ hỉ thiểu tô đạo sư cố lên nào năm nay tân sinh thi đấu thuần thuần cũng là tô hồng cá nhân xuất sắc nha nhìn hắn biểu diễn liền xong rồi toàn bộ đều tại vì tô hồng cổ vũ ủng hộ tiếng gầm không ngừng văng lên một đám tân sinh nhìn trận mắt hốc mồm lúc này mới nhập học hơn một tháng mà thôi tô hồng tại ma võ nhân khí liền đã khủng bố như thế nhiều như vậy học trường học tỷ sửng sốt không ai cho những học sinh mới khác cố lên ta dựa vào làm sao toàn ở nói tô hồng tất thắng đường cô vân chua sắp nói chúng ta đám người này đều là tứ giai võ giả tô hồng cho bọn hắn trợ giúp đại thôi tại hắn giờ học về sau bao nhiêu học trường học tỷ bởi vậy nắm giữ xong linh khí dung hợp bọn hắn đối tô hồng tự nhiên tràn ngập h ọ o cảm bình thường ta dựa vào t r ầ n miểu mười phần bình tĩnh phân tích không có chút nào chịu ảnh hưởng thằng đến hắn trông thấy trước mấy ngày mới vừa quen một cái xinh đẹp học tỷ cũng trong đám người cho tô hồng cố lên thời điểm trần miểu nhất thời cả người cũng không tốt theo một đám người trao đổi hơn năm nghìn tên tân sinh rất nhanh tới đủ an tĩnh diễn giảng đài phía trên lý thừa đạo mang theo một đám đạo sư xuất hiện hôm nay tân sinh thi đấu đối cho các ngươi tân sinh là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu các ngươi lần này biểu hiện sẽ ảnh hưởng các ngươi kết thúc về sau lựa chọn đạo sư sát xuất thành công đương nhiên đạo sư cũng có lựa chọn các ngươi quyền lực đây là lẫn nhau cho nên lần này không muốn g i ấ u dốt tận các ngươi có khả năng biểu hiện lý thừa đạo cười nói xong lời nói xoay chuyển tân sinh thi đấu về sau không chỉ có thể lựa chọn đạo sư đồng thời cũng sẽ căn cứ thành tích tiến hành phân phối học viện tại trường học khác hoặc là học viện chủng loại rất nhiều t h như hậu cần học viện vân vân nhưng ở đều là thiên tài ma võ chỉ có hai ngôi học viện chiến tranh học viện cùng chiến thuật học viện hai chỗ học viện tương lai đều là muốn đi trước chư thiên chiến trường giết địch chỉ bất quá thiên về điểm khác biệt thôi t ố t hiện tại mang các ngươi nhận một nhận học viện đạo sư nói xong lý thừa đạo hướng một bên đi ra tại phía sau hắn một đám đạo sư thu vào toàn trường trong mắt người vương thạch chiến tranh học viện lục giai cao đoạn đạo sư am hiểu quyền pháp trần phong chiến tranh học viện lục giai cao đoạn đạo sư am hiểu quân pháp hồng ruộng chiến tranh học viện lục giai cao đoạn đạo sư ngũ giai tìm lòng bảng đệ nhất bạch thương sinh thì là đệ tử của ta lâm vũ mỗi cái đạo sư tự giới thiệu đều hết sức nhanh chóng nhưng dù vậy toàn bộ quá trình cũng kéo dài tốt mấy cái phút bởi vì ma võ đạo sư đông đảo ngoại trừ một đám thực lực tối cường lục giai cao đoạn đạo sư bên ngoài còn có không ít lục giai thấp đoạn trung đoạn đạo sư tại ma võ yếu nhất đạo sư đều là lục giai c ấ t bước ngũ giai là không có tư cách t ư cách đảm đương đạo sư trước bạch thương sinh ngũ giai t i ề m long bảng đệ nhất tô hồng chừng mắt nhìn đây không phải trước đó đến nhà ga nên đón n i ê n trưởng của bọn họ h đã vậy còn quá châu sau khi kết thúc căn cứ từ chính mình nu cầu đi tìm đạo sư trầm g ã i trò chuyện là được lý thừa đạo cười nói bây giờ nói rõ một chút tân sinh thi đấu quy tắc tân sinh điểm số lớn vì hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất muốn đi ma võ trong trường hung thú trong rừng giết hung thú hoặc đoạt những người khác tích phân tùy các ngươi làm sao d à y vò nhanh nhất đạt tới ba trăm tích phân một nghìn tên học sinh có thể tiến vào giai đoạn thứ hai đại loạn đấu hình thức những người còn lại đều đào thải ra khỏi cụ mà đại loạn đấu cũng là một nghìn người ở vào một cái trong sân tùy các người đánh như thế nào dù sao sau cùng đứng đấy đám người kia dĩ nhiên chính là trước mấy tên thứ tắc p ầ n đ hai tên hai năm vạn tích phân bên trong tùy ý chọn lựa thẳng t h ư n đến một tên nhưng tại năm trăm linh tích phân bên trong tùy ý chọn lựa nói cách khác chỉ cần đi vào đến giai đoạn thứ hai giữ góc liền có thể miễn phí lấy đi năm trăm l i n tích phân một kiện đồ vật nghe được phần thưởng này toàn trường tân sinh hô hấp đều dồn dập năm trăm linh tích phân đối với bọn hắn mà nói đã giá trị cực cao mà đường cô vân một đám người ánh mắt càng là sáng dọa người chương 227 m à n hình còn không có sáng đâu tô hồng liền trở lại rồi chương 227 m à n hình còn không có sáng đâu tô hồng liền trở lại rồi phần thường này ngoa tạo có thể đi vào mười vị trí đầu cũng là có thể chọn giá trị một ước đồ vật a mà lại mười vị trí đầu mỗi lớp mười tên khen thưởng đều cao hơn tốt nhiều nhất định phải hướng phía trước trên đệ nhất tên càng là trực tiếp ba vạn tích phân tùy ý chọn lựa đây ít nhất là ba ước làm tinh tệ một đám đỉnh cấp thiên tài bao quát tô hồng ở bên trong đều hết sức kích động lúc này lý thừa đạo nói xong ngón tay hướng cách đó không xa bốn tòa nhà kiến trúc cao lớn tại các ngươi nhập trường học ngày đầu tiên mang các ngươi tham quan trường học học trường học tỷ cần phải đều cùng các ngươi giới thiệu qua cái này bốn tòa nhà kiến trúc phía trên từ trái đến phải theo thứ tự là ma võ trong trường không cùng một cấp học sinh xếp hạ bảng bên trái đệ nhất tòa nhà cũng là sinh viên năm nhất xếp hạ bảng xếp hạng căn cứ các ngươi trước đó túc xá tranh đoạt chiến biểu hiện cùng ngay lúc đó cảnh giới mà định ra sở hữu người hướng cái kia một bên nhìn lại không ra bất kỳ ngoài ý muốn t ô hỏng tên xếp tại đệ nhất tên mà tại hắn về sau thì là cố hoan hoan đường cô vân ngao hải một đám thiên tài cho dù cố hoan hoan bọn người ở tại túc xá tranh đoạt chiến phía trên cơ bản đều bị tô hồng cho đào thải rơi mất nhưng bọn hắn cảnh giới còn tại đó xếp hạng không phải những học sinh khác có thể so sánh ngoại trừ xếp hạng khen thưởng bên ngoài đánh bại xếp hạng mười vị trí đầu học sinh đồng dạng có khen thưởng tỷ như đánh bại đệ nhất tên tô hồng thì có thể thu được một vạn tích phân nếu như là tổ đội cái này tích phân thì bình quân phân phối đến mức thứ hai tên bắt đầu bởi vì trước đó túc xá tranh đoạt chiến biểu hiện đồng dạng đánh bại thứ hai tên có thể đạt được ba tích phân đánh bại thứ ba tên có thể đạt được 2.800 t í c h phân đánh bại thứ mười tên có thể đạt được 1.500 t í c h phân t ố t cứ như vậy đỗ lệ cho các ngươi có mười phút đồng hồ thời gian chuẩn bị về sau tân sinh thi đấu lại bắt đầu nói xong lý thừa đạo không nói tiếp mà lúc này theo trường phía trên tất cả tân sinh ánh mắt đều vô ý thức hướng tô hồng nhìn lại chỉ đánh bại tô hồng có thể trực tiếp cầm một vạn tích phân cho dù là mười người tổ đội bình quân xuống tới đều có một nghìn tích phân ta dựa vào bản thân tân sinh thi đấu đệ nhất tên liền có thể tại ba vạn tích phân bên trong tự do chọn lựa mà lại đánh bại hiện tại xếp hạng bảng đệ nhất tô hồng còn có thể có một vạn tích phân khen thưởng có sao nói vậy hai cái này khen thưởng bày ở cái này mặc kệ tô hồng đều không nói được ca cả. ta cảm thấy kế hoạch chúng ta phải đổi một chút cũng đừng đơn độc tìm tô hồng đánh nhau vạn nhất đánh không lại liền p h i ệ t thoái trực tiếp liên thủ đem hắn làm trước nhìn lấy đường cô vân ngao hải một đám người quang minh chính đại thảo luận nên như thế nào liên thủ đánh bại chính mình thậm chí ngay cả cố hoan hoan đều gia nhập trong đó mà lại liền âm thanh đều chẳng muốn đẻ thấp này này các ngươi hiện tại thảo luận đều không có người im lặng có ngươi làm gì chúng ta muốn liên thủ đối phó ngươi, ngươi cũng không phải không biết đường cô vân cũng không quay đầu lại nói ra không chỉ có là bọn hắn tô hồng nhìn lại chỉ thấy ngô trạch trần tô chờ trước đó tại túc xá tranh đoạt chiến lúc đảm nhiệm đội trưởng một đám người cũng ào ào bắt đầu kéo bẹ kết phải đến tô hồng cũng lời nói thêm cái gì tự mình sờ lên cằm bắt đầu tính toán lên lần này tân sinh thi đấu nhiều nhất có thể đạt được bao nhiêu khen thưởng đầu tiên tân sinh thi đấu đệ nhất tên ba vạn t í c h phân tự do chọn lựa nơi này thì giá trị ít nhất ba ước làm tinh tệ lại thêm đánh bại xếp hạng bảng tháng hai năm một không tên chín cá nhân tổng cộng cũng có hai vạn t í c h phân đồng dạng là hai ước làm tinh tệ bất quá chín người này hắn không nhất định toàn bộ có thể gặp được đến hơn nữa còn sẽ liên t h ủ tại một khối đánh cái giảm năm mươi tính toán một vạn tích phân cái kia cùng nhau cũng có bốn vạn tô hồng ánh mắt dần dần sáng lên mà lại cái này còn không có tính toán về sau lựa chọn đạo sư cái này ẩn tán g phúc lợi biểu hiện tốt tự nhiên có thể bị tối cường đạo sư cho chúng đến lúc đó lựa chọn tu luyện huyền công lúc ưu thế cũng sẽ rất lớn chỉ bất quá mà vo không có tông sư cấp đạo sư sao đối với cái này tô hồng có chút tiết m ố i có cái tông sư làm chỗ dựa vậy khẳng định so lục giai đạo sư tới mạnh mười phút đồng hồ trôi qua rất nhanh thời gian đến giai đoạn thứ nhất bắt đầu tích phân một khi đạt tới ba trăm l i ề n có thể về số một thao t r ư ở n g đều nhớ kỹ chỉ có một nghìn người có thể đi vào vòng thứ hai vương thạch đứng ra hô to một tiếng theo hắn vừa dứt lời hơi anh chỉ thấy số một dọc theo thao t r ư ở n g dần dần hướng hai bên mở ra lộ ra cái kia phía sau nhìn không thấy q u ố i hung thú rừng cũng liền ma võ có thể như thế tài đại khí thô ở trường bên trong tự xây một khối hung thú rừng tô hồng cảm khái không thôi duy nhất tiếc n u ố i chính là cái này hung thú lâm bình thường là không có hung thú chỉ có tổ chức tân sinh thi đấu loại hoạt động này lúc mới có đạo sư chuyên môn đi bắt đại lượng hung thú ném bỏ vào tất cả tân sinh có thể xuất phát đánh giết hung thú hoặc cướp đoạt người khác lấy được tích phân cũng sẽ ở vòng tay phía trên tự động ghi chép theo vương thạch tiếng nói vừa ra tất cả tân sinh trùng trùng điệp điệp hướng hung thú lâm xung ố đi tô hồng di động thật nhanh một đám tân sinh trông thấy hắn chạy tại sau lưng doa đến lập tức hướng một bên t ố i lui thì liền đường cô vân một đám người cũng không có tại giai đoạn thứ nhất lúc cùng tô hồng tranh đấu tâm tư nói chẳng ra là giai đoạn thứ nhất cũng là lấy ra sàng chọn học sinh đã muốn thực lực đầy đủ giết hung thú hiệu suất cao cũng muốn tốc độ nhanh còn phải để phòng bị những người khắc đoạn cái này giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm nhìn như đơn giản kỳ thực đối với học sinh tổng hợp năng lực yêu cầu cực cao ự c c cứ như vậy có tư cách tiến vào vòng thứ hai một nghìn tên học sinh lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào rất nhanh tất cả tân sinh toàn bộ sông vào đến hung thú trong rừng số một thao trường mảnh này khu vực lập tức biến đến vắng vẻ rất nhiều chỉ còn lại có một đám đạo sư cùng quan sát cao niên cấp học sinh vương đạo sư mau đưa màn hình sáng lên thôi đúng vậy a chờ nửa ngày rồi ta muốn nhìn nhà ta tiểu tô đạo sư biểu hiện một đám cùng đám đạo sư sống đến mức rất quen cao niên cấp học sinh lúc này đều c ư ờ i hì hì thúc giục một đám t h ằ n g ngãi con liền sẽ ngồi lấy hô vương thạch trứng mắt ngón tay hướng vừa mới mở miệng mấy cái học sinh ngươi còn có ngươi mấy người các ngươi đều tới như thế sẽ thúc chuyển màn hình thì giao cho các ngươi ta dựa vào lao vương ngươi là sẽ bạch chơi sức lao động hôn tiểu tử ngươi gọi ta cái gì hh á t á t vương đạo sư vương đạo sư a vương thạch mặt đen lên một chân đá vào dám gọi hắn lao vương học sinh trên đông tại chỗ đá bay ra mấy trăm mét xa tranh thủ thời gian cho lão tử d ọ đi không biết lớn nhỏ một trận đua dỡn rất nhanh một cái vài trăm mét dài rộng màn ảnh khổng lồ bị mấy tên cao niên cấp học sinh nhẹ nhõm trở tới vương đạo sư nhanh làm tốt nhà ta muốn nhìn tô hồng không biết lớn nhỏ muốn gọi tiểu tô đạo sư có biết hay không đừng cãi nhau khó nghỉ được một ngày ta sợ chậm một chút nữa tô hồng đều đã giết đầy đủ tích phân về đến rồi đ ừ n g đua nơi nào có nhanh như vậy ngoạ tàu tô hồng một đám cao niên cấp học sinh chính nghị luận một tên đệ tử đột nhiên đứng lên chứng to mắt nhìn hướng hung thú rừng bên kia mặt mũi tràn đầy thật không thể tin không phải anh em ngươi dọa người cũng hủ giống như một chút khoảng cách tân sinh rời đi liền mười phút đồng hồ cũng chưa tới ngoa tạo một tên đệ tử một mặt im lặng nói ánh mắt tốt hơn theo ý hướng hung thú rừng phương hướng l i ế c qua cứ như vậy liếc một chút đương nhiên để hắn sửng sốt chỉ thấy hung thú rừng bên kia một tên tay cầm trường thường toàn thân nhuộm hung thú huyết thiếu niên tuấn mỹ chính đi ra rừng rậm hướng số một thao trường đi tới không phải vừa mới qua đi bao lâu mười phút đồng hồ không đến ba trăm tích phân hắn thì rất đủ đây là cái gì thần hiệu dẫn một đám cao niên cấp học sinh đều rõ ràng ngây ngốc một chút ngay sau đó bọn hắn quay đầu nhìn hướng còn không có sáng lên màn ảnh khổng lồ nhất thời kinh ngạc nói không ra lời quả thực không hợp t h ó i thưởng màn hình cũng còn không có sáng đâu ngươi tô hồng liền đã xong việc trở về rồi tiểu t ử này vương thạch điều chỉnh màn hình động tác một trận mắt nhìn tô hồng khoe mắt dạo d ự c t i ê n lặng tăng tốc mở ra màn hình tốc độ rất nhanh tại hắn thao tác giới màn hình rốt cục sáng lên xuất hiện từng người từng người học sinh r ấ t hung thú hình ảnh nhưng lúc này cũng đã không ai đi chú ý ánh mắt toàn bộ tập trung ở trở lại thao trường tô hồng trên thân chật chật tô hồng này tiên phú thật rất khủng bố vẹn vẹn một tháng cảm giác hắn thực lực thì đã tăng mấy lần không ngừng Hắn đã là trần a m g phong i một t cùng mười mấy danh đạo sư đứng tại một khối trong lời nói không che giấu chút nào đối tô hồng thưởng thức n có không thực sự coi là tô mẫu người không có tính khí đi chương hai trăm hai mươi tám không thực sự coi là tô mẫu người không có tính khí đi số một thao trường tô hồng một người đứng lặng tại trung tâm nhắm mắt chờ đợi mấy phút đồng hồ sau siêu một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại thao trường phía trên cố hoan hoan cũng quay về rồi tốc độ khá nhanh không hổ là trước đó ở tại thứ hai túc xá xung quanh cao niên cấp học sinh nhiều hứng thú nghị luận ẩm ý cô hoan hoan thu kiếm vào vỏ một mặt thanh lãnh căn bản không quan tâm những người này tản dương nhưng khi nàng nhấc mắt nhìn đi phát hiện tô hồng máy mắt cố hoan hoan đồng tử nhất thời bỗng nhiên có rút lại một chút còn nhanh hơn ta cố hoan hoan nhữ mày cảm thấy mười phần không hiểu nàng đã là tứ giai v õ giả hơn nữa còn là vận khí tốt đụng phải một tổ tụ tại một khối hung thú mới có thể nhanh như vậy rết đầy đủ tích phân trở về mới tam giai cao đoạn tô hồng dựa vào cái gì chỉ là nàng lại không biết tô hồng vận khí không chỉ có không tốt ngược lại cực kém tiến vào không bao lâu thì đụng phải mười mấy con tứ giai hung thú tại đánh q u ầ n chiến mà lại tại phát hiện hắn thời điểm đám này tứ giai hung thú trực tiếp không đánh toàn bộ hướng hắn đánh tới loại cục diện này đổi lại tùy ý một tên tứ giai vó giả đều chỉ có thể chạy trốn nhưng đối với tô hồng mà nói cái này tại những học sinh mới k h á trong mắt uy hiếp tính cực cao tứ giai hung thú hắn một thương một cái người trở về lúc nào cố hoan hoan n h ị n không được hỏi cũng liền nhanh hơn n g ư ờ i một chút đi tô hồng t h u ậ n miệng nói ra ngay vậy cố hoan hoan nhìn chằm chằm tô hồng không nói gì thêm rất nhanh đường cô vân ngao hải trần m i ệ u một đám người cũng lần lượt trở về làm theo cố hoan hoan trong miệng biết được tô hồng là cái thứ nhất trở về thời điểm một đám người đều cảm giác có chút ngoài ý m u ố n không cần hoảng đường cô vân lắc đầu nói chúng ta chỗ lấy chậm như vậy chủ yếu là v ậ n khí không tốt tìm hung thú lãng phí quá nhiều thời gian chân miệu gật đầu không tệ tô hồng cần phải đụng tới tụ tại một khối hung thú nhóm nói không phải không có lý nói trắng ra là khảo nghiệm này kỳ thật cũng là so với ai khác rất nhanh về sớm đến cũng không thể nói rằng cái gì rất nhanh một nghìn tên tân sinh lần lượt trở về trong đó trần tô bọn người thình lình xuất hiện vương thiên thác trần thiên viêm một đám người tại đi qua cái này một tháng tu luyện cũng ảo ả o đột phá đến tam giai sơ đoạn t ố t các ngươi là nhanh nhất trở về một ngàn người tiến vào vòng thứ hai vương thạch đạo sư cất cao giọng nói hiện tại các ngươi có thể xuất phát tại hung t h ú rừng hướng đông ba mươi dặm có một chỗ kiến trúc tiến vào bên trong liền trực tiếp mở ra đại loạn đấu hình thức tùy cho các ngươi làm sao g à y vò là tổ đội liên thủ vẫn là đơn thương độc mã hoặc là làm lao lục chơi đ á n h lén đều được dù sao sau cùng n g ã xuống chính là lần này tân sinh thi đấu đệ nhất tên tiếng nói vừa ra một ngàn người cấp tốc xông vào hùng thú trong rừng một đường lên xông vào trước nhất đầu tô hồng đã rõ ràng cảm giác được sau lưng mấy trăm đạo ánh mắt hướng hắn dò xét mà đến đều muốn đánh bại ta sau một vạn tích phân sao tô hồng khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên đông nhiên hắn manh liệt chuyển qua đầu vung tay lên một cái ông một đạo dài mười mấy trượng rộng tường nước đông dương hiện hiện tại phía sau hắn đuổi sát không gông đường cô vân mọi người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp một đầu đục vào sau một khắc bọn hắn vọt ra khỏi mặt nước nhìn lấy tô hồng đã bóng lưng biến mất nguyên một đám tức giận giống to tô hồng đây chính là ngươi động thủ trước địa phương còn chưa tới l i ề n bắt đầu làm đúng không tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không truy mặc danh kỳ diệu thành nước s ú n g một đám người sắc mặt đèn nhánh lập tức đuổi theo cùng lúc đó bọn hắn cũng theo tô hồng trên thân học được một chút tại vừa khởi hành máy mắt o n g o n g o n g cơ hồ là đồng thời cố hoan hoan đường cô vân bọn người đồng loạt phóng thích từ giai áp hướng sau lưng theo sát lấy đám tia học sinh áp đi ta dựa vào một đám người nhất thời người ngã n g a đổ mới ngã xuống đất a có thể chơi như vậy sao thật thà cổ lực sửng sốt một chút hắn là vừa mới một cái duy nhất không có phóng thích huy áp quả nhiên lao đầu tự nói đúng ta đến cùng bọn hắn nhiều học một ít cổ lực gãi đầu một cái sau một khắc cũng phóng xuất ra huy áp hướng sau lưng đồng học nhóm áp đi vê anh một đám vừa mới từ dưới đất bỏ dậy các học sinh lần nữa bị áp đảo trên mặt đất đúng lúc đêm qua vừa mới mưa rừng rậm trên mặt đất tràn đầy vũng bùn bị liên tiếp áp đảo hai lần một đám học sinh lập tức biến đến mặt mày xám x ị mặt m u i tràn đầy vũng bùn ta ni mã ta thật hận năm đó không có nỗ lực a xoa thực lực yếu liền phải bị khinh bỉ đây là chuyên chọn quả hồng mềm à, theo tô hồng chỗ đó bị tức bọn hắn quay đầu liền đến làm chúng ta trần tô vương thiên thắc một đám học sinh chỉ cảm thấy biệt khuất tới cực điểm tức g i ậ n đến bả vai đều tại run nhẹ nhẹ t i ê u ngạo trần thiên viêm chớ nói chi là khi đến sắc mặt trắng bệnh cắn răng thì đi đầu trùng phong lên lên lên chơi hắn n h ó g nha hướng một đám người ngao ngao thét lên sông về phía trước một đường lên đụng phải h u n g thú nhìn thấy nhiều người như vậy mặt mũi tràn đầy bùn vào tới tại chỗ thì trận tròn mắt không biết còn tưởng rằng gặp quỷ đâu ha, ha nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gầm ngư t ô hồng quay đầu mắt nhìn đồng dạng trên thân dính lấy một số vũng bùn cố hoan hoan b ọ n người tại chỗ cười ra tiếng ưa thích làm nhầm bảo thật coi ta không còn cách nào khác ca t ô hồng nhét miệng trở tay lại làm ộ t đạo tường nước vung ra đường cô vân bọn người lúc này sớm có phòng bị tại chỗ chém ra công kích đem tường nước bổ đến vỡ nát hừ chiều số giống vậy còn cho là chúng ta sẽ lên lần thứ hai làm đường cô vân khinh thường cười một tiếng nhưng vào lúc này s i ê u s i ê u s i ê u đường cô vân nghe thấy d ư ớ i chân truyền đến tiếng xe gió vô ý thức túi đầu xem xét chỉ thấy mấy cây thô to dây leo đã bó trên chân của hắn sau một khắc dây leo hung hăng kéo một phát nhất thời đem đường cô vân cả người ném xuống đất trực tiếp ngâm mình ở vũng bùn bên trong ngay sau đó đường cô vân phá bùn mà ra toàn thân đã dính đầy sền sệt màu đen bùn đất toàn thân cao thấp đã không có một khối sạch sẽ địa phương hắn cảm giác trong đụng quần đều là bùn thảo ghé mắt xem xét chỉ thấy cố hoan hoan bọn người không có bị cái này dây leo nhầm vào lúc này đám người này chính là một mặt nén cười nhìn lấy chính mình đường cô vân nhất thời tức giận đến chửi g ầ m lên tô hồng ngươi tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta để tiểu tử ngươi như thế nhảy nghe thấy sau lưng chuyển đến đường cô vân gào thét tô hồng không thèm để ý chút nào bắt đầu toàn lực đi đường không lâu sau đó một tòa tòa nhà to lớn kiến trúc xuất hiện tại trước mắt a đây là ma vo cụ khuôn viên trường tô hồng nhìn đến một cái phủ đầy rêu xanh to lớn bảng hiệu phía trên lm ờ có thể nhìn ra ma đ ồ võ đạo đại học chữ cụ khuôn viên trường nhìn lấy cũng rất lớn a tô hồng tò mò nơi tay vòng phía trên tìm tòi rất nhanh phát hiện cụ khuôn viên trường chiếm diện tích cũng có chín km nhiều đầy đất bừa bộn a nhìn đến không phải lần đầu tiên lấy ra làm tân sinh thi đấu trảng sử dụng xông vào cụ khuôn viên trường đầy đất bừa bộn số đ ổ cao ốc phủ đầy rêu xanh khuyết g i á c bàn ghế bại lộ trong không khí bê tông cốt thép khắp nơi đều là lớn như vậy sân bãi một ngàn người h ô n chiến đánh không lại hoàn toàn có thể trốn cùng t ố c xá tranh đoạt chiến cùng loại nhưng là lần này lại không có thời gian hạn chế chỉ có c h ố n g đến sau cùng mới là bên thắng thật muốn đánh lên tiếp tục vài ngày cũng có thể cứ như vậy đến ăn cờ m a tô hồng đánh ra chung quanh đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên hắn nhìn đến một cái mới tinh cái dương đi lên mở ra xem thức ăn hương khí đập vào mặt chương hai trăm hai mươi chín da mặt của ngươi có thể n g ạ n kháng tô hồng một quyển hả vô thương chương hai trăm hai mươi chín da mặt của ngươi có thể ngạnh kháng tô hồng một q u y ề n mạ vô thương cà chua xào trứng hung thu thị xào ớ t xanh thiểu tô thịt cơm bánh bao nước khoáng cũng có vật tư dương xem ra ma võ đã chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu liền đồ ăn nước đều chuẩn bị xong tô hồng tự hỏi cũng không biết những vật tư này là mỗi ngày đều sẽ cung cấp vẫn là chỉ có nhiều như vậy trong dương có trang giấy tô hồng rối tay cầm lên túi đầu nhìn qua vật tư là có hạn chế loại này vật tư dương chỉ có một nghìn cái bình quân phân phối một nghìn tên học sinh vừa tốt mỗi người một cái nhưng là tần sinh thi đấu phía trên người nào theo ngươi bình quân phân phối à là bắt t r ư ớ c cùng loại với chiến trường hoàn cảnh ả lần này là khảo nghiệm toàn phương diện năng lực ma võ học sinh tương lai tất nhiên sẽ tiến về chư thiên chiến trường ma võ bồi dưỡng học sinh phương thức chính là bồi dưỡng có thể tại chư thiên chiến trường sống s ó t võ giả dù sao trên chiến trường tàn khốc vô tình c ụ c thế càng là thay đổi trong né mắt cường giả giao thủ động một tí long trời lỡ đất thường xuyên sẽ phát sinh võ giả làm mất tình huống sinh tồn năng lực là cực kỳ trọng yếu trước tận khả năng đem vật tư dương thu thập lên tô hồng lập tức minh bạch làm như thế nào chơi cái này tân sinh thi đấu thực lực yếu học sinh đồng dạng có cơ hội thắng chỉ cần tay cầm vật tư cậu ở kiên trì tầm vảnh này chờ người khác đói không được lại đi ra cái kia cũng có thể thu hoạch được ban thưởng khó trách hiệu trưởng đạo sư một mực cường điệu sau cùng đứng đấy mới là người thắng lợi thực lực mạnh hơn không ăn cơm vậy cũng phải đói x o n g chóng mà ta muốn đến nơi này t ô hồng nâng lên vật tư dương lập tức bắt đầu tìm lên vật khác tư dương ngay tại hắn vừa rời đi không tới một phút con con con con đường cô vân bọn người hào hào đến rơi xuống đất trong nháy mắt một đám người lập tức kéo ra khoảng cách mấy chục mét nhìn hướng lẫn nhau ánh mắt bên trong đều hiện lên một vệ cảnh giác、ừ. chỉ có cổ lực ngốc đầu ngốc nao đứng tại chỗ thấy cảnh này cảm thấy mê hoặc cực kỳ tình huống như thế nào chúng ta không phải đã nói đi trước đánh tô hồng sao ngay vậy đường cô vân trần m i ệ u một đám người trên mặt đều hiện lên ra một vệt vẻ xấu hổ phải biết bọn hắn đám người này thế nhưng là đều có treo giải thưởng chỉ đánh bại một người ít nhất đều có thể cầm một nghìn năm trăm điểm tích p h â n mặc dù không sai đã nói xong liên thủ trước cạn tô hồng nhưng cũng không thể không phòng người khác làm đánh lén bây giờ bị cổ lực hỏi lên như vậy một đám người đều á khẩu không trả lời được hai mặt nhìn nhau sửng sốt không có một người tốt ý tứ mở miệng trước, trước đó không phải thương lượng thật tốt sao cổ lực mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đường cô vân trước mắt quyết định tiên phát chế nhân lập tức mặt lộ vẻ vẻ giận dữ bắt đầu quát lớn mọi người cổ lực nói đúng rõ ràng nói tốt liên thủ các ngươi hiện tại đang làm cái gì phòng ai đây a sau cùng cái này a c h ữ đường cô vân là kêu đi ra ngươi hắn m g ụ nao hải s ạ mặt lại chính ngươi không phải cũng để phòng chúng ta à ở đâu ra mặt nói lời này ta ta chỗ nào phòng các ngươi ta đây là sợ các ngươi đánh lén ta à cái này gọi có tự vệ ý thức biết hay không đường cô vân nói gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng ngao m i ể hải trêu chọc nói mấy câu nói đó xuống tới người bình thường đều đến không có ý tứ có thể đường cô vân lại không giống nhau hắn tựa như là ngay cả mình đều lừa gạt bình chân như vậy tại cái kia không tuyệt vọng lẩm bẩm nói mình đây là phòng vệ chính đáng như thế nào như thế nào nghe được một đám người một mặt im lặng cũng lời ư cùng hắn nói nhảm a nguyên lai、like、các ngươi là đ ể phòng lẫn nhau à, lúc này n g h e một hồi cổ lực rốt cục lộ ra bừng tỉnh đại n ộ biểu lộ một đám người thì liền đường cô vân cũng á khẩu không trả lời được sau một khắc đường cô vân thật sâu giận d ữ nói lão cổ à, không phải ta nói ngươi ngươi đây cũng quá khở về sau vẫn là cùng ta l a n lộn đi cùng người khác đi ta sợ ngươi bị lừa đến quần lót đều không thừa xuống không được cổ lực lắc đầu đường cô vân nghi ngờ nói vì cái gì ta cảm thấy n g ư ơ i là lớn nhất không thành thật cổ lực nói đến mười phần thành k h ẩ n ai cũng có thể nhìn ra đây là hắn lời thật lòng đường cô vân mặt lộ vẻ xấu hổ há to miệng quả thực là không nói ra một câu phản b á t tới t r ầ n miệng ngao hải một đám người càng là tại chỗ hống cười rộ lên cố hoan hoan khỏe miệng cũng hơi dơ lên một chút thảo cười cọng lông đường cô vân thẹn quá hóa giận các người đ á m gia hỏa này nguyên một đám không có so với ta tốt đi nơi nào khu khu nhất thời vừa còn tại cười vang mấy người liên tục khó khăn được nói chính sự ta xem chúng ta trước phần đi ngao hải thì như bây giờ dù là thật vây quanh tô hồng chúng ta để phòng lẫn nhau cũng không dám s u ấ t toàn lực đến lúc đó lại thành phụ t r ợ tô hồng l á xanh cũng được cố nhạc nhạc gật đầu nói ta vừa lục soát dưới đây là ma võ cũ khuôn viên trường diện tích rất lớn thật muốn liên thủ tìm tô hồng tìm phía trên ba ngày ba đêm đều không nhất định có thể tìm được cố nhạc nhạc tiếp tục nói ta nhìn cứ như vậy người nào phát hiện tô hồng thì hét lớn một tiếng những người khác nghe thấy liền đến vây công hắn dù sao đại gia hiện tại cũng là tứ giai võ giả thực lực so trước đó cường đại rất nhiều cho dù thật đụng tới tô hồng thật đánh không lại cũng cần phải có thể trốn được nghe vậy một đám người gật đầu đồng ý liền chuẩn bị phân khắc hành động nhưng vào lúc này cổ lực cái mũi ngửi ngửi nghi ngờ nói ta làm sao nghe thấy được một số thức ăn hương khí nghe vậy những người khác đều là khẽ giật mình đang muốn thở sâu đúng lúc này chỉ nghe phù một tiếng đường cô vân bưng bít lấy cái mông cười xấu xa chạy đi ngoa t a o đánh rắm người còn là người sao mà nó làm sao có ngư ờ i loại này treo người tồn tại một đám người hào hào che mũi một bên lui lại một bên mắng to lui ra khoảng cách nhất định về sau mấy cái lỗ mũi người h í hả quả nhiên trong không khí ngửi thấy thức ăn hương khí theo suy nghĩ xoay nhanh rất nhanh nguyên một đám ánh mắt đều phát sáng lên có chút minh bạch lần này tân sinh thi đấu quy tắc còn thật đạt được khác không phải vậy không có đụng phải tô hồng trước chúng ta muốn đánh không tệ hiện tại thì tản ra đi vạn vừa thấy được tô hồng đừng quên gọi trợ giúp được đúng rồi nếu như người nào trước gặp đến đường cô vân cái này vô liêm sị thời điểm giúp ta hung hăng cho hắn đến hơn mấy quyển nao g hải mặt đen lại nói không cần ngươi nói cố nhạc nhạc trần Miệu một đám người chăm miệng một lời trả lời được ta giúp ngươi chuyện này cổ lực cũng nhẹ gật đầu hắn chỉ là tiếp xúc ngoại giới quá ít không có nghĩa là làng ốc này lại đối với đồ ăn hương khí cũng có một chút suy đoán rất nhanh một đám người phân tán ra tới lúc này t r ầ n tô vương thiên t h ắ c trần thiên viêm mấy trăm tên học sinh trùng trùng điệp điệp vào vào vừa mới xông tới đều không dành bốn phía quan sát sở hữu người đồng thời bưng kín cái mũi ngoa tạo người nào thùi lắm sao có thể thối thành dạng này cái này cái dám thúi trình độ ngươi xác định thật là người có thể thả ra ta còn tưởng rằng cái nào người đê tiện hung thú tại cái này kéo vô lễ chương hai trăm ba mươi không gì địch nổi chiến lực nghiên ép chương hai trăm ba mươi không gì địch nổi chiến l ự c nghiền ép đang lúc hoàng hôn một chỗ bị phế khư che giấu trong tầng hầm ngầm mười cái vật tư dương thì không sai biệt làm đủ tô hồng xoay người lại tới mặt đất thôi động tinh thần lực một lần nữa đem mặt đất lấp đầy tốt tiếp đó bắt đầu đào thải người tô hồng cũng không có trước tiên liền chuẩn bị đi tìm đường cô vân bọn người nguyên nhân rất đơn giản đám người này tuy nhiên đơn đấu đều không phải là đối thủ của hắn nhưng thật muốn toàn bộ liên thủ tại một khối vẫn tương đối phiên p h c nếu như chỉ là sáu bảy tên phổ thông tứ dài sơ đoạn vó giả tô hồng tự giác giết bọn hắn đều dùng không mấy cái phút có thể đường cô vân bọn người lại là khác biệt cái này đều là ma võ tân sinh bên trong tối đỉnh cấp thiên tài tuy nhiên vừa đột phá tứ giai không có mấy ngày nhưng tầm t h ư ờ n g tứ giai võ giả liền bọn hắn một chiêu đều không tiếp nổi chiến thắng không nhìn chiến l ự c chỉ nhìn sau cùng đứng đ ấ y người điều này đại biểu thực lực yếu người hoàn toàn có thể thu thập hảo vật tư cầu lên ngồi thu ngư ông chi lợi tô hồng cho rằng lựa chọn loại này cách chơi học sinh tuyệt đối số lượng cũng không í t mà lại ma võ c ũ khuôn viên trường khắp nơi trên đất phế tích trốn không nên quá nhẹ nhõm cùng loại với hắn giấu vật tư dương tầng hầm có thể nói nhiều vô số kể bất quá dâu cho dù tốt đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì tô hồng n é t miệng cười một tiếng hắn có thể là tinh thần nhậm sư sau một khắc sức mạnh tinh thần vô hình hướng bốn phía tràn lan mà đi thông qua v ế t tưởng bùn đất trở trở ngại vật tìm kiếm lên các học sinh hạ lạc không có thời gian bao lâu tô hồng thấm xuống lòng đất tinh thần lực đã tìm được một cái tầng hầm tại trong cảm nhận của hắn cái này trong tầng hầm ngầm có phía trên hơn trăm người vận khí không tệ tới cũng là cả lớn tô hồng ánh mắt sáng lên thu hồi tinh thần lực cấp tốc tiến đến cùng lúc đó ngay tại tô hồng phương hướng đi tới mấy trăm mét bên ngoài một chỗ vứt bỏ lầu ký túc xá dưới lòng đất trong tầng hầm ngầm đen nhánh trong hoàn cảnh t ậ n lực đệ thấp thanh â m hưng ơ phấn vang lên cái này x ó g ổn trần tâu ngươi có thể a vị trí này quá ẩn nấp ai có thể tìm được chúng ta ha ha nô trạch cùng ta một khối tìm tới nơi này lại vắng vẻ vị trí cũng ẩn nấp mà lại cách xa mặt đất chí ít có hơn năm mươi mờ sâu không ai có thể tìm được chúng ta vật tư dương chúng ta cũng góp chí ít đầy đủ chúng ta hơn một trăm người ăn lên ba ngày dù là ba ngày sau vừa đi ra ngoài thì lập tức bị đào thải chúng ta thành tích cũng tuyệt đối rất cao hơn một trăm người bên trong nô trạch trần tô vương thiên thác một đám người lúc này tụ tại một khối mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn thấp giọng giao lưu làm trước đó đảm đương túc xá tranh đoạt chiến một đám đội trưởng nô trạch cùng trần tô bọn người ở tại tân sinh bên trong vẫn là có nhất định vi vọng một đường lên đã lôi kéo được hơn năm trăm l i ê n học sinh tạo thành đoàn đội đáng tiếc à nếu như không phải cái này dưới lòng đất phòng vị trí không đủ chúng ta không thể không phân tán ra đến ta thật không biết làm sao thua đủ rồi chúng ta hơn một trăm người mà lại đại bộ phận đều đã là tam giai võ giả xanh rồi cái này xóm rất vững vàng trần thiên viêm mười phần tự tin nói nhưng vào lúc này đạp đạp đạp một trận rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên từ dưới đất bên ngoài chuyển đến nhất thời sở hữu người tiếng nói trì trệ lập tức ngừng thở nô trạch trần tô mấy tên đội trưởng l i ế y nhau hướng về phía một đám đồng học im ắng ra hiệu để bọn hắn đ ừ n g hốt hoảng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là đủ thấy thế trong bóng tối một đám học sinh đều nắm chặt binh khí gắt gao nhìn chằm chằm tầng hầm cửa lớn phương hướng sau một khắc hầm cửa lớn bị một chân đá văng giết nô trạch cùng trần tô chờ đội trưởng phát ra quát to một tiếng nhưng sau một khắc làm thấy rõ người tới tướng mạo nháy mắt tầng hầm mấy trăm tên học sinh sắc mặt đ ô n g nhiên hoàn toàn biến đổi tô hồng ta thao quá xui xẻo đi làm sao hết lần này tới lần khác đụng tới hắn một đám người trong lòng âm thầm k ê u khổ tô hồng trước đó tại túc xá tranh đoạt chiến phía trên biểu hiện để bọn hắn ký ức quá sâu sắc nhiều người như vậy vây công đều không đem hắn đào thải rơi làm sao lần này tới hết lần này tới lần khác là hắn đừng nói nhảm đậu thủ nô chạch é t lớn một tiếng mấy trăm người cùng nhau đậu thủ trong lúc nhất thời màu xác sặc sỡ võ kỹ bắn ra đem h á cám tầm hầm triệt để chiều sáng còn làn bộ này, t ô hồng cười cười thân ảnh trong nháy mắt bị hậu thổ chiến giáp bao trùm ngay sau đó đ ô n g nhiên phóng tới mọi người từ khi bà vương thể đạt đến địa giai về sau t ô hồng tốc độ cũng so trước đó muốn nhanh hơn rất nhiều hơn một trăm đạo võ kỹ rơi xuống đại bộ phận đều bị hắn lẩn tránh rơi chỉ còn lại có hơn mười đạo công kích rơi ở trên người hắn giang giác hậu thổ chiến giáp nước ra mấy đạo k h ẽ hở nhưng khoảng cách triệt để phá thoái còn rất xa làm sao có thể hắn n h ụ thân so trước đó còn cường đại hơn nhiều song song hắn hướng ta xông lại a một đám học sinh sắc mặt đại biến còn chưa kịp làm những gì tô hồng liền đã xông vào đám người trường thương trong tay vung vậy ở giữa còn như tử thần liêm đao không ngừng đào thải lên học sinh vẹn vẹn vài giây đồng hồ mười mấy tên học sinh đã bị hắn rút hôn mê bất tỉnh ta thao cái này còn đánh cái lông chuồn mất nô c h ạ c h cùng trần tô một đám đội trưởng hai mặt nhìn nhau sau một khắc lập tức thì hướng mở tầng hầm cửa lớn phóng đi lấy tô hồng hiện tại chiến lược bọn hắn như thế chút người hoàn toàn không phải là đối thủ muốn chạy tô hồng trong nháy mắt phát rắc trần tô đám người ý đồ đầu ngón tay hiện, hiện hỏa linh khí vung ngược tay lên bá tầng hầm cửa lớn trong nháy mắt bị hỏa diễm lồng giam bao lại. không chỉ có như thế tô hồng lo lắng đạo này phòng tuyến sẽ bị công phá trở tay lần nữa vung hai lần ông tường nước h i ể n hiện ông một ngục h i ể n hiện đây hết thệ chỉ phát sinh tại trong ngáy mắt nguyên bản có tỷ lệ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất tầng hầm chỗ cửa lớn liền bị ba đạo phòng tuyến đóng chặt hoàn toàn muốn dùng võ kỹ đem chúng ta hạn chế lại cái này cũng quá coi thường chúng ta nô trạch đưa tay manh liệt b ổ chém ra mấy đạo đa mang thế mà lại chỉ là chém nát một ngục mấy đầu dây leo sao lại thế cứng rắn thành dạng này nô trợn mắt hốc mồm hắn lại không biết theo tô hồng đột phá đến tam gia i cao đoạn thể nội linh khí tại thất thần đỉnh t o á i phiến ra chỉ dưới linh khí số lượng dự trữ đã ép thẳng tới ngũ giai loại này cấp bậc linh khí ngưng luyện ra võ kỹ như thế nào lại là tam giai sơ đoạn có thể tùy tiện công phá lại cứng rắn cũng không có biện pháp một khối công không tấn công trực tiếp tại cái này gửi động tác nhanh t r ầ n tô bọn người kiên trì bắt đầu tấn công mạnh thế mà chờ bọn hắn thật vất và đem một ngục cùng tường nước công phá thời điểm sau lưng đã đã không còn học sinh têu thảm vang lên đạp, đạp đạp chỉ còn lại có một đạo tiếng bước chân từ trong bóng tối chuyển ra nô t r ạ c trần tô một đám người sắc mặt đen nhánh quay đầu nhìn lại mấy giây sau tay cầm tinh trúc thương tô hồng từ trong bóng tối đi ra hướng về phía mọi người n é t miệng cười một tiếng đừng vùng đấy ngay vậy t r ầ n tô la đạo đám người sắc mặt đen nhánh không nói hai lời tiện tay cầm binh khí hướng tô hồng phóng đi đầu hàng là không thể nào thế mà tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt hết thể đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa phiên giang mang theo quần quận lôi đình tinh trúc thương t ạ o động ở giữa rất nhanh nguyên địa chỉ còn lại có tô hồng một người đứng thẳng kết thúc tiếp tục tìm người đào thải rơi tô hồng cũng không quay đầu lại hướng tầng hầm cửa lớn đi đến tinh trúc thương phía trên trướng mắt lôi đình cấp tốc thu liễm tại cái k i a yếu ớt lôi qua n g phía dưới trong tầng hầm ẩ m khắp nơi đều có trận trắng mắt học sinh chương 231. hiện tại biết hô đạo sư rồi chương hai t r ư ơ i một Trưng 231. hiện tại biết hô đạo sư rồi một. số một thao trường trên màn hình biểu hiện ra tô hồng từ dưới đất phòng rời đi bóng lưng chật chật hoàn toàn không phải một cấp bậc a lấy tô hồng thực lực cho dù tại năm thứ hai đại học học sinh bên trong cũng không t í n h y ế u đi lớn nhất cợt nhà chính là hắn mới tam giai cao đoạn mà thôi còn không có đột phá tứ giai đâu cảm giác tô hồng chỉ cần đột phá tứ giai rất nhanh liền có thể leo lên tứ giai tiềm long bảng không cần cảm giác tuyệt đối có thể mà lại xếp hạng sẽ không thấp đi nơi nào ha ha ta chính là năm thứ hai đại học có sao nói vậy còn tốt tô hồng không có cùng ta một h giới không phải đám này tân sinh yếu là tô hồng thực lực có chút vượt chỉ tiêu lấy tô hồng thực lực có thể cùng hắn đánh cũng liền đường cô v â n đám kia học đ ệ học nội mà lại bọn hắn còn liên thủ rất có đáng xem cái này không so cái gì điện ảnh đẹp mắt ha ha ha ghế khán giả phía trên một đám mới từ chư thiên chiến trường trở về không bao lâu cao niên cấp các học sinh trong tay bưng lấy các loại đồ ăn vặt một bên nhìn một bên cười hì hì trao đổi tại ma võ năm thứ hai đại học bắt đầu liền có tiến về chư thiên chiến trường tư cách tuy nhiên ma võ không có cưỡng chế yêu cầu phải đi nhưng ở phong cách trường học v u ơ n g thả ma võ không đi chư thiên chiến trường đi một lần cái kia là phải bị cái k h á c đồng học xem thường t hưởng thụ ma võ phong phú tài nguyên đồng thời liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm cái này rất công bình những năm qua chỉ cần ở trường bên trong tân sinh thi đấu cơ bản đều sẽ có cao niên cấp học sinh đến quan sát xem như tiêu khiển đột nhiên một đạo thanh â m hưng phấn vang lên mau nhìn đường cô vân giống như muốn cùng tô hồng được phải có ý tứ một cái là tứ giai võ giả một cái tam giai cao đạn nhưng chiến lực mạnh đáng sợ không biết kết quả như thế nào thái dương dần dần xuống núi sắc trời lập tức đ ế n lại a tại sao không ai động tính không phải bên này truyền tới sao đường cô vân ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt chỉ có một tòa tòa nhà sụp đổ lầu ký túc xá nhìn không thấy nửa cái bóng người nhất thời nhữ m ả y ngay từ đầu nghe được động tính bên này h ắ n tưởng rằng cố hoan hoan bọn người bắt đầu đào thải học sinh thì lập tức muốn đổi u tới xem một chút có thể hay không trộn cái gà loại hình nhưng bây giờ nhìn qua bốn phía một điểm động tính không có đường cô vân dần dần cảm thấy có chút không đúng đám kia học sinh liên thủ là tại hắn cùng n g o hải một đám người trong dữ liệu nhưng nguyên nhân chính là như thế muốn một người giải quyết hết nhiều như vậy tên học sinh làm sao cũng muốn tốn nhiều sức lực mới đúng mà hắn theo nghe được động tĩnh lại đổi tới nơi này cũng mới dùng không tới năm phút thời gian mà thôi trong thời gian ngắn như vậy muốn đem một cái chí ít hơn số mười người học sinh đội ngũ đánh bại độ khó khăn có thể rất lớn húng chi dù là thật đánh bại mặt đất cũng cần phải có bị đánh ngất xỉu học sinh mới đúng đang nghĩ ngợi ông sau đầu truyền đến một đạo tiếng xe gió đánh lén đường cô vẫn phản ứng cực nhanh không chút do dự trở tay cũng là một quyền vê anh n g o tạo cái này lực lượng mặt q u y n truyền đến kinh khủng lực lượng để đường cô vân sắc mặt đại biến ngay sau đó liền bị tại chỗ đánh bay ra ngoài trên không trung đường cô vân ổn định thân ả n h rơi tại mặt đất trong nháy mắt thì đột nhiên n mầm đầu nhìn lại chỉ thấy trước đó hắn ẩn thân sườn đất nhỏ phía trên một tên cầm t h ư ơ n g thiếu niên tuấn mỹ đang l ặ n g lặng nhìn xuống hắn tô hồng đường cô vân rõ ràng ngây ngốc một chút đồng tử chấn động kịch liệt v ừ a m ớ i cái tia lực đạo một quyền kinh khủng hắn còn tưởng rằng là tứ giai cổ lực đánh ra tới thân là lực vương thể có thể tại cùng cành phía trên lực lượng áp qua hắn chỉ có chiến thần thể cổ lực có thể kết quả vừa mới xuất quyền lại là tam giai cao đoạn tô hồng ta đột phá tứ giai lực lượng vậy mà đều kém xa hắn hắn lực lượng so cổ lực còn mạnh hơn một chút nhìn qua sườn đất nhỏ phía trên tô hồng đường cô vân trong lòng trong nháy mắt tràn ngập kiên kỵ nguyên bản đột phá tứ giai sau sinh ra tự tin bị vừa mới một q u y ề n kia trực tiếp làm hết rồi lúc này tô hồng nhảy xuống sườn đất nhỏ cầm thương hướng đường cô vân đi đến đến ngươi trước không phải nói đánh bại ta sau đó tha ta một mạng không ngay vậy đường cô vân sắc mặt nhất thời xanh rồi thì vừa mới một q u y ề n kia hắn thì đã hiểu đơn đấu tuyệt đối không phải tô hồng đối thủ muốn đến nơi này đường cô vân không chút do dự cũng không quay đầu lại xoay người chạy trực tiếp chạy tô hồng trừng mắt nhìn giở khóc giở cười đuổi theo cố hoan hoan ngao hải trần m i ể u các ngươi người ở đâu mau tới đây phát giác tô hồng đuổi theo đường cô vân một bên phi nước đại một bên gấp điên cồn u giống to hắn cũng không muốn hiện tại thì bị đào thải lại thế nào cũng muốn trà trộn vào mười vị trí đầu đem khen thưởng cầm lại nói a xem ra các ngươi đều thương lượng xong người nào đụng phải ta thì kêu người khác đến trợ giúp tô hồng lông mày nhữ lại phong linh khí tại hai chân nổi lên hiện tốc độ nhất thời tăng tốc cái kia càng không thể bỏ qua ngươi hắn gái này nhấc lên nhanh cùng đường cô vân ở giữa khoảng cách mắt trần có thể thấy bắt đầu r u t ngắn tuy nói hai người nắm giữ thân pháp đều là a cấp mà lại đều đạt đến hoàn mỹ cảnh giới nhưng là lấy tô hồng địa giai bá vương thể thể phách lại có phong linh khí gia trì thật toàn lực chạy như điên phương diện tốc độ so từ giai đường cô vân còn nhanh hơn không ít tốc độ này ta thao ngươi thật sự là tam d i a i cao đoạn đường cô vân nhìn lại nhất thời bị tô hồng tốc độ kinh hại đến nhịn không được thấp giọng mắng người xem một chút ngươi tốc độ này cái này lực lượng toàn thân trên giới một điểm nào có tam g i i cao đoạn võ giả cái kia có d á vẻ ngươi sẽ còn phong linh khí đậu phộng cầu vận a đường cô vân tiếng mắng bên trong tràn đầy hâm mộ tuy nhiên tiếp xúc qua thất thần đỉnh toái phiến về sau hắn thành nam thuộc tính võ giả có thể hết lần này tới lần khác chính là không có giác tỉnh phong hòa lôi đỉnh hai loại đặc thủ thuộc tính tại tràn đầy hâm mộ ghen t ị tiếng mắng bên trong hai người khoảng cách dần dần rút ngắn hòa d i ễ m lồng giam khoảng cách đủ tô hồng đưa tay nhắm ngay đường cô vân đang m u ố n phong thích thao liều mạng đường cô vân trông thấy tô hồng n g n g đầu lập tức liền biết hắn muốn thả hạn chế tính võ kỹ đã chạy không thoát cái kia còn có thể làm sao liều mạng đường cô vân trong nháy mắt dừng lại trên mặt đất trượt ra m lập tức quay người t r ú n g s á t mà đến đồng thời trong miệng hắn giống to thiên sát các ngươi người đến cùng có tới không cũng không muốn cho ta c h à n g không nghe t h y à. lời còn chưa dứt đường cô vân đã tay cầm lang nha bổng cùng tô hồng đại chiến tại một khối thương thương thương binh khí va chạm tiếng vang không ngừng nổ vang mà lên sau một khắc tô hồng bắt chuẩn trống rỗng một thương đ ố n g nhiên đánh xuống đường cô vân lập tức nâng lên lang nha bổng đỏ lên liền toàn bộ sức mạnh đều xứ lên có thể vẫn bị trưởng thương không ngừng ép xuống dưới chân hắn mặt đất dần dần giãn nứt cả người dần dần bị hướng trong đất bù nắp đi ni mã cái này lực lượng lao tử thật sự là gặp ủy đường cô vân mặt mũi tràn đầy b ế t khuất trong lòng gấp đến độ không được thật muốn bị tô hồng áp tiến trong đất vậy hắn thật cơ hội chạy trốn cũng không có sớm biết tới thì dùng xong linh khí dung hợp thảo lúc này tại tô hồng kinh khủng lực lượng áp chế xuống đường cô vân thân thể một nửa đều bị áp tiến vào bùn trong đất đúng lúc này đường cô vân ánh mắt xéo qua bên trong nhìn đến xa xa phế tích bên trên mấy đạo thân ảnh đang theo bên này chạy đến lao đường chịu đựng chúng ta tới ngao hải tiếng giống to chuyển đến xem như đến rồi đường cô vân tinh thần chấn động cắn răng tiếp tục cùng tô hồng đấu sức、tới. tô hồng biểu lộ mười phần nhẹ nhõm t u y ệ t không giống đường cô vân như vậy bởi vì dùng lực nín đến sắc mặt đỏ lên hắn còn có không ít dư lực lúc này một bên đè ép đường cô vân tô hồng còn có thể dành thời gian hướng cách đó không xa nhìn lại khi thấy mấy đạo thân ảnh thời điểm tô hồng khẽ cười nói đã người đến vậy cũng không theo ngươi tiếp tục chơi đường cô vân có ý tứ gì lao tử toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng ngươi nói đây là tại chơi nhưng sau một khắc đường cô vân thì minh bạch tô hồng không phải đang nói đùa chỉ thấy tô hồng ánh mắt ngưng tụ đường cô vân cũng cảm giác được trường thương phía trên lực lượng trong nháy mắt bạo tăng ngoa tạo thật hay giả ngươi lại còn có thừa lực đường cô vân khó có thể tin chừng tóm ắ t sau một khắc trường thương chấn động mạnh một cái nhất thời c h ấ n hắn miệng hổ r u lên lang nha bồng trong nháy mắt vào tay đ ộ u p h ộ n g tô đạo sư lưu lại thủ đoạn đường cô vân này lại cũng không đoái hoài tới ra mặt vội vàng kêu to lên hiện tại thì bị đạo thải rơi tích phân thế nhưng là một chút cũng không có hiện tại biết gọi đạo sư rồi t ô h ồ n g vô tình cười một tiếng không lưu tình chút nào một quyền đem đường cô vân đánh mất đi sau đó dẫn theo thương thì hướng cái tia quần quận mà tới mấy đạo thân ảnh đi đến chương hai trăm ba mươi hai lực lượng số một cùng nhi t ử đoạt đồ đệ chương hai trăm ba mươi hai lực lượng số một cùng nhi t ử đoạt đồ đệ ngoa tạo làm sao đột nhiên đem lao đường dây không đúng tô hồng là cố ý chờ lấy chúng ta tới hắn tại ôm cây đợi thỏ người kia làm ba người chúng ta đánh hay chạy gặp tô hồng trong chớp mắt liền giải quyết hết đường cô vân trước hết chạy tới ngao hải trần m i ệ u cố nhạt nhạt sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi vốn là phi nước đại tốc độ cưỡng ép phanh lại trên mặt đất vạch ra mười mấy thước khoảng cách mới hoàn toàn dừng lại hắn không phải mới tam giai cao đẳng lão đường nói thế nào cũng là lực vương thể vẫn là tứ giai võ giả trên lực lượng trên lệnh làm sao còn sẽ lớn như vậy không biết ta cảm thấy trước tiên có thể rút lui rút lui chúng ta ba cái từ dai sợ hắn l i ê n sợ lật xe sợ rằng chúng ta thật có thể đem tô hồng đào thải nhưng lấy trước mắt hắn biểu hiện ra thực lực kéo chúng ta một cái làm đệm lưng cũng không khó đúng đấy trước mười tên đào thải mới có tích phân giữ gốc hiện tại đào thải không còn có cái gì nữa cân nhắc đến cái này một điểm trần m i ệ u g ba người l ư ớ t nhau sau đó quay người liền chạy muốn chạy tô hồng thấy thế lập tức tăng tốc song phương tuy nhiên còn khoảng cách lấy một hai cây số khoảng cách nhưng hắn tại ép thẳng tới ngũ giai phong linh khí ra chỉ dưới khoảng cách song phương mắt trần có thể thấy bắt đầu rút ngắn thấy cảnh này trần mười ba người nhất thời kinh ngạc toàn lực chạy như điên mấy phút đồng hồ sau làm giữa song phương chỉ còn lại có khoảng tám trăm l i n khoảng cách lúc nguyên bản đuổi sát không gông tô hồng đột nhiên dừng bước không có lần nữa lựa chọn truy kích cố hoan hoan cổ lực tới rất nhanh n a nhìn cách đó không xa toát ra mấy bóng người tô hồng cảm thấy có chút đáng tiếc sau đó phía sau rời đi tuy nhiên đào thải rơi mất một cái đường cô vân nhưng còn lại cố hoan hoan năm người liên thủ hắn đối phó còn thật mười phần p h i y n phức đi trước đem những học sinh khác đào thải sạch sẽ lại nói về sau lại quyết chiến như vậy trải qua dù là lật xe ta cũng có tích p h ầ n giữ gốc tô hồng trong lòng nghĩ như vậy thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm cùng lúc đó một bên khác t r ầ n miểu mấy người nhìn đến cổ hoan hoan cùng cổ lúc lúc nhất thời đại nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó lập tức thì quay đầu muốn đi c u ố n lấy tô hồng thế mà lần này đầu tô hồng đã biến mất vô ảnh b ô tung quá coi như hắn chạy nhanh tô hồng ra hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy chúng ta ba cái tứ dai cũng không sánh bằng hắn hắn có phong t h u c tính gia trị a ta cũng có phong linh khí nhưng tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn ta cái kia linh khí cường độ làm sao cảm giác so với ta còn mạnh hơn một số trần m i ệ u ngao hải cố nhạc nhạc lết i nhau ba người trong giọng nói tràn đầy đối tô hồng k i ê n kỵ lúc này cố hoan hoan cùng cổ lực chạy tới cố hoan hoan nhữ m à y h ỏ i chuyện gì xảy ra các ngươi chạy thế nào rồi đúng vậy a đây không phải một cái cơ hội tốt à ta. ta không hiểu cổ lực cũng hơi nghi hoặc một chút trần m i ệ u ba người đều là tứ giai liên thủ lại không nói doanh tô hồng đem quấn lấy không khó làm a ngay vậy trần m i ệ n ba người khỏe miệng co giật một chút đem vừa mới tô hồng thực lực đột nhiên tắc vọt đem đường cô vân m i ệ u sát sự tình nói ra Ừm. cố hoan hoan đồng tử co rút lại một chút ngự khí mang theo vài phần kinh ngạc tô hồng lực lượng đã vậy còn quá mạnh so tứ giai lực vương thể đều mạnh hơn như vậy phải không cổ lực gãi đầu một cái ta còn tưởng rằng tứ giai về sau lực lượng có thể so sánh tô hồng đ ạ i đâu như thế xem xét ta khả năng cũng không bằng hắn tại đột phá tứ giai về sau làm tân sinh bên trong hai đại lấy lực lượng lấy xương thiên tài cổ lực cùng đường cô vân đã sớm lẫn nhau đấu một chút về mặt sức mạnh thân có chiến thần thể cổ lực, lực lượng vẫn là so đường cô vân lớn hơn một số chỉ bất quá cũng cao không g i quá nhiều lúc này nghe được đường cô vân bị tô hồng lực lượng như vậy nghiên ép cổ lực tự nghĩ tự mình làm không đến nhẹ nhàng như vậy ta cảm thấy chúng ta năm người hiện tại cũng đừng t á c h ra lúc này nao g hải đề nghị đường cô vân cũng là một mình đụng tới tô hồng trực tiếp bị đào thải ta tin tưởng lấy đường cô vân thực lực chúng ta mấy người dù là mạnh hơn hắn cũng mạnh không già quá nhiều tới tô hồng có thể đánh bại đường cô vân cái k i a đổi chúng ta người nào gặp gỡ đoán chừng sát xuất lớn cũng sẽ không là đối thủ lời nói này không có người nào phản bác đã như vậy vậy liền cùng đi đi lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau không tệ mà lại chúng ta cùng tô hồng quyết chiến đặt ở phía sau cùng đem những học sinh khác đào thải trước cam đoan thành tích có thể đi vào mười vị trí đầu cứ như vậy đến lúc đó cho dù thực sự có người bị tô hồng đào thải vậy cũng có mười vị trí đầu tích phân giữ gốc có thể cứ làm như thế rất nhanh năm người đạt thành nhất trí đi theo ta ta là tứ giai tinh thần nhiệm sư ngao hải bắt chuyện mọi người đuổi theo vô luận đám kia tổ đội học sinh giấu ở đâu ta đều có thể tìm được bọn hắn ngao hải cường điệu nói mà lại lấy ta tinh thần lực cường độ tô hồng trên một điểm này có thể là không bằng ta ngay vậy một đám người cấp tốc đuổi theo rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó số một thao trường lý thừa đạo cùng một đám đạo sư còn có quan chiến cao niên cấp học sinh đem đây hết thể đều thu hết vào mắt thiên tài chính là thiên tài à mạch suy nghĩ cơ bản đều nhất trí đều là chuẩn bị trước tiến vào mười vị trí đầu có tích phân giữ gốc về sau lại chuẩn bị quyết chiến người bình thường mạch suy nghĩ đi bất quá tô hồng lực lượng thật quá khoa trường tứ giai lực vương thể đường cô vân làm tô hồng làm thật lúc mấy giây đều không chống đỡ xác thực mà lại cổ lực còn là chiến thân thể lại thẳng thắn cảm thấy mình về mặt sức mạnh cũng không như tô hồng chật chật tô hồng tiên tư tốt tuyệt đối thân có một loại nào đó thượng cổ thời kỳ cường đại thể chất một đám học trưởng học tỷ trao đổi n ữ khí mang theo nồng đậm â m mộ nếu như nói võ kỹ và khí huyết loại hình cho dù thiên phú kém còn có thể cố gắng thông qua hoặc là đan d ư ợ c loại hình ngoại vật ảnh hưởng lời nói cái kia đặc thù thể chất cái này thuần thuần cũng là trời sinh muốn nhìn mệnh đừng nhìn tân sinh bên trong chỉ là đã triển lộ ra đặc thù thể chất thì có mấy cái nhưng phóng nhãn đều là thiên tài ma võ có đặc thù thể chất thiên tài cũng là cực kỳ hiếm thấy đạo sư bên này vương thạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này lực lượng muốn không phải lý dương võ tên kia đến lúc đó không có trở về tô hồng này thiên phú ta nhìn đến đều trông mà thèm ha ha muốn nhận tô hồng làm đồ đệ cái kia đến xếp hàng chờ lấy kéo xuống đi lý dương võ ra hỏa này tuy nhiên biến mất mấy chục năm nhưng trước kia hắn nhưng chính là tổng sư cùng hắn không có cách nào tranh vương thạch cười nói ta đương nhiên tranh không được nhưng là hiệu trưởng có thể à. vương thạch nhìn hướng lý thừa đạo đổ thêm dầu vào lửa nói ngươi nói đúng không hiệu trưởng lý dương võ không có trở lại ngài trực tiếp đem tô hồng thu được này thiên phú không thu quả thực phung phí của trời à. nghe vậy lý thừa đạo cũng có chút ý động nói thật tô hồng tiên phú thật muốn truyền đi đoán chừng muốn thu hắn làm đ ầ người có thể đem ma võ cánh cựa tươi sống đạp nát rơi nếu như chuyển đến thế giới phạm vi bên trong quốc gia khác không biết sẽ giao ra bao nhiêu đại giới liền vì đem tô hồng đ ả o đi qua chỉ là lý thừa đạo có chút chăn trở cái này dù sao cũng là cùng chính mình nhi t ử đ o ạ t đô đệ nói ra có chút mất mặt à, này nha hiệu trưởng vương thạch hướng dẫn từng bước nói ngài trước đó không phải đã nói rồi sao lý dương vo nếu như không đúng giờ trở về vậy ngài thu không phải đương nhiên hắn lời còn chưa nói hết vương thạch ngươi cái hộ trướng lúc này một đạo đạp không thân ảnh từ phía chân trời một bên cấp tốc vào tới chương hai trăm ba mươi ba chư thiên thập cường như đồ heo chó cùng cảnh vô địch t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba chư thiên thập cường như đồ heo chó cùng cảnh vô địch thanh âm này nhất thời đem tại chỗ ánh mắt mọi người hấp dẫn mà đi chỉ thấy đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh rơi tại mặt đất hiện lộ ra một tên tràn ngập thành t h u ộ c khí tức thanh niên chính là lý dương võ hắn một bên hướng vương thạch đi đến một bên trong miệng mắng to vương thạch những năm này ngươi có phải hay không qua rất thư thái lao tử mấy chục năm không có đánh người ngươi bây giờ cũng bắt đầu dám đảo ta góp tưởng nói lý dương võ đi đến đa khuôn mặt đờ đẫn vương thạch trước mặt cưới gắn bóp bóp nắm tay những năm này ngươi là gan mập không y ta n g o tào lý ca lý dương võ mới nhìn hướng lý thừa đạo nhét miệng cười một tiếng lao đầu tử thân thể xương nhìn qua vẫn rất cứng răn a lý thừa đạo mặt đen lên hôn trướng đồ chơi vài thập niên trước đột nhiên làm mất tích ngươi chạy đi đâu rồi không có đi đâu nhàn rỗi không chuyện gì đi vạn tộc dạo qua một vòng đi lý dương võ tùy tiện nói ra Mà trong nháy y o tại c mắt trên khán đài tất cả cao niên cấp học sinh bỗng nhiên đứng người lên trên mặt cũng không thấy nữa mảy may nhẹ nhõm thân sắc mà chính là biến đến vô cùng lãnh gốc một cỗ sát ý cơ hộp vô ý thức liền phóng xuất ra nhưng khi bọn hắn nhìn đến Cố này tình u n g t huống như thế nào lý dương võ ngươi làm sao có thể cải biến khí thức vừa mới ta liền một kia nhân tộc khí t ứ c đều không ở trên thân thể ngươi phát giác loại thủ đoạn này có thể hay không thông dụng đại chúng nếu như có thể mà nói ta nhân tộc cường giả hoàn toàn có thể chui vào vạn tộc tinh cầu trực tiếp phát động đánh giết một đám đạo sư vô cùng kích động lý thừa đạo chân thành nói dương vũ nói thật đây là ta tự sáng tạo ra huyền công diễn sinh ra năng lực một t r ó n g không cách nào thông dụng lý dương võ lắc đầu ngay vậy một đám đạo sư đều mặt lộ vẻ thất vọng lý thừa đạo cũng có chút tiết cuối loại này năng lực nếu là thông dụng cái kia đối với vạn tộc có thể nói là hủy diệt tính đ ạ kích nhưng rất nhanh lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở lý dương võ huyền công phía trên người nói là loại này không hợp thói thường thủ đoạn vẫn chỉ là ngươi huyền công năng lực một trong đương nhiên nói đến huyền công lý dương võ mười phần đắc ý lấy hắn hai mươi năm tuổi liền thành t ô n g sư thiên phú kinh khủng cái này mấy chục năm chỗ có tâm tư đều đặt ở tự sáng tạo huyền công phía trên bằng không mà nói hiện tại cũng không có khả năng như hai mươi năm tuổi lúc đồng dạng vẫn chỉ là một tôn thất dài t ô n g sư năng lực khác đâu mau nói mau nói nói cái rắm lý dương võ liế mắt cho các ngươi triển lộ một chiều thì không sai bị lắm thật cho các ngươi lộ chân tướng ta lý dương võ còn lăn lộn không lăn lộn nghe vậy một đám đạo sư cười ngượng bùng lên huyền công diễn sinh ra năng lực đối với bất luận cái gì võ giả đều là cực kỳ trọng yếu tư tẩn bọn hắn cũng là quá quá khích động mới không lựa lời nói nhưng dù cho như thế một đám đạo sư vẫn khó nén hư vấn thảo dù là chỉ có loại này cải biến khí tức thủ đoạn cái này cửa huyền công cũng cực kỳ cường đại ai muốn không phải tu luyện tự thân huyền công nhiều năm ta đều có chút chuyển tu huyền công n h ậ m đầu không sai biệt lắm được lý dương võ im lặng nói ngươi thật coi ta sáng lập ra huyền công là rau cải trắng muốn luyện thành luyện nói như vậy ta cái này huyền công đối ngộ tính thiên phú yêu cầu đều cực cao thì ngay cả chính ta tu luyện cũng cực kỳ khó khăn muốn không phải cái này nhân tố tại cái này ta lý dương võ sớm lấy ra cho toàn thể nhân tộc luyện ngay vậy một đám đạo sư đều mở to hai mắt nhìn lý dương võ thiên phú cũng không phải là chưng cho đẹp không phải vậy năm đó cũng vô pháp ép tới người cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên kết quả liền luôn luôn cùng ngạo lý dương võ đều chính mình thừa nhận tu luyện cực kỳ khó khăn cái này huyền công độ khó khăn đến cao tới trình độ nào đi lý dương võ b u môi nói mà lại cho đến trước mắt ta cái này huyền công cũng chỉ có thể tính toàn cái mà thiếu khoảng cách viên mãn còn kém xa lắm nhiều nhất có thể tu luyện tới thất giai mà thôi lại hướng lên ngay cả chính ta đều không tự tin phải chăng có thể khai sáng đi ra nghe nói như thế một đám đạo sư nhất thời hít sâu một hơi lý thừa đạo cao mày nói vậy ngươi còn muốn cho tô hồng tu luyện chẳng phải là chậm trễ hắn sao lại nói như vậy lý dương võ khó chịu ta cái này huyền công tuy khó lại là b ả n thiếu nhưng một khi tu luyện cùng cảnh có thể đạt tới đúng nghĩa vô địch giết cùng cảnh văn tộc như đồ heo chó bao quát chư thiên thập cường t r u n g tộc ồ lý thừa đạo có chút ngoài ý mới tới mấy phần hứng thú nói vậy ta thử một chút ngươi đến lý dương võ khiêu khích ngoắt ngón tay ta hiện tại mới thất giai l ã o cha ngươi không phải cựu giai sao ra cái ba thành l ự ợ c đạo ta đều có thể gánh vắt được lời này nghe được một đám đạo sư toàn bộ trần kinh cựu giai cường giả ba thành l ự ợ c đạo đó cũng không phải là chỉ là thất giai tông sư gánh vắt được bắt giai võ giả tới cũng quá sức bị thương là nhất định như thế cuồng lý thừa đạo lông mày nhữ lại con ngón đúng ra vờ anh không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ động tác chỉ nghe một tiếng vang thật lớn lý dương võ thân ảnh hóa thành một viên s a băng trong nháy mắt biến mất ở chân trời một bên ngoa tạo hiệu trưởng ngươi đồ thật lý dương võ sẽ không chết ta hiệu trưởng ngài kiềm chế một chút ta lao lý tại chư thiên bên kia lung lay mấy chục năm cũng chưa chết chớ bị ngài một chỉ này cho đã chết một đám đạo sư nhìn đến mí mắt ngảy lên lý thừa đạo lúc này lại lông mày n h u lại nhìn lấy ngón tay của mình như có điều suy nghĩ dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm thì thảo không nghĩ tới còn thật cho hắn mân mê đi ra cái này nhục thân cường độ đã so một số yếu b á t dài võ giảm ạ n h hơn một phút đồng hồ sau lý dương võ thân ảnh từ phía chân trời một bên xông u về lao đầu t ử ngươi làm cái gì đây là muốn dết ta ngươi quản cái này gọi ba thành lực lý dương võ mặt đen lên giống to hắn lúc này cả người cực kỳ chật vật máu me khắp người vẫn lấy làm t i ê u ngạo mạnh mẽ n h ụ c thân tại một chỉ này dưới đều bị đạn trải rộng vết rách lý thừa đạo lại không có để ý đến hắn mà chính là nghiêm túc hỏi cái này huyền công khai sáng đến bắt dai có n ắ m chắc hay không có nghe nói như thế lý dương võ nghiêm túc gật đầu vậy được ngươi có thể cùng tô hồng nói một câu lý thừa đạo gật đầu nói về phần hắn có nguyện ý hay không tu luyện cái k i a là hắn lựa chọn của mình ngươi không thể tiến hành can thiệp còn dung chọn cùng ta huyền công so ra cái khác tất cả huyền công đều là đồ bỏ đi lý dương võ mặt mũi tràn đầy tự tin luyện ta huyền công một người đánh mười cái cùng cảnh thiên tài võ giả khi đều không mang theo thở thiên hạ này to lớn tương lai cũng liền ta cùng tô hồng một sư một đồ lực áp và tộc hh cũng coi là nhất đoạn giai thoại bớt nói nhảm lý thừa đạo hay hắn một cái nói ngồi chờ đi chờ tân sinh thi đấu kết thúc chính ngươi đi cùng tô hồng trò chuyện chút được lý dương võ gật đầu sau đó thừa dịp lý thừa đạo không chú ý ơ lấy trước người hắn nhất đại túi hạt dưa xoay người chạy và nó dám đoạt lao tử ngươi hạt dưa lý thừa đạo cái chán gân xanh nhảy một cái một chỉ bán ra lý dương võ lần nữa biến mất ở chân trời một bên nhìn lấy hai cha con này đùa giỡn một đám đạo sư mặt lộ vẻ cảm khái tình cảnh này để bọn hắn có loại trở lại vài thập niên trước ả o giác năm đó ma vo cũng là như vậy làm ấ m ý đáng tiếc qua mấy thập niên ngày xưa bạn cũng đã không có còn lại bao nhiêu đều táng thân tại trừ thiên chiến trường phía trên phần lớn thậm chí ngay cả thi thể đều không có thể lá dụng về tội chỉ có thể lập y quang khôn viên trùng ư cố hoan hoan ngũ nhân tổ thành tiểu đội ở sau đó đều cùng tô hồng duy trì một loại ăn ý song phương đều không có lần nữa đi tìm đối phương mà chính là hào hào bắt đầu ở cũ khuôn viên trường bên trong đào thải lên những học sinh khác đem sở hữu người đào thải s o n g lại tiến hành quyết chiến đây là song phương chung nhận thức có thể cứ như vậy nguyên bản định cầu lấy các học sinh thì thả m rồi tô hồng chiến lực tự nhiên không cần nhiều lời lại thêm hắn tam giai cao đoạn tinh thần lực tìm lên người đến thực sự quá dễ dàng mà cố hoan năm hoan người tiểu đội bên kia đào thải nhân số so tô hồng còn nhiều hơn bởi vì ngao hải là cái tứ giai tinh thần nhậm sư tinh thần lược phạm v i so tô hồng còn muốn lớn hơn không ít đội thứ ba một quyền đem dãy rủ học sinh đánh ngất xịu tô hồng không thấy khắp nơi trên đất k ẽ xịu thân ảnh cũng không quay đầu lại quay người rời đi đáng tiếc lần này đào thải người khác không có tích phân tất cả khen thưởng đều chỉ có mười vị trí đầu mới có tô hồng có chút t i ế t nối nếu như giống túc xá tranh đoạt chiến lúc như thế quy tắc chỉ là hắn hôm nay đào thải học sinh cùng nhau cũng có mấy trăm điểm tích phân ngao hải là tứ giai tinh thần nhậm sư động tắc của bọn hắn không thể so với ta chậm tô hồng một bên tại ánh trăng lạnh leo phía dưới tìm kiếm một bên suy nghĩ lên hắn bên này đ cố hoan hoan tiểu đội bên kia đào thải rơi học sinh cần phải so với hắn còn nhiều hơn một chút mới đúng dạng này tính toán còn lại không có bao nhiêu người bọn hắn năm người liên thủ ta đối phó cũng có chút phiền phức đ á n g t i ế c hiện tại cũng ôm nhau tại một khối không có cơ hội đánh lén tô hồng n h ữ n g mày cứ như vậy nếu như đem học sinh toàn bộ đào thải rơi sau cùng quyết chiến hắn sẽ phải đối mặt năm người vây công rất bất lợi a tìm tới người sau một lúc lâu tô hồng ánh mắt sáng lên đứng tại một chỗ phế tích bên trên túi đầu hướng xuống đất nhìn qua tại hắn tinh thần lực cảm giác bên trong giấu ở phía dưới mấy cái tầng hầm các học sinh quy mô là nhiều nhất khoảng chừng hơn ba trăm n g ư ờ i có thể so với hắn trước đó đào thải mấy cái đội ngũ tổng cộng đang muốn khởi hành phía dưới đi giải quyết tô hồng đ ỗ n g nhiên lô thai k h ẽ động nghe thấy nơi xa chuyển đến một chút yếu ớt động tĩnh tô hồng cấp tốc trốn ở một khối đá về sau bắn ra một con mắt nhìn lại gặp lại ngao hải năm người chính là một khối hướng bên này chạy đến bên này là ta khi trước phát hiện bởi vì nhân số quá nhiều không có dám xuống tay hiện tại chúng ta năm người liên thủ đem cái này sau cùng một nhóm người đào thải rơi cái này tân sinh thi đấu cần phải cũng chỉ còn lại có chúng ta cùng tô hồng được cấp tốc giải quyết hết sau đó nghỉ ngơi một chút dưỡng đủ tinh thần liền đi làm tô hồng Từng đạo từng đạo t bất quá tô hồng cũng không có ôm lấy quá lớn hy vọng cố hoan hoan năm người cả ngày hắn đụng phải năm lần đều hết sức cẩn thận không có một chút muốn tách ra dấu hiệu thừ một chút lại nói dù sao đào thải học sinh cũng không có tích phân tô hồng cũng có lời đọc thủ Thân ảnh nhanh trong hướng phía sau bỏ chạy Nơi này cần phải không phải ra hơn năm trăm mét tô hồng ẩn nút tại một cái cụ nát cửa hàng giá rẻ bên trong bí mật quan sát cùng lúc đó một bên khác cố hoan hoan năm người cũng chạy tới phế tích phía trên thì tại cái này phía dưới ngao hải chỉ chỉ chính phía dưới nhỏ giọng nói ra có hơn ba trăm người phân biệt hội tụ tại ba gian trong tầng hầm ngầm nói thế nào trần miễu suy nghĩ một chút nói vẫn là giống như trước đó đi để phòng điểm tô hồng đánh lén chúng ta không xa rời nhau một gian một gian đến an toàn nhất. gian gian an đến cố ó cần c phải sao?、Cố、nhạc nhạc đ nghĩ nghĩ, phụ hòa nói đúng đấy cẩn thận một ngày một đám người một gian một gian đi đánh quá dày vò khống khổ thì làm ba đội dạng này đào thải hiệu suất tối cao nghe vậy cố hoan hoan cũng không có ý phản đối ta nghe các ngươi cổ lực gật gật đầu tốt vậy liền làm ba đội nao g hải tự tin nói ta một mình đi một gian cố hoan hoan cố nhạc nhạc đi mặt khác một gian cổ lực trần m i ệ u các ngươi đi sau cùng một gian cố hoan hoan bốn người có chút ngoại ý muốn mắt nhìn nao g hải ngươi được sao trần m i ệ u cao mày nói đây cũng không phải là đ ù a dỡn vạn nhất tô hồng thật giấu trong bóng tối đánh lén một mình ngươi có thể đỡ nổi ta là t ư g a i tinh thần nhậm sư nao hải cường điệu nói tô hồng nhục thân mạnh hơn hắn cũng rất khó tiếp c ậ ta đổi lại các ngươi một mình đi thể phách cũng không có tô hồng mạnh tinh thần lực còn không được mới dễ dàng nhất lật xe ta dù là không phải tô hồng đối thủ ỷ vào tinh thần lực làm sao cũng có thể kéo lại tô hồng đến lúc đó các ngươi khẳng định đã sớm chạy tới vậy được vậy cứ như thế phân đi ngao hải đều tự tin như vậy nói những người khác cũng không có lại nhiều phản bác rất nhanh làm ba người phân biệt hướng về ba gian tầng hầm đi đến hơn năm trăm mét bên ngoài nhìn đến đám người này vậy mà thật chia làm ba đội tô hồng hưng phân liếm môi một cái có điều hắn như cũng mười phần kiên nhẫn không có lập tức khởi hành thẳng đến tầng hầm bên trong vang lên một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh lúc Tô h ồ ngay m ớ m sau đó một đám học sinh ồn ào tiếng giống to tiếng công âm thanh sôi trào lên tô hồng im ắng vùng đến, đến tầng hầm cửa lớn hướng bên trong xem xét chỉ thấy ngao hải bị hơn một trăm người vây quanh ở trung ương tất cả mọi người võ kỹ công kích không ngừng chém ra có thể đang đến gần ngao hải bên cạnh ba mét thời điểm tất cả công kích đều dường như công kích đến bức tường vô hình trong nháy mắt đình trệ sau đó tiêu tán ta đều nói đừng vùng đ ấy ngao hải h ắ t h ắ t cười không ngừng thôi động tinh thần lực hóa thành từng cây roi dài mỗi rút một chút liền có thể đánh n g ấ t x ỉ u mấy tên học sinh hắn hết sức chăm chú tiến công căn bản không tì vết chú ý tới t h â n hầm chỗ cửa lớn đã nhiều hơn một đạo cầm thương thân ảnh thậm chí liền đạo này cầm thương thân ảnh chậm dại hướng hắn đi tới lúc đều không có phát giác ha, ha, ha thoải、mái. mỗi một roi quất tới đều có thể đào thải mấy người dường như thu hoạch giống như hình ảnh để ngao hải hưng phấn không thôi lúc này sau lưng chuyển đến một tiếng tiếng xe gió ta nói vô dụng ngao hải căn bản không xem ra gì thôi động tinh thần lực tại s a u lưng hình thành h ộ thuẫn mới chậm dài xoay người ngay tại hắn còn không có triệt để chuyển đi qua thời điểm một tiếng pha thoái giống như âm thanh văng lên ta tinh thần lực hộ thuẫn bị đánh nát ngao hải mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức quay người đập vào mi mắt làm ộ t đạo mang theo lôi đình trường thường, ngay tại hắn trong con mắt cấp tốc mở rộng ngao hải toàn thân giật mình tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hướng về sau nhanh l ù i lại mới miễn cưỡng tránh thoát một thương này người nào ngoại tàu tô hồng ngao hải mặt đen lên ngầm đầu sau đó liền thấy cầm thương tô hồng đứng ở trước mắt chính vẻ mặt tươi cười nhìn qua hắn nói còn thật giấu ở phụ cận ngao hải trong lòng căng thẳng nhưng cũng không hoảng hốt chương hai trăm ba mươi lăm chịu đựng người đi thử một chú ta chương hai trăm ba mươi lăm chịu đựng người đi thử một chú ta t ngoại tàu tô hồng một đá m nguyên bản rẽ rủa các học sinh trông thấy tô hồng chỉ cảm thấy người đều tê đối mặt nao hải bọn hắn cảm thấy vẫn là có cơ hội phản kháng nhưng đối mặt tô hồng thêm ngao hải cái này cầm đầu đánh a mở triển khai bày được rồi thích thế nào dạng đi không ít học sinh lười n h á t phản kháng dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất nhiều hứng t h u hợp lý lên người xem khi thấy ngao hải rõ ràng sắc mặt ngưng trong lúc không ít học sinh đều cười trên nỗi đau của người khác lên nào hào cười ha h a chuyện gì xảy ra a ngao hải ngươi được hay không a đúng đấy vừa mới đánh chúng ta thời điểm cái kia cỗ phách lối kình đâu làm sao không có ha ha ha để ngơi cuồng liền tô hồng tiến đến cũng không phát hiện ta vừa mới nhìn rõ hắn cố ý không nói lời nào đừng t ngao hải trừng mắt nhìn một đám học sinh sau đó hắn lập tức há to mồm muốn giống to kêu gọi người đến trợ g i ú p nghĩ hay lắm tô hồng v ọ t thẳng giết đi lên phá thiên cựu thương mây bay nước chạy trực tiếp đánh gãy ngao hải động tác thao ngươi thật cảm thấy ta sợ ngươi ngao hải mặt đen lên tứ giai tinh thần lực toàn lực bạo phát ngưng luyện làm một căn cơ hồ vì thực chất to lớn roi dài đông nhiên hướng tô hồng quất tới không chỉ có như thế tiến công ngao hải còn cố ý lưu lại điểm tinh thần lực cho ta định ngao hải vừa quát vốn muốn tránh né tô hồng thân h n h trì trệ chỉ có thể trơ mắt nhìn roi dài rơi xuống ha ha ha biết hay không tứ giai tinh thần n i ệ m sư hàng kim ngao hải cười ha ha nhưng thì sau đó một khắc roi dài sắp trúng đích tô hồng thời điểm vâng anh chỉ nghe tô hồng toàn thân huyết khí đột nhiên hiện hiện theo hắn toàn thân chấn động tại chỗ xông phá tinh thần lực hạn chế tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thân ảnh như quỷ mị giống như hướng một bên tránh đi ở dây tiếp theo vâng anh roi dài rơi xuống đem mặt đất đều rút d ạ n nước ra tại nguyên chỗ lưu lại hơn mười m rộng h ồ sâu a cái này thể phách là cái quỷ gì tiếng cười im bặt mà rừng ngao hải rõ ràng ngây ngốc một chút trong mắt hiện hiện kinh hãi lúc này gặp tô hồng hướng chính mình vào tới ngao hải một bên công kích một bên lưu lại đồng thời trong lòng chửi h ầ m lên thảo cho cổ lực hại chết h ắ n chỗ lấy dám đơn độc đến đây mà lại tự tin tô hồng không gần được hắn thân đây cũng không phải là lời nói dối sớm tại một giờ trước ngao hải chuyên môn tìm đồng dạng nhục thân cường hãn cổ lực đo thử một chút xác định chính mình tinh thần lực có thể đem hạn chế mấy giây mới hoàn toàn yên lòng dù sao tại cổ lực trong miệng tô hồng lực lượng cũng liền lớn hơn mình một số mà thôi ngao hải tự giác tinh thần lực trói buộc cổ lực đều có thể cứng răn khống mấy giây cái t i ê u thể phách mạnh một số tô hồng hạn chế cái một hai giây không quá phận a đây mới là hắn chủ động nhắc đến chính mình đơn độc đi một gian tầng hầm nguyên nhân. nhưng vấn đề là cái này thể phách đâu chỉ so cổ lực mạnh hơn một chút mạnh hơn nhiều lắm ngao hải mặt đen lên hắn làm sao đều không nghĩ tới cái này nhìn qua chất phác đ à n g hoàng cổ lực cũng sẽ tự biên tự diễn khuyết đại sự thật nhưng không hoảng hốt ta vẫn là có thể trốn ngao hải một bên chiến một bên lui tìm đúng cơ hội lần nữa dùng tinh thần lực trói buộc tô hồng ngay sau đó lập tức hướng tầng hầm cửa lớn phóng đi dù là chỉ có thể khống chế một giây hắn cũng có thể chạy đi nhưng tiếp theo một cái trước mắt ban đầu cái kia bị tinh thần lực của hắn mạnh khống ở một cái t r ớ c mắt tô hồng đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt một thương quét tới chuyện gì xảy ra ngao hải vừa sợ lại hoảng không tin tà lần nữa dùng tinh thần lực c h ó i buộc lên tô hồng thế mà lần này tô hồng thân ảnh lại chỉ là có chút dừng lại cái này dừng một chút liền không không một giây cũng chưa tới liền trực tiếp khôi phục hành động t a thao ngươi dùng tinh thần lực bao khỏa toàn thân khó trách hiệu quả giảm mạnh nói được nửa câu ngao hải đột nhiên phát hiện một cái để hắn khó có thể tin sự thật đợi lát nữa ngươi tinh thần lực cũng đến tam giai cao đoạn ngao hải khiếp sợ không thôi một tháng trước tô hồng tinh thần lực không đều mới tam g i i sơ đoạn sao nguyên bản khi nhìn đến tô hồng khí huyết đột phá đến tam g i i cao đoạn lúc hắn liền đã hết sức kinh ng có thể ai có thể nghĩ tới tô hồng tinh thần lực đồng dạng cũng đạt tới tam giai cao đoạn thao yêu nghiệt tuy nhiên hắn tinh thần lực là tứ giai nhưng cho dù tô hồng tinh thần lực không bằng hắn hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều lại thêm cái kia kinh khủng t h ể phách hắn tinh thần lực ưu thế cơ h ộ i triệt để đánh mất ngao hải cái này là triệt để luôn cuống tinh thần n i ệ m sư không có tinh thần lực ưu thế hắn thể phách cũng không phải cái gì đặc thù thể chất cái này còn cầm đầu cùng tô hồng đánh tô hồng tại cái này nhanh tới cứu tá a gặp tô hồng lần nữa vào tới ngao hải hũ chết vội vàng chạy trốn một bên trốn hắn một bên buộc phát ra cuộc đời lớn nhất thanh em gào、Thét. h tại tô hồng đưa tay trong nháy mắt ngao hải liền lập tức ra tốc hướng một bên phong đi tránh qua tránh né hỏa diễm lồng giam hạn chế tại không có ngoại lực ảnh hưởng dưới hỏa diễm lồng giam loại này khống chế hình vóc kỹ đối với ngao hải cấp bậc này thiên tài cơ hồ là không thể nào là có hiệu quả chỉ bất quá tô hồng vốn là không có trông cậy và hỏa diễm lồng giam tiến công hắn muốn cũng là ngao hải bị ép tránh né chậm lại hắn tốc độ chạy trốn làm ngao hải né tránh chuẩn bị lại c h ố lúc liền phát hiện tô hồng đã ngăn ở hắn trên con đường phía trước tô đạo sư có lời nói thật tốt thuyết cáp ngao hải một bên cười làm lành một bên lui về phía sau hắn đã nghe được cố hoan hoan bọn người tiếng bước chân rồn rập chính hướng hắn bên này cấp tốc chạy đến người cho ta biết tô hồng d ở khóc d ở cười làm sao ngao hải cùng đường cô vân một dạng phải thua thì hô lên tô đạo sư tới đang khi nói chuyện tô hồng đã cầm thương đánh tới đừng đừng, đừng. ngao hải gấp hướng về sau lùi gấp hiện tại đào thải thế nhưng là không có tích phân hắn trong lòng hối hận muốn chết sớm biết tô hồng yêu nghiệt thành dạng này hắn thì không củng cố hoan hoan bốn người tách ra thế mà trên đời này không có có hối hận thuốc ngao hải rất nhanh bị tô hồng bước đến góc tường đối mặt tô hồng lần nữa quét tới một thương ngao hải chỉ có thể kiên trì cầm đau ngày tháng nhưng thì cái này một trọ i cứng hắn thì triệt để minh bạch tô hồng lực lượng đến tột cùng lớn có bao nhiêu không hợp t h o i thưởng chỉ n g h e quanh một tiếng ngao hải cả người bị một thương này quét bay lên không trung mà đến rán r ắ n chắc chắc đụng ở trên vách tường vách tường trong nháy mắt dạn nứt ra cả ở giữa tầng hầm giường như đều lung lay một chút n g a tạo ngao hải phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng xám tới c cái này lực lượng ngươi thật mới tam giai cao đoạn ngao hải khó có thể tin một thương này hắn chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị rút sai vị ngao hải chịu đựng chúng ta hắn ngủ đến rồi lúc này mấy đạo thanh âm từ dưới đất phòng trên bậc thang chuyển đến tiếng bước chân r ồ n dập cấp tốc v ă n g lên ngao hải dưới ánh mắt ý thức sáng lên nhưng khi hắn nhìn đến đứng trước người tô hồng lúc chỉ có thể cười khổ lắc đầu nói ngược lại là nhẹ nhõm chịu đựng ngươi đi thử một chút ta chương hai trăm ba mươi sáu quyết chiến ba linh khí dung hợp chi Đáng khi Ngao l bọn hắn hướng đến tầng hầm cửa lớn trong chiều nhìn lại lúc vừa hay nhìn thấy tô hồng một quyền đem ngao hải đánh mất đi hình ảnh một bên còn chưa bị đào thải một ít học sinh nhìn trận mắt hốc mồm ngao hải tại tô hồng trước mặt cảm giác vô lực quả thực cùng bọn hắn đối mặt ngao như biện không có sai biệt hoàn toàn không phải một cấp bậc thực lực ngoa tạo cố hoan hoan bọn hắn đều tới bốn người liên thủ nhìn hướng chỗ cửa lớn một đám học sinh hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau đều co lại đến một cái góc tường đi sợ đại chiến bị tác động đến ngao hải nhanh như vậy thì b ạ i hắn không phải tứ dại à không phải ngao hải yếu là tô hồng thực lực quá mạnh cố hoan hoan ngưng trọng nói đều giữ vững tinh thần đừng bởi vì chúng ta bốn người liên thủ liền buông lỏng cảnh giác phải biết tô hồng vẫn là cất dấu ba linh khí dung hợp đại sắt chiêu cố nhạc nhạc cổ lực trần miệu ba người vô ý thức hồi tưởng lại cái tia uy lực khủng bố thần sắc nhất thời tràn ngập nghiêm túc cái khác hai g i a n tầng hầm học sinh đều đã bị chúng ta đào thải sạch sẽ, sẽ chỉ cần đem góc tường mấy chục người lại đào thải rơi chúng ta thì có tích phân giữ gốc không có nỗi lo về sau chân m i ệ u thấp giọng nói các người ba người ngăn lại tô hồng ta đi đem bọn hắn đào thải rơi trước tốt lời con chưa dứt chân m i ệ u thân ảnh như mũi tên hướng góc tường phóng đi thay thế cố hoan hoan cố n h ạ t n h ạ t hải cổ lực ba người cấp tốc hướng tô hồng đánh tới đến được tốt tô hồng mặt mũi tràn đầy trên ý không để ý đến trần miệu động tác cầm thương nên tiếp ba người phanh phanh, phanh. kim loại binh khí va chạm thanh em vang vọng toàn bộ tầm hầm tô hồng lấy một đối mặt ba người gió táp mưa rào giống như thế công t h ầ n s á t hắn mười phần bình tĩnh lộ ra thành thạo tất cả thế công đều bị tô hồng ngăn lại tam giai thương pháp độ thuần t h ủ tại thời khắc này b ả y ra phát huy vô cùng tinh tế không chỉ có như thế tô hồng còn có thể dành thời gian đánh trả một thương quét ra kinh khủng lực lượng để không khí đều tạ i chấn động cố hoan hoan cố nhạc nhạc căn bản không dám đón đỡ đánh bó tay bó chân tránh ra ta đ â y tới cổ lực hét lớn một tiếng cố ra tỷ đ ệ cấp tốc tránh ra cổ lực một ngựa đi đầu nên tiếp một thương này trong tay hắn nắm lấy một thanh hai mét chiều dài cự kiếm đột nhiên nện xuồng cự kiếm cùng trường thương v à chạm tại thời khắc này chuyến ra một cỗ khiến người ta mảng nhĩ đều chấn động tiếng vang sau một khắc cổ lực rên lên một tiếng thân thể hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình xem xét lại tô hồng chỉ là thân ảnh lung lay một bước đã lui tình cảnh này nhìn đến cố hoan hoan cố nhạc nhạc mỹ mắt mẻ lên cổ lực thế nhưng là lực lượng thể chất đệ nhất chiến thân thể trước đó đối lên lực vương thể đường cô vân về mặt sức mạnh thế nhưng là chiếm cứ không nhỏ ưu thế mà bây giờ cùng tam giai cao đoạn tô hồng chính diện đôi cứng lại rõ ràng đã rơi vào hạ phong cái này quái vật cố nhạc nhạc nuốt nước miếng một cái cố hoan hoan vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay ta những năm này gặp qua tất cả cùng thế hệ bên trong tô hồng lực lượng của ngươi là cái này cổ lực chỉ cảm thấy miệng hổ run lên đối tô hồng giơ ngón tay cái lên ngươi cũng không kém tô hồng những lời này là phát ra từ nội tâm đối mặt ba người tấn công mạnh hắn cũng không có chút nào khinh thường tới liền toàn lực ứng phó cổ lực có thể tại hắn toàn lực nhất cách giới chỉ là ngược lại lùi lại mấy bước đã không hổ chiến thần thể thứ hạng lời con chưa dứt tô hồng lần nữa nâng thương đánh tới cùng ba người đại chiến tại một khối trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại đúng lúc này giải quyết xong ta đến rồi t r ầ n m i ệ u hét lớn một tiếng vung ra mấy viên thủy pháo hướng tô hồng đánh tới đồng thời cũng cầm đao đã gia nhập chiến trường có trần m i ệ u g i a nhập tô hồng lập tức thì phải đối mặt bốn cái ma võ định cấp thiên tài vây công nhất thời áp lực đại tăng muốn không phải ủy vào kinh khủng lực lượng cùng tam đoạn thương pháp chống cự tô hồng trong khoảnh khắc liền sẽ thua trận trực tiếp vận dụng s o n g linh khí dung hợp đừng cho cơ hội cố hoan hoan phát ra quát to một tiếng trường kiếm phía trên s o n g linh khí trong nháy mắt h ư n g tụ ngay vậy cố nhạc nhạc cổ lực trần miệu ba người cũng không chút do dự sau một khắc bốn cố mang theo y lực kinh khủng xong linh khí hình cầu liền hướng tô hồng gào thét mà đi không hổ là thiên tài a bốn cái tứ dai là có thể đem ta bước đến loại trình độ này tô hồng thở dài sau một khắc tinh trúc thương phía trên hiện ra lôi hỏa kim tam trùng linh khí cấp tốc dung hợp tại một khối tràn lan ra một cỗ khiến người ta run sợ uy lực không tốt mau lui lại không thích hợp tô hồng lần này thi triển ra so với hắn đang giảng bài lúc thả ra uy lực phải lớn hơn nhiều hắn lại còn ẩn giấu một tay ta dựa vào cố hoan hoan bốn người sắc mặt đại biến lập tức hướng về sau nhanh lùi lại đi tô hồng trường thương quét qua ba linh khí hình cầu đón bốn viên xong linh khí hình cầu dường như bùm tấn nổ tung đồng d ạ n g một tiếng vang thật lớn vang lên một c ô mánh liệt vô hình sóng xung kích hướng bốn phía tràn lan mà đi vô luận là tô hồng vẫn là cố hoan hoan bốn người tại chỗ hóa thành đạ tháo hào hào đâm vào trên vách tường phát ra bốn tiếng tiếng vang nặng nề mà đã bị đào thải lâm vào hôn mê các học sinh vòng tay đưa ra cảnh cáo giống như thanh âm sau một khắc một c ô linh khí bình t h ư ớ n g hiện hiện đ e m bọn hắn bảo hộ ở trung ương c ô này sóng xung kích kéo dài mấy giây mới hoàn toàn biến mất cỗ nhạc nhạc bốn người lúc này mới như là logo quảng cáo giống như theo trên vách tường trở xuống tại mặt đất、Phúc. ngoại trừ cỗ lực bên ngoài cố nhạc nhạc ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt biến đến có chút tái nhợt uy lực này có chút không hợp thói thường quá mức đi ta cảm giác ngũ tạng lục phủ dường như đều sai chỗ đau một nhóm tô hồng là thật có thể d i ấ u a uy lực này so với lúc trước biểu thị thời điểm lớn c h í ít mấy lần nhìn lấy một mảnh h ố n nộn dường như bị động đất chấn qua mặt đất bốn người ánh mắt bên trong đều hiện lên ra một vệ tĩnh sợ ta trạng thái còn có thể cổ lực nhắc nhở ta đều không thụ bao lớn thương tổn chớ nói chi là tô hồng các ngươi g i vững tinh thần ngo tạo thật đúng là cố nhạc, nhạc ba người toàn thân một cái giật mình liền muốn từ dưới đất bỏ d nhưng vào lúc này ông một đạo tiếng xe gió theo đỉnh đầu bọn họ chuyển đến cái này trước mắt còn có thể phát động công kích không cần nghĩ cũng biết là ai cố nhạc nhạc ba người cũng không ngẩng đầu lên thì hướng bốn phía tránh đi g i a ngăn trở hắn cổ lực hét lớn một tiếng tay cầm cự kiếm hướng không bên trong rơi xuống tô hồng đập tới thế mà đúng lúc này tô hồng cực tốc giảm xuống thân ảnh vi phạm trọng lực giống như hướng một bên tránh đi bay thẳng hướng cùng một phương hướng t r a n h né cố nhạc nhạc cùng trần miệu đánh tới lúc này hai người bởi vì tránh né chính đưa lưng về phía tô hồng tinh thần lực đang chết cổ lực kịp phản ứng lập tức hét lớn nhắc nhở thế mà lúc này đã m u ộ n tô hồng bản thân liền là từ không trung nhảy xuống có quán tính gia trì lại thêm tinh thần lực nâng lên tác dụng tốc độ nhanh đến mức cực hạn cố nhạc nhạc cùng trần m i ệ u vừa xoay người lại tô hồng trường thương liền đã rơi vào trên thân hai người vê anh một tiếng vang thật lớn hai người thân ảnh lập tức bay ngược mà ra d á n chắc ở trên vách tường đâm vào một cái hố to sau đó trượt xuống tại mặt đất không nhúc ních đã ngất đi đó cái này khiến ta c ù n g cố hoan hoan làm sao xử lý cộ lực sắc mặt đen nhánh bốn người vây công mới miễn cưỡng ngăn chặn tô hồng hiện tại lập tức liền bị tô hồng nắm lấy cơ hội đào thải hai cái thế thì còn đánh như thế nào chương hai trăm ba mươi bảy thân sinh thi đấu đệ nhất tên cầm xuống chương hai trăm ba mươi bảy thân sinh thi đấu đệ nhất tên cầm xuống số một thao trường nhìn trên màn ảnh ngất đi cố nhạc nhạc cùng trần miểu trên khán đài nhất thời sôi trào lên đ ậ u phộng thật mạnh mẽ uy lực này so tiểu tô đạo sư đang giảng bài lúc bảy ra mạnh hơn nhiều a ha ha bình thường nha tô hồng dù sao vẫn là muốn cùng bọn hắn tân sinh thi đấu phía c h i n tranh lưu lại thủ đoạn rất bình thường hô uy lực này dù là ta là tứ giai cao đoạn ngăn cách màn hình đều cảm giác hảo hữu cảm giác c ác bách vốn chỉ là ôm lấy n h ả m chán đến xem việc vui cao niên cấp các học sinh nhìn đến tô hồng ba linh khí dung hợp vi lực để bảo hảo đ ộ n g dung ha ha ha không hổ là đồ đệ của ta à thực lực này lấy tam giai cảnh giới đ ố i lên bốn cái đỉnh cấp thiên tài cũng có thể làm choáng hai cái đạo sư bữa tiệc bên này lý dương võ cười ha ha có lao sư năm đó ta phong phạm gặp tân sinh thi đấu còn không có kết thúc lý dương võ liền đã lấy tô hồng lao sư tự cho mình là vương thạch chờ đạo sư đều liếp mắt nhưng cũng không nói gì phản bác dù sao lý dương võ thật muốn thu tô hồng bọn hắn còn thật không có bản sự kia đi đoạn mấy người cũng không nhiều quan tâm sự kiện này vô luận như thế nào tô hồng đều là ma võ người người nào thu đều như thế thậm chí có thể nói lý dương võ thu tô hồng đối với bọn hắn tới nói cũng coi như một chuyện tốt dù sao có một cái thiên phú như thế yêu nhiệt g đ ồ đệ làm đạo sư áp lực có thể là rất lớn vạn nhất không mấy năm liền bị tô hồng vượt qua chẳng phải là rất xấu hổ lấy tô hồng thực lực về sau toàn quốc võ đại giải đấu chúng ta ma võ cũng không có vấn đề vương thạch sờ lên cảm t h ầ nghĩ năm ngoái cùng năm trước chúng ta có bạch thường sinh dẫn đội thắng liền hai giới năm nay bạch thường sinh năm thứ ba đại học không tham gia được kinh võ năm nay đoán chừng một mực tìm nén lựa dận cầm lại đệ nhất không chỉ có như thế lại thêm hiệu trưởng đem kinh võ hiệu trưởng một đầu đánh gậy chân năm nay võ đại giải đấu mùi thuốc s ú n g thế nhưng là rất đậm kinh võ đối lên chúng ta tuyệt đối bật hết hỏa lực muốn hạ nặng tay sợ cộng lông tô hồng tuy nói mới năm thứ nhất đại học cảnh giới cũng chỉ có tam giai cao đoạn nhưng thực lực này đủ để quét ngang kinh võ tân sinh duy nhất biến số cũng là trong truyên thuyết cái tiêu kinh võ hiệu trưởng cháu trai cũng tại năm nay kinh võ tân sinh bên trong không biết thực lực như thế nào. chỉ biết là cực kỳ yêu nghiệt trừ cái đó ra sinh viên năm thứ nhì cũng không thể khinh thường dù sao nhiều tu luyện một năm thực lực tuyệt đối không kém nghe thấy mấy người tiếng thảo luận lý dương võ nết miệng cười một tiếng sợ c ọ c l ô n g chờ tô hồng học được ta vô địch huyền công đánh kinh võ đang tia tiểu sổ điệu còn không phải cùng đánh chó giống như nghe vậy một đám đạo sư đều khỏe miệng c o giật vương thạch nhịn không được nói đúng rồi l ý ca ngươi còn không có cùng chúng ta nói ngươi cái này huyền công tên gọi là gì vậy ta không phải đã nói rồi sao lý d ư n g võ kinh ngạt nói thì kêu vô địch huyền công một đám đạo sư còn phải là ngươi a danh tự lấy được thật không biết xấu hổ vương thạch t i m đã nói vô địch huyền công danh tự truyền đi ngươi không sợ những cái tiêu cựu dai thậm chí phong vương cảnh cường g i ả tìm tới cửa sợ cái gì lý dương v õ i chẳng hề để ý như b a i cái này không phải có lao đầu tử có đ â y không hôn chướng đồ chơi lúc này thời điểm nhớ tới ta tới lý thừa đạo chửi g ầm lên h ắ c h ắ c lao đầu tử ngươi gấp cái gì lý dương võ cười hì hì nói tục ngữ nói người đã già tính khí đều sẽ biết tốt ngươi ngược lại tốt lớn tuổi như vậy làm sao năm ngoái còn đem kinh võ hiệu trưởng đánh gậy chân liên quan gì đến ngươi lý thừa đạo híp hít mắt lười nhắc nói thêm cái gì lý dương v õ cười cười đừng hoảng hốt chờ ta dạy tô hồng huyền công chí ít hai năm này võ đại giải đấu vô địch sẽ chỉ là ta ma võ vừa nghe lão vương nói năm nay kinh võ hiệu trưởng cháu trai cũng nhập trường học vừa tốt đến lúc đó tô hồng cũng đánh gây hăn cháu trai chân để bọn hắn ông cháu chỉnh chỉnh tề tề trong tầng hầm hầm nhìn lấy cố nhạc nhạc t r ầ n m i ệ u ngất đi thân ảnh cổ lực bất đắc dĩ gãi đầu một cái đáng tiếc ta kém chút là có thể đem hắn ngăn lại cố hoan năm trường kiếm đi tới đừng suy nghĩ việc đã đến nước này chúng ta toàn lực ứng phó chính là được ta cùng tô hồng đánh chính diện ngươi tìm cơ hội tiến công cổ lực g tay cầm cự kiếm hướng tô hồng đánh tới cố hoan hoan thân ảnh mười phần linh động theo thật s á t cổ lực sau lưng phiên giang tô hồng thi t r i ể n phá thiên cự thương mang theo lôi đỉnh tinh trúc thương uy lực cực kỳ khủng bố mỗi một tương h sát qua không khí đều có thể mang ra một cỗ cháy đen vị đạo lại thêm tô hồng tại binh khí độ thuần thục phía trên hoàn toàn nghiền ép hai người trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền n h i ệ m gì dầm dầm dầm cổ lực cắn răng cùng tô hồng đối cứng mấy chục cái hội hợp về sau lần nữa lui lại lúc miệng hổ đã bắt đầu d ừ n máu một cỗ thoát lực cảm giác bao phủ toàn thân một tiếng ầm vàng tự kiếm tuột tay cố hoan hoan thân ảnh linh động như là thích khách giống như tại tô hồng quanh thân du tẩu trường kiếm lấy x ả o trá quỷ dị góc độ đâm ra khiến người ta khó lòng phòng bị có thể tô hồng liền p h ả n phất toàn thân mọc đầy ánh mắt đồng dạng vô luận cố hoan hoan kiếm thế lại quỷ dị hay thay đổi hắn cũng có thể tinh chuẩn ngăn lại rất nhanh tô hồng bắt lấy c h ố n g giống một thương quất vào cố hoan hoa n tim đem rút bay ngược mà ra t r u n g điệp đụng ở phía xa trên vách tường vừa trượt xuống tại mặt đất cố hoan hoan hoa một tiếng phun ra máu tươi cả người sắc mặt tái nhật như tờ giấy co cắp ngồi dưới đất làm sao đều không đều không đứng tôi Hồng phát ra m ờ Được. Tô hồng thống khoái nên chiến đem tinh trúc thương cắm trên mặt đất liền bắt đầu cùng cổ lực tay không tất sát đại chiến tại một khối phanh phanh phanh hai người đều ăn ý không có sử dụng vóc kỹ cả ở giữa trong tầng hầm ngầm chỉ có năm đấm đụng nhau chầm đục không ngừng vang lên cố hoan hoan ngồi liệt tại bên tường nhìn lấy cái này tràn đầy lực lượng vẻ đẹp một màn giật giật khoe miệng thật là một cái yêu nghiệt đánh xong ba người chúng ta lại còn như thế có tinh lực nói cố hoan hoan túi đầu nhìn lấy tràn đầy máu tươi lồng n g bất đắc dĩ lẩm bẩm nói ra hỏa này làm sao lại chuyên nhìn chằm chằm nơi này đánh、phanh. lần nữa đụng nhau một quyển cổ lực khống chế không nổi lui về phía sau lại phát hiện phần lưng đã dán tại trên vách tường ngươi so ta nhà cái tia con chân long lợi hại hơn nhiều cổ lực n h a răng trận mắt lắc lắc tay cùng tô hồng đụng nhau mười mấy quyển hắn cảm giác quyển xương đều có chút đã nứt ra ngươi cũng rất mạnh có thể cùng ta đối nhiều như vậy quyển cùng thế hệ bên trong ngươi là người thứ nhất tô hồng cười nói lại đến chứ tiếp tục cổ lực liếm môi một cái cả người hưng phấn dị thường lần nữa nghênh đón tiếp lấy lại là liên tiếp đối vanh mười mấy giây thẳng đến một tiếng thanh thúy tiếng xương nước văng lên không đánh, không đánh tại đánh xuống thương thế liền phiền、phái. cổ lực liên tục khoát tay ta nhận thua tân sinh thi đấu kết thúc tất cả học sinh tại số một thao trường tập hợp một đạo vang vọng mà v õ cụ khuôn viên trường âm thanh vang lên theo đạo thanh âm này rơi xuống tô hồng liền phát hiện tất cả ngất đi các học sinh vòng tay đinh một tiếng khởi động tỉnh lại hình thức sau một khắc ông nòng nong một cố rất nhỏ điện lưu tiếng vang lên tất cả v é x ỉ u học sinh toàn thân giật mình đã tỉnh lại khá lắm cái này tỉnh lại thủ đoạn đầy đủ đơn giản thô bạo tô hồng giật giật khoe miệng số một thao trường tất cả tham gia tân sinh thi đấu học sinh chính hội tụ ở này t ô hồng vẫn đứng tại phía trước nhất toàn trường tân sinh nhìn lấy bóng lưng của hắn ánh mắt bên trong đều có một loại không nói ra được bất đắc dĩ lúc này lý thừa đạo đi đến b ụ c giảng bắt đầu tuyên bố tân sinh thi đấu xếp hạng cùng khen thưởng ngay vậy toàn trường tân sinh đều là tinh thần chấn động dựng thẳng lên nhưng nghe tuy nói khen thưởng cùng bọn hắn không có quan hệ gì xếp hạng đệ nhất người cũng không chút hưởng niệm nhưng là thứ hạng này thế nhưng là cùng bọn hắn chờ chọn đạo sư cùng một nhịp tở không người nào dám tại lúc này phân thần trong trường tuyển bạt thi đấu thu hoạch được lần này tân sinh thi đấu đệ nhất tên chính là tô hồng có thể đạt được ba vạn tích phân phiếu hối đoái tại ma võ thương thành tự do sử dụng lại thêm đánh bại mười vị trí đầu bên trong sáu người thu hoạch được mười sáu nghìn năm trăm điểm tích lũy lý thừa đạo tiếng nói vừa ra toàn trường tất cả ánh mắt đều tập trung ở tô hồng trên thân một đám tân sinh hâm mộ ngụm nước đều muốn chảy ra một lần tân sinh thi đấu trực tiếp thu hoạch được bốn mươi sáu nghìn năm trăm điểm tích lũy bọn hắn vài trăm người tiếp cận một khối đều không tô hồng một người nhiều không tệ tô hồng nhìn lấy vòng tay lên tới sổ sách tích phân mỉ cười như vậy nhiều tích phân đợi lát nữa trở về được suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào dùng ừ n đúng lúc này tô hồng cảm giác được một ánh mắt đánh giá chính mình người này là ai ngần đầu nhìn lên tô hồng nhìn đến trên bục giảng n h i ề u một đạo thân ảnh đạo thân ảnh này dường dưng đứng tại một đám đạo sư trước người chỉ so với kém lý thừa đạo một bước người này chưa bao giờ thấy qua cũng là đạo sư tô hồng có chút hiếu kỳ tiếp đó lý thừa đạo tiếp tục tuyên bố thứ hai tên đến thứ mười tên học sinh khen thưởng vẫn còn vẫn còn chúng ta cũng có giải khuyến khích tích phân cũng không ít thứ hai tên hai vạn năm tích phân quyền rất kiếm lời cố hoan hoan một đám người tụ tại một khối khe khẽ bàn luận bọn hắn sau cùng cùng tô hồng quyết c h i ế n lúc thế nhưng là đã đem những học sinh khác đều đào thải rơi mất vững vàng cầm tới mười vị trí đầu khen thưởng chỉ b ấ t quá có người hoan hỉ có người buồn đường cô vân cùng ngao hải hai người này lại bày biện một bộ tư mã mặt khóc không ra nước mắt thảo a đường cô vân im lặng nhìn lên trời hắn sớm đã bị tô hồng đào thải rơi mất người tên gì ta mới gọi thảo a ngao hải cả người đều tê hắn bị tô hồng đào thải lúc lúc đó còn có mười mấy tên học sinh không có bị đào thải đồng dạng không cách nào thu hoạch được mười vị trí đầu khen thưởng a a a ta trang cái này bước làm gì a không trang vững vàng cái này tốt ít nhất hơn một vạn tích phân giữ gốc cũng bị mất ngao hải thống khổ nắm cái đầu hối hận hận không thể mấy cái bàn tay đem chính mình tắt đến xuyên việt về đi hắn lúc đó bị tô hồng ngăn chặn lúc ngay từ đầu hoàn toàn là có cơ hội đem cái k i a m ư ờ i mấy tên học sinh đào thải rơi thế mà hắn sơ s u ấ t đối với mình quá tự tin kết quả chờ đến tô hồng động thủ thời điểm hắn đã tự thân khó đảm bảo nơi nào còn có dư lực đi đào thải những người khác ngao hải bên này một mặt thống khổ cùng lúc đó một bên khác hoàn toàn là một cái khác bầu không khí ngo tạo ta tiến mười vị trí đầu rồi ha ha ha ta vậy mà cũng tiến v à o cậu tiến v à o kiếm lời tê huynh đệ chỉ thấy đám người bên trong mấy cái tên học sinh đứng tại một khối nghe tới lý thừa đạo nói bọn hắn tiến nhập mười vị trí đầu mấy người tại chỗ ngây người sau một khắc kịp phản ứng nhất thời cười đến nước mắt trào ra bọn hắn lúc đó tại tầng hầm trốn ở lớn nhất nơi hẻo lánh chân miệu đến đào thải người lúc mấy người bọn hắn là sau cùng bị đào thải kết quả trời đưa đất đầy làm sao mà phía dưới trực tiếp tiến vào mười vị trí đầu quả thực cùng bánh từ trên trời rớt xuống một dạng ha ha ha ha ha ha ha ha mấy người nhịn không được cười như đ i ê n ngoa tạo mấy người các ngươi thật là v ậ n cất chó những học sinh khác làm rõ ràng sẽ ra chuyện gì về sau ghen tị ánh mắt đều bước lên hồng quang tô hồng bọn hắn tiến vào mười vị trí đầu bọn hắn nhiều lắm thì hâm mộ dù sao người thực lực bày ở cái kia có thể mấy tên này không giống nhau a thuần nghi mã vận khí người tiên vận khí cũng là thực lực một bộ phận a biết hay không a ai ra cái này hơn một vạn t í c h phân quyền ta đến suy nghĩ thật kỹ cái k i a đổi cái gì tôi ta ha, ha ha ha mấy cái tên học sinh quang bề mặt cười lên rồi phía trước nhất nghe được tiếng cười của bọn hắn ngao hải tại chỗ thì phá phòng lúc này đường cô vân đi tới vô vô ngao hải b ả vai bất giận việc đã đến nước này còn có cái gì dễ nói ngay vậy ngao hải nhất thời sửng sốt hắn làm sao đều không nghĩ tới đường cô vân lúc này sẽ tới d ô dành hắn đây chính là nghịch cảnh gặp chân tình sao lao đường ngao hải trong lòng ấm áp đang muốn nói cái gì lúc này x u a mặt đường cô vân rốt cục không kèm được chỉ ngao hải cười lên ha h a ha ha ha để ngươi trang tích phân giữ gốc cũng bị mất cùng lao tử một cái dạng ngao hải a ngao hải ta tốt xấu là đụng tới tô hồng không có cách ngươi cái này hoàn toàn là chính mình làm nha đều đã tới tay tích phân q u y ể n quả thực là bị ngươi cho đưa ra ngoài đường cô vân mặt mũi tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác đại gia ngươi ngao hải khí đến sắc mặt đỏ lên hắn liền nói cái này vô liêm sỉ đ ồ chơi làm sao đột nhiên truyền tính sẽ đến tự an ủi mình c ò n cười ăn láo tử một quyển ngao hải một quyển đánh ra trực tiếp đem đường cô vân một con mắt đánh xương phồng lên ngo tạo động thủ đúng không tốt tốt tốt đường cô vân giận dữ lập tức thì cùng ngao hải đánh nhau ở một khối hai người các ngươi làm cái gì lúc này một thanh âm chuyển đến đường cô vân cùng ngao hải nhất thời ngây người máy móc giống như quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trên b ụ c giảng lý thừa đạo chính cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn như thế đ ưa thích đánh gãy ta nói chuyện lý thừa đạo cười t ủ n g tìm nói muốn không hai người các người tới thay ta nói vài lời hoặc là dứt khoát lên đài đánh đường cô vân cùng ngao hải đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như tuy nhiên lý thừa đạo một bộ bộ dáng cười mị mị nhưng hai bọn họ căn bản không cảm thấy hiệu trưởng có bao nhiêu h ò i dù sao vị này chính là đem cùng là hiệu trưởng kinh võ hiệu trưởng đánh gãy một cái chân có thể làm được loại sự tình này lại là cái gì tính tình tốt người thật muốn lên đài đi nói không chừng đến bị trước mặt mọi người treo ngược lên đánh đừng đừng hiệu trưởng ta sai rồi ta cũng sai hiệu trưởng ngại tiếp tục hai người rụt rụt đầu liên tục cầu xin tha thứ lý thừa đạo cũng không có cùng bọn hắn tính toán tiếp tục nói mười vị trí đầu về sau tích phân khen thưởng cùng xếp hạng hiện tại đã phát đến các ngươi vòng tay phía trên cho các ngươi một phút xem xét tiếng nói vừa ra tất cả mọi người vòng tay đều phát ra đinh một tiếng ngay sau đó hiện trường dần dần sôi trào lên vẫn còn a hơn ba trăm tên ai ta có chút không may tiến vào không bao lâu liền bị tô hồng tìm được chín trăm chín mươi chín tên các ngươi có thể có thể đi vào vòng thứ hai kém cỏi nhất đều có năm trăm tích phân giữ gốc ta mới ba năm mươi từ tên song chỉ có thể coi là trung hạ du rất nhanh một phút đồng hồ đến lý thừa đạo đưa tay để ép toàn trường thì an tĩnh lại dựa theo ma võ thông lệ tân sinh thi đấu sau khi kết thúc liền muốn bắt đầu lựa chọn đạo sư đi qua hơn một tháng thời gian ta tin tưởng đã có không ít học sinh cùng đám đạo sư sớm tiếp xúc qua đến mức không có tiếp xúc qua các học sinh vòng tay phía trên có thể xem xét tất cả ma võ đạo sư tư liệu tự mình hiểu rõ dừng một chút lý thừa đạo lời nói xoay chuyển t ố t một chuyện cuối cùng là liên quan tới toàn quốc võ đại giải đấu một tháng sau ma võ trong trường sẽ cử hành tuyển bạt thi đấu năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học học sinh đều có thể báo danh đến mức khen thưởng vì ma võ làm công hiến sẽ không kém thành công tuyển bạt tiến đội về sau các ngươi liền biết t ố t thì nhiều chuyện như vậy hiện tại tan học cái kia chọn đạo sư chọn đạo sư cái kia đi tìm hiểu đi tìm hiểu tiếng nói vừa ra chỉ thấy thao trường bên ngoài mấy trăm tên đạo sư thân ảnh đi đến vương đạo sư lâm đạo sư ta tới rồi chương hai trăm ba mươi chín lựa chọn đạo sư sư công lễ gặp mặt chương hai trăm ba mươi chín lựa chọn đạo sư sư công lễ gặp mặt bạch kiệt lao sư một số tân sinh ảo háo n g á c hướng nhận biết đạo sư chạy tới các vị hôm nay tới đạo sư đều là danh nghĩa có học sinh trong chỗ đồng học nhóm cảm thấy hứng thú đại khái có thể tới hiểu rõ một chút thực lực chúng ta tuy nhiên không bằng vương thạch đạo sư đám người này nhưng là dạy học kinh nghiệm cũng rất phong phú thực lực bọn hắn mạnh nhưng danh nghĩa học sinh không ít tiếp xúc thời gian phân phối xuống tới cũng không nhiều nhưng chúng ta không giống nhau thực lực tuy nhiên kém chút nhưng danh hạ học sinh không nhiều có chuyện gì đều có thể tới tìm chúng ta đi tới mấy trăm tên đạo sư mở miệng nghe vậy một số không có trước thời hạn giải tân sinh cũng lớn b ư ớ c hướng những đạo sư này đi đến mà lúc này vương thạch trần phong hồng dộn chờ một đám mạnh nhất đám đạo sư cũng ào ào đi vào dưới đài chúng ta cơ sở tin tức tân sinh thi đấu trước đã nói qua hứng thú tới hiểu rõ một chút vương thạch cười vây vây tay trần phong chờ một đám đạo sư đều mặt mỉm cười không nói trước dạy học kinh nghiệm như thế nào dù sao vương thạch bọn người thực lực bày ở cái kia chỉ là cái này một điểm thì đầy đủ hấp dẫn người nguyên bản hướng cái kia mấy trăm danh đạo sư đi đến toàn thể tân sinh bên trong có hơn phân nửa tân sinh đều cải biến phương hướng hướng vương thạch bọn người mà đi không vẹn vẹn có các học sinh chọn lựa đạo sư có chút đạo sư cũng lựa chọn chủ động xuất kích tựa như là vương thạch bên này thực lực mạnh mẽ đám đạo sư đều hào hào tìm tới c ô hoan hoan đường cô vân một đám người bắt đầu trò chuyện không phải tại sao không ai tìm ta đâu tô hồng l ạ loi trơ trọi đứng tại cái kia có chút buồn b ự c ta cái này tân sinh thi đấu đệ nhất nhân không ai muốn tô hồng lúc này một bàn tay lớn vô vô tô hồng bà vai hừng tô hồng xưng sờ đột nhiên quay đầu liền thấy đứng phía sau một tên tuấn lãng thành thục thanh niên thằng h thông minh mực g thành m thục thanh niên tự giới thiệu mình ta gọi lý dương võ cũng là một tên ma võ đạo sư lý dương võ cường điệu nói mạnh nhất đạo sư tô hồng khẽ giật mình sau một khắc hắn đồng tử co giúp lại chỉ thấy lý dương võ khí tức không che giấu chút nào triển lộ ra một cỗ kinh khủng huyết khí tràn lan mà ra ngọ o tạo c ố ba động này thông sư đây là ai giống như chưa từng thấy toàn trường học sinh đều vì thế mà choáng váng vương thạch bọn người thấy cảnh này bất đắc dĩ nhất miệng thông sư tô hồng ánh mắt hơi hơi trường lớn mà võ đạo sư lại còn có tông sư cảnh thế nào lý dương võ lông mày níu lại đây chính là vương thạch bọn hắn vì cái gì không tới tìm n g ư y i n nguyên nhân bởi vì bọn hắn trước kia đều bị ta đánh qua lý dương võ cười nói cho nên bọn hắn không dám cùng ta đoạn a đúng rồi lý dương võ nói bổ sung lý thừa đạo là ta cha thế nào làm đệ t ử ta về sau hoa quốc ngươi đều đi ngang lý dương võ đắc ý nói lao sư ta không giải quyết được ta thì gọi ta cha đến ta cha năm ngoái thế nhưng là đem kinh võ hiệu trưởng một cái chân đều đánh gãy ai cũng không dám chọc giận ngươi tô hồng nghe được mười phần tâm động lại là thất giai tông sư bối cảnh lại lớn đến đáng sợ cái này còn có cái gì tốt do dự tô hồng có thể chưa quên còn có vạn tộc ma giáo cùng người g i a n nhìn mình chằm chằm đâu cũng chính là tại ma võ những người này gần nhất mới không có động tác lý đạo sư tô hồng trực tiếp đồng ý thống k h á i lý dương võ cười nói bất quá đạo sư là giảng bài lao sư xưng hô ngươi bây giờ hô lão sư ta hoặc là sư phụ đều được được rồi lý lao sư ai ta hảo đồ đệ lý dương võ nhất thời mặt mày hớn hở hôm nay đánh một ngày ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi sáng mai tới tìm ta dạy ngươi h u y ề n công vâng rất nhanh tô hồng rời đi lý dương võ nhìn lấy bóng lưng của hắn tự lẩm bẩm không biết lấy tô hồng thiên phú tu luyện ta vô địch h u y ề n công bao lâu có thể nhập môn một tháng nửa tháng thậm chí một tuần lý dương võ đối với cái này mười phần mong đợi về túc xa trên đường t ô hồng nơi tay vòng phía trên lục x o á t tìm lý dương võ b á n ra tới tin tức để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ càng khái nói hiện tại ta cũng coi là có cái núi d ự a lớn đúng lúc này tô hồng nhìn đến lý hiệu trưởng thân ảnh từ phía trước đi qua sư tổ tô hồng lập tức chạy đi lên ngươi gọi ta cái gì lý thừa đạo nghe được một cái lạo đạo lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ sư tổ à tô hồng cười h ắ t h ắ t nói lý lao sư là lao sư ta ta hâu ngại không hô sư tổ hô cái gì chẳng lẽ còn hô hiệu trưởng đây không phải là quá xa lạ rồi người cái thằng nhóc lau cá ra mặt cái kia dày thời điểm còn thật thẳng dày lý thừa đạo cười chỉ chỉ tô hồng đã ngươi đều hô sư tổ ta làm sao cũng phải cho ngươi điểm lễ gặp mặt lý thừa đạo nơi tay vòng ra thao trường k h ố n g một chút ngay sau đó tô hồng vòng tay thì đinh một tiếng nhìn thoáng qua về sau tô hồng đ ố n g nhiên chừng t o m ắ t mười vạn tích phân lý thừa đạo trực tiếp cho hắn chuyển mười vạn tích phân so với hắn tân sinh thi đấu đệ nhất tên khen thưởng là không chỉ một lần t a ơn sư tổ tô hồng kêu càng thân thiết hơn không cần đưa cho ngươi cũng không nhiều lý thừa đạo cười khoát tay áo biểu lộ biến đến nghiêm túc tuy nhiên có cái này một mối liên hệ tại nhưng ta cũng sẽ không đốt cháy giai đoạn hết thể vẫn là muốn dựa vào chính ngươi vâng ngay vậy tô hồng cũng không cười đùa t í tưởng chăm chú nhẹ gật đầu tuất đi thôi đúng sư tổ gặp lại tô hồng rất nhanh hướng túc xá đi đến tiểu t ử này lý thừa đạo cười lắc đầu h ắ n tự nhiên không phải đi ngang qua nơi này hắn là chuyên môn ở đây đợi tô hồng nguyên bản hắn là nghĩ đến cho tô hồng nói một chút lý dương võ huyền công mạnh thì mạnh nhưng trung quy là có tàn quyết để chính hắn nghĩ kỹ muốn hay không tu luyện có thể kết quả tô hồng tới cũng làm ộ t câu sư tổ trực tiếp cho hắn làm q ê n được rồi dương vũ cũng biết n ặ n nhẹ ngày mai hẳn là sẽ sách lý thừa đạo quay người rời đi đi vài bước lại ngừng lại cái này vô liêm sỉ đồ chơi hẳn phải biết nặng nhẹ a lý thừa đạo có chút niềm tin không đủ nghĩ nghĩ quyết định ngày mai vẫn là trong bóng tối đi xem một cái tốt vừa vặn cũng nhìn xem tiểu tử này trong miệng tu luyện độ khó khăn lớn đến tột cùng lớn bao nhiêu đệ nhất túc xá cái này tốt ta ngược lại muốn nhìn xem đám kêu ma giáo đồ cùng người gian còn dám hay không động thủ với ta tô hồng thật cao hứng nằm trên ghế salon xem lên ma võ thương thành đồ vật đan dược binh khí chờ một chút rực rỡ muôn màu đồ vật nhìn đến hắn hoa mắt ngày mai hỏi một chút lao sư có đề nghị gì đi không đổi tô hồng ngồi dậy mở ra hệ thống mặt bảng nhìn hướng võ đạo giá trị một cột võ đạo giá trị ba nghìn một trăm đã đầy đủ khí huyết hoặc tinh thần đột phá thứ giai tô hồng nghĩ nghĩ, không có vội vã thêm điểm đột phá giả lập thiên thê bên trong hắn đã leo lên tam giai tiềm long bảng mỗi đột phá một trăm xếp hạng còn có không ít tích phân k h c h thưởng mà lại đối thủ thực lực cũng đều rất mạnh đánh bại sau lấy được võ đạo giá trị cũng không ít giả lập thiên thê xứng đôi đối thủ vậy cũng là một bậc một bậc tới thứ giai xứng đôi đều là tứ giai đối thủ hiện tại đột phá tứ giai mà nói không chỉ có sẽ rớt xuống tam giai tiềm long bảng sẽ còn tổn thất không ít tích phân cùng võ đạo giá trị dù sao toàn quốc võ đại giải đấu trong trường tuyển bạn còn có thời gian một tháng tô hồng không có chút nào cuối cùng nghỉ ngơi đến tối sau khi ăn cơm t ố i xong liền tiến vào giả lập thiên thê tiếp tục hướng đoạn chương hai trăm bốn mươi giá trị mấy trăm vạn tích phân hai dọa thiên thần tộc tinh huyết chương hai trăm bốn mươi giá trị mấy trăm vạn tích phân hai dọa thiên thần tộc tinh huyết xứng đôi thành công theo một trận máy móc gâm vang lên tô hồng đi vào giả lập chiến trường bên trong đối thủ là một tên tay cầm trường thương thiếu niên đây là tiến vào tiềm long bảng về sau trận đ ấ u xứng đôi tô hồng mười phần nghiêm túc theo ba mươi giây đếm ngược kết thúc song phương đồng thời khởi hành hai người động tác cơ hội nhất trí dậm chân tiến lên rút ngắn khoảng cách sau đó một thương thẳng đến đối thủ m i tâm khác biệt duy nhất là tô hồng gia thương tốc độ rõ ràng so với tay nhanh hơn không ít phốc phốc thương suất như long gọn gàng mà linh hoạt một t h ư ơ n g trong nháy mắt xuyên thủng đối thủ m i tâm cái này thiếu niên trong con mắt lộ ra kinh ngạc trùng đ i ệ mới ngã xuống đất vẫn là rất dễ dàng tô hồng nói nhỏ một tiếng trở về giả lập thiên thê chỉ nghe thấy bên thai vang lên một trận thanh â m nhắc nhở nói là đánh bại cùng là tiềm long bảng đối thủ xếp hạng đạt được tăng lên tô hồng mở ra giả thuyết màn hình nhìn thoáng qua nguyên bản hắn xếp tại 950 t ê n hiện tại biến thành 940 t tên nhìn như vậy đến hướng bảng vẫn là thật đơn giản tô hồng nói thầm một tiếng chỉ là hắn nhưng lại không biết đối với cái khác tiềm long bảng thiên tài tới nói tăng lên trên bảng xếp hạng là một kiện vô cùng chuyện đau khổ đánh thắng một tên tiềm long bảng thiên tài có thể tăng lên hai ba tên liền đã khó lường mà nếu như thua xếp hạng lại sẽ giảm xuống đến mà cái này tăng lên xếp hạng q u a n trọng đều là từ trí tuệ nhân tạo tiến hành tổng hợp ước định sẽ căn cứ đánh bại tốc độ của đối thủ song phương thực lực trên lệnh chờ một chút tiến hành tính toán tô hồng một thương liền đem đối thủ dây hoàn toàn ở vào nghiền ép trạng thái lúc này mới có thể đưa đến hắn thắng trận chiến đấu tiếp theo xếp hạng thì tăng lên mười tên thừa dịp chờ đợi xứng đôi thời gian tô hồng mở ra tam giai tiềm long bảng nhìn lên đối thủ đẳng cấp binh khí thân pháp độ thuần thục tiềm long bảng phía trên không cách nào xem xét nhưng là thông qua đẳng cấp cũng có thể nhìn ra đối thủ đại khái chốt ạ i thực lực gì bảy trăm tên về sau đẳng cấp đều tại hoàng kim ngũ tinh tài h u năm trăm tên bắt đầu đẳng cấp thấp nhất đều là hoàng kim thất tinh ba trăm tên bắt đầu thuần một sắc hoàng kim t i ể u tinh trước hai trăm tên yếu nhất đều là bạch kim kim nhất tinh cạnh tranh rất lớn a cắn đến gấp vô cùng tô hồng thầm nghĩ trong lòng tại hắn trước đó đối với tích phân phỏng đoán bên trong tam đoạn thương pháp tích phân khen thưởng cùng đẳng cấp tăng lên tới bạch kim tích phân khen thưởng là giống nhau bởi vậy tô hồng liền suy đoán đẳng cấp đạt tới bạch kim tích phân k h thưởng là giống nhau bởi vậy tô hồng i ề n suy đoán đẳng cấp đạt tới bạch kim kim nhất tinh thực lực đại khái thì có lấy tam đoạn binh khí hoặc thân pháp độ thuật thù ấn tính như tô hồng không có chút nào quan tâm có thể tăng lên thực lực mới là quan trọng lúc này s ư ớ n g đôi thành công thanh â m vang lên lần nữa hôm sau bảy giờ võ tới tám trăm bảy mươi tên đẳng cấp cũng đạt tới hoàng kim nhị tinh tô hồng theo khoang giả lập bên trong ngồi dậy nắm lên một thanh tỉnh thần đan liền n u ố t xuống mỗi tăng lên một trăm tên tích phân khen thưởng cũng tới sổ tô hồng liếc mắt vòng tay tại tiềm long bảng xếp hạng đột phá chín trăm l i n lúc hắn thì thu hoạch được sáu trăm điểm tích phân khen thưởng tích phân một trăm bốn mươi bảy một trăm trong đó ba vạn vì tích phân quyền Trật, tô hồng lại kiểm tra một hồi võ đạo giá trị võ đạo giá trị bốn nghìn chín trăm theo tô hồng thiên thê đẳng cấp tăng lên đối thủ càng mạnh mẽ lấy được võ đạo giá trị cũng viễn siêu trước đó dứt bỏ tân sinh thi đấu hai một trăm sáu mươi điểm một đêm thiên thê đối chiến hắn thì thu hoạch được hai mươi bảy bốn mươi điểm võ đạo giá trị đã đầy đủ đem khí huyết cùng tinh thần lực song song đột phá tứ giai trước vọt tới tam giai t i ề m long bảng trước hai trăm tên đem có thể cầm tích phân đều cầm hết trước tô hồng trong lòng kế hoạch đẳng cấp đạt tới bạch kim kim nhất tinh v ề sau nếu như đối thủ thực sự quá mạnh đánh không lại vậy hắn cũng không chờ tiếp tục đột phá đến tứ giai đi soát võ đạo giá trị nổi lên không lên tới này tìm ta vị trí lập tức tới tô hồng hồi phục chạy tới đi tắm tô hồng nhanh chân đi ra cửa cửa xe thức ăn đã đợi đợi đã lâu vừa mở ra hòm giữ nhiệt nóng hôi hổi tràn đầy mùi hương bữa sáng đập vào mi mắt tô hồng bàn tay lớn nắm lên một cái bánh bao liền bắt đầu ăn như hổ đói không có vài phút bữa ăn xe đồ ăn ở bên trong bị hắn tiêu diệt hơn phân nửa ăn uống no đủ về sau tô hồng liền nhanh chân rời đi đạo sư chuyên trúc võ đạo trong phòng lý dương võ nhắm mắt tính toạc lúc này cửa lớn tiếng vang lên tiến đến tô hồng đi ra lý lao sư ngồi lý dương võ chỉ chỉ trước người chờ tô hồng sau khi ngồi xuống lý dương võ liền cười nói ta nghe lao đầu tử nói ngươi tối hôm qua theo cái kia cầm mười vạn tích phân lễ gặp mặt khúc khục tô hồng nợ nụ cười yên tâm không trách ngươi ý tứ lý dương võ bị môi nói lao đầu tử cũng là rất keo kiệt mới cho mười vạn tích phân cho cái một trăm vạn còn tạm được cái này không quan trọng mười vạn tích phân cũng không cảm thấy ngại đem ra được lý dương võ một mặt g h é t bỏ keo kiệt móc tìm nói trở lại đã lao đầu tử đều cho ngươi quà ra mắt vậy ta đây làm lao sư tự nhiên cũng sớm thì chuẩn bị xong nghe nói như thế tô hồng ánh mắt sáng lên tâm bên trong mong đợi mười vạn tích phân đều tính toán móc vậy mình lao sư này thủ bút chỉ sợ so mười vạn tích phân giá trị cao hơn nhìn qua lý dương võ cười hắc hắc từ trong ngực móc ra hai chiếc lọ tô hồng định thần nhìn lại hai chiếc lọ bên trong phân biệt đều có một giọt đỏ thâm màu tươi đây là tô hồng mặt lộ vẻ một vệ nghi hoặc đây là hai giọt thất gia thiên thần tộc tinh huyết vây anh tô hồng trong nháy mắt n g ê n người sau một khắc tô hồng hoài nghi mình nghe lầm lão sư ngươi không có nói đùa cái này có cái gì tốt đùa g ỡ n lý dương võ hỏi ngược lại đây chính là ta chuẩn bị cho người lễ vật tô hồng lao sư tô hồng há to miệng lại căn bản không biết nên nói cái gì thất gia i tinh huyết vẫn là thiên thần tộc chứ thiên thập cường bên trong thiên thần tộc cùng chân long tại n ụ c thân cường độ phía trên tương xứng tô hồng nhớ đến ma võ trong thương thành chân long tinh huyết thế nhưng là cao đến một ước tích phân đương nhiên cái sau là kiểu i a i nhưng dù vậy thất gia i thiên thần tộc tinh huyết làm sao cũng có thể giá trị cái mấy trăm vạn tích phân đi hơn nữa còn là hai dọn giá trị chỉ ít hơn mấy trăm vạn tích phân tối hôm qua lý thừa đạo cho mười vạn tích phân tô hồng cứ vui vẻ đến tìm không ra bắc nhưng bây giờ lý dương võ vừa ra tay tô hồng mới thật sự hiểu là mình bố cục nhỏ trung pi làm ý mắt quá nhỏ bé lao sư tô hồng trong lòng ấm áp hiện hiện đứng lên thật sâu không người chào ha ha thiếu làm những thứ này làm lao sư chuẩn bị cho ngươi ý đồ không là chuyện đương nhiên tình lý dương võ cười để tô hồng ngồi xuống được rồi hiện tại ta nói với ngươi một chút cái này hai dọn tinh huyết làm như thế nào dùng vâng tô hồng lao mặt nghiêm túc nghe vạn tộc tinh huyết đều có các tác dụng có có thể gia tăng linh khí độ phù hợp có có thể gia tăng khí huyết cùng tinh thần lực nói tóm lại vạn tộc tinh huyết tác dụng tăng lên bình thường đều là tinh huyết sở thuộc vạn tộc cam hiệu nhất ưu thế tựa như cái này thiên thần tộc lấy nhục thân cường đại mà nổi tiếng c ố tộc tinh huyết thì là có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng thì ra là thế tô hồng nhẹ gật đầu đương nhiên ngươi bây giờ mới tam giai thất giai thiên thần tộc tinh huyết muốn tiêu hóa là chuyện phi thường khó k h ă n tình lý dương võ cười nói ta hiện tại giúp ngươi đem hai g i ọ tinh huyết dung nhập thể nội tinh huyết sẽ theo ngươi mạnh lên dần dần hấp thu có điều nếu như ngươi muốn thử một chút có thể hay không hấp thu cũng không phải không được dù sao có ta ở đây không có chuyện gì để ngươi sớm nhận thức một chút thất dài tông sư cường đại cũng là tốt thế nào trực tiếp dung nhập thể nội vẫn là thử một chút hấp thu ta thử một chút hấp thu tô hồng nói rất quả quyết có lao sư nhìn lấy lại không có vấn đề không thử một chút rất đáng tiếc vậy bắt đầu đi lý dương võ không chút nào ngoài ý m u ố n để tô hồng ngồi xếp bằng tốt liền mở ra trang lấy tinh huyết cái bình bình một tiếng nắp bình bị mở ra trong nháy mắt ông hai cỗ kinh khủng u y áp b a phủ toàn trường tô hồng sắc mặt trong nháy mắt trăng xám liền hô hấp đều biến đến mức dị thường khó khăn tại cái này hai cỗ u y áp dưới hắn cảm giác mình dường như một đầu con kiến h ô i toàn thân không thể một không động h k đậy. Sau ắ c Lý d ư ơ n g võ đưa đẻ tay để ép, hai cỗ uy áp t a n thành m â y khói. Hô, Tô bốn g đầu mươi n như g chết đ người chui mốt n ư cái đ gì gọi là lực lượng số một bá vương thể a chương hai trăm bốn mươi mốt cái gì gọi là lực lượng số một bá vương thể a thế nào còn muốn hấp thu sao lý dương võ cười cười muốn tô hồng mười phần quả quyết lý dương võ khen một câu võ giả liền nên có cố này k ỉ n h ngồi xuống vâng tô hồng ngồi xếp bằng tốt lý dương võ vung tay lên một cái hai dọa thiên thần tộc tinh huyết theo trong bình hiện hiện sau đó xông vào tô hồng trong thân thể trong n g a y mắt tô hồng cảm giác được toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức đó là thân thể tại dạng đức lấy hắn tam giai thể phách dù là thân có bá vương thể cũng căn bản không chịu nổi cái này hai dọn thất d i a i tinh huyết lúc này lý dương võ ánh mắt ngưng tụ đưa tay đặt tại tô hồng trên vai sau một khắc tô hồng chỉ cảm thấy sôi trào mánh liệt huyết quân g a nhập thể nội cái kia hai dọt sao động tinh huyết b ỗ n nhiên lúc yên tính trở lại tô hồng cảm giác áp lực giảm nhiều nhưng dù vậy thì cái kia thời gian không tới một giây bên trong hẳn toàn thân trên dưới đều đã trải rộng máu tươi tinh tâm ngưng thần toàn lực thôi động khí huyết bao k h ỏ a cái này hai d ọ t tinh huyết ngay vậy tô hồng nhắm mắt lại tập trung tinh thần điều khiển khí huyết hướng hai d ọ t tinh huyết bao k h ỏ a mà đi thế mà làm hắn khí huyết tiếp cận hai d ọ t tinh huyết lúc hai d ọ t tan tính lại tinh huyết lần nữa táo động khí huyết căn bản không có sức phản kháng liền bị tách ra ừ n lý dương võ tròng mắt hơi hít tràn vào tô hồng thể nội huyết khí tăng vọt tiếp tục lần nữa bao khoả vâng tô hồng làm theo lần này hai dọn tinh huyết căn bản không dám phản kháng mặc cho tô hồng khí huyết bao trùm nhưng dù vậy hai dọn tinh huyết căn bản không có mảy may bị hấp thu dấu hiệu tô hồng không cam tâm nếm thử mấy lần đều không có bất kỳ biến hóa nào đây chính là thất giai tinh huyết à dù là có lao sư ở một bên phụ trợ không chút nào phản kháng tình huống d ư ớ i ta đều không thể hấp thu tô hồng thật đáng tiếc lý dương vo không ngạc nhiên chút nào bình thường ngươi bây giờ mới t ă n g ù m dài muốn hấp thu cơ bản là chuyện không thể nào hiện tại ta đem hai dọn tinh huyết phong đến trong cơ thể ngươi ừng phiến phức lao sư hh hh thiếu kéo những thứ vô dụng này không cần cùng ta khắc khí như vậy lý dương võ nợ nụ cười tại huyết khí của hắn thôi động dưới hai dọa thiên thần tộc tinh huyết trong nháy mắt bị chia làm vô số thật nhỏ giọt máu bắt đầu hướng tô hồng toàn thân dũng mánh lao tới t ố t chờ thực lực ngươi dần dần tăng lên bị ta phân giải hết tinh huyết thì sẽ từ từ bị ngươi hấp thu hết lý dương võ p h ủ i tay đại công cáo thành lao sư tô hồng thanh âm kinh ngạc vang lên thế nào lý dương võ nghi hoặc nhìn hướng tô hồng sau đó hắn thì ngơi dại chỉ thấy tô hồng toàn thân huyết khí bốc hơi thể phách dường như biến thành một cái động không đấy giống như chính tham lam hấp thu thể nội thiên thần tộc tinh huyết cái này tình h u ố n như thế nào lý dương võ bị tình cảnh này kinh hài đến hỏi vội ngươi cảm giác thế nào ta cảm giác lực lượng đang nhanh chóng tăng lên mà lại đau một chút cảm giác đều không có tô hồng kinh ngạc nhìn lấy chính mình thân thể lý dương võ nghe được thẳng vào đầu hắn đ ờ i này đều chưa thấy qua loại tình huống này lúc này đang âm thầm quan sát lý thừa đạo ngồi không yên thân ảnh trống rông xuất hiện lao cha ngươi làm sao tại cái này lý thừa đạo không để ý tới hắn nhìn chằm chằm tô hồng nhìn một hồi nhìn đến tô hồng tê cả ra đầu hắn có chút lo lắng nói sư công ngươi ánh mắt này nhìn đến ta rất hoảng a hoàng, hoàng cai rắm chuyện tốt lý thừa đạo cảm khai nói đây cũng là ngươi thể chất nguyên nhân cái này vừa nói lý dương võ cùng tô hồng đều là s ư ơ n g sở lao đầu tử nói cho rõ r à n g điểm đúng vậy a sư công nghe không hiểu a cái này đều nghe không hiểu lý thừa đạo im lặng nói ý tứ chính là tô hồng ngươi đặc thù thể chất quá mạnh l ụ c thân cường độ xa so với ngươi làm phía dưới khí huyết còn mạnh hơn nhiều cái này sẽ xuất hiện một cái cực kỳ hiếm thấy tình huống hình tượng điểm nói liền l à c ủ a ngươi khí huyết một mực tại liên lụy ngươi đặc thù thể chất khí huyết cùng đặc thù thể chất tựa như là động cơ cùng g i u nhiên liệu quan hệ g i u nhiên liệu nếu như không đủ sung túc động cơ công năng mạnh hơn cũng không phát huy ra cái kia có tác dụng điều này sẽ đưa đến ngươi đặc thù thể chất vào ngày thường bên trong kỳ thật một mực ở vào một loại đói khát trạng thái cũng không hề hoàn toàn phát huy ra trăm phần trăm lực lượng mà bây giờ hai d ọ t thiên thần tộc tinh huyết đi vào trong cơ thể ngươi ngươi đặc thù thể chất tựa như là đói bụng ba ngày ba đêm người trông thấy mỹ thực mở dạng ngươi nói sẽ phát sinh cái gì tô hồng nghe được trợn mắt hốc mồm ta khí huyết dĩ nhiên thẳng đến tại liên lụy bá vương thể bá vương thể căn bản không có phát huy ra trăm phần trăm lực lượng cái này tô hồng có chút khó có thể tin phải biết hắn lực lượng bây giờ thế nhưng là có thể để ép thế giới lực lượng thể chất xếp hạng đệ nhất chiến thần thể cổ lực đánh mà lại cổ lực vẫn là tứ dai cái này còn không có phát huy hoàn toàn tô hồng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được đột nhiên trong đầu hắn linh quang nhất t i ề m có chút tỉnh táo lại bá vương thể tăng lên tới huyền giai đối tại võ đạo đáng giá nhu cầu đã biến thành một nghìn một mà hắn ngay sau đó khí huyết vẫn là một ư ơ i một tỷ lệ theo hệ thống này mặt bảng nhìn lại cũng đủ để chứng minh lý thừa đạo nói không sai muốn đến nơi này tô hồng bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào hấp thu tinh huyết quá trình bên trong lý thừa đạo cùng lý dương võ đứng ở một bên nhìn lấy tô hồng thể phách phát ra khí tức càng ngày càng mạnh hai người đều cảm khái liên tục sách ta càng ngày càng hiếu kỳ tô hồng thể chất tại thời kỳ thượng cổ ở vào cái cấp bậc gì rồi lý dương võ tấm tắc lấy làm kỳ lạ lý thừa đạo sờ lên cảm linh huyền địa thiên thượng cổ dựa theo bộ này hệ thống đối thể chất tiến hành phân cấp ấn tô hồng trước mắt sức biểu hiện đến xem có thể là thiên cấp đặc thù thể chất có điều căn cứ trước mắt theo cổ di tích bên trong khai quật r a tư liệu đến xem thượng cổ còn có loại kia cực kỳ hiếm thấy có trưởng thành tính đặc thù thể chất ấn tư liệu miêu tả loại thể chất này thế nhưng là mạnh tới cực điểm trưởng thành đến sau cùng thế nhưng là so thiên cấp thể chất còn còn mạnh hơn nhiều chật chật cái này muốn là lại tu luyện ta vô địch huyền công tương lai trưởng thành đừng nói cùng cảnh vô địch lục giai nói không chừng liền có thể g i ế t tông sư lý dương võ có chút hưng phấn lý thừa đạo trong mắt đồng dạng hiện hiện nồng đậm c h ờ mong lục giai cùng tông sư ở giữa t r ê n l ệ n h cực lớn tông sư có thể nhẹ nhõm giết chết lục giai võ giả đến mức lục giai g i ế t tông sư chí ít tại hiện đại chưa bao giờ xuất hiện qua ba giờ đi qua tô hầm mới từ từ mở mắt túi đầu nắm chặt lại quyền chỉ cảm thấy thể nội lực lượng khoa trương đến một cái khó có thể hình dung cấp độ thế nào t ă n g lên như thế nào lý dương võ một mặt hiếu k ỷ theo quan sát của ta tô hồng ngươi trước khí lực đại khái tại hai mươi vạn cân trên dưới lý thừa đạo mắt lộ chờ mong đến hướng ta đánh một q u y ề n nhìn xem tăng lên bao nhiêu vâng tô hồng đối với cái này cũng rất tò mò toàn lực đánh ra một q u y ề n p h a n h lý thừa đạo tiện tay nó lấy trong nháy mắt động dùng có chừng ba mươi lăm vạn cân tả hữu tăng lên trọn vẹn hơn một nửa cái gì lý dương võ ngộng nắm lên tô hồng tay tràn vào huyết khí không dám tin lẩm bẩm nói không thích hợp a thiên thần tộc tinh huyết hấp thu cũng không phải rất nhiều a lớn nhất nhiều để thăng năm vạn cân tả hữu cao nữa là thật đúng là thể chất ảnh hưởng lý dương võ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được cực kỳ tiểu đồ đệ ngươi cái này đặc thù thể chất có chút không hợp thói thường quá mức ca tô hồng nghe được đại nào ông ông tắc hưởng ba mươi năm vạn cân khí lực dựa theo lý dương võ nói hấp thu thiên thần tộc tinh huyết cũng đến nhiều để thăng năm vạn mà thôi nói như vậy h ắ n bá vương thể ăn no rồi trực tiếp tăng lên mười vạn cân lực lượng ba mươi vạn cân khí lực mới là trước mắt bá vương thể cực hạ tô hồng ngươi vẫn là mau chóng đem khí huyết tăng lên lý thừa đạo nhắc nhở hấp thu tinh huyết đặc thù thể chất y lực mới có thể hoàn toàn t i ệ t lộ một khi tinh huyết tiêu hao hầu như không còn lực lượng của ngươi vẫn là sau đó ngã lao đầu t ử nói không sai lý dương võ gật đầu nói bất quá ngươi cũng sẽ không quá lo lắng cái này thiên thần tộc tinh huyết đầy đủ duy trì lực lượng ngươi một đoạn thời gian rất dài nói lý dương võ cười vỗ vỗ tô hồng bà b a i những thứ này vạn tộc tinh huyết vốn là cầm đến tăng lên thực lực dùng lý dương võ d ở khóc d ở cười nói đến tô hồng ngươi nơi này ngược lại tốt trực tiếp biến thành nạp đ ị a bình đương nhiên tràn ngập điện tình huống dưới tinh huyết vẫn là có tăng lên thực lực hiệu quả tô hồng nghe được không phản bắt được trời mới biết bà vương thể như thế không hợp t h i thường tam giai cao đoạn hai mươi vạn cân khí lực lại còn xa hoàn toàn không phải cực hạn muốn không phải hôm nay lý lạo sư lấy ra hai d ọ t tinh huyết hắn khả năng đến rất lâu sau đó mới có thể phát giác xem ra ta vẫn là coi thường bá vương thể đây chính là ba nghìn thể chất bên trong lực lượng số một t tô hồng gãi đầu một cái còn tốt hiện tại phát hiện không tính là mượn c h ư n g hai h u y ề n công là bản thiếu đến tiếp sau ta đến lái sáng tạo không phải liền là rồi chương hai trăm bốn mươi hai huyền công là bản thiếu đến tiếp sau ta đến lái sáng tạo không phải liền là rồi tinh huyết dung nhập xong đến đón lấy thì đến phiên huyền công tô hồng ta sở dĩ thu ngươi nguyên nhân chủ yếu là người thiên phú thật tốt có thể tu luyện ta tự sáng tạo h u y ề n công lý dương vo nói như vậy nói tự sáng tạo h u y ề n công t ô hồng nao nao đúng cũng là tự sáng tạo lý dương vo gật đầu tựa như là võ kỹ một dạng làm võ giả đối với võ kỹ cùng linh khí lý giải làm sâu sắc dần dần liền có thể tự sáng tạo có điều a cấp võ kỹ cơ bản đều là tông sư sáng tạo ra bởi vì muốn sáng chế a cấp võ kỹ đối với linh khí lý giải yêu cầu cực cao ự c c đương nhiên lấy người thiên phú trở về có thể thử một chút vì về sau làm chuẩn bị lý dương vo cười nói đến mức a cấp trở xuống võ kỹ tự sáng tạo độ khó khăn thì giảm mất đi nhiều nếu là ngươi sáng chế C cấp võ kỹ không khó lắm thậm chí làm ra một môn b cấp võ kỹ cũng là có nhất định khả năng thì ra là thế tô hồng gật gật đầu trong lòng có chút hiếu kỳ quyết định trở về thì thử một chút nhưng rất nhanh tô hồng mặt lộ vẻ một vệ trần trờ lý dương võ cười ta biết ngươi đang suy nghĩ gì là cảm thấy ta tự sáng tạo huyền công cùng cái khác huyền công so ra ai mạnh ai yêu à. vâng tô hồng đàng hoàng trả lời người đ â y yên tâm đi ta tự sáng tạo huyền công đối với thực lực tăng lên cực lớn hoàn toàn không phải cái khác huyền công có thể so sánh mà lại tu luyện tới nhất định cảnh giới diễn sinh ra tùy tiện một loại năng lực cũng đủ để cho người khác trông mà thèm lý dương võ đối với cái này m ớ i phân đắc ý đây chính là hắn mấy chục năm tâm huyết sợ tô hồng không tin lý dương võ nói bổ sung cái này hai d ọ a thiên thần tộc tinh huyết chính là ta tại chư thiên chiến trường thuận tay g i ế t từ đầu tới đôi u dùng không đến mấy hơi thời gian ngay vậy tô hồng nhất thời sửng sốt có chút khó có thể tin nói lao sư ngươi không phải thất giai sao đúng a cái tia i ế t hai cái cùng giai thiên thần tộc thì dùng mấy hơi tô hồng cảm thấy không thể tưởng tượng được đây chính là chư thiên thập cường thiên thần tộc cái gì thiên thần tộc cũng là nhóm tạc mao đ i ệ u mà thôi ngươi không cần quá coi ra gì lý dương võ không để ý nói cho dù không tu luyện ta huyền công lấy ngươi đặc thù thể chất cùng giai thiên thần tộc nhục thân cũng so ra kém ngươi đương nhiên ta sở dĩ g i ế t nhẹ nhàng như vậy một mặt là ta bản thân thì mạnh một mặt là huyền công đối với thực lực tăng lên to lớn đủ để cho ta làm đến chân chính đồng giai vô địch tô hồng hứng thú vội hỏi lên huyền công chi tiết ta môn này huyền công tên đầy đủ vì vô địch huyền công nói lên danh tự lý dương võ hết sức hài lòng nhưng vô luận là đã nghe qua một lần lý thừa đạo vẫn là tô hồng lúc này đều khỏe miệng co giật một chút cái này cái quỷ g ì tên thuần thuần hàng vỉa hè công pháp đã thị cảm tô hồng trong lòng đ ầ u đen rau muống vô địch huyền công ưu thế lớn nhất chia làm ba điểm đệ nhất mỗi tu luyện một tầng đối với thể phách tăng lên cực lớn thứ hai có thể thu nạp tất cả thuộc tính tiên h địa linh khí đồng thời còn có thể tăng lên linh khí độ tinh khiết tăng cường linh khí chất lượng nói một cách đơn giản n g ư ờ i mỗi một sợi linh khí đều sẽ so cái khác võ giả cường đại ngay vậy tô hồng âm thầm g ậ t đầu có thể hấp thu toàn linh khí cái này một điểm liền đã phù hợp tiêu chuẩn của hắn tô hồng hỏi lão sư mỗi một tầng đối với thể p h á c tăng lên cụ thể lớn bao、nhiêu? lý dương võ tùy ý nói tầng thứ nhất đại khái có thể tăng lên cái năm vạn cân tả hữu lực lượng đi một bên một mực không lên tiếng lý thừa đạo lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói dương vũ ngươi không có nói lừa đương nhiên ngươi thật coi tên của ta là tùy t i ệ n lên lý dương võ gật đầu nói tô hồng lúc này đã nghe ngộng tầng thứ nhất có thể xách năm vạn cân lực lượng đây đối với hắn hiện tại mà nói đều là tăng lên cực lớn huống chi đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi lại sau này còn phải rồi thứ ba thì là ta môn này diễn sinh ra năng lực lý dương võ tiếp tục giới thiệu nói là ngươi tu luyện tới tầng thứ ba lúc thì có thể tùy ý ẩn nạc hoặc cải biến khí tức thì như lý dương võ nết miệng cười một tiếng toàn thân khí tức đột nhiên biến thành thiên t h ầ n tộc cái này tô hồng đồng tử đ ố n g nhiên có rút lại một chút dù là hắn chưa bao giờ đi qua chư thiên chiến trường nhưng cũng biết loại này năng lực sẽ có nghịch thiên cỡ nào đổi khí tức nếu như cải trang cách gan m ặ c một chút chẳng phải là có thể trực tiếp lăn lộn đến trong vạn tộc đi phải biết trong vạn tộc có thể có không ít cùng nhân tộc tướng mạo tương tự chủng tộc lại hoặc là ẩn nạc khí tức lý dương võ đối tô hồng phản ứng rất hài lòng sau một khắc h ạ n toàn thân khí tức đột nhiên thu liễm tại tô hồng cảm thụ bên trong lý dương võ liền phảng phất biến thành một người bình thường toàn thân trên giới không cảm giác được một tia huyết khí không hợp thói thường tô hồng cảm khái không thôi năng lực này cũng đầy đủ nghị tiên phải biết bất luận cái gì võ giả cho dù là nhất giai võ giả dốc hết toàn lực thu liễm khí tức cũng vô pháp ngụy trang thành người bình thường bình thường võ giả thu liễm khí tức nhiều lắm là khiến người ta phân biệt không ra là cảnh giới gì nhưng vẫn có thể liếc một chút nhìn ra là võ giả lý thừa đạo nhìn đến trông mặt h è m nhịn không được hỏi dương vũ ngươi cái này huyền công thật không thể cho đại chúng tu luyện ta cũng muốn a cái này độ khó khăn bày biện cái này có mấy người có thể luyện sẽ lý dương võ nhìn lấy tô hồng nói tô hồng ngươi muốn tu luyện sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt cái này huyền công độ khó khăn viễn siêu tưởng tượng của ngươi t i ê n tâm l ã o sư ta nhất định có thể luyện thành đối với mình vạn cổ vô song thiên phú tô hồng chưa bao giờ có hoài nghi gặp tô hồng tự tin như vậy thậm chí có thể nói không kịp chờ đợi lý dương võ danh mánh n ở nụ cười chờ ngươi nếm thử sau ngươi sẽ biết lúc này khâu khục lý thừa đạo hò khan một tiếng bản thiếu sự tình tiểu tử ngươi là thật không đề cập tới a ta đây không phải đang muốn nói nha lý dương võ nhất miệng gặp tô hồng hơi nghi hoặc một chút hắn giải thích nói vô địch huyền công là ta tự sáng tạo cho dù là người lao sư ta tự sáng tạo lên độ khó khăn cũng phi thường lớn trước mắt mới đạt tới tầng thứ bảy cũng chính là đủ để tu luyện tới tông sư lại sau này tầng thứ tám tầng thứ chín còn chưa mở sáng tạo ra có điều tầng thứ tám ta đã có chút đầu mối khai sáng ra đến nên vấn đề không lớn lý dương võ nói bổ sung tô hồng sửng sốt một chút lâm vào chầm tư thấy thế lý dương võ trong lòng hiếm thấy có chút khẩn trương hắn tự nhiên hy vọng tô hồng tu luyện nhưng là trung pi là bà thiếu đối với rất nhiều võ giả tới nói Cái này cùng độc dược không sai lắm. Một lựa chọn sai sai tiền này không bệnh nhưng là đem tiền đổ hủy.、Phổ、thông đem đổ Phổ lựa lắm. lầm, Một vượt õ giả còn n h vậy, chi là tô hồng loại này võ v này đấy yêu nghiệt. Ta luyện. không chi Hồng minh nghiệt. quang loại là Tô Ta đổ ư qua lý dương võ lý thừa đạo n ă n trước tô hồng chỉ là muốn vài giây đồng hồ liền trực tiếp gật đầu nguyện ý tu luyện tình cảnh này làm đến hai người đều có chút hoảng hốt lý thừa đạo nhịn không được nhắc nhở tô hồng cái này huyền công mạnh nhất nhưng trung quy là b ả n thiếu ngươi xác định nghĩ kỹ đã tô hồng gọi hắn một tiếng sư công hắn tự nhiên toàn tâm vì tô hồng tân nhắc vạn nhất lý dương võ không có làm ra tầng thứ tám tầng thứ chín tương lai tô hồng cả một đời cũng chỉ là cái thất giai t ô n g sư cái kia lúc mặc dù có thể đổi tu cái khác h u y ề n công nhưng lại muốn bắt đầu từ số không đối với tuổi quá trẻ tô hồng tới nói quá lãng phí thời gian lý dương võ này lại cũng không có lên tiếng phản bác sư công cái này không là vấn đề tô hồng nụ cười tràn ngập tự tin ta nghĩ thông suốt lão sư tương lai muốn làm mợ chế không được tầng thứ tám vậy ta đến l á i sáng tạo không phải liền là rồi chương hai trăm bốn mươi ba đã nhập môn mộng bức lý dương võ chương hai trăm bốn mươi ba đã nhập môn mộng bức lý dương võ ta đến lai sáng tạo không phải liền là rồi Tô Hồng lý ờ i nói này vừa ra, l dương võ Lý Thừa đột ạ o đều sứng suốt m hồi h lâu. Tốt tốt tốt, k ô nhiên g ổ là ta hảo đồ đệ, trước ra, hào không nhìn đồ đệ, đó ư còn n g cố này cũng cùng ca. giống này người như Dương n sư i lão Lý ta đột h đô võ cười như điên nhìn hướng tô hồng ánh mắt càng hài lòng nhìn lấy thần thái phi dương tô hồng lý thừa đạo cũng là cười lắc đầu người thiếu niên à, cũng là hăng hái hắn không nói thêm gì nữa lấy tô hồng thiên phú đem vô địch huyền công đến tiếp sau bù đủ còn thật không phải là không có khả năng tốt đã ngươi quyết định cái t i ế ta hiện tại đến dạy ngươi ngồi xuống đi được rồi tô hồng mặt mũi tràn đầy mong đợi ngồi xếp bằng xuống rất nhanh lý dương võ bắt đầu truyền thụ tô hồng vô địch u y ề n công lý thừa đạo vẫn chưa rời đi mà là tại một bên vành t hay nghe hắn ngược lại không phải là học trộm mà chính là hết sức tò mò lý dương võ một mực treo ở bên miệng độ khó khăn cực lớn đến tột cùng lớn bao nhiêu nghe nghe lý thừa đạo thân sắc theo ban đầu hiếu k ỷ dần dần chuyển biến thành hoáng hốt lại đến sau cùng làm lý dương võ kể xong một lần lúc lý thừa đạo mi đầu đã nhíu chặt tại một khối khó rất khó mà lại xác thực như lý dương võ nói đối với thiên phú yêu cầu cực cao độ khó khăn đã sánh ngang một số huyền công cao d a i tần số thậm chí lý thừa đạo cảm thấy dù là để một số tông s ư đến đều phải vào đầu bức thai rất lâu đây chính là tông sư cho dù thiên tài đi nữa lại yêu nghiệt tại sơ giai lúc đối tại võ đạo lý giải cũng tuyệt đối không cách nào cùng tông sư so sánh dương vũ ngươi khai sáng môn này huyền công thời điểm chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua tu luyện giả cảnh giới sao lý thừa đạo nhịn không được nói ra tô hồng mới tam giai ngươi trông c ậ vào hắn có thể học được quả thực là lời nói vô căn cứ nói nhảm ta nói rất khó a lý dương võ nói ra cho nên ta hiện tại liền chuẩn bị cho tô hồng từ từ mà nói đem một vài món u chút cùng chi tiết nói rõ n g ư ơ i đây quả thực là tại h ồ não lý thừa đạo trận mắt nói tô hồng n g ư ơ i muốn không đổi cửa huyền công ta tới cấp cho n g ư ơ i t r ọ c ta thao lão đầu tử ngươi làm cái gì lý dương võ khó chịu lý thừa đạo lại không để ý đến hắn mà chính là chờ đợi tô hồng trả lời chắc chắn sư công ta vẫn là muốn tu luyện môn này vô địch huyền công tô hồng nói ra tô hồng kỳ thật căn bản không thèm để ý cái này huyền công có phải là hay không bàn thiếu chính như hắn nói đồng dạng dù là lý dương võ tương lai không cách nào bù đắp lấy hắn thiên phú tương lai nhất định có thể đã như vậy cái k i a m u ố n luyện tự nhiên là m u ố n luyện tối cường ha ha nói hay lắm lý dương võ mặt lộ vẻ người thắng lợi đ ụ cười lý thừa đạo lắc đầu rời đi vừa đi vừa thanh â m chuyển đến chỉ cần n g ư ơ i muốn đổi huyền công tu luyện tùy ý tới t ì m ta hắn đã không định tại cái này tiếp tục nênh n ô tại lý thừa đạo trong lòng tô hồng tu luyện vô địch huyền công s á p xuất thành công vô cùng xa vời chỉ ít tại tam giai là chuyện không thể nào ngũ lục giai lúc lấy tô hồng thiên phú có lẽ còn có thể rất nhanh lý thừa đạo rời đi không cần phải để ý đến hắn lý dương võ cười nói Ta cũng biết rất cũng ngươi khăn đối với đây độ khó lý ớ n nhưng không quan ngươi. lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì lần. Hồng hệ, chẩm cho thì thì thúc được mười mười được sư. cười giải kể Tô đầu ta Một một trăm Bắt giục. Ừm. đi láo l dương võ bắt đầu giàn giải g vô địch huyền công là hắn tự sáng tạo hắn làm sáng tác giả nói về đến tự nhiên là nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu sẽ không lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết mà lại lý dương võ tại tự sáng tạo lúc xác thực như lý thừa đạo nói đồng dạng căn bản không có cân nhắc tu luyện giả lý giải bởi vậy đa dạng quá trình bên trong không thể tránh khỏi dính đến một số cao dài tri thức nguyên bản lý dương võ đã làm tốt nhiều lần giảng giải chuẩn bị thế mà để hắn vui mừng chính là tô hồng thật không hổ là thiên tài nộ tính cao không hợp t h ó i thưởng rất nhiều thứ một giảng l i ề n sẽ thậm chí còn có thể suy một r a ba chín trăm tối tiếp tục trọng giảng một lần lý dương võ hỏi trước dừng một cái đi lão sư ta giống như có chút ý nghĩ muốn thực hành một chút vậy được hôm nay đến đây là kết thúc bởi sáng ngày mai tiếp tục tốt lão sư ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi ta thử lại lần nữa vậy được lý dương võ gật đầu đứng dậy đi ra võ đạo phòng đóng lại trước cổng chính hắn quay đầu nhìn một cái chỉ thấy lớn như vậy võ đạo trong phòng tô hồng một người ngồi xếp bằng trên mặt đất thỉnh thoảng những mày thỉnh thoảng trong mắt lóe lên một vệ minh ngộ thỉnh thoảng lâm vào trầm tư đối với cái này lý dương võ hết sức hài lòng không hổ là giác tỉnh toàn thuộc tính yêu nghiệt thiên phú mạnh khoa trương lý dương võ lẩm bẩm nói hôm nay giảng bài tiến độ so ta trong dự đoán nhanh nhiều lắm tô hồng cho hắn quá nhiều kinh hỷ nguyên b ả n tại hắn trong dự đoán tô hồng dù là có thể nhập môn làm sao cũng muốn thời gian một tháng nếu như về sau đều bảo trì loại học tập này hiệu suất có lẽ nửa tháng thậm chí một tuần lễ thì có thể nhập môn lý dương võ đóng lại cửa lớn mặt mũi tr trở về khai sáng lên huyền công t ầ n g thứ tám dạng sáng hai giờ rưỡi chỉ còn một người võ đạo trong phòng một mực chấm tư tô hồng đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên vô đ u ổ i thì ra là thế thì ra là thế ta giống như có chút minh bạch tô hồng tập h phần hưng phấn không kịp chờ đợi nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện vô địch h u y ề n công nửa giờ sau thời gian đi vào ba giờ sáng đột nhiên lấy tô hồng làm trung tâm một cô r ồ i dào hấp lực đ ố n g nhiên hiện hiện linh khí trong thiên địa giống như thủy chiều hướng tô hồng vào tới chui vào trong cơ thể của hắn hướng về toàn thân khuyết tán mà đi giờ khắc này tô hồng nhục thân giường như hóa thành một khối chưa rèn sắt phôi linh khí thì diễn hóa thành một cái đem t h i ế t truy không ngừng đánh thương thương thương tô hồng thể nội dần dần vang lên một trận đại cổ bị gõ giống như đậu tĩnh sau một khắc tô hồng toàn thân ra thì không tách ra nước khép lại từng sợi máu tươi không ngừng chạy tại dưới người hắn hình thành một cái vũng máu mà hắn thể phách tràn lan ra khí tức lại tại liên tục tăng lên giống nhau trước đó phục dụng thiên thần tộc tinh huyết đồng dạng cái này một cái quá trình không ngừng tiếp tục thằng đến sau một tiếng đã xếp bằng ở vũng máu bên trong tô hồng mở cho mắt trong mắt toát ra một đạo tinh mang hắn đứng người lên hoạt động một chút tùy ý hướng không khí đánh ra một quyền v a n h không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến hai cỗ khí lãng p h ù hiện ở tô hồng nắm đấm hai bên thẳng đến vài giây sau mới chậm rãi tiêu tán nhập môn đệ nhất tầng tô hồng tự lẩm bẩm cùng lao sư nói không sai bịt lắm lực lượng tăng năm vạn cân tả h ư u sau một khắc tô hồng vươn tay lòng bàn tay hiện ra một luồng lôi đình linh khí đạo này linh khí cực kỳ ngưng thực uy lực hơn xá trước đó vô địch huyền công sau khi nhập môn không chỉ có là lực lượng đại trướng linh khí chất lượng cũng viễn siêu trước đó tô hồng khỏe miệ hơi, hơi câu lên giờ phút này chiến lược của hắn cùng trước đó tân sinh thi đấu chính mình so ra đã tưởng như hai người không chỉ có như thế đối tại võ đạo lý giải còn có linh khí lực k h ô n g chế cũng tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc sau một khắc tô hồng ánh mắt n g ư n g tụ đại lượng lôi đỉnh linh khí p h ù hiện ở lòng bàn tay nguyên bản vô cùng sao động linh khí giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn như là cựu non tại tô hồng k h ô n g chế g i ớ i dần dần biến thành lôi đình chim nhỏ lôi đình dê lôi đình châu t r ờ hình dáng xem ra giống như lúc đây không phải vô địch h u y n công mang tới mà chính là lý dương võ giải thích cho hắn một ngày cao dài linh khí phương thức vận dụng cùng lúc đó tô hồng mở ra giao diện thuộc tính đạo d â n thuật cái kia một cột đã biến mất thay vào đó là huyền công vô địch huyền công tầng thứ nhất năm đồng d ạ n g có thể dùng võ đạo giá trị tăng lên cũng là chỉ sợ tiêu hao võ đạo giá trị tuyệt đối là con số trên trời tô hồng có chuẩn bị tâm lý trực tiếp đầu nhập một nghìn điểm võ đạo giá trị vô địch huyền công tiến độ tăng lên một cùng ba vương thể một cái dạng tô hồng không có có ngoài ý mớn vô địch huyền công cường đại xứng với cái này tiêu hao mà lại ta bình thường cũng sẽ tự mình tu luyện tích lũy tháng này cũng có thể tự nhiên tăng trưởng không ít tiến độ t ô hồng không có nghĩ nhiều nữa ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện lên thằng đến sớm hơn bảy giờ lúc vòng tay phát ra đinh một tiếng t ô hồng mới từ trong trạng thái tu luyện hồi tỉnh lại xem xét vòng tay là lao sư gửi tới tin tức lý dương võ suy nghĩ c h ắ c dạng lao sư ta ăn một bữa cơm liền đến t ô hồng đã nhập môn lý dương võ chương hai trăm bốn mươi b ố đây không phải giao lưu thi đấu là sinh tử c h é m g i ế t chương hai trăm bốn mươi b ố đây không phải giao lưu thi đấu là sinh tử c h é m g i ế t sách vẫn là không có nhiều đầu mối à đạo sư trong túc xá lý dương võ mở to mắt ngựa khí có chút bất đắc dĩ lúc này đồng hồ báo thức vang lên nhắc nhở hắn muốn đi giáo sư tô hồng trời đều đã sáng tô hồng không biết suy nghĩ thế nào lý dương võ đứng người lên một bên đi ra ngoài một bên trong lòng suy nghĩ lên lấy tô hồng tối hôm qua b à y ra thiên phú đem vô địch huyền công nhập môn đây chẳng qua là vấn đề thời gian có lẽ chừng mười ngày thì có thể nhập môn cái này tiến độ chật chậm nếu như bị những tên kia biết đều muốn điên rồi đi lý dương võ danh bánh cười một tiếng tiện tay lấy tay vòng cho tô hồng phát ra một cái tin tức nói mình ở trên đường sau đó cũng thuận miệm hỏi một chút tô hồng đối với huyền công suy nghĩ như thế nào đằng sau câu nói này lý dương võ chỉ là thuận miệng hỏi một chút căn bản không có ông có bất kỳ hy vọng đúng lúc này vòng tay đinh một tiếng là tô hồng gửi tới tin tức tô hồng đã nhập môn lý dương võ tùy ý liếc qua sắc mặt cứng đờ hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc a lý dương võ ngây người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn nói đùa cái gì mới một ngày không đến mà thôi thì nhập môn sáng sớm tại cái này a cái gì lý thừa đạo mặc lấy áo ngủ đi ra một mặt bất mãn mắng một câu cha tô hồng xong rồi lý dương võ vô cùng kích động cái gì là được rồi lý thừa đạo có chút buồn b ự c nhưng nói được nửa câu h ắ n đột nhiên kịp phản ứng thất thanh nói đợi lát nữa ngươi nói lại lần nữa xem tô hồng đã đem huyền công nhập môn thật hay giả a lý thừa đạo nữ g khí tràn ngập kinh ngạc không phải là tô hồng đùa với ngươi a lúc này mới một ngày không đến mà thôi à ngươi cái kêu huyền công tu luyện có bao nhiêu khó trong lòng ngươi không có điểm số cái này lý dương võ nghe xong hầu nghi gãi đầu một cái không đúng tô hồng cũng không giống là sẽ đùa kiểu này người đi xem một chút liền biết lý thừa đạo nhúng mày đưa tay trực tiếp nắm lên lý dương võ thân ả n h trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hướng về tô hồng chỗ võ đạo phòng phóng đi ngoa tạo lao đầu tử ngươi chớ cùng sách cho một dạng mang theo ta gây à, cái này muốn bị tô hồng trông thấy ta cái này lao sư mặt mùi hướng chỗ nào đặt mơ hồ trong đó lý dương võ nổi giận tiếng giống to vang vọng tại nguyên chỗ thả ta xuống thả ta xuống mấy cái c h ư ớ c mắt liền tới đến võ đạo cửa phòng lý dương võ đều không để ý tới đầu vóc trắng vắng đầu cắn răng gấp rút nói ra lao đầu tử đều tới cửa ngươi lại như thế mang theo ta ta thật nổi nóng với người mắt ta muốn cáo mẹ ta đi sau một khắc lý thừa đạo nhẹ bông tay lý dương võ thì đặt mông ngồi trên mặt đất hôn t r ư ớ n g đồ chơi động một chút lại sách mẹ ngươi lý thừa đạo im lặng nói mẹ ngươi muốn là vẫn còn thì ngươi làm mất tích làm mấy chục năm nàng là có thể đem ngươi treo ngược lên đánh gần chết theo ngươi nương so ra cha ngươi ta đã thuộc về người cha hiển lánh cấp bậc được rồi được rồi nhìn tại ngươi không cho ta tìm mẹ kế phần trên dưới không vì trường hợp lý dương võ qua loa khoát tay náo mở cửa liền đi nhập võ đạo phòng con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi xếp bằng tô hồng tô hồng ngươi thật nhập môn lý dương võ kích động liền liền gác tới tới tướng ta toàn lực đánh mặt quyền linh khí cũng dùng tới nhìn xem vâng tô hồng lên tiếng nắm đ ấ m trong nháy mắt bị lôi đỉnh linh khí bao k h ỏ a không giống với trước đó sao động tràn lan lôi đỉnh lúc này lôi đỉnh vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn không có tiết lộ ra bất luận cái gì một kia thấy cảnh này lý dương võ cùng lý thừa đạo ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên sau một khắc tô hồng xuất quyền v ơ i anh tinh chuẩn đánh vào lý dương võ trên bàn tay sau một khắc lý dương võ cả người như là điêu khắc đồng dạng nửa ngày không có bất cứ động t í n h gì thật thành thì một ngày không đến lý dương võ khuôn mặt đờ đã tự lẩm bẩm nhìn lấy tô hồng ánh mắt biến đến vô cùng hòa nhiệt trước đó tô hồng nói mình sẽ ở tương lai đem huyền công bù đắp lý dương võ chỉ là cười một tiếng mà qua cũng không có quá coi ra gì nhưng bây giờ xem xét tô hồng còn thật được như bức như bức lý dương võ nhịn không được giơ ngón tay cái lên tiểu tử n g ư ơ i này thiên phú thật hắn mụ tuyệt lý thừa đạo đồng dạng liên tục cảm khái tô hồng ngươi này thiên phú cùng n ộ tính s á c thực kinh người hắn theo võ đạo khôi phục bắt đầu sống cho tới bây giờ đã có hơn ba trăm tuổi được chứng kiến vô số cái thiên tài của khởi nhưng dù vậy những thiên tài này trên thiên phú cùng tô hồng so ra thật giống như chỉ là một cái bình thường võ giả đồng dạng lại không chỗ đặc thù lão sư ta muốn hỏi một chút ta nhiều như vậy tích phân làm như thế nào dùng lúc này tô hồng hỏi còn có tiếp xuống tu luyện nhật trình có cái gì hắn sắp xếp của hắn sao ngay vậy lý dương võ ngâm nghĩ một hồi mở miệng nói ra người cũng không thiếu võ kỹ nhiều thuộc tính binh khí lời nói lấy người trước mắt trả thái dùng tinh trúc thương dư xài tạm thời không cần thay đổi cho nên tích phân ngươi ngoại trừ thường ngày đổi lấy chút đang dược còn lại thì tích luy lấy đi chờ tương lai tinh trúc thương không đủ dùng trực tiếp không có khe hở thay đổi tốt hơn trường t ư ơ n g ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu đến tại tu luyện phía trên lý dương võ sờ lên cảm lấy tình trạng của ngươi bây giờ chính mình tu luyện huyền công tăng thêm giả lập thiên thê đối chiến như vậy đủ rồi cứ như vậy đến một tháng sau trong trường tuyển bạt thi đấu đến mức cái k h á c cũng không có gì đặc thù ăn bài đông nhiên lý dương võ tựa hồ nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn hướng lý thừa đạo lao cha ma võ cái kia lao truyền thống những năm này còn có làm sao lao truyền thống t ô hồng hơi nghi hoặc một chút ngươi là chỉ thấy máu đi lý thừa đạo gật đầu nói có thấy máu t ô hồng hơi nghi hoặc một chút có thể đi vào ma võ học sinh chẳng lẽ thấy máu còn thiếu sao không đề cập tới xa chỉ là kết thúc không có mấy ngày tân sinh thi đấu tất cả tân sinh đều r ế t không biết bao nhiêu hùng thú không phải chỉ r ế t hùng thú lý dương võ c h â n thành nói là r ế t người tô hồng sửng sốt một chút lúc này lý dương võ lời nói xoay chuyển tô hồng ngươi là khẳng định sẽ tham gia toàn quốc võ đại giải đấu à? vâng tô hồng nghi ngờ nhẹ gật đầu không đề cập tới làm ma võ tân sinh chỉ là đánh bại những thiên tài kia lấy được đại lượng võ đạo giá trị hắn thì khẳng định phải tham gia vậy ngươi cũng hẳn phải biết toàn quốc võ đại giải đấu xếp hạng quyết định năm sau võ đại có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên đi ngay vậy tô hồng ngứng mày có chút minh bạch cái này thấy máu là cái ý gì tại cái này tiền để xuống tất cả dự thi võ đại học sinh đều là gánh chịu lấy mỗi người võ đại hy vọng là vì võ đại tranh đoạt tài nguyên cho nên toàn quốc võ đại giải đấu cũng không phải cái gì giao lưu thi đấu mà chính là hàng thật giá thật chém giết lý dương võ trầm giọng nói mà lại là l i ề u mạng loại kia tại những năm qua thiếu cánh tay gãy chân đều là chuyện thường người chết cũng không phải chưa từng xảy ra lúc này lý thừa đạo nhắc nhở đó là vài thập niên trước sự tỉnh những năm gần đây cạnh tranh càng phát ra kịch liệt theo thống kê võ đại giải đấu tử vong dẫn đã cao đến hai mươi bình quân mỗi năm người thì sẽ chết mất một người mà lại đây vẫn chỉ là tỷ lệ tử vong mà thôi thiếu cánh tay đoạn chân cũng không có tính tính ở trong đó chương hai trăm bốn mươi lăm song song đột phá thứ giai võ giả chương hai trăm bốn mươi lăm song song đột phá thứ giai võ giả tôi h n g nghe được trầm mặc một hồi lâu mới hỏi cái kia những học sinh này nếu như tay gãy gãy chân chẳng phải là sẽ ảnh hưởng cực lớn tương lai sao lý thừa đạo cười nói cái kia cũng không phải võ đạo khôi phục nhiều năm như vậy đoạn cánh tay đoạn chân không phải cái đại sự gì chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn nối liền sẽ không lưu lại bao nhiêu thai hoàng ẩm đương nhiên muốn trả giá đắt rất nhiều nhưng học sinh đều vì võ đại liều mạng võ thiên nhiên sẽ gánh chịu tất cả đại giới cho dù thật đã chết rồi võ đại cũng sẽ dành cho kết xù bồi thường trừ cái đó ra bất luận cái gì một chỗ võ đại đối với tham gia võ đại giải đấu học sinh khen thưởng đều là cực kỳ khẳng khái mà lại là không tham gia cái này một điểm đồng dạng là toàn bằng học sinh tự nguyện d ừ n g một chút lý dương võ trầm giọng nói nói một cách đơn giản võ đại giải đấu trên bản chất là một trận lợi ích tranh đoạt chiến mỗi một trận chiến đấu đều là sinh tử chép chết cho nên ma võ hằng năm ở trường bên trong tuyển bạt thi đấu trước giờ nhiệm vụ đại sảnh đối mặt tân sinh tất cả nhiệm vụ loại hình đều chỉ thừa một loại giết nhân loại hình mà muốn giết đối tượng thì là những năm này ma võ trong bóng tối thu thập bao quát không giới hạn trong ma giáo đ ồ phá hủy ma giáo cứ điểm nhân gian giết bình dân võ giả mục đích đúng là để toàn thể tân sinh nhóm sớm cảm thụ một chút cùng võ giả sinh tử chém giết là dạng gì cảm giác lý thừa đạo nói bổ sung ma võ vẫn luôn rất công bình tự do nhưng đối với chuyện này là cưỡng chế tính nhất định phải tham gia đi gặp huyết đi giết người ma võ là bồi dưỡng cường giả địa phương nếu như ngay cả giết người đều làm không được cái kia liền có thể sớm thôi học mỗi một cái tân sinh đều sẽ cho một phần sinh tử hợp đồng không ký cũng được thay cái võ đại ngốc lấy đi ngay vậy tô hồng trầm mặt một hồi xác thực như lão sư sư công nói đồng dạng giết hung t h ú cùng giết người cảm giác là hoàn toàn khác biệt hãn trưởng thành đến bây giờ giết qua hung t h ú vô số kể nhưng tô hồng vẫn có thể nhớ đến lần thứ nhất giết người lúc cảm giác toàn thân hơi hơi phát run hô hấp r ồ n r ậ p tim đập loạn buồn nôn muốn nôn khan bất quá tại cái này về sau giết diệp phong sắt diệp tề giết cái kia trút ma giáo đồ tô hồng dần dần đã thành thói quen bởi vậy tô hồng chú ý điểm cũng không tại giết người về điểm này hắn nhỏ giọng hỏi nếu là giết người nhiệm vụ phần thưởng kia cũng không kém a bất thình lình một câu để lý thừa đạo lý dương võ đều là sức sở ngay sau đó hai người d ở khóc dở cười chỉ tô hồng tiểu từ ngươi thuần thuần t h ă m tiền lý thừa đạo buồn cười nói căn cứ nhiệm vụ độ khó khác biệt khen thưởng cũng cao có t h ấ p có nhưng cùng bình thường nhiệm vụ so ra khen thưởng thuộc về vô cùng phong phú vậy là tốt rồi tô hồng cười hắc hắc cái này giết người nhiệm vụ cái gì thời điểm mở ra ba ngày sau tiếp tục hai tuần lý thừa đạo tối nay liền sẽ đem sự kiện này thông báo đến toàn thể tân sinh ta đã biết lúc này lý thừa đạo cường điệu nói có một chút ta phải nhắc nhở ngươi một chút tô hồng khẽ giật mình ngài nói lý thừa đạo nhìn lấy tô hồng lấy ngươi thực lực tuyển bạc thi đấu thông qua là chuyện tất nhiên mà toàn quốc võ đại giải đấu phía trên là chia làm một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu ta đề nghị ngươi tại giết người nhiệm vụ mở ra trong lúc đó hay xảy ra cùng đường cô vân cố hoan hoan bọn người tổ đội ma s á t một chút ăn ý còn có đoàn thể thi đấu tô hồng hơi kinh ngạc chật gật đầu đáp ứng cố hoan hoan đường cô vân bọn hắn ta cũng sẽ sớm thông báo đến lúc đó các ngươi tổ đội cũng có thể khiêu chiến chút độ khó khăn tương đối cao nhiệm vụ lý thừa đạo ý vị thâm trường nói ra tỷ như phá hủy một cái vạn tộc ma giáo cứ điểm loại hình ta đã biết tô hồng ánh mắt sáng lên đem nhiệm vụ này ghi ở trong lòng đây cũng không phải là ám hiệu mà chính là chỉ rõ thuần thuần cho mình thiên vị a sư công nhiệm vụ này chi tiết tô hồng cười hắt hắt lên không có nói đi xuống nhưng lý thừa đạo trong nháy mắt rõ ràng trận nhìn h ắ n ý tứ tiểu t ử ngươi theo cán thì trèo lên trên lý thừa đạo cười hít mắt cho tô hồng một cái bạo lật tô hồng ôm đầu nhẹ rằng trận mắt đến lúc đó ngươi sẽ biết ta có thể nói cho ngươi chính là những thứ này giết người nhiệm vụ dám mở ra cho các ngươi vậy liền đại biểu cho các ngươi là có cơ hội có thể hoàn thành đương nhiên cũng chỉ là có cơ hội thất bại cũng là có khả năng nhưng chỉ cần phán đoán không phạm sai lầm từ người vẫn tương đối hiếm thấy người chết chỉ là tương đối ít thấy không có nghĩa là chưa từng xảy ra minh bạch tô hồng nghiêm túc nhẹ gật đầu dù sao cũng là phá hủy một cái vạn tộc ma giáo cứ điểm tự nhiên không có khả năng nhẹ nhõm hoàn thành t ố t cứ như vậy nhiều lý thừa đạo rất nhanh rời đi tô hồng đến đón lấy ba ngày ngươi liền hào hào tu luyện huyền công đi lý dương võ một bên đi ra ngoài vừa nói có vấn đề gì tùy thời tới tìm ta được rồi lão sư gặp lại tiếp xuống ba ngày thời gian tô hồng đóng cửa không ra chỉ làm hai chuyện tu luyện vô địch huyền công cùng giả lập thiên thê chung xung đoạn không thể không nói huyền công cũng là huyền công loại này cao dai tu luyện pháp hoàn toàn không phải đạo d â n thuật có thể so với chỉ là vậy tu luyện hiệu suất tô hồng cũng cảm giác so trước kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần ba ngày sau chạm vào tối không có sử dụng bất luận cái gì võ đạo giá trị mà lại ta cả ngày phần lớn thời gian đều ngâm mình ở giả lập thiên thê bên trong h u y ề n công chỉ là dành thời gian tu luyện mà thôi cứ như vậy khí huyết đều tăng lên tám mươi điểm nhìn lấy giao diện thuộc tính khí huyết đã đạt tới một chín trăm linh năm điểm tô hồng cảm khái không thôi ba ngày thời gian hãn tại giả lập tiên thê bên trong điên cuồng hướng đoạn đẳng cấp đã đạt đến hoàng kim thất tinh tiềm long bảng phía trên xếp hạng càng là vọt tới bốn trăm năm mươi tên chín trăm tám trăm bảy trăm sáu trăm năm trăm tên khen thưởng toàn bộ nắm bắt tới tay tổng cộng bốn tích phân võ đạo giá trị đồng dạng lần nữa phá vạn võ đạo giá trị một mươi hai trăm ba mươi tuy nhiên tiềm long bảng bốn trăm tên hướng phía trước tích phân cũng còn không có nắm bắt tới tay nhưng ngày mai ngày mai sẽ là giết người nhiệm vụ không đợi trực tiếp đột phá đối với cái này giết người nhiệm vụ tô hồng vẫn là vô cùng coi trọng chuẩn bị đem trong khoảng thời gian này tích lũy xuống tất cả võ đạo giá trị toàn bộ chuyển hóa làm thực lực mở ra mặt bảng theo tiếng nói vừa ra hệ thống mặt bảng hiện hiện t h í n h danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết một nghìn chín trăm linh năm tinh thần nhậm sư một nghìn tám trăm thể chất bá vương thể huyền dài một huyền công vô địch huyền công tầng thứ nhất sáu năm võ kỹ thủy pháo đẳng cấp hoàng kim thất tinh năm thương pháp tam đoạn tam tinh chín mươi năm thân pháp nhị đoạn c i u tinh bảy mươi võ đạo giá trị một mươi hai trăm ba mươi thể chất huyền công tăng lên một liền muốn một điểm võ đạo giá trị trước không thêm tô hồng rất nhanh làm ra quyết định đem k ý huyết cùng tinh thần lực song song thêm đến hai điểm võ đạo giá trị phi tốc hạ xuống tiêu hao một chín trăm năm mươi điểm cùng lúc đó tô hồng toàn thân chấn động thể nội hiện lên lớn lượng nghỉ lưu cọ dựa toàn thân đột phá t ứ giai hắn n ụ c thân tại tiến hóa trong đầu tinh thần lực dòng suối nhỏ đồng dạng đang nhanh chóng mở rộng không chỉ có như thế tô hồng bén n h ạ y phát hiện dấu ở toàn thân bên trong thiên thần tộc tinh huyết cũng xuất hiện hấp thu dấu hiệu thẳng đến sau hai giờ hết thể động tính mới bình tĩnh lại tô hồng trong đầu tinh thần lực dòng suối nhỏ đã triệt để chuyển hóa thành một mảnh hồ nước nhỏ vô luận là chất vẫn là lượng đều phát sinh bay vọt giống như tăng lên mà nhục thân cường độ càng là đạt đến một loại khó nói lên lời lực lượng thứ giai v õ giả thứ giai tinh thần nhậm sư đột phá thứ giai về sau lực lượng của ta tăng lên mười vạn cân tả hữu bất quá bình thường tới nói đột phá hẳn là cũng tăng lên không được nhiều như vậy hai dọa thiên thần tộc tinh huyết cũng hấp thu một số cái này đồng dạng làm ra tác dụng rất lớn tô hồng nắm chặt lại quyền cảm thụ thể nội r ồ i r à o tới cực điểm lực lượng hài lòng cười một tiếng chỉ là tứ giai sơ đoạn v õ giả lại có năm mươi vạn cân tả hữu lực lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung nếu như bây giờ lại để cho ta đối lên tân sinh thi đấu lúc cổ lực ta một cái tay liền có thể ép tới hắn không ngóc đầu lên được tô hồng lần nữa ngồi xuống còn lại tám nghìn hai trăm tám mươi điểm võ đạo giá trị tiếp tục thêm chương hai trăm bốn mươi sáu ta làm đội trưởng người nào tán thành người nào phản đối chương hai trăm bốn mươi sáu ta làm đội trưởng người nào tán thành người nào phản đối tô hồng trước tại khí huyết phía trên đầu nhập một trăm điểm võ đạo giá trị sau một khắc khí huyết tăng lên tới hai nghìn một điểm chật tô hồng lại tại tinh thần lực càng thêm một trăm điểm võ đạo giá trị tinh thần lực đồng dạng tăng lên tới hai nghìn một điểm quả nhiên t ứ giai về sau khí huyết cùng tinh thần lực đều biến thành một trăm một tỷ lệ tô hồng không có quá nhiều ngoại ý m u ố n cái này cùng hắn trước đó suy đoán không khác nhau chút nào mà lại tại trải qua huyền giai bá vương thể cùng vô địch người công một phần trăm tiến độ cũng là một nghìn điểm võ đạo giá trị cất bước sau tô hồng hiện tại chỉ cảm thấy chỉ là một trăm một tỷ lệ mà thôi không phải cái vấn đề lớn hơn gì trước toàn h p i miễn cho chờ thiên thần tộc tinh huyết cái này nạp điện bình không có về sau bá vương thể lại ở vào đói khát trạng thái tám mươi tám mươi điểm võ đạo giá trị trong nháy mắt c h ố n g giống khí huyết phi tốc tăng lên đến hai trăm linh tám một trăm tám điểm sau đó liền lá gan ba ngày tô hồng liền tắm rửa nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho lên hôm sau sáng sớm vòng tay đồng hồ báo thức văng lên mặc quần áo rửa mặt về sau tô hồng đi ra ngoài thuần thục theo xe thức ăn bên trong lấy ra đồ ăn một bên ăn một bên hướng nhiệm vụ đại s ả n h đi đến tại ba ngày trước trạm vào tối nhà trường liền đã đem cái này giết người nhiệm vụ thông báo đến toàn thể tân sinh đưa tới không nhỏ hành động nguyên nhân chủ yếu là ngoại trừ thông báo bên ngoài còn có một phần sinh tử hợp đồng ký về sau nếu như tại nhiệm vụ bên trong tử vong ma võ sẽ dành cho tử vong học sinh đại ngạch bồi thường nhưng học sinh nhà người không thể lại mượn này khởi tố ma võ không ký vậy liền nghỉ học thay cái võ đại phía dưới cùng còn bổ sung lấy hiệu trưởng lý thừa đạo một câu hưởng thụ ma võ tài nguyên đồng thời cũng chịu trách muốn gánh chịu tương ứng là bởi vậy ba ngày thời gian tại ma võ diễn đàn phía trên t ô hồng cũng liền thấy giải rác mấy cái tân sinh cự tuyệt ký tên lựa chọn thay đổi một cái võ đại chỉ là loại hành vi này bị đại bộ phận tân sinh phỉ nổ khinh bỉ trong mắt bọn hắn mấy người này cùng kẻ đào ngũ không có gì khác biệt t ô hồng trước đó hoàn thành mỗi tháng cố định nhiệm vụ lúc tới qua một lần nhiệm vụ đại sảnh khi đó người ở đây lưu lượng không nhiều nhưng bây giờ lại là người đông tấp nập nếu như không phải nhiệm vụ đại sảnh có mấy cái sân bóng lớn như vậy xuất hiện dẫm đạp sự kiện sát xuất cực lớn t ô hồng trong đám người quét mắt một vòng rất nhanh liền nhìn đến đường cô vân cố hoan hoan chờ sáu người đều đã đứng chờ ở tại đây tới có chút c h ậ m a đường cô vân bất mắn nói chờ ngươi đợi một giờ tô hồng s ư n g sở sau đó liền nghe đến c ô hoan hoan bình tĩnh nói một giờ ngươi không phải vừa mới đến ba phút ai ai ai đừng v ạ c h trần a đường cô vân hắc hắc cười không ngừng ngươi chính là như thế lựa gạt tô đạo sư tô hồng hay hắn một cái cái này vừa nói đường cô vân sắc mặt nhất thời tối sầm lại lại bắt đầu tự xưng đạo sư hắn há to miệng nhớ ra cái gì đó lại đột nhiên ngậm m g ư ợ c lại không lên tiếng thật sự là bị tô hồng cả sợ hắn lại nói vài lời đoán chừng tô hồng lại muốn ép hắn hô đạo sư ngao hải danh bánh cười một tiếng nói để ngươi chớ chọc hắn ngươi liền không nhịn được phạm tiện im miệng đ ư ờ n g cô vân mặt đen lên một đám người đều không tại đề tài này phía trên nói thêm cái gì mà chính là bắt đầu trò chuyện lên tổ đội tương quan sự t ì n h không bao lâu lý thừa đạo tới đồng học nhóm an tĩnh nhìn qua nhất thời toàn trường an tĩnh lại các học sinh nào ảo nhìn hướng hiệu t r ư ở n g thông báo bên trong đều nói rất rõ ràng phương diện này ta cũng không muốn nói nhiều lý thừa đạo cười nói mỗi một cái đều là tốt hiện tại ta mà nói cởi xuống lần này giết người nhiệm vụ quy tắc nhiệm vụ hình thức vẫn là như cũ có phẩm giai phân chia mỗi giai nhiệm vụ căn cứ độ khó khăn khác biệt chia làm nhất tinh đến kiểu tinh có điều không giống với tầm thường nhiệm vụ lần này giết người nhiệm vụ khen thưởng tăng lên rất nhiều cái này một điểm các ngươi chờ sẽ tự mình nhìn l à được sau đó điểm thứ hai lần này giết người nhiệm vụ vô luận là đơn người vẫn là tổ đội cũng coi là một trận đấu căn cứ hoàn thành nhiệm vụ nhiều cùng thiếu cùng nhiệm vụ độ khó tiến hành tổng hợp suy tính dùng cái này phân ra xếp hạng xếp hạng càng cao sau hai tuần kết toán lúc khen thưởng thêm cũng sẽ càng tốt, tốt hiện tại đại gia có thể bắt đầu lựa chọn ra một tên đội trưởng sau đó bắt đầu nhận nhiệm vụ tiếng nói vừa ra toàn trường nhất thời sôi trào lên mỗi cái tiểu đội đều tại lẫn nhau thảo luận nên do người nào đến đảm đương đội trưởng không ít người đều tại tự đ ề cử mình mà tô hồng bên này bảy người tiểu đội lại có chút không giống đội trưởng a người nào thích làm coi như đi ta không đ o ạ n đường cô vẫn ngáp một cái đối với làm đội trưởng không có chút nào hứng thú đánh rắm có bao nhiêu còn muốn quản cái này quản cái kia không có ý nghĩa húng chi bọn hắn bảy người này nói khó nghe mỗi một cái đều là đau đầu làm đội trưởng đoán chừng cũng không sai khiến được người, người nào tới làm cái này đội trưởng sẽ có người chịu phục cho dù là chiến lược tối cường tô hồng sáu người cũng đều trong bóng tối phân cao thấp muốn vượt qua hắn đâu đừng nói gì đến chịu phục cố nhạc nhạc ngao hải mấy người cũng là lắc đầu liên tục suy nghĩ trong lòng cùng đường cô vân không sai bị lắm nhưng vào lúc này lý thừa đạo hướng tô hồng bên này lướt qua đông nhiên cười nói suýt nữa quên mất làm đội trưởng học sinh có thể n g o à i định mức thu hoạch được mười phần trăm tích phân khai thưởng vô luận là hoàn thành nhiệm vụ vẫn là cuối cùng kết toán đều l ư u hiệu cái này vừa nói toàn trường đều là khẽ giật mình sau một khắc trong nháy mắt sôi trào lên thậm chí có một ít ban đầu vốn đã chọn tốt đội trưởng tiểu đội lúc này các đội viên cũng bắt đầu tranh mà tô hồng bên này đường cô v â n ngao hải một đám người ánh mắt nhất thời phát sáng lên mười khen thưởng tăng thêm cái này cũng không ít ta tới làm đi đường cô vân việc nhân đức không nhường ai nói ta biết tất cả mọi người không muốn xen vào việc của người khác cho nên đội trưởng cái này khổ sai sự t ì n h ta đến hắn một mặt quên mình vì người d á n g vẻ nhìn đến một đám người đều liếc mắt sau một khắc ngao hải trần miệng bọn người bắt đầu lên tiếng cũng là nghĩ tranh cái này đội trưởng lúc này tô hồng cười nói làm tô đạo sư cái này đội trưởng thì để ta tới làm tốt gặp tô hồng lại đem đạo sư tên tuổi rời ra ngoài đ ư ờ ngươi cô Vân t r ầ đột đám đ người phá tình cảnh này nhất thời đem dục dịch đường cô vân trần miệng mấy người làm đến một mặt kinh ngạc người nào tới trước t ô h ồ n g vây vây tay cùng tiến lên cũng được ngay vậy đường cô vân mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sửng sốt không có một người đứng ra tô hồng trước đó là tam giai cao đoạn tân sinh thi đấu phía trên đều áp lấy bọn hàn đánh hiện tại đột phá từ giai cái này đi lên đánh chẳng phải là thuần thuần bị đánh sao chương hai trăm bốn mươi bảy người quản ngũ giai nhiệm vụ gọi là luyện tay một chút chương hai trăm bốn mươi bảy người quản ngũ giai nhiệm vụ gọi là luyện tay một chút ta đầu tiên nói trước nếu như cảm giác ngươi quyết định biện pháp có vấn đề cũng đừng trách chúng ta không nghe ngươi đường cô vân mấy người nhất miệng xem như thừa nhận tô hồng làm đội trưởng vậy là được hiện tại bắt đầu lựa chọn và bổ nhiệm vụ nói bảy người tới thanh nhiệm vụ trước bắt đầu xem ra lúc này ngao hải đề nghị b ă n g vào chúng ta bảy người thực lực ta cảm thấy có thể trực tiếp theo cao tinh nhiệm vụ khó khăn bắt đầu tô hồng lắc đầu đây là chúng ta lần thứ nhất tổ đội làm nhiệm vụ t r ư ớ c ma sát một chút đổi dưỡng ăn ý tìm nhiệm vụ luyện tay một chút trước có cần phải ạ đường cô vân nhữ m ạ y nói đúng lúc này có tô hồng ánh mắt sáng lên đưa tay chỉ hướng một cái nhiệm vụ liền lấy cái này luyện tay một chút ai người tốt xấu nghe ta nói hết lời ngoa tạo đường cô vân bản có chút bất mãn nhưng khi hắn nhìn đến tô hồng ngón tay nhiệm vụ lúc cả người nhất thời ngơi dại không chỉ có là hắn cố hoan hoan cố nhạc nhạc ngạo hải một đám người trong miệng hắn cái gọi là cao tinh nhiệm vụ khó khăn chỉ là tứ giai thất tinh bắt tinh tả hữu độ khó khăn nhưng ai có thể tưởng đến tôi hồng tới thì chạy ngũ giai nhiệm vụ đi lớn nhất cợt nhà chính là con nói cầm nhiệm vụ này luyện tay một chút cố nhạc nhạc mấy người nghe được mí mắt này lên thì liền thật thả cổ lực lúc này cũng không lợi gãi đầu một cái tô hồng ta cảm thấy cái này độ khó là không là hơi lớn tô hồng khoát tay nói không có việc gì các ngươi không cần lo lắng nếu quả thật đánh không lại ta có thể giải quyết rơi n ó người nào đánh không lại đúng đấy ta chỉ là có chút kinh ngạc tới thì chọn ngũ dai mà thôi vượt cấp giết người mà thôi chúng ta bảy người cái nào không thể vượt dai mà chiến đến lúc đó ngươi thì hãy chờ xem ta trực tiếp đơn giết một đám người cho tô hồng lợi này làm khó chịu xem thường ai đây đây là tô hồng cười đã dặn này vậy liền xác định nhiệm vụ này a nói xong hắn liền trực tiếp nhận lấy cái này ngũ giai nhị tinh nhiệm vụ nhận lấy sau nhiệm vụ tường tình cũng bày ra đi ra đường cô vân sáu người đều b u lại nhiệm vụ độ khó ngũ giai nhị tinh nhiệm vụ mục tiêu cổ kiệt ngũ giai sơ đ o ạ n v õ giả nhiệm vụ tường tình bên trong thì là viết người này vì sao lại phía trên bị liệt là đánh g i ế t mục tiêu cái này cổ kiệt đã đi vào trung niên ỉ vào ngũ phẩm v õ giả thân phận ở trong xã hội sống đến mức rất không tệ danh nghĩa có một nhà quy mô không nhỏ sửa sang công ty nhưng là cổ kiệt một mực hất nợ tiền lương thẳng đến trước đó vài ngày một tên công nhân cũng không còn cách nào chịu đựng lựa chọn đến cửa đòi nợ không biết là nguyên nhân nào cổ kiệt cuối cùng bị chọc giận cũng tại chỗ đem cái này công nhân giết chết sau đó mang theo lão bà nhi t ử đường chạy làm cái khác công người biết cổ kiệt chạy sở hữu người chỉ cảm thấy trời đều sập một tên ma võ học sinh về nhà t h ă m người thân lúc biết việc này tại chỗ đem sự tỉnh cáo chi ma võ sau đó tại quan phương hiệp t r ợ dưới đã xác định đại khái hành tung mà nó thật không phải là người a đường cô vân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thân là võ giả lại còn khất nợ tiền lương mà lại lại còn giết người bình thường cái đồ chơi này là người xúc sinh thôi lâm tử lớn cái gì chim đều có Võ giả trung nhiều chúng quy toát quy ra mà ấ y cái tự giác hơn người một bậc cô cái sáu ánh người Đi, giết hắn. Đường cô vân người hiện nhiệm nói, tự một tạm trùng. tô mắt Trong Đường hồng hơn hắn. khí lạnh. vân đến, n bị đều vụ y cổ kiệt một lại ầ n cùng xuất hiện, hướng biển cuối xuất đi. tự hồ là l mà Mà về bờ biển mà đi. Mà lại, từ khi giết người về sau hắn liền đã lên sổ đen máy bay loại hình đều không thể lấy hướng bờ biển chạy lấy hắn ngũ phẩm võ giả thực lực có thể là muốn chạy trốn ra hoa quốc tô hồng phân tích xong bắt chuyện mọi người đi không thể cho hắn chạy mất một đoàn người cầm vũ khí đi ra ngoài vào bữa tối bờ biển vạn vật tiến tính cổ kiệt mang theo lão bà cùng nhi tử im ắng xuất hiện ở đây lão cổ chẳng phải giết người hả con này mới cùng ma võ là liên rồi cái này muốn tìm ngươi để gây sự lão bà vương mi ngữ khí mang theo nồng đậm bất mãn cũng là a ba nhi tử cổ kiến cũng một mặt khó chịu liền không thể khơi thông khơi thông quan hệ giết người bình thường mà thôi chúng ta dựa vào cái gì liền muốn chạy trốn cổ kiến một mặt không có vấn đề nói cùng lắm thì bồi ít tiền là được rồi nghe vậy cổ kiệt mặt đen lên xoay người một bàn tay liền đem cổ kiến rút ngã xuống đất ngươi liên rồi sao cổ kiệt vương mi t h á c to ngươi dám đánh ta nhi tử cổ kiến b ụ mặt không dám tin nhìn lấy cổ kiệt người im miệng cổ kiệt nổi giận gầm lên một tiếng vương mi do sợ lập tức ngậm miệng lại sau đó cổ kiệt hung tợn nhìn lấy cổ kiến người cái này phế vật n g ư ơ i cho rằng biến thành hôm nay cục diện này là ai làm hại người cái này hôn t r ư ớ n g đồ chơi chơi chết mấy cái nữ nhân coi như xong xử lý đều xử lý không sạch sẽ h ả i cốt đều bị người phát hiện có biết hay không cổ kiệt một mặt tức giận lần nữa rút cổ kiến một bàn tay muốn không phải người cái này phế vật lao tử giết cái công nhân bình thường mặc dù là tối kỵ nhưng còn không đến mức chạy ngay vậy cổ kiến túi đầu trong mắt hiện, hiện thật sâu k á m n i ệ m hắn ngẩng đầu không phục nói phát hiện thì thế nào cha ngươi là ngũ giai võ giả cái này tính toán cái đại sự gì vương mi giọng the thẻ nói tiểu kiến nói không sai đến mức chạy sao ngay vậy cổ kiệt nhất thời tức giận đến toàn thân run rẩy sau một lúc lâu hắn hít sâu một hơi nói sự kiện này quan phương đã tìm được ma võ trợ rút tên của ta đã phía trên ma võ nhiệm vụ bảng lao tử không chạy chẳng lẽ sống ở đó chờ chết sao cổ kiến không phục nói ma võ nhiệm vụ bảng thì thế nào chẳng lẽ bọn hắn còn có thể không g i n g pháp luật trực tiếp giết ta nhóm hay sao vương mi tiếng nói bé nhọn đúng đấy bọn hắn có thể bắt chúng ta làm gì cổ kiệt c h ọ n tức cùng loạn thấp g i ọ n gầm g hết lên cái này hắn mụ là ma võ nhiệm vụ bảng vẫn là giết người nhiệm vụ tên bị treo ở phía trên này mang ý nghĩa quan phương đã ngầm thừa nhận loại hành vi này các ngươi hiểu không cổ kiệt giận dữ hết cái này mang ý nghĩa tiếp nhiệm vụ ma võ thiên tài có thể trực tiếp đem chúng ta giết không phụ đảm nhiệm gì pháp luật trách nhiệm cổ kiến nhỏ giọng nói vậy chúng ta nếu là không phản kháng đâu bọn hắn dù sao cũng phải giảng đạo lý đi đều không phản kháng cũng không thể còn giết chúng ta hắn lời nói còn chưa nói xong cổ kiệt tuyệt vọng nhắm mắt lại ngươi trông cậy vào cùng ma võ đ á n kêu đau đầu giảng đạo lý bọn hắn liền ma đô thành chủ thành chủ phủ cửa lớn cũng dám nện ngươi muốn cùng bọn hắn g i ả n g đạo lý nghe vậy cổ kiến cùng vương mi rốt cuộc sợ hãi bọn hắn còn có cuộc sống rất tốt không có hưởng thụ đâu làm sao căn nguyện chết ngay bây giờ cha cha vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cổ kiến lục thần vô chủ c h ờ cổ kiệt nhìn ra xa mặt biển ta đã sắp xếp xong xuôi có người biết l á i thuyền đến vùng biển quốc tế khu vực tiếp ứng chúng ta chờ bọn hắn vừa đến ta liền mang theo các ngươi hai cái vượt biển đi qua nghe nói như thế vương mi cùng cổ kiến nhất thời thở vào một hơi lão cổ ngươi có biện pháp sớm nói à Phù、dọa ngay h i tử làm ì vương mi ôm l tại bất hắn sắp nhảy vào mặt biển lúc đông nhiên thân ảnh của hắn quỷ dị dừng lại trên không trùng ngay sau đó hai cỗ cự lực đánh tới đem hắn đột nhiên ném mặt đất đ á nhưng g c ế t tinh thần nhậm s lại c ò tới Kiệt hai cái. Cổ kiệt kịp phản Cổ kịp n ứ thôi động khí huyết tách ra tinh thần lực, rơi tại mặt đất khí rơi động lực, ra vào ề sau, nữa muốn lập lần phóng tức thì muốn lần nữa hướng trong hướng Nhưng biển đi. v lúc này một đạo thân ảnh như quỷ mị giống như hiện hiện ngăn ở phía trước hắn đó là một tên dẫn theo trường thường tuấn lãng thiếu niên thần s ắ c lạnh lùng như xương cổ kiệt nhất thời dừng bước lại sắc mặt âm chầm đạp đập đạp bốn phía truyền đến mấy đạo tiếng bước chân phá vỡ bầu trời đem yên tĩnh cổ kiệt lập tức nhìn lại chỉ thấy năm tên thiếu niên cùng một thiếu nữ hiện lên vòng vây hình thức chậm dại đi tới mỗi người y phục nơi ngực đều viết ma võ hai chữ cổ kiến cùng vương mi thấy cảnh này doa đến toàn thân run dày cổ kiệt mặt tâm trầm vung tay ra đem hai người vứt trên mặt đất trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu hắn biết đối với ma võ học sinh tới nói nói bất kỳ lời nói nào đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bầu không khí lập tức biến đến vô cùng áp lực gặp sáu tên ma võ học sinh từng bước một đi tới mỗi một bước đều dường như đạp ở trong lòng phía trên cổ kiệt chỉ cảm thấy áp lực lớn tới cực điểm biết không có thể chờ đợi thêm nữa hắn cấp tốc dò xét c u c thế rất nhanh quyết định theo xuất hiện trước nhất cầm thương thiếu niên chô đó phá vây người này khoảng cách gần nhất mà lại ven biển chỉ cần giết hắn cơ hội đào tẩu liền sẽ tăng nhiều mấu chốt nhất là cái phương hướng này chỉ có cái này cầm thương thiếu niên một người chết đi cho ta muốn đến nơi này cổ kiệt không chút do dự hướng cầm thương thiếu niên phóng đi một quyền đ ố n g nhiên manh ra thiếu niên nhắc quyền tiến lên đón nhắc quyền ở giữa h n toàn thân huyết khí t r i ể n lộ mà ra mới chỉ là tứ dai còn dám một mình đến cản hắn muốn chết quyền còn chưa tới cổ kiệt liền đã trong miệng hô to lao bà nhi tử nhanh hơn hắn lời nói còn chưa nói xong hai quyền chạm nhau tại một khối cổ kiệt thanh em im mặt mà dừng chương ả người tại c ỗ bay n g ợ c mà ra, t h hai vương mì cổ trăm h hung n lướt qua, bốn mươi tám vượt cấp đánh giết phụ tư tử hiếu chương hai trăm bốn mươi tám vượt cấp đánh giết phụ tư tử hiếu tình cảnh này sợ ngây người tại chỗ sở hữu người không phải một quyền làm bay cái này còn chơi trợ à hắn không vừa đột phá tứ dai à đánh ngũ dai sơ đoạn làm sao lại cùng đánh chó một giả rồi nguyên bản một mặt lạnh lùng đường cô vân một đám người biểu lộ nhất thời không kèm được làm là thiên tài bọn hắn tự giác cũng có thể vượt cấp mà chiến đánh bại cổ kiệt hẳn không phải là vấn đề gì nhưng tuyệt sẽ không có tô hồng hiện tại khủng bố như vậy sức biểu hiện một quyền đánh bay còn được không biết coi là cổ kiệt mới là cái tia tứ giai võ già đâu cùng lúc đó cha lao cổ vừa đứng người lên vương mi cùng cổ kiến còn duy trì vọt tới trước tư thế biểu lộ cứng ngắc vô cùng hai người máy móc giống như quay đầu nhìn đến cổ kiệt thân ảnh biến mất tại thùng đường hàng bên trong hai người thần sắc trong nháy mắt biến đến hoảng sợ vô cùng đây chính là ma võ thiên tại sao hai người toàn thân run dày tới cực điểm dùng nhìn quái vật giống như ánh mắt mắt nhìn tô hồng lại nhìn về phía cái khác ma võ sáu người bọn hắn biểu lộ nhất thời vô cùng tuyệt vọng lúc này đường cô vân có chút im lặng nói tô hồng à không phải nói ma luyện tiểu đội ăn ý à ngươi cái này hắn đều không nên nói cái gì cho phải ta chưa quên tô hồng lắc đầu nói ta không dùng toàn lực người này còn sống thương thế cũng không nặng ngay vậy đường cô vân mấy người sững sờ về sau khoe miệng bắt đầu điên c u ồ n g run r ậ y một q u y ề n đem mũ dai đánh bay cái này còn gọi không dùng toàn lực lúc này hơi anh thùng đựng hàng bên kia cổ kiệt sắc mặt âm trầm vào ra hắn lúc này y phục trên người như là tia đầu giống như treo khỏe miệng càng là tràn ra một vệ t máu tươi nhưng là cũng chỉ là nhìn qua chật vật mà thôi toàn thân khí tức cũng không có giảm yếu bao nhiêu cha cổ kiến cùng vương mi thấy thế ánh mắt tuyệt vọng bên trong hiện hiện một vệ trờ mong cổ kiến lúc này căn bản không đếm xỉa tới bọn hắn mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng hai mắt bên trong tràn đầy vẻ kia rẻ thì vừa mới một quần kia hắn trong lòng thì dĩ nhiên minh bạch mình tuyệt đối không phải thiếu niên trước mắt này đối thủ lúc này các ngươi còn thất thần làm gì lên a yên tâm đánh ta ở một bên nhìn chằm chằm các ngươi không chết được tô hồng thúc giục nói không phải người cái này còn thật đem chúng ta làm học sinh mà đối lại rồi đường cô vân một đám người bó tay rồi nhưng cũng không có nói thêm nữa mà chính là hào hào hướng cổ kiệt phóng đi cậu vật an ta một quyền đường cô vân một ngựa đi đầu nhanh nhất vọt tới cổ kiệt trước mặt đưa tay cũng là một cái trọng quyền đối tại chính mình lực lượng hắn vẫn rất có tự tin tô hồng đã có thể một quyền đem cổ kiệt đánh bay ra ngoài cái tia thân có lực vương thể hắn đ ô i cứng hẳn là cũng không có vấn đề gì cổ kiệt thấy thế cấp tốc đánh trả nhất quyền nên đón tiếp lấy anh chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang vang lên sau một khắc đối bên hai người hào, hào lùi về phía sau mấy bước lực lượng ngang nhau ngoa tạo lực lượng còn không nhỏ a đường cô vân hú lên khoái dị lắc lắc hơi tê tê tay tô hồng lực lượng lớn cũng quá bất hợp lý ta cùng hắn so vậy mà kém nhiều như vậy đường cô vân thầm nghĩ trong lòng hắn một quyền mới cùng cổ kiệt đánh thế lực ngang nhau mà tô hồng một quyền trực tiếp đem cái sau đánh bay ra ngoài trên lệnh cực kỳ rõ ràng tiểu t ử này lực lượng làm sao cũng lớn như vậy mà lúc này cổ kiệt trong lòng càng là chấn động không ngừng tuy nhiên không bằng tô hồng nhưng cái này đồng dạng là lấy tứ giai đối cứng hắn ngũ giai hơn nữa còn không rơi mảy may hạ phong đây chính là ma võ thiên tài hạ một cái so một cái quái vật cổ kiệt trong lòng đắng chát vô cùng còn thừa lại năm người không có động thủ đâu m u ố n mấy cái này thực lực cũng như thế cường đại vậy hắn hôm nay là hắn phải chết không nghi ngờ ta cũng đi thử một chút cổ lực hứng thú cũng muốn kiểm nghiệm một chút chính mình lực lượng vê anh một tiếng vang thật lớn cổ kiệt bị đánh liền lùi lại vài chục bước miệng hổ nứt ra chảy ra máu tươi mà xem xét lại cổ lực thì là không nhúc ních h tí nào đứng tại chỗ ngũ dai v õ giả lực lượng cũng không lớn a cổ lực gãi đầu một cái nghe nói như thế một bên đường cô vân sắc mặt đèn nhánh thân có lực vân thể hắn từ nhỏ đến lớn về mặt sức mạnh cũng chưa từng có đối thủ nhưng ai có thể tưởng đến từ khi tới ma võ về sau tại đáng tự hào nhất ưu thế phía trên các loại thụ đ ạ kích tô hồng cũng không nhắc lại thuần quái vật cổ lực cũng kém không nhiều tân sinh bên trong lực lượng của ta vậy mà chỉ có thể hàng lao tam đường cô vân thật sâu thở dài đến đón lấy cố hoan hoan mấy người cũng ảo hào xuất thủ sáu người thu lực cùng cổ kiệt chiến đấu tại một khối ma luyện lấy lẫn nhau ăn ý tại chỗ bầu không khí lập tức biến đến có chút quỷ dị dường như không là sinh tử chém giết đồng dạng mà chính là giống như là cổ kiệt tại cho ma võ các t i ê n tài làm bồi luyện mà nó như thế nhục ta cổ kiệt khí đến sắc mặt đỏ lên triệt để nổi điên mỗi một quyền đều a n h s u ố t toàn lực vứt bỏ phòng ngự bắt đầu tấn công mạnh muốn liều chết giết chết một người thế mà có tô hồng ở một bên nhìn lấy cổ kiệt căn bản nhìn không thấy cái gì gì đánh chết hy vọng lại một lần nữa sau khi bị bước lui cổ kiệt âm chầm liếc mắt lao bà n h i tử ánh mắt hung ác lao bà không có có thể lại tìm nhi tử không có có thể t á i sinh nhưng nếu như hắn chết vậy coi như không còn có cái gì nữa sau một khắc cổ kiệt phát ra hét dài một tiếng đưa tay ở giữa đánh ra đếm không hết, hết sắc quyền ấn che lại tầm mắt mọi người về sau trực tiếp bỏ xuống lao bà như tử một mình hướng một bên phóng đi muốn nhảy vào đại hải thấy cảnh này vương mi cùng cổ kiến nhất thời s ư n g sở sau một khắc hai mắt trong nháy mắt sung huyết t h ử ầm lên lên cổ kiệt chạy đi đâu ngao hải ánh mắt ngưng tụ điều khiển tinh thần lực liền muốn như trước đó như vậy k h ố n g chế lại cổ kiệt cười lạnh nói chỉ là tứ dai trước đó xử trí không kịp đ ể phòng bị ngươi tinh thần lực khống chế hiện tại còn muốn khống chế lại ta đang khi nói chuyện hắn toàn thân khí huyết chấn động trong nháy mắt xông phá tinh thần lực g à n buộc phóng tới đại hải đúng lúc này một mực bảo trì ngắm nhìn tô hồng độc thủ hắn vốn là cách cách bờ biển gần nhất lúc này một cái l ậ mình liền xuất hiện tại cổ kiệt trước mặt nhấc quyền đột nhiên đập ra một quyền này không giống với trước đó hắn vận dụng toàn lực c h ọ n vẹn năm mươi vạn cân cự lực một quyền đánh ra không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến một cố mạnh mẽ quyền phong phát ra tiếng thét Vâng anh! một tiếng dường như nổ tung giống như tiếng vang liên đ ố i lấy cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên một quyền này trực tiếp đem cổ kiệt một cánh tay rõ ràng đánh thành mương máu a cổ kiệt k h o a n h tay cánh tay phát ra tiếng kế thảm sau một khắc tô hồng đá ngang quất vào cổ kiệt lồng ngực lồng ngực tại chỗ lom đi xuống cổ kiệt bay ngược mà ra rơi vào vương mi cùng cổ kiến bên cạnh toàn thân khí tất không một quên một chân vượt cấp miểu sát ngũ dai v õ giả ngoa tạo cái này liền là của người toàn lực cố nhạc nhạc trần m i ệ u một đám người nhìn trận mắt hốc mồm lực lượng tối cường đường cô vân cùng cổ lực nhìn nhau liếc một chút đều l à n u ố t ngủ nước miếng cái này lực lượng hắn vẫn là người a đường cô vân nói lắp bắp cổ lực nhìn đến thẳng vào đầu t r ư n g nửa ngày miệng sửng sốt không nói ra một câu đáng chết vậy mà muốn bỏ lại ta cùng nhị tử một tiếng cùng loạn tiếng thét chói t a i truyền đến một đám người cái này mới lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại vương mi cùng cổ kiến hai người chính như điên đối với đã chết đi cổ kiệt quyền đấm thức đá phụ tử tử hiếu thuộc về là chương 249. khó quên một màn tiểu đội tâm tính biến hóa chương 249. khó quên một màn tiểu đội tâm tính biến hóa đáng chết vậy mà muốn bỏ lại bọn ta lao già kia ngươi còn là người sao vương mi cùng cổ kiến điên rồi cổ kiệt một chết tính toán mới hoàn toàn đoạn tuyệt bọn hắn tất cả hy vọng lúc này đem chỗ có cảm xúc đều phát tiết vào cổ kiệt trên thân đạp đạp đạp thằng đến con ánh trăng bảy đạo bóng m ở đem hai người bao phủ lúc hai người lúc này mới vẻ mặt cầu xin co cắp ngồi dưới đất hai người kia xử lý như thế nào đường cô vân hỏi quan phương bên kia vụ án chúng ta đều nhìn qua hai người này cũng hại không ít người đều không phải là vật gì tốt nhất là cái này gọi cổ kiến họa hại chết không ít người trực tiếp giết đi cố hoan hoan ngữ khí hiếm thấy mang theo phẫn nộ ngao hải trần chờ nói thế nhưng là hai người này không tại giết người nhiệm vụ lên a chúng ta nhiệm vụ chỉ có giết cổ kiện giết mà nói có thể hay không cái này vừa nói mấy người cũng đ a o mày lên ngay vậy nguyên bản tuyệt vọng cổ kiến cùng vương mi trong mắt đột nhiên bắn ra hy vọng vương mi liên tục không ngừng nói đúng đúng đúng các ngươi không có thể giết ta nhóm chúng ta cần phải đi ngồi tù ta nguyện ý chủ động đi ngồi tù cổ kiến cũng chặn lại nói chúng ta là phạm sai lầm nhưng các ngươi không có thể giết ta nhóm ta cũng phải ngồi tù tại bây giờ bị giết vẫn là đi ngồi tù sống tạm hai người đều không chút do dự lựa chọn cái sau đường cô vân một đám người n h ư mày cùng nhìn nhau lấy cảm thấy hơi lúng túng một chút lúc này tô hồng đi tới nói thẳng mặc chít chít cái gì đâu g i ế ta t có thể cổ kiệt đã chết hiện tại chúng ta ra tay giết cái này hai người bình thường thứ đ ộ gì tô hồng trực tiếp đánh gãy hắn kinh ngạc nói cái gì gọi là giết người bình thường rõ ràng là cổ kiệt bắt giữ lao bà nhi tử làm con tin chúng ta cứu viện tức đem thành công lúc cổ kiệt trong lòng biết chính mình hẳn phải chết tại chỗ nổi điên đem lão bà nhi tử đều giết cái này vừa nói tất cả mọi người là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó đường cô vân mấy cái mắt người đều phát sáng lên ào ào gật đầu nói đúng đúng đúng cũng là chuyện như thế ta cảm thấy còn có thể lại hoàn thiện một số ta có cái c h ủ ý tô hồng trực tiếp đ ả thông một đám người m ạ c h suy nghĩ nguyên một đám này lại ý như suối tuân các loại ý nghĩ không cầm được ra bên ngoài bước lên bọn hắn cứ như vậy ngay trước vương mi cổ kiến mặt thảo luận vương mi cùng cổ kiến nghe đến sắc mặt chắm bệnh thân thể càng là bởi vì hoảng sợ biến đến vô cùng rung d y các ngươi không thể làm như thế vương mi thét chói thai vang lên muốn nói cái gì tô hồng đưa tay một chút tinh thần lực trực tiếp phong bế nàng và cổ k i ế n miệng gặp mấy người còn tại thảo luận cái không xong tô hồng trận mắt chừng một cái được rồi tùy tiện cho một lý do nói còn nghe được là được thì hai người kia làm sự tình người nào ăn nhiều chết no tỉ mỉ cứu nghe vậy tiếng thảo luận dừng lại tiếp đó cũng là quyết định người nào đến đậu thủ làm đội trưởng tô hồng trực tiếp hỏi có hay không còn không có tự tay đã giết người cổ lực lắc đầu ta theo dã ngoại trong thôn đến ma đô một đường lên đụng phải không ít muốn giết ta người giết có mười mấy cái tô hồng nhìn hướng cố hoan, hoan. cố hoan hoan b ì n hai tĩnh n g mắt qua. Hoan hoan bên trong cũng lóe qua một vệ kinh ngạc cổ lực cũng thật bất ngờ thay thế đường cô vân cùng nao g hải sắc mặt càng thêm lung túng bọn hắn riêng phần mình gia tộc tại bên trong tỉnh đều thuộc về đỉnh cấp thế lực làm vì gia tộc bên trong thiên tài nhất hậu bối người nào ăn nhiều chết no dám chọc bọn h ắ n à. đến mức đi giã ngoại lịch luyện trong gia tộc đều sẽ phái ra võ giả đi theo càng thêm mắt không mở võ giả dám tìm bọn họ để gây sự tô hồng cũng có chút ngoài ý mớn nhưng rất nói mau nói vậy liền c á c ngơi ư hai cái động thủ một người một cái nói xong tô hồng nghĩ nghĩ đưa tay đem hạn chế vương mi cổ kiến tinh thần lực thu hồi sau một khắc nghe từ đầu đến cuối vương mi cổ kiến nước mắt chạy ngang cầu xin tha thứ v ư n g tha mẹ con chúng ta đi chúng ta đều biết sai thấy thế đường cô vân cùng ngao hải nhúng mày có chút do dự tô hồng trong mắt hơi hít đây chính là hắn muốn mở ra tinh thần lực giảng buộc mục đích tô hồng âm thanh lạnh lùng nói tương lai tại chư thiên chiến trường có người cùng các ngươi cầu xin tha thứ các ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhân từ nương tay sao dừng một chút tô hồng bình tĩnh nói húng chi bọn hắn không phải biết mình sai chỉ là biết mình phải chết mà thôi hôm nay dù là bông tha bọn hắn thậm chí để bọn hắn mang theo hôm nay ký ức xuyên v i ệ t về trước kia các ngươi tin hay không bọn hắn còn dám làm như vậy ngay vậy đường cô vân cùng nao g hải hít sâu một hơi bọn hắn cũng không phải không hiểu đạo lý này chỉ là lần đầu tiên giết người khó tránh khỏi có chút do dự sau một khắc hai người phân biệt ra tay đem hai người đánh giết. làm máu tươi nhiễm bọn hắn bàn tay lúc hai người trái tim bịch bịch của loạn tay khống chế không nổi hơi hơi phát run tô hồng vỗ vỗ hai người bà vai không có lên tiếng ă n u ổ i đi đến một bên đánh tới điện thoại liên lạc quan phương nhân viên tới cố hoan hoan bốn người nay lại cũng không có thúc giục thì ở một bên ăn tinh chờ đợi qua thêm vài phút đồng hồ ống ngong o n g tiếng gọi cảnh sát chuyển đến mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng nhau mà tới sau một khắc trên xe đi xuống mười mấy cái người bị hại thân nhân khi bọn hắn nhìn đến cổ kiệt ba người thi thể lúc có trung niên nam nhân như điên cười hát hả bị chết tốt có tóc trắng tái nhợt lão nhân mắt hổ rơi lệ t h u a tay quải trượng liền muốn xông về phía trước bị cảnh quan ngăn lại không ngừng trấn an có trung niên phụ nữ chết biết môi nước mắt không ngừng dọn tại bọn h ắ n hải tử di ảnh phía trên tô hồng bảy người trầm mặc nhìn lấy tình cảnh này không nói gì đường cô vân cùng ngao hải thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn rất nhanh hít sâu một hơi triệt để theo lần thứ nhất giết người trong trạng thái thong thả lại s ư ớ c lúc này một tên dẫn đầu cảnh quan đi tới mắt nhìn vương mi cổ kiến thi thể tô hồng mấy người đang muốn đem trước thương lượng xong lý do thoái thác nói ra sau một khắc cái này cảnh quan xích lại gần nhỏ giọng nói dết đến tốt nói xong không để ý tô hồng đám người hoảng hốt hắn liền quay người cách bắt bắt đầu chỉ huy lên hiện trường ngồi tại hồi ma võ trên xe không một người nói chuyện cho dù là lớn nhất nháo đằng đường cô vân này lại cũng rất tán tính bảy người cứ như vậy y mắng nhìn ra xa ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì giống cổ kiệt dạng này ư ớ c hiếp người bình thường v õ giả khẳng định còn có đường cô vân đột nhiên mở miệng ngao hải cắn r ă n g nói loại này xuất sinh về sau ta gặp một cái, giết một cái. hôm nay thân nhân kêu khóc một mặt kia thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn căn bản là không có cách quên tô hồng nhắm mắt lại dựa vào trên ghế ngồi đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta bây giờ có thể làm cũng là nhiều hoàn thành mấy cái giết người nhiệm vụ cái này so cái gì đều mạnh ngay vậy đường cô vân sáu người đều nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa chương hai trăm năm mươi quang minh cùng hạ cám bao tròn ngũ giai nhiệm vụ chương hai trăm năm mươi quang minh cùng hạ cám bao tròn ngũ giai nhiệm vụ mà võ nhiệm vụ đ ạ i sảnh không ngừng có hoàn thành nhiệm vụ học sinh trở về chỉ là bầu không khí không còn có trước đó nhẹ nhàng như vậy mà chính là biến đến có chút áp lực mỗi cái tân sinh sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn hiển nhiên lần thứ nhất giết người nhiệm vụ nội dung cho bọn hắn tâm lý mang đến sự đả kích không nhỏ lúc này lý thừa đạo thân ảnh chống rông xuất hiện hắn quét mắt tất cả tân sinh liếc một chút bình tĩnh nói cái này thế giới có quang minh thì có hắc ám các ngươi hôm nay chỗ nhìn thấy hết thảy tương lai còn sẽ phát sinh nhưng là không muốn chỉ nhìn chằm chằm hắc ám một mặt đi xem chư thiên chiến trường phía trên vì ta nhân tộc sông pha khói lửa oanh liệt hy sinh võ giả bọn hắn cũng là quang minh đấy một mặt mà võ khuôn viên trường lớn nhất sân đông võ mộ phần ba mươi vạn tòa y quang chủng các ngươi học trưởng các học tỷ đồng dạng là quang minh đấy một mặt ta biết nhiệm vụ hôm nay đối với các ngươi có rất lớn chủ kích thậm chí sẽ vỡ nát các ngươi trước kia đối với tình người nhận biết nhưng là, lý thừa đạo gật đầu hiện tại cái kia cười cười nên khóc khóc không cần tại cái này lôi kéo khuôn mặt muốn làm nhiệm vụ tiếp tục đi làm muốn nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi không nên bị ngay sau đó tâm tình ảnh hưởng đây đều là các ngươi trưởng thành trên đường nhất định phải kinh lịch sự t ì n h nói xong lý thừa đạo thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ hiện trường trầm mặc mấy giây có y phục n h u m máu tân sinh cán răng muốn tiếp tục làm nhiệm vụ lại bị đội trưởng g i ậ n mắng tức thì tức nhưng đừng lên đầu hiệu trưởng vừa hắn mụ nói xong đâu ngươi thì quên lên rồi hiện tại lập tức c ú t trở về cho ta nghỉ ngơi tên k i ê u tân sinh bị đội trưởng cứng rắn lôi trở lại túc xá thấy cảnh này hiện trường có chút tân sinh chậm rãi thở ra một hơi cùng tiểu đội cùng nhau rời đi đi nghỉ ngơi có trạng thái cũng không tệ lắm thì là lý tính thảo luận một hồi quyết định tiếp tục xác nhận nhiệm vụ tô hồng tiểu đội tự nhiên thuộc về cái sau đem nhiệm vụ kết t o á n xong một bên nhiệm vụ xếp hạng trên bảng bọn hắn tiểu đội bảy người tên lập tức xuất hiện tại đệ nhất tên đồng thời bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ độ khó cũng hiện lên đi ra ngũ giai nhị tinh không phải anh em tới thì ngũ giai nhiệm vụ không hợp thói thường à bất quá bọn hắn nhóm bảy người thành tiểu đội hoàn thành ngũ giai nhiệm vụ giống như cũng là hợp tình lý khá lắm ta làm tam giai nhiệm vụ cảm giác đều thật khó khăn ta có phải hay không phế đi chớ hoài nghi chúng ta loại này mới là tình huống bình thường nhiệm vụ rõ ràng là nhà trường chăm chú chọn lựa ra độ khó khăn đều thuộc về sẽ có áp lực nhưng nhận thật vẫn còn có thể giải quyết rơi loại kia tô hồng bọn hắn bảy người tụ tại một khối cái này chiến lược làm chết ngũ dai v õ giả dư xài nói không chừng đây vẫn chỉ là bọn hắn vì luyện tay mới chọn nhiệm vụ cái này đệ nhất ai còn có thể cùng bọn hắn t r a n h a cầm đấu tranh một đám tân sinh đều có chút không bình tĩnh nhưng cũng có tân sinh biểu thị tâm tình ổn định theo nhìn đến tô hồng nhóm bảy người thành một tiểu đội một khắc này bọn hắn trong lòng thì dĩ nhiên minh bạch đệ nhất tên là không có bất ngờ bất quá may ra thứ hai khen thưởng cũng không kém không ít tiểu đội đều để mắt tới thứ hai tên khen thưởng ào, ào nhận lấy h hay người rời đi tô hồng bảy người đều không tại hồ những bạn học này cách nhìn giao xong nhiệm vụ sau trực tiếp thẳng đi vào thanh nhiệm vụ trước bắt đầu lựa chọn nhiệm vụ tô hồng ánh mắt hướng trên cùng nhìn qua khi thấy một cái nhiệm vụ lúc ánh mắt hiếp hiếp nhiệm vụ độ khó ngũ d à i kiểu tinh nhiệm vụ mục tiêu phá hủy vạn tộc ma giáo trung cấp cứ điểm trung cấp cứ điểm tô hồng hỏi thăm một chút công tác nhân viên mới biết được tại ma v õ phân chia bên trong đem vạn tộc ma giáo cứ điểm chia làm cao chung đê ba cái cấp bậc sơ cấp cứ điểm nói rõ ma giáo đồ cảnh giới đều tại hạ tam giai trung cấp thì là đại biểu cho cứ điểm ma giáo đồ cảnh giới ở chính giữa tầm giai cũng chính là tứ ngũ lục giai võ giả nhiệm vụ mặt đối với chúng ta tuyên bố đi ra lục giai ma giáo đồ sẽ không có thực lực tối cường có lẽ là ngũ giai cao đoạn tô hồng châm tư có trước đó một quyền đánh bay cổ kiệt kinh lịch về sau để hắn đối tại chính mình thực lực có nhất định nhận biết ngũ giai cao đoạn thủ đoạn ra hết hẳn là có thể đầy đủ đối phó đến mức lục giai tô hồng còn không tự đại đến cho là mình có thể vượt hai giai giết người cấp độ nếu có lục giai sư công cần phải liền sẽ không ám chỉ ta có thể nhận tô hồng thầm nghĩ trong lòng trừ cái đó ra tô hồng vẫn nhớ đến đánh g i ế t dị hóa sau ma giáo đồ lấy được võ đạo giá trị nhưng là sẽ nhiều hơn không ít bất quá hắn cũng không có hiện tại thì lập tức đón lấy nhiệm vụ này tiểu đội mới hoàn thành một cái nhiệm vụ giết cổ kiệt thời điểm cơ bản không có bất luận cái gì ăn ý cùng phối hợp hoàn toàn là các đánh c á t ma luyện một đoạn thời gian lại nói cân nhắc đến về sau võ đại giải đấu đoàn thể thi đấu tô hồng quyết định lấy thêm bảy ngày thời gian đến ma sát muốn đến nơi này hắn đem muốn tiếp phá hủy ma giáo cứ điểm nhiệm vụ cùng đến đón lấy bảy ngày ý nghĩ nói ra ngay vậy cố hoan hoan bọn người là nao nao ngũ giai c ự tinh không phải ta nói cái này độ khó là không có chút quá cao nhưng mà này còn là vạn tộc ma giáo cứ điểm ngũ giai võ giả đoán chừng cũng không chỉ một vị cũng nói không chính xác nhà trường dám treo lên đến cái kia hẳn là là cảm giác cho chúng ta có thể hoàn thành lấy thực lực của chúng ta ngoại trừ ngũ giai võ giả cần phải ứng phó cẩn thận tứ giai thậm chí trở xuống ma giáo đồ tiện tay liền có thể giết độ khó khăn vẫn có thể tiếp nhận cũng thế t h ú n g chi còn có sáu ngày thời gian cho chúng ta ma luyện ăn ý giao lưu một lát sáu người sau cùng đều gật đầu đồng ý tô hồng ý nghĩ rất nhanh một đám người nhận lấy nhiệm vụ lần nữa rời đi tiếp xuống sáu ngày thời gian bên trong theo ô mỗi một ngày đi qua nhiệm vụ trên lan can ngũ giai nhiệm vụ mắt trần có thể thấy giảm bớt dù là bình thường nhất ngũ giai nhiệm vụ khen thưởng đều chỉ ít có một da mặt tích phân cao thì có thể có mấy ngàn bình quân xuống tới mỗi hoàn thành một cái ngũ giai nhiệm vụ bảy người mỗi người đều có thể phân đến ít nhất hai ba trăm linh điểm tích phân tương đương với một lần nhiệm vụ thì đến kiếm ít hai trăm ba mươi vạn làm tính tệ không chỉ có như thế bảy người ở giữa phối hợp độ cũng hơn xa trước đó có khi đối địch đều không cần nói chỉ cần một cái hành động những người khác liền có thể lập tức minh bạch lý đồ cấp tốc đuổi theo mỗi hoàn thành một cái ngũ gia nhiệm vụ mấy người đều sẽ căn cứ tình huống đem độ khó khăn tăng lên cái này cũng đưa đến bọn hắn đụng tới không ít cường địch bất quá có tô hồng áp trận tiểu đội đừng nói người chết thậm chí đều không bị thương t í ế c gì ngoại trừ những thứ này vật chất phía trên thu hoạch bảy người tại phương diện tinh thần phía trên cũng phát sinh không ít cải biến làm ngày thứ sáu buổi tối tô hồng mang theo sáu người lần nữa trở lại nhiệm vụ đại sành lúc nhiệm vụ đại sành bên trong ngày thứ sáu buổi tối trở về tô hồng tiểu đội toàn thân cái kia câu ngay ngắn nghiêm nghị dẫn tới không ít tân sinh ghém mắt tại sao ta cảm giác tô hồng khí chất của bọn hắn càng lúc càng giống cao niên cấp học trường học thì rồi cái kia cùng bọn hắn vẫn là so sánh k h ô n g bằng học trường các học tỷ thế nhưng là chân thật trải qua chư thiên chiến trường chúng ta cũng phải nỗ lực ca giao xong nhiệm vụ phân phối hết tích phân tô hồng liền cười nói tối nay thì đến nơi này trở về nghỉ ngơi thật tốt buổi sáng ngày mai tám điểm tại cái này tập hợp tô hồng liếc mắt thanh nhiệm vụ ma luyện không sai bị ệ lắm ngày mai thì tiếp cái này phá hủy trong ma giáo cấp cứ điểm nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng được cố hoan hoan bọn người gật đầu cái này sáu ngày thần kinh căng thẳng cao độ cho dù là bọn hắn cũng có chút gánh không được rất nhanh mọi người tán đi tô hồng cũng trở về đến đệ nhất túc xá nằm trên g h ế salon hắn mở ra hệ thống mặt b ả n g xem xét võ đạo giá trị võ đạo giá trị năm nghìn ba trăm hai mươi mười cái ngũ giai nhiệm vụ thì có hơn năm nghìn võ đạo giá trị thích phân cũng kiếm lời bốn nghìn điểm tạm được mỗi lần nhiệm vụ mục tiêu tô hồng đều sẽ đoạt cho nhất kích trí mệnh không phải vậy lấy không được võ đạo giá trị sau một khắc tô hồng đem võ đạo giá trị toàn bộ gia tăng tại khí huyết phía trên khí huyết theo hai trăm linh tám một tám tăng lên đến hai một trăm ba mươi năm điểm khoảng cách t h giai trung đoạn còn kém không b t thứ giai trung đoạn ba nghìn điểm khí huyết thứ giai cao đoạn bốn điểm khí huyết Ngũ võ giả, theo cái này cũng có thể mặt bên nhìn ra đường cô vân trở định cấp thiên tài thực lực mạnh bao nhiêu tứ giai sơ đoạn kém gần gấp đôi khí huyết lại có thể cùng ngũ giai võ giả đánh thế lực ngang nhau thậm chí áp chế tô hồng tự nhiên càng không cần nhắc tới hắn lực lượng bây giờ ở các loại tăng thêm dưới đã đ ạ tuy nói tăng lên không lớn nhưng cái này rất lớn nguyên nhân ở chỗ là ngũ giai giết người nhiệm vụ là có chút rừng già mặc dù có sau cùng xuất hiện tung tích nhưng cũng không có nghĩa là mục tiêu liền sẽ ngoan ngoan ở nơi đó chờ bọn hắn đến cửa nếu như cái này bảy ngày tại giả lập tiên thê bên trong võ đạo giá trị ít nhất cũng có thể phá vạn hy vọng ngày mai vạn tộc ma giáo trung cấp cứ điểm những cái kia dị hóa ma giáo đổ đ ừ n g khiến ta thất vọng đối với nhiệm vụ này tô hồng trong lòng là rất chờ mong lúc trước hắn đụng phải dị hóa ma giáo đổ đem chi giết chết về sau lấy được võ đạo giá trị viễn siêu cùng d i a i hung thú nghỉ ngơi dưỡng tốt tinh thần tô hồng rất nhanh nghỉ ngơi cùng lúc đó ma đô vương gia vương đạo trong khoảng thời gian này ngươi đang làm những thứ gì cho ngươi đi giết tô hồng làm sao đến bây giờ liền một điểm động tính đều không có một tên người áo đen theo trong bóng đêm lặng yên xuất hiện tại vương đạo thư phòng phát ra chất vấn vương đạo nhún g mày tô hồng một mực ở tại ma võ bên trong cho dù trong khoảng thời gian này đi ra làm nhiệm vụ cũng là tại ma đô bên trong thành có lý thừa đạo còn có ma võ một đám tông sư tại ta lấy cái gì giết trong giọng nói của hắn lộ ra bực bội đây là chuyện của ngươi người, người áo đen thanh â m băng lãnh mấy tháng trước lý thừa đạo đ ố n g nhiên tự mình xuất thủ đem ta ma đô một chỗ cao cấp cứ điểm hủy diện một tên ta thánh giáo tông sư trực tiếp bị giết thù này không thể không báo vương đạo cười lệnh động thủ là lý thừa đạo các ngươi tại sao không đi tìm hắn báo thủ chạy tới thúc cái chỉ chọn hồng hồng tới ta giết tô hồng làm cái gì? Sẽ chỉ chọn quả hồng mềm nắm. làm mềm Sẽ quả vương đạo, đạo c h âm thanh g lạnh lùng nói còn có n g ư ơ i cho ta làm rõ ràng người ta là cung cấp quan hệ thiếu hắn mụ dùng như thế khẩu khí đến nói chuyện với ta ngươi còn không có tư cách này ngay vậy người áo đen ánh mắt băng lãnh vương đạo cười lạnh tới đối mặt trong thư phòng bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết t h ẳ n g đến mấy hơi về sau người áo đen mới lạnh hừ một tiếng ngồi ở trên ghế salon vương đạo cũng ngồi xuống bất mãn nói nói đi bước lên bại lộ mạo hiểm tới tìm ta đến tột cùng muốn làm cái gì dưới trướng của ta một tên tông sư bị giết nhất định phải trả thù đúng lúc ta gần nhất nhận được tin tức giới này ma võ tân sinh bên trong cái này gọi tô hồng tiểu tử là tân nhân vương thiên phú cực cao giết hắn muốn đến lý thừa đạo đau lòng hơn thật lâu người áo đen lạnh cười nói ra mục đích của mình dù sao ngươi cũng muốn giết tô hồng vậy dứt khoác một khối động thủ có thể vương đạo đầu tiên là gật đầu sau đó c a o mày nói có thể tô hồng tại ma đô bên trong thành muốn giết hắn là chuyện không thể nào ta đương nhiên biết người áo đen bình tĩnh nói đã được đến tin tức mới nhất cái kêu ma võ tô hồng liên đ ố i lấy tân sinh bên trong sáu cái đỉnh cấp thiên tài tựa hồ đối với phá hủy ta ma giáo tại g i ã ngoại một trung cấp cứ điểm rất có hứng thú ồ vương đạo ánh mắt sáng lên nhất thời hứng thú nói rõ chi tiết nói nếu như có thể trực tiếp đem bọn hắn tận d i ệ t hắn đối với đánh giết tô hồng đồng dạng mười phần khát vọng bởi vì vì thiên thần tộc cùng hắn hứa hẹn chỉ cần có thể giết chết tô hồng liền có thể trực tiếp ban cho hắn thiên thần tộc thuần huyết triệt để l ộ t đi thân người thành là chân chính thiên thần tộc hai người ăn nhịp với nhau bắt đầu thương lượng ma võ phòng làm việc của hiệu trưởng đông đông đông mái đầu bạc trắng bạch thương sinh đẩy cửa đi vào sư phụ ngài tìm ta bạch thương sinh cười hì hì hỏi một câu phối hợp ngồi ở trên ghế salon không có điểm bộ dáng lý thừa đạo cười mắng một câu sau đó nói có cái nhiệm vụ làm phiền ngươi đi một chuyến ta liền biết ngài nói chứ sao tô hồng đám này tiểu ra h ò a ngày mai chuẩn bị đi phá hủy một cái trong ma giáo cấp cứ điểm ngài muốn cho ta trong bóng tối bảo hộ bạch thương sinh lông mày nhữ lại có chút ngoại ý muốn nói cái này cứ điểm vẫn là ta thăm dò đi ra bên trong tối cường cũng mới ngủ dai cao đoạn tô hồng bọn hắn cũng không có vấn đề à. xem ra ngươi rất chú ý tô hồng sao lý thừa đạo t r e o chọc nói nói ta là ngài đệ tử tô hồng lại là lý dương võ sư thúc đệ tử thật tính toản hắn ra ta vẫn là hắn sư hưng đây bạch thương sinh cười t ù n tìm nói ta đối với hắn chú ý một số không phải rất bình thường nha mà lại lúc trước tô hồng đến ma đô tới là ta tiện đường đi đón vẫn rất hữu duyên còn có việc này lý thừa đạo có chút ngoài ý mớn sau đó nói lên chính sự là cho ngươi đi trong bóng tối bảo hộ nhưng phòng không phải cái này trùng cấp cứ điểm ma giáo đồ bạch thương sinh sững sở c a o mày nói có ma giáo đồ cùng người gian đột kích giết hắn rất có thể ha ha bạch thương sinh cười nụ cười có chút lạnh lúc trước đám gia hỏa này cũng là như thế châm đôi ta hiện tại ta trưởng thành giết không động bọn hắn vậy mà lại đánh tới tô hồng chủ ý của bọn hắn ta đáp ứng bạch thương sinh nói thẳng nhưng đầu tiên nói trước tới muốn là tâm sư ta có thể không đánh nổi yên tâm đi tông sư xuất thủ quá mức đáng chú ý những người này còn không có ngu đến mức loại tình trạng này vậy là được ngày mai ta sẽ cùng theo bạch thương sinh đứng người lên thì đi ra ngoài đợi lát nữa lý thừa đạo kinh ngạc nói ngươi không hỏi xem sẽ đến bao nhiêu cái lục giai không cần hỏi chỉ là lục giai mà thôi đến mấy cái ta g i ế t mấy cái bạch thương sinh cũng không quay đầu lại nói ra ngữ khí tràn đầy tự tin rất nhanh hắn đi ra cửa đi nhìn qua cửa lớn lý thừa đạo run lên một hồi mới cười lắc đầu tiểu tử này cùng đến cùng dương vũ không kém lời con chưa nói hết cửa lớn đông nhiên bắn ra cái đầu bạch thương sinh c ư ờ i đùa t í từng nói thế nào sư phụ ta vừa mới có đẹp trai hay không có hay không để ngươi hồi tưởng lại tài hoa xuất chúng hành lá tuế y người ta lý thừa đạo sửng sốt một chút kịp phản ứng sắc mặt nhất thời đen lại Cút. được rồi bạch thương sinh dứt khoát lên tiếng lúc này là thật đi lý thừa đạo im lặng nói đều ngũ giai t i ề m l o n g bảng đệ nhất người còn không có đ ộ nghiêm túc dạng n g ư n g nói lý thừa đạo đông nhiên rơi vào trầm tư hắn đột nhiên phát hiện chính mình vô luận là nhi tử vẫn là đệ tử hoặc là nhi tử đệ tử tuy nhiên thiên phú đều cao lạ thường nhưng giống như đều không phải là rất nghiêm túc có nói năng n g ở sớt có cùng khí trung tiên có xấu bụng lợi hại cái này là chuyện gì xảy ra đâu lý thừa đạo có chút niềm tin chưa đủ lẩm bẩm nói hẳn là vấn đề vận khí a đúng cũng là vấn đề vận khí lý thừa đạo thuyết phục chính mình dù sao vô luận như thế nào khẳng định cùng ta không có quan hệ gì phốc khúc khúc một bên vẫn đứng nữ thư ký lúc này bỗng nhiên nở nụ cười gặp lý thừa đạo bất thiện t r ô n g lại nàng vội vàng liên tục khó khăn Tiểu hôm sau cùng chống tám điểm tô hồng bảy người theo trong túc xá đi ra kết bạn đi vào nhiệm vụ đại sành trực tiếp tiếp nhận ngũ giai cựu tinh vây quét trong ma giáo cấp cứu điểm nhiệm vụ sau một khắc một mực bí mật quan sát tô hồng đám người tân sinh n ó n g liền thấy ngũ giai thanh nhiệm vụ trên cùng một cái nhiệm vụ biến mất nhất thời một đám tân sinh tắt rơi không thôi ta dọn cái ai ra bọn hắn còn thật dám linh a ta cử thắng ta cứ nói đi tô hồng bọn hắn b a o lĩnh đây chính là ngũ giai cựu tình a mà lại mục tiêu vẫn là ma giáo đồ làm sao cũng có một cái ngũ giai cao đoạn hơn nữa còn sẽ dị hóa thực lực có thể nói là ép thẳng tới lục giai không để ý đến những bạn học này kinh ngạc tô hồng rất mau dẫn đội đi vào ngoài cửa sau đó hắn thì ngừng lại quả nhiên tại giã ngoại tô hồng nhìn lấy nhiệm vụ tình báo mày nhắc lại thế nào đ ư ờ n g cô vân kinh ngạc nói đại gia đi về trước cùng sư phụ của mình nói một tiếng báo cáo chuẩn bị một chút tô hồng nghĩ nghĩ nói như vậy nói nói là báo cáo chuẩn bị kỳ thật hắn là muốn những đạo sư kia trong bóng tối đến bảo hộ một chút dù sao tô hồng có thể c h ư a q u ê n trong bóng tối còn có không ít ma giáo đồ cùng người g i a n nhìn mình chằm chằm đây trước đó nhiệm vụ một mực tại ma đô nội bộ làm lần này đến phá hủy ma giáo đồ cứ điểm thế nhưng là phải đi giã ngoại đối tại cái mạng nhỏ của mình tô hồng cảm thấy làm sao coi trọng đều không đủ đúng đại gia là nên đi cùng các lao sư nói xuống này làm sao nói cũng là ngũ gia cựu tinh nhiệm vụ Cái này muốn k h ô n n g ó i một c h ú t v ạ n nhất đến lúc xuất hiện n h xuất lúc lục ú cái c dai, vậy g ta đ ế nói toàn quân bị diệt.、Vậy、trước tiên tản, về sau ở cửa trường học tập、hợp. Tô quân Hồng n sau bị Vậy về cửa học ở hợp. xong một đám người sau khi gật đầu rất nhanh mỗi người rời đi tìm chính mình lao sư đi t ô h ồ n g cũng thẳng đến lý dương võ trụ sở vừa vào cửa lên tiếng c h à o hắn thì đem ý nghĩ trong lòng nói ra lao sư nhiệm vụ này ta hẳn là có thể hoàn thành nhưng liền sợ t o á t ra mấy cái lục dai ma giáo đ ổ t ô h ồ n g cười hì hì xoa xoa đôi bàn tay muốn không ngài bồi ta đi một chuyến lý dương võ nhịn không được cười lên tiểu tử ngưng ngược lại là dám nói tìm lao sư cho ngươi làm bảo tiêu đúng không dừng một chút lý dương vo cười nói người cứ yên tâm đi thôi nhà trường đã dám đem nhiệm vụ này phát ra tới cái kia thì đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị ừng tô hồng cảm giác có chút ngoài ý muốn nguyên bản hắn còn tưởng rằng lý dương vo sẽ phủ nhận dù sao nhiệm vụ này đối với bọn hắn tiểu đội tới nói xem như tràng n ị c h luyện dựa theo trước kia nhìn qua trong tiểu thuyết lúc này thời điểm các lão sư không cũng đều là cố ý hoảng sợ bọn hắn nói là không có người sẽ đến bảo hộ bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình vân vân loại hình sau đó lại trong bóng tối theo sau người đây là cái gì biểu lộ lý dương vo kinh ngạc nói các người cái này tiểu đội bảy người thế nhưng là giới này tân sinh bên trong bảo b ố i quý giá phái người trong bóng tối bảo hộ không là chuyện đương nhiên tình ây tôi hồng gãi đầu một cái được rồi lão sư ta còn muốn nghiên cứu huyền công đâu người yên tâm đi chính là lý dương võ nói bổ sung đúng rồi có chuyện ta phải nhắc nhở người một chút nhiệm vụ này là chính các ngươi nội dung chính nếu như tại nhiệm vụ này cái kia có độ khó khăn bên trong xuất hiện thương vong trong bóng tối người bảo vệ là sẽ không xuất thủ đương nhiên kỳ thật cũng thì kiểu nói này mà thôi thật có người chết bọn hắn sát xuất lớn là không ngồi yên có lẽ vẫn là sẽ ra tay cứu người dù sao ngươi nhớ kỹ nhà ấm bên trong đông hoa là chịu không được gió táp m ư a xa đi nhận chức vụ lúc tận lực đừng nghĩ lấy có người bảo hộ chuyện này là được minh bạch tô hồng gật gật đầu sau đó rời đi nhìn lấy tô hồng bóng lưng lý dương võ tự lẩm bẩm tiểu tử này đầu chuyển ngược lại là nhanh nên tìm người giúp đỡ tìm người giúp đỡ sợ chết là được liền sợ tiểu tử ngươi không sợ chết vậy coi như thật xong đời kính sợ tử vong đội chính mình sinh mệnh coi trọng sử dụng hết t h ể có thể sử dụng tài nguyên như thế mới có thể sống lâu dài đến mức không sợ chết thiên tài đã sớm chết yểu dây rồi rất nhanh mà võ chỗ cửa lớn tô hồng sợ lên cảm không biết đang suy tư điều gì chờ đợi một hồi cố hoan hoan bọn người h à o h à o chạy đến thế nào tôi hồng hỏi các ngươi lão sư nói thế nào để cho ta yên tâm đi là được không cần nghĩ những thứ này lão sư ta cũng là nói như vậy ta muốn thầm bên trong khẳng định có người theo ta bên này cũng kém không nhiều mấy người trao đổi lẫn nhau một chút phát hiện lấy được đáp án đều không khác mấy đường cô vân cười nói không ngoài ý muốn à nói thực tế điểm chúng ta thế nhưng là thiên tài chết thật mình mà võ đau lòng rất đối với cái này trần miễu ngao hải bọn người nhẹ gật đầu sự thật cũng là như thế、Hô. nói thật cái này nhiệm vụ độ khó xác thực rất lớn nhưng bây giờ ta yên tâm hh ắ c ắ cũng c không biết trong bóng tối là ai đến bảo hộ chúng ta lúc này tô hồng đột nhiên mở miệng nói đến địa điểm về sau lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chiến đấu có lẽ sẽ hết sức căng thẳng nói không chừng ma giáo đồ đã đang chờ chúng ta tới cửa ngay vậy mọi người sửng sốt một chút tô hồng giải thích nói các ngươi nghĩ chúng ta lão sư đều để cho ta nhóm yên tâm điều này nói rõ cái gì tô hồng chân thành nói nói rõ bọn hắn đều đã được đến tin tức ma giáo đồ cùng người gian cần phải đều đã biết chúng ta muốn đi dã ngoại làm nhiệm vụ hơn nữa còn sẽ đến nằm rét chúng ta cái kia trái lại nghĩ ma giáo đồ dù là không biết ma võ bên này có người trong bóng tối bảo hộ vậy bọn hắn tối thiểu nhất cũng sẽ thông báo cho cái này trung cấp cứ điểm ma giáo đồ nói cho bọn hắn chúng ta sẽ lên cửa tin tức dừng một chút tô hồng nói ta cảm thấy nói không chừng hiện tại cái này trung cấp cứ điểm ma giáo đồ liền đã trận địa sẵn sàng đón quân địch bố trí xong bẫy dập chờ chúng ta dẫm tiến v à o cho nên tô hồng trầm giọng nói đến địa điểm về sau đừng cho ta hi hi ha ha, giữ vững tinh thần làm tốt tùy thời liệu mạng chuẩn bị ngay xong lời nói này đường cô vân mấy người cũng dần dần thu liễm lại ý cười chăm chú nhẹ gật đầu người cái tên này não tử chuyển còn thật rất nhanh đường cô vân đích thì thầm một tiếng không phải vậy đâu tô hồng cười cười không phải vậy ta thế nào lại là đội trưởng lại là các người tô đạo sư ngay vậy vừa mới theo trong lòng nổi lên mấy phần bội phục một đám người lập tức lướt mắt không kéo những thứ này ngồi xe đi tô hồng trao hỏi mọi người đi ra cửa trường vạn tộc ma giáo cứ điểm bình thường đều thiết lập ở giã ngoại nhiệm vụ lần này trung cấp cứ điểm cũng không ngoại lệ lần này mục tiêu vào chỗ tại ma đô thành bắc bên ngoài một chỗ trong sân đ ộ n cùng tinh t h à n một dạng Mado mà dựa dạng ngoại thành tụ tập rất giết thú tại trên thế nhiều hung vào này đồng sống Giống giã giả. giả, giới bất kỳ một cái võ võ bởi ấ t một thú thành thị tồn tại. kỳ chiếm cái có cứ nào, xung quanh có hung thú chiếm cứ thành thị đều sẽ b vậy trải rộng thế giới võ đạo hiệp hội sẽ tính cả địa phương quát vương một khối tại giã ngoại kiến tạo một số võ giả căn cứ một mặt là vì những võ giả này sinh tồn cân nhắc một phương diện thì là võ đạo hiệp hội cùng quát vương đều có thể ở căn cứ bên trong thu hàng thậm chí trào hàng đan dược vũ khí loại hình vừa nhu phẩm đại bộ phận võ giả đánh giết hết hung thú lười n h á t chạy về thành thị bình thường thì chọn đem thu hoạch bán cho căn cứ giá cả tự nhiên không bằng trở về thành bán được nhiều nhưng trọng t ạ i thuận tiện mà võ đạo hiệp hội cùng địa phương quan phương lấy thấp hơn giá thị trường giá cả vừa thu lại chuyển tay một bán tại số lượng trồng chất dưới liền có thể hình thành một khoản cực kỳ khả quan lợi nhuận là rất nhiều địa phương quan phương cùng võ đạo hiệp hội trọng yếu nguồn kinh tế một trong làm tô hồng dẫn đội đến thành bắc võ giả căn cứ lúc hắn lập tức liền phát hiện võ giả nơi này thực lực muốn so tinh thành bên kia t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba kiệt kiệt kiệt khạc khạc linh bức lên tay t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba kiệt kiệt kiệt khạc khạc linh bức lên tay tam giai khắp nơi trên đất đi tứ giai cũng không ít ngũ giai võ giả ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy mấy cái tô hồng nguyên bản cảm khái tại ma đô võ giả bình quân thực lực thằng đến hắn mới từ căn cứ đi ra thì gặp được một cái tam giai hung thú lúc thì phát hiện mình cả nghĩ quá rồi cũng không phải là ma đô võ giả bình quân thực lực cao bao nhiêu mà chính là ma đô phụ cận hung thú thực lực rất mạnh thực lực yếu võ giả căn bản không sống được nữa chỉ có thể đổi tòa thành thị ăn cơm nơi này chứ cứ ngũ hồ tứ hải võ giả c h lúc này ngao hải nghi ngờ nói các ngươi không phải nói ta cùng lao đường đều là thiếu gia nhà giàu từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng không có một mình xông qua dã ngoại, ngoại cũng không có gì à đúng à đường cô vân cũng buồn buồn nói chúng ta bây giờ bên người cũng không có hộ vệ đi theo trong miệng các ngươi những cái kia sẽ giết người cướp của võ giả ở chỗ nào Cái này vẫn là bọn là hai ắ n lần thứ nhất tại không có bảo tiêu tình hướng dưới đến giã ngoại. Cùng n thứ tại tiêu dưới giã có bảo u đ tới, hai người các ù n người dạng, đụng nóng lòng muốn thử, gì đối phương tìm bọn họ để gây sự. Hai người g giả, gì gây ước hiếu môi phải đội đối Hai thử, họ đều kỳ bảo bảo mở một tìm để võ c sự. ngươi nói câu nói này thời điểm không nhìn chính mình quần áo sao tô hồng có chút im lặng hai cái này thật là thuần thiếu ra trên thân đều mặc mê mội võ giáo phục đâu mặc dù bây giờ tại giã ngoại nhưng làm sao cũng thuộc về ma đô địa giới cái nào mắt không mở võ giả dám tới tìm chúng ta phiền p h ư c bọn hắn bảy người đều mặc mê mội võ giáo phục cùng nhau đi tới đừng nói có võ giả dám đến tìm phiền t o á i theo bọn hắn đi vào võ giả căn cứ nháy mắt những cái kia võ giả thấy bọn họ đều cùng gặp ôn thần một dạng có bao xa thì tránh bao xa ma võ đau đầu nhiều là có tiếng toàn bộ hoa quốc đều biết chớ nói chi là một mực tại ma đô phụ cận đám võ giả ai dám đến chọc bọn hắn a dạng này a đường cô vân cùng ngao hải ngượng ngùng cười một tiếng nhưng rất nhanh đường cô vân hiếu kỳ nói vậy ta muốn là đem đồng phúc thoát lại chạy đi một mình đi một hồi chẳng lẽ liền có thể gặp võ giả đến cướp bóc ngay vậy ngao hải ánh mắt sáng lên muốn không thử một chút tô hồng im lặng dừng bước lại gật đầu dứt con nói đưa tôi dù sao khoảng cách ma giáo đổ bên kia còn có khoảng cách nhất định trước để cho các ngươi thử một chút cũng tốt ngay vậy đường cô vân cùng ngao hải dứt khoát đem đồng phục áo khoác cởi xuống sau đó hai người còn rất thông minh cầm lấy bùn đất hướng trên mặt xoa xoa lại đem bên trong ngắn tay giận giận làm, làm ra một bộ rất bộ dáng chật vật sau đó hai người thì rời khỏi đơn vị hướng hai bên trên đường nhỏ chạy tới hai người này thì hướng cái này vô sự tự thông cầm bùn đất hướng trên mặt lau thực chất bên trong thì không là đồ tốt cố nhạt nhịn không được đậu đen dao m u n ó i đặt cái này giả heo ăn thịt hồ đây một mực không lên tiếng cổ lực gãi đầu một cái âm thầm đem biện pháp này cái ở trong lòng suy nghĩ về sau có cơ hội chính mình cũng có thể thử một chút vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ ngoa tạo các ngươi còn thực có can đảm cấp ta đường cô v â n tiếng quái k h i ế u theo trong rừng cây chuyển đến chỉ là mấy cái tắm dai đoạt đến trên đầu ta tới ngay sau đó đường cô v â n tiếng cười quái dị văng lên kiệt kiệt kiệt các ngươi đoán ta là mấy cấp sau một khắc tô hồng mấy người chỉ nghe thấy một đám võ giả cầu xin tha thứ thanh âm còn có đường cô v â n cười ha ha thanh âm liên một phút đồng hồ cũng chưa tới một bên khác đồng dạng chuyển đến ngao hải không có sai biệt tiếng cười to t ô h ồ n g cố nhạc nhạc một đám người đứng tại chỗ nghe được dở khóc dở cười một lát sau đường cô vân cùng ngao hải mặt mũi tràn đầy vui sướng đi trở về trong tay còn mang theo mấy cái cái túi bên trong đầy hung thú trên người tài liệu hai người các ngươi đây là đem người đoạn cố nhạc nhạc n í ĩ cười không phải vậy đâu thì đúng vậy a bọn hắn đều c ấ p chúng ta khó nói chúng ta còn không thể đoạt bọn hắn đường cô vân cùng ngao hải hưng phấn không được tiện tay ngăn lại đi ngang qua một cái võ giả tiểu đội liền đem hung thú cái túi đưa cho bọn hắn cái này cũng chỉ là tam g i a hung thú tài liệu bọn hắn hai người căn bản không để vào mắt sở trường bên trong đều ngại trọng t r ờ i xong đi gặp hai người hưng phấn không được tô hồng dội cho chậu nước lạnh lần này cũng chính là các ngươi hai cái thực lực mạnh muốn là đụng tới một đội ngũ dai võ giả, các ngươi làm sao xử lý nghe vậy nguyên bản vui vẻ đường cô vân cùng nao g hải sắc mặt cứng đờ đừng cảm thấy ta nói tình huống hiếm thấy các ngươi không tin lại có thể hỏi một chút cố hoan hoan bọn hắn loại chuyện này còn nhiều tô hồng chân thành nói tại giã ngoại bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ minh bạch minh bạch hai người rõ ràng nghe lọc được vậy được hiện tại toàn thể chuẩn bị đủ tinh thần đi tiêu diệt ma giáo đồ cứ điểm đi mọi người sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc rất nhanh tô hồng phân biệt một chút địa đồ dẫn đội hướng một chỗ tiến đến một chỗ ngăm đen to lớn trước sơn động n à y sơn động nói nó là cựu chuyển mười tám ngã rẽ đều là nhẹ nhìn lấy rắc rối phức tạp địa đồ tô hồng c h o mày này sơn động khắp nơi đều là chỗ ngặt khó trách sẽ bị ma giáo đồ xem như cứ điểm sử dụng giữ vững tinh thần cảnh giác lên theo ta đi tô hồng nhìn một hồi lâu mới đưa địa đồ thu hồi dẫn đội hướng sơn động bên trong đi đến vừa đi hắn một bên nhắc nhở nhớ kỹ cái kia trên mặt beo đao xẻo ngũ dai cao đoạn chu hồng cũng là chỗ này cứ điểm tối cờ giả trừ hắn bên ngoài còn có hai cái đầu lĩnh một cái ngũ giai trung đoạn một cái ngũ giai sơ đoạn còn lại đều là tam giai tứ giai ma giáo đ ổ đợi lát nữa đánh lên chu hồng ta tới đối phó các người đối phó những người còn lại không có vấn đề sáu người nhẹ gật đầu cùng lúc đó sơn động chốt sâu mười mấy tên thân mang áo đen ma giáo đ ổ quỳ bái tại chu hồng trước mặt hai tên thủ l ĩ n h thì là đứng ở một bên lúc này chu hồng trên mặt tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn hắn đã được đến thánh giáo cao tầng thông báo biết ma võ tân sinh bên trong đỉnh cấp thiên tài sẽ đến đây vây quét chỉ cần hắn có thể đem những thiên tài này toàn bộ giết chết tại thánh giáo bên trong địa vị liền có thể lập tức tăng lên mấy cấp mà lại chu hồng tới đến vô cùng s á t thực tin tức đám này thiên tài đều mới tứ dai sơ đoạn mà thôi dị hóa về sau ta thực lực ép thẳng tới lục giai đám này ma võ mắt c ò n dám tìm ta đây là trên trời rơi xuống tới cơ duyên chu hồng cười lạnh liếm môi một cái lúc này một loạt tiếng bước chân văng lên mấy giây sau một tên người háo đen đi tới túi đầu bẩm bào nói đại nhân bọn hắn đã vào sân đậu đến được tốt chu hồng hưng phấn cười một tiếng sở hữu người theo ta đi theo kế hoạch làm việc sau khi chuyện thành công khen thưởng không thể thiếu các ngươi vâng một đám ma giáo đổ hưng phấn lên tiếng ngẩm đầu nhìn chu hồng á chương mắt t hai trăm năm mươi bốn vây quét trung cấp cứ điểm làm người ta kinh ngạc thiên tài chương hai trăm năm mươi bốn vây quét trung cấp cứ điểm làm người ta kinh ngạc thiên tài không ai từng nghĩ tới cái này vừa mới đến đây bẩm báo ma giáo đổ vậy mà bỗng nhiên nổi lên tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên dẫn đến tại chỗ ngoại trừ chu hồng bên ngoài không có người nào có thể kịp phản ứng mà võ thiên tài chu hồng kịp phản ứng nhất thời cười lạnh một tiếng chỉ là tứ giai m u ố n chết、hết. đang khi nói chuyện hắn một quyền ngang nhiên nên đón tiếp lấy sau một khắc vanh một tiếng tiếng vang hai người hào hào lui về phía sau ra mấy bước cái này lực lượng là tứ giai võ giả có thể đánh ra tới chu hồng đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mới ra quyền người áo đen đã một tay lấy áo đen kéo xuống ngay sau đó hắn lấy xuống trên mặt mặt nạ trong n á y mắt vừa mới người áo đen lắc mình biến hóa biến thành một tên thân mang ma võ đồng phục thiếu niên tuấn mỹ sớm đã đã thấy hình chu hồng chỗ nào còn không nhận ra trước mắt gã thiếu niên này tô hồng chu hồng cắn răng trong lòng của hắn chấn động không ngừng vô luận là tình báo vẫn là vừa mới động thủ hắn đều có thể xác định đối thủ chỉ có tứ giai sơ đoạn thế nhưng là thực lực này mạnh khiến người ta dùng mình lúc này hai tên thủ lĩnh cùng một đám ma giáo đổ mới hồi phục tinh thần lại minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì về sau bọn hắn nhìn lấy tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái quái vật vậy mà có thể cùng xung quanh đầu lĩnh đối cứng m ộ t kích mà lại song phương về mặt sức mạnh giống như thế lực n a g nhau hắn mới t ừ dài sơ đoạn a cái này chính là thiên tài bọn hắn b ấ t quá tốt số mà thôi ta nếu là có này thiên phú ta cũng có thể trấn kinh ghen tị lời nói không ngừng vang lên đúng lúc này một tên ma giáo đ ổ đột nhiên kịp phản ứng đợi lát nữa chúng ta trong sơn động không là bố trí xuống rất nhiều thai mắt à, hắn làm sao lại đột nhiên hắn lời nói còn chưa nói x o n g đạp g ạ p một loạt tiếng bước chân theo tô hồng sau lưng cái kia ngăm đen trong sơn động chuyển đến sau một khắc đường cô vân bọn người xuất hiện bọn hắn binh khí trong tay phía trên đang có máu tươi không ngừng nhỏ xuống thấy cảnh này một đám ma giáo đổ đồng tử chấn động kịch liệt tổng cộng hai mươi mốt cái thai mắt giết hết đường cô vân nếp miệng cười một tiếng làm rất tốt tô hồng gật đầu lúc này tay mang theo tinh trúc thương cố hoan hoan đưa tay q u ă n g r a n g ư ơ i thương ba tô hồng đưa tay tiếp được một tay cầm thương mũi thương trực chỉ sắc mặt khó coi chu hồng giết không có một câu nói nhảm quắt to một tiếng phía dưới tô hồng một ngựa đi đầu cầm thương phóng tới chu hồng hai người cấp tốc đại chiến tại một khối thống lĩnh ta tới giúp ngươi một tên ma giáo đầu lĩnh k h á quát một tiếng vừa phóng ra mấy bước keng cố hoan hoan cầm kiếm đem hắn ngăn lại cố nhạc nhạc cấp tốc đánh tới hai người liên thủ tiến hành b ấ y công một tên khác đầu l ĩ n h thấy thế sắc mặt đột biến hắn còn không có bất kỳ cái gì động tác đường cô vân cùng ngao hải thì xông tới trong trước mắt trên trận tối cường ba tên thủ lĩnh đều bị quân lấy còn lại mười mấy tên tam tứ giai ma giáo đồ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cắn răng liền muốn đi lên hỗ trợ thủy pháo trần miệu nhấc tay k h ẽ vây gào thép thủy pháo đánh tới mấy tên ma giáo đồ đầu như là như dưa hấu nổ bể ra tới cộ lực giết vào chiến trường trong tay mang theo một thanh cự kiếm ỉ vào cái kia vẹn vẹn kém hơn tô hồng kinh khủng lực lượng mỗi lần vung lên liền như là thu hoạch cỏ dại giống như đem ma giáo đổ chém thành hai nửa bảy người phân công cực kỳ rõ ràng tô hồng cố hoan hoan đường cô vân năm người phân biệt ngăn lại bà tên ngũ giai còn lại tam tứ giai ma giáo đổ thì giao cho cổ lực cùng trần miệu giải quyết tuy nhiên những thứ này ma giáo đổ bên trong không thiếu có một ít tứ giai trung đoạn thậm chí tứ giai cao đ o ạ người n nhưng ở trần miệu cùng cổ lực trước mặt bọn hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ cứ như vậy một chút thời gian dưới trướng ma giáo đổ lại nhưng đã thương vong hơn phân nửa mà hai tên thủ lĩnh càng là củng cố hoan hoan đường cô vân bốn người đánh lực lượng ngang nhau khó phân thắng bại đáng chết đám này phế vật chu hồng g i ậ n mắng một tiếng sắc mặt biến đến lo lắng hắn biết mình quá mức khinh thường ma v õ thiên tài lúc này thế cục này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn hắn nhìn ra được cái t i a cổ lực cùng trần miệu thực lực cũng cực mạnh đợi đến hai người này đem dưới trướng mọi người toàn bộ giải quyết hết một khi dành tay hai tên thủ lĩnh thậm chí là hắn đều phải tao gương các ngươi còn đang chờ cái gì chu hồng lo lắng giống to có thể lời nói còn chưa triệt để nói xong tô hồng lôi đình một thương đã đánh tới mũi thương kia phía trên bám vào lôi đình mạnh mẽ vô cùng lại thêm cái kia không hợp t ố i thường lực lượng cho dù là chu hồng đối mặt lên cũng muốn hết sức chăm chú bất quá hắn lời mặc dù bị tô hồng đánh gãy nhưng một đám ma giáo đồ cũng hiểu được hắn ý tứ đều thất thần làm cái gì dị hóa nhanh hai tên thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn dẫn đầu dị hóa da thịt trong nháy mắt p h ồ n g lên dường như thể nội dựng dục cái gì đồng dạng trong chất mắt hóa thành một đầu con nhện một đầu hát hùng phát ra khi tức ép thẳng tới ngũ giai cao đoạn chu hồng nhanh lại không dị hóa chúng ta căn bản không có sức phản kháng một đám ma giáo đồ đều bị cổ lực cùng chân m i ệ u g giết sợ lúc này không chút do dự bắt đầu dị hóa bất quá bọn hắn thể nội vạn tộc huyết mạch còn lâu mới có được chu hồng cùng hai tên thủ lĩnh tinh khiết chỉ có thể miễn cưỡng dị hóa trong trước mắt t ừ n g đầu nửa người nửa thú thân ảnh ra trong sân bây giờ c h ậ p c h ậ p bắn ra vào tộc liền v ì biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ d á n g vẻ chân m i ệ u cùng cổ lực ánh mắt lạnh lẽo lần nữa giết đến tận chức đáng tiếc lần này đi qua dị hóa ma giáo đồ tuy nhiên thực lực vẫn không bằng bọn hắn nhưng cũng để bọn hắn đánh giết hiệu suất giảm mạnh cùng cười g ầ n cùng đường cô vân cố hoan hoan bốn người đại chiến tại một khối nhất thời bốn người chỉ cảm thấy áp lực đại tăng dần dần ở vào hạ phong không thể kéo dài nữa một thương bức lui chu hồng nhìn đến giữa sân c ụ c thế tô hồng n ư ớ n mày đang muốn nói cái gì ngươi còn có rảnh rỗi lo lắng người khác chết đi cho ta chu hồng đánh tới một đao bay thẳng tô hồng mi tâm bổ tới k e n tô hồng dơ thương đó nữa đột nhiên đưa ra một tay trưởng tâm lôi đ ỉ n h phóng đại bất thình lình đập vào chu hồng tim trưởng tâm lôi lần này quá nhanh khiến người ta căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị chu hồng hoàn toàn không ngờ tới đối mặt hắn toàn lực một đao tô hồng đón đỡ đồng thời lại còn có thừa lực đến phía trên như thế một chút và anh chu hồng tim trong nháy mắt bị lôi đình nổ ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủng theo lỗ thủng bên trong nhìn lại có thể rõ ràng trông thấy trái tim đều bị đánh nát một nửa nhưng dù vậy chu hồng trái tim vẫn tại quỷ dị nhảy lên tô hồng thần sắc lạnh lùng lập tức nâng thương tới gần nhưng sau một khắc thiết yêu biến chu hồng nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân bỗng dưng hiện hiện màu trắng sợi tơ trong t r ư ớ mắt liền hình thành một cái kén đem cả người hắn bao khỏa trong đó ngay sau đó và anh một cỗ mánh liệt u y áp theo kén bên trong tràn lan mà ra một cỗ vô hình khí thế lấy kén làm trung tâm hướng bốn phía bỗng nhiên k h u ế c tán t h i ê n yêu biến kén tô hồng níu mày nhìn qua kén không có đần độn đ ư n g đấy xông lên trước cầm thương bắt đầu tấn công mạnh lên sợi kén cực kỳ cứng cỏi một thương rơi xuống thậm chí có thể va chạm ra trận trận tiết lửa bất quá tại tô hồng cự lực phía dưới sợi kén dần dần bị phá ra thẳng đến một thương rơi xuống mơ hồ trong đó đã có thể nhìn đến bên trong một đạo thân ảnh mơ hồ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 tô hồng ta phải dùng linh khí dung hợp đừng tô hồng đ u ổ i vội vàng cắt đứt giữ lấy trước nghe vậy đường cô vân cắn răng quả thực là đem đã hiện hiện linh khí nén trở về cổ lực trần m i ể u còn không có giải quyết hết những thứ này tạm binh sao tô hồng giống to lập tức nhanh nghe được tô hồng thúc giục cổ lực cùng trần m i ể u sắc mặt đỏ lên bắt đầu l i ề u mạng tiến công tô hồng cũng lao đến ba người liên thủ cấp tốc đem còn lại ma giáo đồ toàn bộ giải quyết đến tận đây trên trận chỉ còn lại có ở vào kén trạng thái chu hồng cùng hai tên biến thành con n h ệ n cùng hắc hùng ma giáo đ ầ lĩnh nhanh đi với ta đem hai tên thủ lĩnh giết chết trước liếc mắt kén tô hồng một khắc cũng không ngừng nghỉ mang theo c ổ lực trần m i ể u hướng bốn người trợ giúp mà đến lúc này bốn người trạng thái đều đã có chút chật vật hai tên thủ lĩnh dị hóa sau thực lực đã ép thẳng tới chu hồng ngũ giai cao đoạn cảnh giới lại phối hợp vạn tộc cái kia cường hãn thể phách hai người một tổ bốn người đều ở vào bị áp chế trạng thái ta cùng nhạc nhạc còn có thể l ư ợ n vòng đi trước giúp đường cô vân bọn hắn cố hoan, hoan hét lớn một tiếng ngay vậy đường cô vân cùng ngao hải sắc mặt đều là biến đổi ngay sau đó đỏ lên mặt hét lớn chúng ta cũng có thể kiên trì đi giút cố hoan hoan bọ Thảo. bốn cái xa điêu lúc nào còn đặt cái này chết vì sĩ diện tô hồng chửi ầm lên cổ lực trần m i ệ u các ngươi đi giúp ngao hải bọn hắn cố hoan hoan bên kia ta đi Tốt. cổ lực cùng trần m i ệ u cấp tốc phóng đi có lấy bọn hắn hai người gia nhập đường cô vân cùng ngao hải nhất thời áp lực giảm nhiều cục thế trong nháy mắt người chuyển bốn người bắt đầu đè ép đầu nhện lĩnh tấn công mạnh một bên khác hắc hùng đầu lĩnh chính hướng về sau lui cố hoan hoan cố nhạc nhạc quanh ra như cự thạch lớn nằm đấm hai người sắc mặt biến đổi đang muốn lưu lại không cần tránh để ta chặn lại các ngươi yên tâm động thủ giết tô hồng thanh em chuyển đến chính lui lại cố nhạc nhạc còn mặt lộ vẻ một cái chớp mắt do dự cố hoan hoan cũng đã dừng bước lại bắt đầu hướng hắc hùng vọt mạnh mà đi ở trong mắt nàng cái kia sắp rơi đến đỉnh đầu hùng quyền dường như căn bản không tồn tại đồng dạng nói thì ngươi cứ như vậy tin hắn lấy mạng tin cố nhạc nhạc cắn răng kiên trì cũng xuống tới ba ba ba đỉnh đầu to lớn hùng quyền rơi xuống sắp đánh bên trong hai người trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tô hồng dết tới toàn lực một quyển nên đón tiếp lấy vê anh một tiếng trầm muộn tiếng vang cho t ắ thế tô hồng cái cổ nổi gân xanh phát ra quát to một tiếng sau một khắc hồng q u ê n bị hắn cứ thế mà đánh lui đứng vững hắc hùng đều bị một quyền này đánh đứng không yên thân thể cao lớn như vậy hướng mặt đất đập tới ta dọn cái ai ra cái này lực lượng đến cùng ai mới là hắc hùng a cố nhạc nhạc nhìn đến âm thầm thắt l ơ i một quyền này muốn là đánh ở trên người hắn hắn đoán trường hồn đều muốn bị đánh không có rất nhanh tại tô hồng trợ r ú t giới hắc hùng trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết thương toàn thân khi tức không ngừng trượt xuống thằng đến hạ xuống đến cái nào đó điểm tới hạ lúc ông hắc hùng thân thể cấp tốc thu nhỏ một lần nữa biến thành ban đầu ma giáo đầu lĩnh gặp tô hồng ba người hướng chính mình vào tới cái này ma giáo đầu lĩnh mặt lộ vẻ tuyệt vọng. trước khi chết hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía vẫn là kén trạng thái chu hồng bắt đầu chửi ầm lên ta thao đại gia chu hồng ngươi dị hóa muốn dị hóa cả một đời ạ lão tử bị ngươi xuất sinh này hố chết phốc phốc tô hồng một thương xuyên thủng cổ họng của hắn sau một khắc tô hồng lập tức hướng cổ lực bên kia phóng đi tại cổ lực trần miệng ra nhập dưới đường cô vân bốn người lúc này đã đem đầu n ệ n lính giết khí tức v y vải tô hồng vừa đến rất nhanh một thương chung kết đầu n ệ n lính sinh mệnh thao thật khó giết cuối cùng chết rồi còn lại cái cuối cùng một đám người từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn lại không dám xem thường hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a cái to lớn kén đúng lúc này phốc phốc dường như vỏ trứng phá toái âm thanh văng lên một đám r ấ t rưởi thậm chí ngay cả như thế một hồi đều kéo không ngừng một tiếng mang theo nồng đậm thanh â m tức giận theo kén bên trong chuyền đến sau một khắc hai cái huyết hồng bàn tay lớn đem kén xé mở một cái toàn thân huyết hồng đầu có hai sừng thân ảnh đứng lên sắc mặt của hắn đông trầm trên thân tản ra đi ra huy áp khiến người ta run sợ còn chưa tới lục giai nhưng cũng không xa tô hồng mi đầu hơi hơi bông ra không tới lục giai liền dây nói đây là thiên yêu trong tộc huyết yêu lúc này cổ lực trầm giọng nói ta theo trong nhà lao đầu tử trên sách gặp qua thiết yêu tộc mọi người xứng sở ngay sau đó sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên thiết yêu tộc đây chính là chư thiên thập cường một trong mà lại này huyết yêu ở trên trời yêu tộc bên trong thuộc về rất mạnh huyết mạch cổ lực trầm giọng nói để khôi phục lực cực mạnh mà nổi tiếng muốn giết chết bọn hắn chỉ có một lần tính cho trọng thương để bọn hắn liền khôi phục đều không khôi phục lại được mới được bằng không huyết yêu sẽ một mực ở vào đ ỉ n h phong trạng thái còn có chút kiến thức huyết yêu chu hồng k i n h miệt nhìn mọi người các người có lẽ tại nhân tộc bên trong coi là thiết tài nhưng ở hiện tại hóa thành huyết yêu trong mắt ta tiện tay liền có thể n g h i ê n chết nói đến hóa thành huyết yêu lúc chu hồng ánh mắt bên trong tràn đầy cung nhiệt người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi ở đâu ra cảm giác yêu việt tô hồng suy cười một tiếng muốn chết chu hồng trong nháy mắt giận dữ đưa tay ở giữa ngưng tụ ra bảy viên nóng rực h ỏ a cầu phân biệt hướng bảy người gào thét mà đến giết tô hồng k h é c quát một tiếng mang theo cố hoan hoan sáu người c ấ p tốc, tốc xông về phía trước bảy người thân pháp đều cực mạnh loại này thẳng tắp đánh tới hòa cầu đối với bọn hắn mà nói cũng không có một dạng trong t r ớ c mắt bảy người toàn bộ né tránh tới gần chu hồng phiên giang tô hồng một ngựa đi đầu mang theo quần c u ộ n lôi đình một t h ư ờ n g đột nhiên đâm ra chu hồng lạnh hư một tiếng lại một quyền trực tiếp tiến lên đón hơi anh mũi thương cùng nắm đấm va chạm tại một khối bắn ra vô số tia lửa chu hồng không n ú c nhích tí nào xem xét lại tô hồng lại lui về phía sau mấy bước lực lượng so trước đó mạnh không ít tô hồng nhớ mày hắn vẫn là hiếm thấy một lần về mặt sức mạnh rơi vào hạ phong bất quá tô hồng cũng không n g o ạ i ý muốn đối phương dị hóa trước lực lượng thì cùng hắn tương xứng dị hóa sau thực lực tăng trưởng về sau sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng bình thường dù sao ta cũng không là một người lúc này cố hoan hoan sáu người toàn bộ dết tới vây quanh chu hồng bắt đầu tiến công thế công như gió táp mưa rào giống như rơi xuống tại chu hồng trên thân lưu lại lít nha lít nhít vết thương bất quá sau một khắc những thứ này vết thương liền cấp tốc khôi phục chu hồng toàn thân khí tức đều không có chút nào suy giảm xu thế vô dụng chỉ là mấy cái tứ dai mà thôi có thể tổn thương được ta chu hồng đắc ý cười như điên chỉ bằng các người công kích uy lực lao tử đứng đấy để cho các người đánh cả một đời các người đều không giết chết được ta đúng lúc này một cỗ khiến người ta rung động khủng bố ba động chậm rãi hiện hiện hắn mãnh liệt quay đầu nhìn qua đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút chỉ thấy tô hồng trường thương phía trên ba linh khí hình cầu hiện hiện tản ra làm người ta hoảng hốt ba động cái này là linh khí dung hợp chu hồng cảm thấy mãnh liệt uy hiếp hắn kinh ngạc nói n g ư ơ i một cái tứ dai làm sao có thể có thể nắm giữ chu hồng sắc mặt biến đến biến ảo không ngừng rất nhanh lần nữa cười lạnh nhưng cuối cùng chỉ là cái tứ dai muốn giết chết ta còn chưa đủ hắn lời nói còn chưa nói xong đường cô vân sáu người trên binh khí cũng chậm rãi ngưng tụ ra xong linh khí hình cầu đồng thời tản mắt ra một cỗ khiến người ta biến sắc uy lực chu hồng ngũ giai tiềm long bảng đệ nhất nhân bạch thương sinh chương hai trăm năm mươi sáu ngũ giai tiềm long bảng đệ nhất nhân bạch thương sinh không đ ể cập tới tô hồng nắm giữ ba linh khí dung hợp thậm chí ngay cả đường cô vân sáu người này cũng người tay khẽ vây xong linh khí dung hợp tình cảnh này trực tiếp cho hóa thành huyết yêu chu hồng cả xét không vậy mà toàn bộ đều nắm giữ đại nhân không phải nói cái này linh khí dung hợp độ khó khăn cực lớn sao chu hồng gương mặt khó có thể tin thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh là ngũ giai ma giáo đồ vẫn là cái này trung cấp cứ điểm người phụ trách hắn đã có thể tiếp xúc đến một số ma giáo cao tầng mặc dù không có thực sự tiếp xúc qua thất thần đình nhưng cũng theo cao tầng trong miệng nghe nói võ giả có thể nắm giữ nhiều thuộc tính linh khí thậm chí có linh khí dung hợp như thế một đại s á t chiêu bạo phát đi ra huy lực thậm chí xa so với a cấp võ ký còn cường đại hơn linh khí dung hợp thuộc về loại kia chân chính ý nghĩa phía trên làm cho võ giả có vượt cấp mà chiến năng lực thế nhưng là theo hắn biết cái này linh khí dung hợp độ khó khăn to lớn thậm chí ngay cả hắn tiếp xúc qua một tên ma giáo cao tầng đường đường thất giai tông sư đều tạm thời không có nắm giữ độ khó khăn to lớn có thể nghĩ có thể hết lần này tới lần khác làm sao đến ma vọ đám này thiên tài nơi này ni mã trong tay mỗi người có một cái dù hắn hóa thành huyết yêu khôi phục năng lực cực mạnh nhưng trung q u i là ngũ dai chỗ nào gánh vác được nếu như đơn chỉ có tô hồng một người cũng tốt ba linh khí dung hợp vi lực lớn về lớn nhưng tô hồng cuối cùng chỉ có tứ dai chu hồng xem chừng chính mình miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ nhưng chỗ chết người nhất chính là đường cô vân sáu người cũng nắm giữ linh khí dung hợp chỉ là cảm thụ được cái này bậy cô ba động k h n g bố chu hồng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên thân thể càng là khống chế không nổi hơi hơi phát r u lên gánh không được tuyệt đối gánh không được duy nhất đáng giá chu hồng may mắn chính là vị k i ê u ma giáo cao tầng đang thông chi h ắ n lúc còn chuyên môn để lại cho hắn một cái dùng cho liên hệ ngọc bội phân p h ó hắn có thể dựa vào chính mình đem ma võ thiên tài giết chết vậy dĩ nhiên tốt nhất nhưng nếu như giết không chết vậy liền bóp nát ngọc bội hắn sẽ xuất hiện chu hồng tâm lý rất rõ ràng cái này đại nhân chỗ lấy không lập tức xuất hiện chủ yếu vẫn là không muốn gánh chịu bại lộ mạo hiểm nhưng bây giờ hắn bị buộc đến một bước này trình độ cũng không đói hoài tới những thứ này có thể đem ta bước đến một bước này các ngươi chết cũng có thể kiêu n g o chu hồng hung hăng nhìn chằm chằm tô hồng mọi người lấy da ngọc bội cấp tốc bóp n sau một khắc nhìn đến ma v õ bảy người đều như mày chu hồng nhất thời giữ tợn cười rộ lên các ngươi sẽ không phải coi là nhiệm vụ lần này ta ma giáo thật không biết chút nào đi không sợ nói cho các ngươi biết khi các ngươi bước vào nơi này một khắc kia trở đi các ngươi liền đã, đã định đ trước tử vong chu hồng muốn tại tô hồng trên mặt mấy người nhìn đến vẻ mặt sợ hãi nhưng hắn lại thất vọng tô hồng bảy người chỉ là ngay từ đầu sửng sốt một chút sau đó thì bình tĩnh lại sắp chết đến nơi còn trang chu hồng cười lạnh liên tục chờ đợi đại nhân xuất hiện một giây hai giây ba giây m ư ơ i giây không chuyện phát sinh bầu không khí lập tức biến đến lung túng chu hồng trên mặt cười lạnh đều đọc lại chuyện gì xảy ra chu hồng trong lòng máy động lập tức nhặt lên hai bên ngọc bội chưa từ bỏ ý định mánh liệt mánh liệt cầm b ư ớ c lên đến thế mà thẳng đến ngọc bội bị hắn triệt để bóp thành một phấn cũng không có bất kỳ cái gì một người xuất hiện tô hồng cùng cố hoan hoan mấy người liếc nhau một cái đều hiểu hẳn là nhà trường xuất động đem thẩm chúng mai phục ma giáo đầu ngăn lại làm sao lại không dùng làm sao có thể vừa còn đang cười lạnh chu hồng sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới hắn nhìn qua tô hồng bảy người âm thanh dun dày nói chẳng lẽ các người ma võ đã sớ biết đường cô vân tiện như vậy nói ta vẫn là thích ngươi vừa mới bộ kiệt a k i ngao bất thuần dáng vẻ ngươi có thể khôi phục một chút sao ngao hải cười nhẹ nhàng nói đúng vậy à khôi phục một chút dạng này giết ngươi không có như thế thoải mái à chu hồng như cha mẹ chết ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ma võ như là đã biết ma giáo nhu đồ cái kia phái ra cường giả là chuyện tất nhiên hắn d â y rủa thế nào đi nữa cũng đã là hắn phải chết không nghi ngờ không có ý nghĩa đường cô vân bị môi cái này liền từ bỏ rồi tôi hồng mở miệng nói đừng lãng phí thời gian động thủ giết ngay vậy sáu người gật đầu sau một khắc b ả y đạo linh khí hình cầu hướng chu hồng đánh tới vê anh kinh người tiếng nổ mạnh nổ vang sơn động đều rõ ràng chấn động một cái trên vách tường trên đỉnh đầu ào ào rơi xuống đá vụn ngay sau đó từng đạo từng đạo vết rách xuất hiện ngoa tạo sẽ không phải muốn số ba miệng quả đen im miệng một đám người sắc mặt đột biến tại tô hồng bắt chuyển dưới vội vàng hướng ra ngoài chạy tới may ra sơn động vách tường m ộ ư ơ i phân dây đặc chỉ là chấn động một hồi liền lắng xuống thay thế một đám người đều nhẹ nhàng thở ra nay sơn động méo mó lợi lượt tiến đến đều hao tốn mười mấy cái phút thật muốn sụt bọn hắn bị trôn sống khả năng cực cao đi thôi tô hồng mang theo sáu người đi ra ngoài vừa đi đường cô vẫn mấy người đều hiếu kỳ suy đoán ma võ nhà t r ư ở n g phái tới trong bóng tối bảo vệ bọn hắn chính là người nào có thể bị cái này ngũ giai chu hồng hô đại nhân làm sao cũng phải là cái lục giai a chật chật xem ra tới là đạo sư a hẳn là trần phong vương thạch hồng ruộng mấy tên lục giai đạo sư mới đúng theo không đoạn giao lưu mọi người rất mau tới đến cửa sơn động ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống mấy người hào hào nheo mắt lại đợi đến ánh mắt thích đứng về sau mới cất bước đi ra ngoài ngay sau đó đập vào mi mắt một màn để tô hồng bảy người cũng làm t r à n sửng ố t chỉ thấy bên ngoài sơn động trong không khí lộ ra nồng đậm mùi máu tươi trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng các loại thô to s ư ớ n g cốt mà tại bọn hắn ngay phía trước trọn vẹn sáu cái thân hình cao lớn dị hóa sinh vật bị trồng lên tại một khối trứng hơn hai mươi m m độ cao mỗi một đầu dị hóa sinh vật cho dù chết đi thân thể vẫn tràn lan ra một cô thuộc về lục dai mánh liệt huy áp sáu cái sáu d a i bảy n g ư ờ i đều sợ ngây người số lượng này viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn có thể tính đi ra ta đều nhanh chờ b u ồ n ngủ lúc này một thanh n m theo chỗ cao văng lên bảy ngươi xứng sở vô ý thức hướng tứ phương tìm đi tô hồng một bên tìm một bên cảm giác thanh âm này có một tia q u o n thai đương tìm ngẩng đầu t a tạ i cái này nghe vậy bảy người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy dị hóa sinh vật t r ồ n g lên ra cao hơn hai mươi mét độ phía trên một tên tóc trắng thanh niên n g ắ p đứng lên hắn đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời hai tay lười biếng c ắ m ở trong túi quần chân đạp lục dai dị hóa sinh vật đẹp trai dối tinh dối mù tô hồng bảy người trong lòng vẫn cứ dâng lên một cỗ cảm giác đẹp trai nhưng sau m ộ t khắc cái này lọc kính trong nháy mắt pha t o á i chỉ thấy tóc trắng thanh niên hướng về phía mọi người rực rỡ cười một tiếng thế nào vị trí này ta tuyển rất lâu có phải hay không tặc có cách nghe vậy bảy người nhất thời ngây ngốc một chút nào có người m è o khen m è o dài đôi đó a lúc này tóc trắng thanh niên rơi xuống đất n g n g đầu trong nháy mắt tấm kia tuấn lãng khuôn mặt thu vào mọi người tầm mắt bạch học t r ư ở n g tô hồng kinh hỉ nói cố hoan hoan sáu người khe giật mình hai người nhận biết đợi lát nữa học t r ư ở n g đường cô v â n khó có thể tin liếc mắt chết đi sáu cái lục giai dị hóa sinh vật hàn cả l â m mà nói đợi lát nữa tô hồng ngươi nói là đây là chúng ta học trường các ngươi không biết tô hồng kinh ngạc nói bạch học trưởng cũng là ngũ giai tiềm long bảng đệ nhất chúng ta ma võ sinh viên năm ba cố hoan hoan sáu người như bị xét đánh giống như sửng sốt lời này lượng tin tức quá lớn sinh viên năm ba ngũ giai t i ề m long bảng đệ nhất nhân làm chết khô sáu cái lục giai dị hóa sau ma giáo đ ổ đây là cái gì quái vật giống như chiến lược đem nét mặt của bọn hắn thu hết vào mắt bạch thương sinh cưỡng ép đẻ ép muốn lên chuyển khoe miệng ra vẻ khiêm tốn k h o á t k h o á tay sư đệ thiếu nói vài lời sư huynh thực lực cũng là bình thường bình thường mà thôi ha ha ha ha. nói xong lời cuối cùng bạch thương sinh nhịn không nổi trực tiếp cười ra tiếng thoải mái thật là thoải mái thấy thế cố hoan hoan sáu người khỏe miệng có giật có chút không phải nói cái gì tốt vị này học trưởng tính cách cùng hắn chiến lược cái kia có uy nghiêm nghiêm trọng không xứng đôi a bạch học trưởng ngươi có phải hay không đã đột phá lục giai rồi đường cô vân nhịn không được hỏi ngươi làm sao lại hỏi như vậy bạch thương sinh kinh ngạc nói bởi vì đây chính là sáu cái sáu giai ma giáo độ a hơn nữa còn đều là dị hóa đường cô vân ngữ khí tràn ngập thật không thể tin ta vẫn là ngũ giai bạch thương sinh thản nhiên nói t từ n g tiếng hít vào khí lạnh âm thanh vang lên một đám người đều nghe được trận mắt hốc mồn ngũ giai tiềm long bảng đệ nhất chiến lược mạnh thành dạng này không phải các ngươi đây là cái gì biểu lộ gặp một đám học đ ệ học mội đều một mặt trấn kinh bạch thương sinh tâm lý rất thoải mái nhưng cũng thật sự có chút buồn bực nói ra ta thế nhưng là ngũ giai đệ nhất đây chính là toàn quốc võ đại tiềm long b ả n g đệ nhất nói câu không k h á c h khí phóng nhãn toàn thế giới ngũ giai võ giả bên trong đều không mấy người có tư cách cùng ta nhất chiến vượt cấp giết chết mấy cái lục giai dị hóa mà giáo đ ổ mà thôi bạch thương sinh ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn lên trời một mặt ngạo kiểu cái này đáng là gì hắn duy trì động tác này không n ú c đ í c h dừng lại mấy giây cái k i ánh mắt bỗng nhiên liếc mắt tô hồng bảy người liếp một chút hoàn toàn là một bộ các ngươi làm sao còn không khoa trương tư th t hoan hoan lúc này tô hồng hiếu kỳ nói đúng rồi bạch học trưởng ngươi vừa làm sao hô ta sư đệ lý hiệu trưởng là sư phụ ta ngươi là lý dương võ sư minh đồ đệ theo lý mà nói ta cái kia gọi ngươi sư chất mới đúng bạch thương sinh cười giải thích nói b ấ t quá chúng ta các luận c á c đích ngươi kêu ta sư h i n h là được sư minh tô hồng lập tức hô một tiếng ai bạch thương sinh nhất thời vui vẻ sư đệ sư minh sư đệ sư minh hai người đặt cái này gọi tới gọi lên làm không biết mệnh nhìn đến đường cô vân mấy cái trong lòng người là lại không còn gì để nói lại hâm mộ tô hồng cái này tiện nghi sư minh tính cách không nói đến cái này chiến lược là thật mánh người ta ngũ giai vượt cấp chiến lược giai vẫn là lấy một chơi sáu tình huống dưới thậm chí ngay cả thương tổn đều không giống như không bị đánh lục g a i cùng đánh nhi tử giống như qua mấy giây t ô h ồ n g cùng bạch thương sinh cuối cùng là ổn định sau đó bạch thương sinh thì liếc mắt cố hoan hoan sáu người thở dài một tiếng nói ai sư huynh chiến lực còn kém chút muốn là đột phá lục dài à giết kỷ thật có thể càng nhanh đến vừa khoa trương hết không có mấy giây đâu lại muốn tới muốn chút mặt đi đường cô vân sáu người nghe được mỹ mắt nhảy lên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giả bộ như không nghe thấy bạch thương sinh thấy thế thật sâu thở dài ai ta cũng hơi mệt chút lần sau các người muốn là lại bị đuổi giết t ta, ta nói không chừng sẽ buổi tối mấy bước đây là n à o có người bức người khác khoa trương chính mình đường cô vân mấy người nghe được một mặt im lặng nhưng vì cái mạng nhỏ của mình đành phải che giấu lương tâm khen bạch học trưởng ngài cũng không thể nói như vậy ngũ giai có thể rét lục giai vô địch đ a quả thực là thì đúng vậy à bạch học trưởng ta đối chiến lực của ngươi tâm phục khẩu phục chỉ có thể nói ngưỡng bước bạch học trưởng mạnh vô địch ân tâm tình giá trị cho vô cùng đủ bạch thương sinh một mặt thoải mái khoát tay náo được rồi được rồi ta kỳ thật cũng không có các ngươi nói tốt như vậy ha ha ha ha đi thôi ta mang các ngươi hồi má võ gặp hắn rốt của ổn định đường cô vân sáu người đều thở dải một hơi cứ như vậy mười mấy giây bọn hắn xem như đem cuộc đời sở học khoa trương người thành ngữ đều đã vận dụng lại để bọn hắn khoa t r ư ờ n g là thật nghi không ra mới tử gặp tô hồng cùng bạch thương sinh hai người cười cười nói nói đi ở đằng trước đầu đường cô vân sáu người tụ tại một khối khe khẽ bàn luận ta thật phục tô hồng cùng cái này bạch học trường thật không hổ là sư huynh sư đệ trước đó tô hồng buộc chúng ta hô đạo sư bạch thương sinh buộc chúng ta cứng rắn khoa t r ư ờ n g thực lực không bằng người a cũng là bị khinh bỉ mấy người đều đẹ thấp lấy thanh n m sợ bị bạch thương sinh nghe thấy tuy nhiên nhận thức đến hiện tại cũng mới mười phút đồng hồ không đến nhưng bọn hắn không hoài nghi chút nào bạch thương sinh muốn là nghe thấy Cũng không sẽ q hiện hiện. u ha ha ha. bạch thương ộ i đối tuyệt sinh tiểu tử ngươi hôm nay cũng tại cái này vừa tốt tận diệt các ngươi chắc hẳn lý thừa đạo sẽ đau lòng thật lâu thanh âm khàn khàn truyền vào trong thai mọi người làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến ma giáo tâm sư bạch thương sinh không có chút gì do dự đưa tay nắm lên một bên tô hồng trực tiếp hướng về sau vùng đi các ngươi đi trước để ta chặn lại hắn bạch thương sinh hét lớn một tiếng không lùi mà tiến tới bay thẳng đến tên này tông sư n ê n đón tiếp lấy bạch sư m i n h tô hồng sắc mặt đột biến bạch thương sinh mạnh hơn trung quy chỉ có ngũ dai làm sao có thể chống đỡ được tông sư nhưng là thời khắc mấu chốt tô hồng cũng không có chút gì do dự vọ tới t cố hoan hoan bên này kéo lên bọn hắn liền muốn hướng trong núi bỏ chạy lúc này một tiếng để tô hồng cảm thấy hết sức quen thuộc tiếng mắng chửi vang lên hắn mụ lao tử ngồi sổm lâu như vậy xem như ngồi sổm một cái nghe nói như thế tô hồng nhất thời dừng bước lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu lao sư nghe vậy cố hoan hoan sáu người s ữ n g sở theo tô hồng ánh mắt nhìn lại chỉ thấy đường chân trời một đạo thân ảnh đ ố n g nhiên hiện hiện hướng về cái này ma giáo tông sư phóng đi ngoa tạo sư h i n h bạch thương sinh nguyên bản đã mặt lộ vẻ từ trí chuẩn bị cắn răng l i ề u mạng trì hoãn nhìn đến thân ảnh này máy mắt hắn nhất thời đại thờ dải một hơi ừ n mà võ tông sư ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi bất quá vậy mà chỉ liền đến một tôn tông sư muốn chết nghe được ma giáo tông sư khinh thường đường cô vân sáu người vừa để xuống tâm lại treo lên tô hồng người lão sư được hay không a đây chính là ma giáo tông sư a sẽ dị hóa thì đúng vậy a chúng ta là không phải muốn gọi điện thoại cùng các lão sư cầu cứu trước không cần tô hồng mười p h ầ n bình tĩnh chính mình lão sư có thể nhẹ nhõm đập chết hai đầu cùng giai thiên thần tộc cái này không quan trọng thất giai ma giáo tông sư không phải một bàn tay liền có thể đập chết gặp tô hồng nói như vậy đường cô vân sáu người đều vẫn là hết sức khẩn trường đây chính là ma giáo tông sư a tại bọn hắn thấp thỏm trong ánh mắt ma giáo tông sư phóng tới lý d ư võ thái độ tràn ngập ngạo mạn c ũ n g kinh nghiệt hướng lý dương võ ngóc ngón tay hôm nay vận khí thật tốt không chỉ có thể tiêu diệt ma võ thi tài còn có thể đổ một tôn ma võ tông sư làm công hiến hắn lời nói còn chưa nói xong lý dương võ một bàn tay quất ra, tại chỗ đem cái trước quất thành huyết vụ tông sư huyết vẩy xuống trời cao đường cô vân sáu người khẩn trương thần sắc nhất thời ngưng kết ngay sau đó miệng lập tức d ư ờ n g thật to a đây là ma giáo tông sư làm sao cùng con rồi giống như một bàn tay thì chết sáu người chỉ cảm thấy trước mắt tình cảnh này tràn đầy không thực tế cảm giác nếu như không phải vừa mới bản thân cảm nhận được cái kêu ma giáo tông sư khủng bố u y áp bọn hắn thật muốn hoài nghi cái này ma giáo tông sư đến cùng là thật hay không lúc này lý dương võ rơi xuống đất lẩm bẩm một câu nói nhảm nhiều quá c h ậ t hắn nhìn hướng mọi người hỏi không có bị thương chứ đường cô vân mấy người ngơ ngác lắc đầu lao sư tô hồng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chạy tới ngươi lần này làm không sai lý dương võ tán dương một câu lúc này bạch thương sinh cũng chạy tới nhìn đến hắn lý dương võ cũng chuẩn bị khen một câu gặp tông sư trước tiên liền đem sư đệ đầy đi chính mình chuẩn bị liều chết ngăn lại tôn g sư làm tốt vốn là lý dương võ chuẩn bị nói như vậy nào nghĩ tới bạch thương sinh tiểu tử này tới cũng là một câu sư h i n h ba lý dương võ sắc mặt nhất thời tối s â m lại một bàn tay liền đem bạch thương sinh rút bay ra ngoài trực tiếp khắc vào v ế t núi hôn t r ư ớ n g đồ chơi ngươi gọi ta cái gì lý dương võ tức giận đến chửi ầ m lên lao tử đ ạ i ngươi mười mấy tuổi ngươi kêu ta sư h i n h bạch thương sinh theo v ế t núi bên trong bò lên đi ra mặt núi tràn đầy cười ngượng ngủng lý hiệu trưởng là sư phụ ta theo lý mà nói ngài cùng ta cùng thế hệ mới đúng nói bạch thương sinh nhịn không được t ê u hoa nói ta câu này sư huynh têu không sai a lý dương võ t r ầ mặc m lời này kỳ thật còn thật không sai nhưng vấn đề là hắn chọn vẹn đại hơn vài chục tuổi đâu cái này tiện nghi sư đ ệ có thể nhận gặp lý dương võ không nói lời nào bạch thương sinh nhất thời đã có lực lượng đắc ý như mày t i ệ n như vậy nói ta nói không sai chứ thật sao lý dương võ ngoài cười nhưng trong không cười bóp bóp nắm tay khớp nối kéo kẹt rung động ngươi lặp lại lần nữa ngươi gọi ta cái gì bạch thương sinh mặt lộ vẻ hoảng sợ lập tức đổi giọng sưuốc sư thúc tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ gió chiều nào theo chiều đấy lý dương võ bị trò cười thời khắc mấu chốt vẫn rất nghiêm túc làm sao bình thường cứ như vậy không đúng đắn còn không phải cùng cha ngươi học bạch thương sinh gãi đầu một cái câu nói này hắn là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ chương hai trăm năm mươi tám người nào theo ngươi các luận c á c đích chương hai trăm năm mươi tám người nào theo ngươi các luận c á c đích t ố t đã nhiệm vụ cũng hoàn thành trở về đi lý dương võ khoát tay á o bắt chuyện mọi người rời đi được rồi lý đạo sư đường cô vân sáu người nhu thuận gật đầu ngoan g h y gớm nếu như nói vừa mới bạch thương sinh bọn hắn còn dám khe khẽ bàn luận vài câu cái kia lý dương võ bọn hắn là thật một tiếng cũng không dám tử từ. từ đầu tới đôi đều nhu thuận đứng ở một bên đây chính là tông sư nghị luận lại nhỏ rộng cũng tuyệt đối sẽ bị nghe thấy trở về trên đường vừa đi đường cô vân sáu người trong đầu cũng không khỏi hiện ra vừa mới lý dương võ một bàn tay đập t ừ tông sư rung động một màn ai có thể nghĩ tới bọn hắn trong mắt cao cao tại thượng tông sư vậy mà cũng sẽ có bị người làm thành con ruồi tấm đập chết một ngày nhìn lấy tô hồng bóng lưng một đám người ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ mạch này làm sao mỗi người đều mạnh thành dạng này a lý thừa đạo hiệu trưởng liền không nói lý dương võ giết tông sư cùng n ổ cỏ giống như mạch thương sinh cũng thế ngũ giai giết lục giai cùng uống nước một dạng cùng bọn hắn cùng thế hệ tô hồng cũng vững vàng chiếm cứ lấy tân sinh đệ nhất nhân vị trí thì không có một cái nào không ngoại hạng cùng lúc đó ngay tại tô hồng một đoàn người hồi mà v õ thời điểm m a đ o vương ra trong thư phòng vương đạo ngồi trên ghế không hiểu cảm thấy có mấy phần bất an chuyện gì xảy ra cái kia ra hỏa đều tự mình xuất thủ chẳng lẽ lại sẽ còn thất thủ vương đạo n h ư mày cái kia tìm hắn liên thủ người áo đen thế nhưng là một vị tông sư dị hóa sau thực lực tại thất giai tông sư bên trong đều xem như đỉnh cấp thực、lực. theo lý mà nói không thể lại phạm sai lầm mới đúng nhưng cái này cố b ấ t an vương đạo đang nghĩ ngợi đột nhiên phanh một tiếng thanh thúy phá toái tiếng vang lên ừng vương đạo s ứ n g sở ngay sau đó sắc mặt đã biến theo trong quần áo móc ra một cái ngọc bội phát hiện đã vỡ thành một phấn cái này chu hồng chết vương đạo rõ ràng ngây ngốc một chút ngọc bội kia là trong ma giáo một loại đặc h ư u thủ đoạn có thể cùng nhân sinh mệnh trói chặt ngọc tại người tại ngọc nát người chết đáng chết chu hồng phê vật này vậy mà chết rồi vương đạo sắc mặt tâm trầm tuần này hồng đúng là hắn dưới trướng một cái đầu lĩnh nhiệm vụ cũng là hắn thông báo đi qua nhưng ai có thể tưởng đến Cứ thế mà chết chúng thế vật, ta Phế mà may mà đi. lúc ư sư Vương sư, chưa u câu, Chu lại lại là liền làm lực. Lời Lại là đạo đi giết. mới mới sinh ra. Ta liền nói, một tên thất dai tông sư, giết tiếng một một mình mắng một mấy Xem một một tay, tông tự thần bất chết Ta tên tất tông Tô thể dứt. thanh t hòa ra, vừa an, ra. sao Phanh. có sắc cũng có còn có con vị đánh nhỏ hoán phần. Hồng Hồng bọn hắn, sẽ h áp y phá toái tiếng vang lên. l ú này vương đạo mặt lộ vẻ ra hoảng sợ không thể nào hắn lần nữa móc ra một khối ngọc bội ngọc bội kia so trước đó còn tinh xảo hơn rất nhiều mà bây giờ cũng đã hóa thành vô số toi phiến đang t ử vương đạo đầu ngón tay rơi xuống hướng mặt đất tông sư cũng đã chết vương đạo cả người đều nộng đây chính là một vị tông sư a còn có thể dị hóa tông sư làm sao lại nhanh như vậy chết rồi mà lại ngay tại chu hồng sau khi chết không tới một phút thời gian bên trong trực tiếp chết đáng chết chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì vương đạo sắc mặt vô cùng khó coi m a võ tất nhiên biết được chẳng lẽ phái ra bắt giai đại tông sư thậm chí là lý thừa đạo đích thân đến vương đạo càng nghĩ càng là kinh hãi nếu quả thật như hắn suy nghĩ đồng dạng cái tia tô hồng tại ma võ bên trong tầm quan trọng chỉ sợ so với hắn nghĩ đến còn phải cao hơn nhiều Ma một a ga. đô nhà m chiếc ma võ xe chuyên dụng sớm đã chờ ở đây nối liền tô hồng một đoàn người liền hướng trường học chạy tới trên xe tô hồng nhịn không được dò hỏi l á o sư ta trước đó hỏi ngươi ngươi không phải nói không tới sao lý dương võ nghe xong thì cười ta thật nói cho ngươi ngươi còn có thể coi trọng như vậy sao tô hồng không phản bắt được bất quá có một chút ta muốn khen ngươi lý dương võ tán dương vừa mới quả quyết chạy trốn lựa chọn làm rất đúng giống ngươi cái tuổi này không có nhiệt huyết sông lên đầu đi hô cái gì cùng sư h u n h một khối cản tông sư loại hình nói nhảm đã làm rất không tệ ở tình huống lúc đó lưu lại cũng chỉ là nhiều chết một cái mà thôi lý dương võ nhìn hướng đường cô vân sáu người sáu người nhất thời toàn thân siết chặt các ngươi làm cũng không tệ lúc đó quả quyết chạy trốn cũng là lựa chọn tốt nhất nghe được là t á n dương đường cô vân sáu người đều lớn thở dài một hơi đều nhớ kỹ đem cỗ này tỉnh táo một mực tiếp tục giữ vững chưa đi tới chư thiên chiến trường dù là đụng tới người quen chiến tử cũng phải tỉnh táo phân phân tích cục thế cái kia chạy liền chạy không muốn tranh nhất thời khí phách câu nói này lý dương võ nói mười phần nghiêm túc vâng tô hồng bảy người cùng têu lên á p sau đó lý dương võ thì không nói gì nữa thấy thế, thế bạch thương sinh gấp không phải sư minh trông thấy lý dương võ đột nhiên biến đến ánh mắt bất thiện bạch thương sinh lập tức đổi giọng lắp bắp nói sư thúc vừa mới ta thế nhưng là đều chuẩn bị l i ề u mạng cản tông sư ngươi không khen ta một câu h á n ủy khu ta tất cả mọi người khen ngươi không khen ta cái này đều chuẩn bị hy sinh sư đệ lý dương võ lướt mắt khen ngươi cái gì học trường học t ỷ không nên bảo hộ học đệ học nội thực lực ngươi mạnh nhất đụng tới công địch đương nhiên là ngươi đi cản không phải vậy muốn ngươi có làm được cái gì lý dương võ nói đương nhiên thua thiệu tử ngươi tại ma võ ngây người hai năm không biết ma võ một mực là như vậy sao dựa vào bạch thương sinh đương nhiên biết m à võ có cường giả chết trước yếu hơn nữa người trên đỉnh quý củ có thể lý dương võ một câu không k h o a t r ư ơ n g cái này khiến hắn cảm giác toàn thân có con kiến đang bỏ thật là khó chịu lúc này bạch thương sinh bay đầu nhìn hướng tô hồng sư chất ta không phải sư minh ta tại sao lại biến sư chất rồi tô hồng dợ khóc dợ cười nói không phải đã nói các luận c á c đích sao bạch thương sinh e m thầm dữ môi người l á o sư đều không cùng ta các luận c á c đích ta mới không cùng ngươi các luận cắt đích hắn trang không nghe thấy giống như nói ra sư chất ta ta vừa mới biểu hiện như thế nào không có thể bắt vẻ tô hồng nghiêm túc gật đầu vô luận nói như thế nào vừa mới bạch thương sinh biểu hiện rõ ràng là chuẩn bị chịu chết ngăn chặn t ô n g sư để bọn hắn đ ả o mệnh chỉ một điểm này tô hồng tâm lý thì nhận cái này sư h u n h không chỉ có là hắn đường cô vân sáu người cũng minh bạch đạo lý này nguyên một đám vắt hết khó khen đem c ó thể nghĩ tới h ả o thơ toàn hướng bạch thương sinh trên thân bộ nhất thời bạch thương sinh bị hống l ă n g l ă n g khoe miệng khống chế không nổi phía trên hất lên rất nhanh một đoàn người trở lại ma võ bạch thương sinh cùng lý dương võ mỗi người lên tiếng trào liền rời đi tô hồng một đoàn người thì thẳng đến nhiệm vụ đại sành mà đi khi bọn hắn dậm chân tiến vào nhiệm vụ đại sành cái kia nháy mắt tất cả ở tân sinh đều trong mắt hiếu kỳ nhìn sang đám này tân sinh bên trong t ố i cường giả đón lấy cái kia ngũ giai cựu tinh nhiệm vụ sự tình sớm đã lưu truyền sôi sùng sục không biết bao nhiêu người đều tại xem t r ư ờ n g muốn biết bọn hắn đến tột cùng phải chăng có thể hoàn thành càng là có không ít người tự mình nhìn bàn bất quá phần lớn đều là áp đến nhiệm vụ bọn họ thất bại dù sao đây chính là ngũ giai cựu tinh nhiệm vụ a địch nhân ít nhất là ngũ giai cao đoạn mà lại căn cứ nhiệm vụ t ì n vắn đối phương vẫn là ma giáo đồ cái này dị hóa về sau thực lực chỉ sợ ép thẳng tới lục giai mà xem xét lại tô hồng bảy người tên h i phú mạnh thì mạnh nhưng ngay sau đó cảnh giới thuần một sắc chỉ có tứ giai sơ đoạn thất bại cũng rất bình thường tại không thiếu tân sinh trong mắt tô hồng bảy người dám đón lấy nhiệm vụ này cũng đã là can đảm l ắ m c h ỉ ít lá gan này thì xứng với cái kia thiên phú giao nhiệm vụ tô hồng tìm được việc làm nhân viên trực tiếp đưa ra nhiệm vụ hoàn thành công tác nhân viên rõ ràng sửng sốt một chút túi đầu kiểm tra một hồi tô hồng vòng tay phía trên số liệu sau đó đ ỗ n g nhiên n g n g đầu ngoa tạo thật hoàn thành thanh âm của hắn đều mang theo vài phần kinh hãi nghe nói như thế một đám vểnh thai nghe lén tân sinh n ó m nhất thời trần kinh chương hai trăm năm mươi chín hai tuần kết toán lột sát thành chiến sĩ chương hai trăm năm mươi chín hai tuần kết toán lột sát thành chiến sĩ mắt thấy ngũ giai thanh nhiệm vụ phía trên chỗ cao nhất nhiệm vụ bị công tác nhân viên tự tay lấy xuống một đám tân sinh đều kinh hãi không phải anh em đây chính là ngũ giai cựu tinh a cứ như vậy hoàn thành ngoa tạo một tên tân sinh tại chỗ bạo to a không phải đây chính là ngũ giai cựu tinh nhiệm vụ a bọn hắn mới tứ dài sơ đoạn l ệ n h ra ngày tiền của ta điều kỳ quái nhất chính là nhiệm vụ hoàn thành coi như xong bọn hắn giống như đều không thụ bao nhiêu thương tồn á thật đúng là hiện trường trong nháy mắt sôi trào một đám tân sinh đều sợ ngây người tô hồng bảy người ngược lại là rất bình tĩnh một bộ không hề bận tâm dáng vẻ nhưng nếu như khoảng cách gần đi xem lời nói liền có thể nhìn đến đường cô vân ngao hải mấy người khỏe miệng đều tại hơi hơi dâng lên muốn không phải chết k h ô n g chế đoan chừng có thể dâng lên lông mày đi lên ta đột nhiên thì minh bạch bạch học trưởng làm sao như thế t h í c h trang đường cô v â n h í ế mắt biểu lộ rõ ràng rất hưởng thụ loại cảm giác này ngao hải cố nhạc nhạc mấy người đều n g h i m ặ t sợ một cái khống chế không nổi cười ra tiếng bức cách đến duy trì tốt bức cách tại những thứ này đồng học trong mắt bọn hắn thế nhưng là không thể giống bạch thương sinh một dạng gắn với một nửa chính mình cũng không kèm được bật cười cái kia không thành đậu bị đến sao cổ lực không tim không phổi n ế t miệng cười hắn xem không hiểu đường cô vân mấy người làm gì n g h e m ặ t tại thôn của hắn bên trong cùng người trong thôn ra ngoài săn bắn mang về hung thủ lúc tất cả mọi người sẽ vì thế gieo họ vốn chính là chuyện rất bình thường nha tại chỗ tránh thức bình tĩnh cũng liền tô hồng cùng cố hoan hoan hai người tô hồng là thật đã thành thói quen nghe đến mấy cái này khiếp sợ lời nói mà cố hoan hoan thì là tính tình thì như thế lạnh lùng cùng băng sơn giống như nếu thật là cũng cởi rộ lên đoán chừng có thể đem tô hồng mấy người dọa đến quá x ư c các người tiếp tục nhận nhiệm vụ sao công tác nhân viên hỏi sáu người vô ý thức nhìn hướng tô hồng tô hồng lắc đầu trước không được nghỉ ngơi một đêm ngày mai tiếp tục tô hồng hướng về phía đồng đội giải thích nói dù sao cũng là sinh tử chém giết cho mỗi người thần kinh một chút thư giãn thời gian ngay vậy sáu người đều nhẹ gật đầu lần này vây quét ma giáo cứ điểm tuy nhiên bọn hắn không bị thương tổn nhưng cái k i ế p nhưng là chân chính tại trên mũi lao nhảy múa sơ ý một chút mệnh liền không có từ đầu tới đôi thần kinh đều căng thẳng chớ nói chi là đằng sau còn xuất hiện cái đánh giết tổng sư đã kích thích quá mức rất nhanh bảy người tại tân sinh nhóm nhìn soi mói đi ra cửa hướng về mỗi người túc xá mà đi đệ nhất túc xá trở lại túc xá tô hồng liền hướng trên ghế s a lon một có g ắ p vẫn là sơ suất không nghĩ tới cái này ma giáo vì zeta liền tổng sư đều xuất hiện cho dù là sau đó nhớ lại tô hồng đều có loại lông tơ dựng thẳng lên cảm giác làm cảm thụ cái kia cố không che giấu chút nào tổng sư uy áp lúc hắn là thật cảm giác mình khó giữ được cái mạng nhỏ này toàn thân đều không thể động đậy còn tốt bạch thương sinh phản ứng nhanh trực tiếp cho hắn ném đến thật xa cái này mới đưa đến uy áp chừng, giảm hắn mới miễn cưỡng có thể kéo chuyển động thân thể chạy tr về sau ma giáo đồ gặp một cái giết một cái nhân gian cũng là tô hồng ánh mắt hiện lạnh chờ hắn điều tra ra là ai phái người tới giết hắn hắn nhất định muốn hung hăng trả thù không muốn nhiều như vậy thêm điểm thêm điểm tô hồng đẻ xuống ý niệm trong lòng mở ra giao diện thuộc tính nhìn về phía võ đạo giá trị một cột võ đạo giá trị một mươi hai trăm hai mươi còn phải là vợ ư t cấp đánh bại à, hơn nữa c ò n giết vẫn là dị hóa sau ma giáo đồ cái này võ đạo giá trị cho cũng là nhiều một ngày thời gian võ đạo giá trị trực tiếp phá vạn cái này trước kia là nghi cũng không dám nghị sự tỉnh tô hồng kiểm tra một hồi hậu trường quả nhiên không ra dự liệu của hắn đại bộ phận đều là đánh g i ế t chu hồng cùng cái kia hai cái ngũ dai dị hóa đầu lính cho cái khác thì là cùng cổ lực cùng trần m i ệ u liên thủ giết tạp binh lúc lấy được theo ta dần dần mạnh lên đối thủ cảnh giới cũng càng ngày càng mạnh đánh bại sau võ đạo giá trị thật không phải sơ dai lúc có thể so sánh tô hồng cảm khái một tiếng đem võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên khí huyết cấp tốc tăng lên theo hai trăm linh tám một trăm tám điểm tăng lên đến hai một trăm tám mươi b ố điểm khoảng cách tứ giai trung đoạn càng ngày càng gần một lát sau tô hồng sau khi thích ứng liếc mắt sắc trời bên ngoài đã gần đến đang lúc hoàng hôn đinh chung cửa văng lên mở cửa xem xét bữa tối xe thức ăn đã đưa đến nóng hổi đồ ăn toát ra nồng đậm hương khí đầu bếp đao công mười phần cao mình từng mảnh từng mảnh hung thú thịt bị cắt mỏng như cánh ve tô hồng kẹp lên một khối phóng tới trong miệng vào miệng tan đi nồng đậm mùi thịt tại đầu lưỡi bắn ra tại ma võ ăn cơm cũng là một kiện chuyện tốt đa tô hồng liếm môi một cái bắt đầu ăn như gió cuốn rất nhanh ăn uống no đủ về sau hắn đi vào võ đạo phòng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển lên vô địch người công luyện cái suốt đêm nhìn xem có thể tăng bao nhiều khí huyết tô hồng đối với cái này hết sức tò mò bắt đầu nhắm mắt tu luyện Hôm sau, vòng tay đồng hồ báo thức v ă n g lên tô hồng mở mắt ra cảm thụ một chút khí huyết biến hóa hắn trong con mắt rõ ràng chấn động một cái lẩm bẩm nói khó trách sinh viên năm thứ nhì đều không có một cái nào thấp hơn thứ dai suốt đêm tu luyện một đêm huyền công khí huyết trực tiếp tăng bốn mươi điểm nhiều phải biết hiện tại võ đạo giá trị và khí huyết đổi lấy tỷ lệ thế nhưng là một trăm một so sơ dai thời gian tiền nhiều hơn nói cách khác một đêm tu luyện huyền công tô hồng khí huyết tăng lên tương đương với trọn vẹn bốn điểm võ đạo giá trị không đúng chủ yếu vẫn là ta thiên phú cùng vô địch huyền công phẩm dai đưa đến những người khác khẳng định tu luyện một đêm k h í huyết tốc độ tăng khẳng định không cao hơn ta tô hồng rất hưng phấn đây chính là huyền công sao dù là hắn không đi soát võ đạo giá trị chỉ là tu luyện bảo trì ngay sau đó tốc độ hai mươi ngày tới thì có thể đột phá đến tứ giai trung đoạn nhưng phía sau mấy giờ tu luyện huyền công hiệu suất rõ ràng phải kém rất nhiều nhưng thời giờ này có thể đem ra đi giả lập thiên thê bên trong đ ố i chiến đặt tới võ đạo giá trị sử dụng tốt nhất tô hồng đang nghĩ ngợi ngoài cửa truyền đến đường cô vân lớn vọng tô hồng nổi lên không a nhận nhiệm vụ đi a đến rồi tô hồng lên tiếng đi ra ngoài cùng đường cô vân sáu người tụ hợp hướng về nhiệm vụ đại sành đi đến khó khăn nhất ngũ giai cựu tinh nhiệm vụ đều hoàn thành tiếp xuống cái khác ngũ giai nhiệm vụ đối với tô hồng bảy người tự nhiên là không đáng giá nhắc tới theo mỗi một ngày đi qua ngũ giai thanh nhiệm vụ phía trên nhiệm vụ mắt trần có thể thấy giảm bớt tại trải qua phá hủy ma giáo cứ điểm nhiệm vụ về sau bảy người ở giữa phối hợp độ rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều làm lên nhiệm vụ hiệu suất nhanh làm cho người g i ậ n sôi một số tân sinh ban ngày cùng tô hồng tiểu đội một khối nhận nhiệm vụ khi bọn hắn buổi tối trở về lại phát hiện tô hồng tiểu đội đã hoàn thành hai ba cái nhiệm vụ hiệu suất nhanh hơn bọn họ phía trên trọn vẹn gấp hai ba lần cái này nhìn đến một đám tân sinh thẳng lắc đầu liên tục c ư ờ i khổ thật không có cách nào cùng tô hồng đám này quái vật so thẳng đến bảy ngày sau hai tuần giết người nhiệm vụ cuối cùng chuẩn bị kết thúc ngũ giai thanh nhiệm vụ phía trên chỉ còn lại có lẽ loi trơ c h ọ i một cái nhiệm vụ tồn tại đang lúc hoàng hôn tô hồng bảy người đi vào nhiệm vụ đại s ả n h đem nhiệm vụ kết toán về sau ngũ giai thanh nhiệm vụ phía trên triệt để biến đến trống rỗng bảy n g ư ờ i cũng không có lại đi tiếp tứ g i a nhiệm vụ mà là tại cùng những học sinh mới khác một dạng chờ đợi lấy những học sinh khác tiểu đội trở về sau một tiếng toàn thể tân sinh đều đến hai tuần thời gian Tất chương hai trăm sáu mươi ta không muốn lại đóng vai thi thể tiểu lâm thư ký khổ chương hai trăm sáu mươi ta không muốn lại đóng vai thi thể tiểu lâm thư ký khổ ngay tại toàn thể học sinh chờ đợi hiệu t r ư ở n g xuất hiện tiến hành sau cùng tổng kết thời điểm lúc này một tiếng khóc lóc đau khổ vang lên đều tại ta đều tại ta ta lúc đó muốn là cẩn thận n ữ a điểm hắn sẽ không phải chết mọi người nhìn lại chỉ thấy một chi tân sinh tiểu đội toàn thân nôn máu đều túi đầu nắm chặt nằm đấm hai hàng nước mắt theo khỏe mắt t r ư ợ xuống tại bọn hắn bên cạnh trưng bày một bộ vải trắng che mặt thi thể đây là có người tại nhiệm vụ bên trong hy sinh nhất thời tất cả mọi người chờ mặc bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt xuống tới lúc này lý thừa đạo thân ảnh bông d ư n g hiện hiện lần này chúng ta ma vo đã mất đi ba tên học sinh Các ngươi tên đi đã đ mất bà ồ sở hữu người trở về đi nhiệm vụ kết toán khen thưởng sẽ trực tiếp gửi đi đến các ngươi vòng tay phía trên không ai nói chuyện với nhau không có người ta chết cười mỗi người sắc mặt đều mười phần ngưng trọng thắng đến sau một lúc lâu tại lý thừa đạo thúc r ụ t dưới mọi người mới trầm m ặ t bắt đầu rời đi tô hồng nguyên bản cũng một mặt nghiêm túc nhìn qua cái kia đạo vải trắng c u ố n mặt thi thể nhưng đột nhiên hắn biểu lộ biến đến cổ quái hắn giống như nhìn đến thi thể kia đầu toát ra một cái lông trắng trong n g a y mắt tô hồng trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu nhịn không được mắt nhìn nghiêm túc hiệu trưởng lại h ồ nghi liếc mắt còn tại khóc lóc đau khổ đ ồ n g học hắn có chút không xác định lẩm bầm nói không đến mức ca ngươi còn lo lắng cái gì lý thừa đạo nhữ mày đi tới đầu tiên là dạy dỗ vài câu sau đó ôn hòa nói ngươi mấy ngày nay biểu hiện rất tốt, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. được rồi sư công tô hồng nhẹ gật đầu sau cùng liếc mắt cái kia chết đi đồng học liếc một chút vẫn là quay người rời đi lý thừa đạo thì đứng tại chỗ cửa lớn nhìn qua tô hồng thân ảnh đi xa sau năm phút hắn mới chậm rãi đi vào nhiệm vụ đại sảnh đi vào cái kia còn tại khóc lóc đau khổ học sinh tiểu đội bên cạnh một chân đá vào cái kia chết đi học sinh trên thi thể hôn t r ư ớ n g đồ chơi n g ư ờ i tóc này ngày mai thì cho ta đi cạo kém chút bị tô hồng phát hiện lý thừa đạo mắng nhỏ một câu ta dựa vào sư phụ trang thi thể rất m ệ n mọi có được hay không một tiếng ủy k u ấ t gọi tiếng vang lên sau một khắc chết đi học sinh nhất thời khởi tử hoàn sinh một chút thì bắn vải trắng rơi xuống bạch thương sinh thân ảnh hiện lộ ra ta đến ma võ ba năm trang thi thể thì trang hai năm sư phụ ngươi không nói câu vất vả coi như xong lại còn nói ta diễn không được bạch thương sinh rất bị khuất lý thừa đạo nghe được tâm mệt mỏi mặc kệ hắn quay đầu lại hướng về phía cái kia mấy tên khóc lóc đau khổ học sinh mắng khóc thành các ngươi dạng này cũng không có người nào tiểu thị tươi đều khóc so với các ngươi tốt ta dựa vào hiệu trưởng ngươi câu nói này mắng cũng quá độc cắt đi làm luka ta thế nhưng là liên tiếp khóc ba năm diễn kỹ phái hiệu trưởng ngươi câu nói này quá làm cho ta thương tâm mấy tên mới vừa rồi còn tại khóc lóc đau khổ học sinh trong n g á y mắt đã cởi đùa t í tưởng hướng về phía hiệu trường kháng nghị tốt tốt tích phân cầm lên mau cút cho ta lý thừa đạo nghe được vừa tức vừa bật cười k h o á t tay náo để mấy người xéo đi nhanh lên sau một khắc mấy tên hoa tích phân thuê tới cao niên cấp học sinh lập tức cười h ỉ h ỉ xéo đi sư phụ không phải ta nói thật sự tất yếu phải mỗi năm làm trò này sao bạch thương sinh đậu đen rau mù nói có thể đi vào chúng ta ma võ đều là thiên tài thực lực bình thường đều so cùng giai xã hội võ giả mạnh hơn nhiều mà lại ngoại trừ tô hồng cái này bảy cái to gan lớn mật chủ những học sinh mới khác đại bộ phận đều vẫn là lượng sức mà đi nào có dễ dàng chết như vậy à người biết cái gì lý thừa đạo đ ễ u m ô i nói không hoảng sợ đám này tiểu g i a hỏa giật mình bọn hắn vừa phát hiện căn bản không ai tử vong cái đôi nhất định vểnh đến bầu trời hiện tại hiệu quả vừa vặn để bọn hắn biết ma võ không phải đùa giỡn là thật sẽ chết người đấy cũng liền ngài đạo lý nhiều bạch thương sinh đữ ngôi đầu tiên nói trước sang năm vô luận ngài nói thế nào ta đều không trăng cái này thi thể trăng còn phải cho người mắng ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi nói bạch thương sinh cười hì hì vươn tay đúng rồi sư phụ ta trang thi thể tích phân đâu lý thừa đạo hay hắn một cái giả đến mức quá kém còn kém chút bại lộ lần này trừ đi ta dựa vào bạch thương sinh một mặt im lặng đang chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luật đâu chỉ thấy lý thừa đạo chậm dai móc ra một cái cắt tóc công cụ nhấn c h ố t mở Ông oong n g o n g cắt tóc công cụ chấn động lên ta dựa vào sư phụ ngươi đến thật ngươi không thực sự phải cho ta cạo cái đầu chậm đi trang trường sinh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn lấy cái kia cắt tóc công cụ ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng kiếm k � hắn trông thấy cái kia ma giáo tôn sư đều không như thế sợ qua. ta lăn ta hiện tại liền lăn bạch thương sinh lập tức rụt rụt đầu cũng không muốn tích phân quay người thì chuẩn mất ta làm sao thu như thế cái đồ chơi lý thừa đạo mắng nhỏ một câu phúc một bên tiểu lâm thư ký lại nhịn không nổi ừng lý thừa đạo ngang nàng liếc một chút tiểu lâm thư ký lập tức che miệng lại một đôi tròn căng mắt to chớp chớp biểu lộ vô tội cực kỳ lý thừa đạo không nói chuyện cầm lấy c h i n h chấn động c ắ t tóc công cụ hướng nàng chậm rãi đi tới ta biết sai hiệu trưởng không muốn a tiểu lâm thư ký do sợ liên tục cầu xin tha thứ thể, thể chính mình không cười nữa lại như thế không chuyên nghiệp ta từ n g ư ơ i a lý thừa đạo trừng mắt biết biết tiểu lâm thư ký ủy khuất ba ba lên tiếng người nào nha cái này cười ở đâu là ta có thể khống chế được nổi không phải là các n g ư ơ i nghiêm túc một chút mà trộm nhìn lén mắt lý thừa đạo lại liếc mắt đã chạy xa bạch thương sinh tiểu lâm thư ký trong lòng không nhịn được nói thầm chỉ nàng những tỷ mụ kia vừa nghe nói nàng công việc này có thể tiếp xúc đến quyền cao chức trọng ma võ hiệu trường còn có thể tiếp xúc đến ma võ thiên tài tỷ như bạch thương sinh dạng này lại mạnh lại đẹp trai người đều â m mộ không được thế nhưng là ai có thể hiểu nàng mỗi ngày đều muốn nén cười biển xuất nội thương khổ nha ngẫu nhiên không nín được cười ra tiếng thì lập tức phải đối mặt bị sa thải mạo hiểm trên thực tế ngay từ đầu tiếp nhận phần công tác này thời điểm tiểu lâm vẫn là đối ma võ thiên tài có rất nhiều mong đợi đã t ừ n g t ư ở n g tượng qua tìm một cái lại mạnh lại táp thiên tài làm đối tượng thế mà cái này mỹ hảo tưởng tượng khi nàng đi làm ngày đầu tiên trông thấy bạch thương sinh keo kiệt cái mũi cái kia một cái c h ư ớ c mắt lên thì tan vỡ cũng chính là đám này tỉ mội mang theo lọc kính nhìn người thôi thật làm cho các nàng đến đỉnh thay mình công tác một ngày đối thiên tài mỹ hảo lọc kính tuyệt đối lập tức sụp đổ nguyên một đám tại bên ngoài cao lệnh cường đại ma võ thiên tài ai có thể nghĩ tới bọn hắn trong hiện thực sẽ là như vậy thì như hôm nay một dạng ma võ hiệu trưởng đi đầu lừa gạt học sinh còn mỗi năm đến vừa ra cái này truyền đi cũng không ai tin à, chương 261, chế độ thi đấu quy tắc dùng thương cũng là chán g h é t chương 261, chế độ thi đấu quy tắc dùng thương cũng là chán g h é t đi tại về túc xá trên đường tô hồng phát hiện trong sân trường thân ảnh so trước đó rõ ràng muốn nhiều hơn không ít xem ra sinh viên năm thứ nhì cũng dần dần trở về vì tuyển bạn thi đấu làm chuẩn bị ma võ trong trường tuyển bạn thi đấu quy tắc tô hồng theo lý dương võ bên kêu biết được một số h à n g năm toàn quốc võ đại giải đấu mỗi chỗ võ đại đều sẽ phân biệt phái ra năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học hai c h i đội ngũ tiến hành cạnh tranh chế độ thi đấu lại phân làm một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu chỉ cần đối với thực lực mình đầy đủ tự tin là có thể đồng thời tham dự mà lại là không hạn chế học sinh toàn khối tỷ như một cái sinh viên năm nhất nếu như thực lực đầy đủ nhà trường cũng tán thành là có thể đồng thời tham dự năm thứ nhất đại học một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu sau đó lại chạy đi tham gia năm thứ hai đại học một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu trái lại năm thứ hai đại học học sinh thì không cách nào tham dự năm thứ nhất đại học trận đấu chỉ bất quá tuy nhiên có cái này quy tắc tồn tại nhưng cơ hồ có rất ít sinh viên năm nhất sẽ chạy tới gia nhập vào năm thứ hai đại học học sinh trong trận đấu nguyên nhân rất đơn giản thực lực không cho phép dù là học sinh nghĩ nhà trường nền bản cũng sẽ không đáp ứng dù sao đều là một chỗ võ đại học sinh lẫn nhau ở giữa kém trọn vẹn một năm t r i n h l ệ n h cho dù là thiên tài cũng rất khó đổi ngang không biết sinh viên năm thứ nhì bên trong thực lực bây giờ tối cường đã đạt tới cảnh giới gì tô hồng trong lòng có chút hiếu kỳ trước đó tu luyện một đêm huyền công để hắn hiểu được đạo dân thuật là thật không có cách nào cùng huyền công tu luyện hiệu xuất so huyền công tăng lên quá nhanh thì trước mắt xem ra gặp phải tất cả năm thứ hai đại học học sinh đều chỉ ít tứ giai đặt cơ sở cái k i a t r o n g đó người nổi bật nói không chừng đã có ngũ giai trình độ đối với võ đại giải đấu tô hồng trong lòng vẫn còn có chút ý nghĩ nếu như ngoại trừ năm thứ nhất đại học trận đấu bên ngoài còn có thể tham dự đến lớn hai trong trận đấu vậy liền tối lý tưởng dù sao đánh càng nhiều hắn có thể thu được võ đạo giá trị càng nhiều húng chi ma võ khen thưởng cũng cực kỳ phong phú tham dự nhiều tự nhiên cầm càng nhiều nếu như ma võ năm thứ hai đại học đỉnh tiêm chiến lược tại ngũ giai tả hữu khoảng cách tuyền bạt thi đấu mở ra còn có thời gian nửa tháng ta vẫn là có cơ hội tương đối tuy nói đánh bại ngũ giai cao đoạn chu hồng nhưng tô hồng rất rõ ràng chu hồng loại này ma giáo đồ thực lực không cách nào cùng ma võ thiên tài so sánh nếu thật là cùng giai đ ố i chiến chu hồng bị ma võ thiên tài m i ệ u sắt cũng có thể tựa như là bạch thương sinh một dạng hắn cũng m ớ i ngũ giai nhưng giết lục giai cùng giết chó một dạng đ ố i lên chu hồng đoán chừng mấy cái bàn tay liền có thể đập chết mặc kệ nửa tháng này tận khả năng mạnh lên sau đó toàn bộ báo danh đi năm thứ hai đại học tuyển b ạ n thi đấu phía trên tiếp cận tham gia náo nhiệt tô hồng không nghĩ nhiều nữa trở lại túc xá hắn liền mở ra giao diện thuộc t n h nhìn hướng vo đạo giá trị một cột võ đạo giá trị. 9 5 một ngày thì võ đạo giá trị phá vạn nhưng bây giờ làm bảy ngày ngũ giai nhiệm vụ võ đạo giá trị cũng mới miễn cưỡng chín năm trăm linh điểm chủ yếu vẫn là những cái kia ngũ giai nhiệm vụ độ khó không đủ lớn mà lại tìm người lãng phí rất nhiều thời gian tô hồng b ĩ u ngôi đem chín năm trăm linh điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại tinh thần lực phía trên tinh thần lực theo hai trăm một mươi điểm tăng lên đến hai mươi chín mươi sáu điểm nguyên bản tô hồng dự định là đem khí huyết đề、so、cùng a o l ạ tinh thần lực ở vào kề vai sát cánh trạng thái mới đúng không thể giống trước đó như thế một mực đem tinh thần l nghiệm sư nhưng lúc trước khí huyết so tinh thần lực mạnh quá nhiều tình huống giới tô hồng thì ý thức được chính mình ở vào một loại rất cục diện lúng túng khí huyết so tinh thần lực cao quá nhiều điều này sẽ đưa đến tinh thần lực loại này lực lượng cực kỳ cường đại trong chiến đấu hắn lại vận dụng rất ít bởi vì tinh thần lực yếu kém căn bản trói buộc không ngừng đối thủ dạng này làm hắn chỉ có thể dựa vào thuần võ giả phương thức đi chiến đấu tinh thần lực thì cũng không có một dạng hiện tại tu luyện huyền công có thể tính có võ đạo giá trị có thể sử dụng tại tinh thần lực phía trên nhìn qua trong đầu tinh thần lực hồ nước nhỏ phát triển một chút tô hồng hài lòng nhẹ gật đầu đi tám hắn thì thẳng tiến khoang giả lập bên trong giả lập không gian bên trong tô hồng vừa mới xuất hiện liền cảm thấy biến hóa rõ ràng theo ta đột phá từ giai về sau giả lập thiên thê bên trong chúng sinh bình đẳng đ ộ th cũng tăng lên tới tứ giai sơ đoạn nắm chặt lại quyền tô hồng nhúng mày rất yếu lực lượng đây chính là phổ thông tứ giai sơ đoạn võ giả thực lực sao cái này c ố nhục thân lực lượng đừng nói cùng ngay sau đó hắn so cho dù là cùng tam giai lúc hắn đều không thể so sánh nếu như đây chính là phổ thông tứ giai võ giả thực lực ta hiện thực bên trong một quyền là có thể đem người đánh thành hết vụ tới bao nhiêu g i ế t bấy nhiêu tô hồng bắt đầu thích hứng thân thể một bên lãnh lợi một bên mở ra tiềm long bảng nhìn qua quả thật đúng là không sai hắn đã theo tam giai tiềm long bảng phía trên biến mất biến thành một cái tứ giai không lên bảng võ giả mở ra giả thuyết màn hình tô hồng quét tới đẳng cấp hoàng kim thất tinh năm phần trăm thương pháp tam đoạn tứ tinh ba mươi hai phần trăm thân pháp tam đoạn nhất tinh mười hai phần trăm hai tuần giết người nhiệm vụ thương pháp của hắn đột phá nhất tinh thân pháp cũng đạt tới tam đoạn hoàng kim thất tinh quả nhiên lên không được bảng trên bảng kém nhất là cái gì đẳng cấp tô hồng hiếu kỳ mở ra t ứ giai tiềm long bảng nhìn qua kết quả để hắn có chút tắt lưới t ứ giai tiềm long bảng một nghìn tên bạch kim kim nhất tinh bạch kim cắt bước chật chật cái này hàm kim lượng đủ cao cơ sở tin tức hiểu rõ đúng chỗ về sau tô hồng đối thân thể cũng thích chứng không sai biệt lắm liền lập tức bắt đầu xứng đôi dây hàng tiến vào chiến đấu giả lập đối chiến không gian tô hồng nhìn về phía xứng đôi đến đối thủ an nhiên an nhiên ngoại hình là cái thon thả thiếu nữ nhìn qua yếu đuối trong tay nắm lấy một thanh hợp kim truy thủ đen trắng rõ ràng con ngươi lộ ra lạnh lùng dùng truy thủ ngược lại là hiếm thấy tô hồng ánh mắt có chút hưng phấn đây là hắn đột phá tứ g a i sau trận chiến đầu tiên ba mươi giây đến ngược rơi xuống trong nháy mắt song phương động tác thống nhất đều hướng đối phương phóng đi tô hồng tới chính là phá thiên cựu thương lên tay mang theo lôi đỉnh trưởng thường tràn lan uy lực kinh khủng mỗi một thương mỗi một thức đều tràn đầy cảm giác các bách sau một khắc tô hồng liền phát hiện cái này an nhiên thực lực xa so với tam giai xứng đôi lúc đối thủ cường đại chỉ thấy đối mặt tô hồng t r ư ờ n g thương an nhiên thân hình linh động t r á n h n ẽ sau đó như là giỏi trong xương giống như tại tô hồng thu thương đồng thời cấp tốc kéo đi lên trùy thủ trong tay thẳng đến tim đánh tới tô hồng nhắc trưởng m u ố n đó nữa chỉ thấy cái kia trùy thủ đột nhiên một cái rẽ tô hồng đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút cấp tốc hướng về sau nhanh l ù i lại xoẹt một tiếng hợp kim vạch phá nhục thân rất nhỏ âm thanh văng lên tô hồng túi đầu xem xét chỉ thấy trên lồng ngực bị trùy thủ vạch ra một đầu một x m sâu dài vết dòng máu từng sợi ra bên ngoài bốc lên có ý tứ cái này truy thủ độ thuần thục chí ít tam đoạn đặt cơ sở tứ dai xứng đôi đến đối thủ quả nhiên không phải tam giai lúc có thể so sánh tuy nhiên ăn thua thiệt nhưng tô hồng ánh mắt bên trong càng hưng phấn lại đến tô hồng ánh mắt n g ư n g tụ cầm thương lần nữa xông đi lên thương thương thương ăn một lần thua thiệt tô hồng thương pháp lập tức biến đến phá lệ lão luyện an nhiên cũng không còn cách nào giống trước đó gần như vậy thân bị trường thương không ngừng bước lui rất nhanh an nhiên liền bị tô hồng bước đến cạnh góc t ư ờ n g chánh cũng không thể tránh nỗ lực liệu mạng lại bị tô hồng một thương trực tiếp xuyên thủ tim trận chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc an nhiên chỉ có một lần hữu hiệu thiên công về sau toàn bộ hành trình bị tô hồng áp chế đến chết d u n g thương cũng là chán ghét an nhiên lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng biệt khuất chi sắc nhẹ giọng mắng một câu thì ẩm vang ngã xuống